Chương 788. Chương 788. Lý Tạ Khang giật mình quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tại chúng quanh bọn hắn lít nha lít nhít đứng đầy người trong thôn, bọn hắn đều trừng mắt con mắt đỏ ngầu nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người, có loại không giằn nổi muốn ăn thịt của bọn hắn, muốn uống máu của bọn hắn chớ thế. Dạ Lai Hương dùng tay kéo lên Lý Tạ Khang tay nói, "Tiểu Suất Ca, ngươi tập ta cái thứ năm trưởng phù đi." Ta nhìn chúng ngươi mà lại buổi tối hôm nay ngươi là tập cũng phải làm, không làm cũng phải làm, bởi vì các hương thân đã vì hai người các ngươi tân lang chuẩn bị xong kết hôn tất cả mọi thứ. Lý Tạ Khang xem xét hiện tại hắn cùng Lý Thi Nhiên bốn người bọn họ là bị bầy quỷ bao vây, muốn chạy cũng có một ít khó, bởi vì mặc dù bốn người bọn họ tùy tiện vừa thi triển khinh công bỏ chạy không còn hình bóng bất quá những này là quỷ, bọn hắn mới không sợ cùng ngươi thi chạy, vô luận bọn hắn chạy bao nhanh, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Nghĩ được như vậy, Lý Tạ Khang toàn thân lắp một cái, "Ngị đi tiểu." Lý Tạ Khang đạo, "Đêm cô nương, thật xin lỗi, ta muốn đi tiểu." Dạ Lai Hung nói, nghe không hiểu, nói tiếng người. Lý Tạ Khang đỏ mặt nói, "Tôn quý tiểu thư, ta ngị đi tiểu." Dạ Lai Hung nói, "Chước tìm nén. Đáp ứng ta liền để ngươi nước tiểu." Không đáp ứng ta ngươi liền tiểu tại trong đũ quận." Lý Tạ Khang vẻ mặt đưa đám nói: "Tôn Quý tiểu thư, nói thật với ngươi đi, lúc đầu dung mạo ngươi đáng yêu xinh đẹp, trông thấy ngươi người đều muốn gả cho ngươi, tập trưởng phu của ngươi." Dạ Lai Hương ha ha lớn tiểu đạo: "Ta mặc kệ người khác, ta liền con ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?" Lý Tạ Khang đạo: "Tôn Quý tiểu thư, lúc đầu ta cũng nghĩ tập trưởng phu của ngươi, thực thực không dám giấu giếm, ta suy đi nghĩ lại cảm thấy ta sát thực không xứng ngươi, cho nên mới không dám tùy tiện đáp ứng, sợ hãi cưới xong sẽ hại ngươi." Dạ Lai vỡ ra miệt lại ha ha tiểu đạo: "Không, đã ngươi muốn làm phu của ta." Con người của ta rất đại độ, rất bao dung, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, chỉ cần ngươi là trượng phu của ta, ta sẽ để cho ngươi hưởng phúc." Lý Tạ Khang túi đầu, cố ý trang toàn thân hơi phát run nói, "Tôn kính tiểu thư, ngài là cỡ nào người nhân từ a, ngươi là cỡ nào hiền lãnh cô nương a, đối với ngài dạng này, người ta không thể giấu giếm, ta không thể tập thu thiệt lương tâm sự tình a." Dạ Lai Hương túi đầu xuống đối Lý Tạ Khang đạo, "Tiểu xuất ca, nhìn ngươi hình dáng này càng khiến người ta chịu mến có chuyện gì ngươi một mực nói, ta là sẽ không ghét bỏ ngươi. Lý Thi Nhiên ở bên cạnh nói, "Nói thật cho ngươi biết đi, hắn là có vợ, mà lại lao bà hắn đặc biệt lợi hại." Nếu như hắn dám ở bên ngoài tìm tiểu lão bà, lao bà hắn sẽ đem hắn đánh chết, đem hắn chân đánh gãy, răng bỏ chạy, nhị trên đường cho hắn khoan thành động, để hắn quỷ gối trên mặt bàn trải 3 ngày 3 đêm. Lão bà hắn đặc biệt bạo lực, ta có thể thấy được biết qua, sức ghen điên lên khuyên đều không khuyên nổi a. Không nghĩ tới Dạ Lai Hương sau khi nghe được vậy mà cười ha ha thanh âm lớn hơn, sau đó đối Lý Tạ Khâm đạo, xoài ca. Nguyên lai ngươi thích cái này một bụng a, dễ làm dễ làm, nếu như ngươi làm trượng phu ta về sau, ta lại so với lão bà ngươi càng bạo lực. Ngươi nếu là dám tại bên ngoài tìm tiểu lão bà, ta liền sẽ dùng châm ngươi hậu môn khe hở bên trên Để ngươi 10 ngày không thể đi, mà lại ta sẽ còn đem ngươi răng đập nát, để ngươi nuốt đến trong bụng. Lý thi nhiên bất đắc dĩ đem hai tay một đám đối lý Tạ Khang. Lúc này Lý Tạ Khang khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi, đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển, đột nhiên, hắn nghĩ tới, Tôn quý tiểu thư, ngài thực tượng hoa tươi, sao có thể cho phép ngài dạng này tiểu diễm cắm ở ta cái này trên bãi phân châu đâu? Nói thực cho ngươi biết ngài đi, ta cái này nam nhân kỳ thật không còn dùng được, ta không có năng lực, đi ngủ ngáy ngủ, kia khó đánh tựa như sẽ đánh, đi cùng với ta người cơ hồ không có cách nào đi ngủ, đến nửa đêm ta trên giường ngủ, Bọn hắn tất cả cút tới điệu bên trên ngủ, đó là bởi vì ta cái này khó khẽ đem bọn hắn tất cả đều trấn đến dưới giường đi. Dạ Lai Hương không cười, hắn nhìn xem Lý Tạ Khang đạo, còn gì nữa không? Nói tiếp, con người của ta còn cố ý bệnh đường sinh dục, Người không hy vọng đến lúc đó sinh một cái có trái tim bệnh hại tử a. Ngoại trừ bệnh tim, phổi của ta còn không tốt, ta có thở khó khẽ đều 50 năm đã ăn bao nhiêu năm thuốc cũng không thấy hiệu, đoan trường phổi của ta sắp báo tiêu đi. Dạ Lai Hương bỗng nhiên trừng lên trong mắt nói, tiểu suất ca, có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi rồi? Ngươi 50 năm tở khỏi bệnh, tuổi của ngươi hiện tại cũng không đến 30 tuổi đi, ngươi làm sao lại sẽ được 50 năm bệnh vùi đâu? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngươi lừa gạt quỷ đi." Lý Tạ Khang khí ở trong lòng mắng, "Ta đi bà ngươi cái chân. Lao tử cái này chẳng phải đang lừa gạt quỷ sao? Ngươi mẹ đó, ngươi cái này quỷ làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu." Đúng lúc này, có một người mặc đại đường người quần áo, mà lại mặc là phi thường giảng cứu trong đại đường 5 năm nhân đi tới, Song Dạ Lai Hương chắp tay nói, đêm cô đường, chúc mừng chúc mừng. Hiện tại muốn cho ngài tập kết hôn chuẩn bị sao?" Dạ Lai Hương ra vẻ thẹn thùng túm lấy Một chút hạ thấp người đối trung niên nam nhân nói, "Lương chủ sự, ta đem cô nương hôn sự lại muốn phiền ngài đại ca quan tâm á." Lương chủ sự nói, "Đem cô nương, chúng ta đều là một cái thôn bên trên người, lại là thân thích, ngài kết hôn ta Lương chủ sự việc nhân đức không ngờ ai, ngươi yên tâm đi, ta nhất định khiến hôn sự của ngươi làm vang vang liệt liệt, nhiệt nhiệt náo náo." Dạ Lai Hương quay đầu hướng Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhi nói, "Hai người các ngươi nhìn, hai người các ngươi là để cho ta mời đến đi đâu, vẫn là đem các ngươi bắt đi vào." Lý Tạ Khang đến gần Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi Nhi, cho đuôi lớn rồi." đều tiến vào động phòng này làm sao kết thúc à, chẳng lẽ chờ một lát phải đại náo hôn lễ sao? Vậy nhưng sẽ làm bị thương Dạ Lai Hương cô nương tâm a. Lý Thi nhiên nói, tốt như vậy cô nương muốn gả cho hai chúng ta, cái này sao có thể để chúng ta hai vui vẻ đâu? Chúng ta nhất định phải làm cho cô nương thương tâm a. Bạch Thược tại phía sau nghe hai người bọn họ đối thoại thổi phù một tiếng bật cười. Kim Ngọc Lang đi đến Dạ Lai Hương trước mặt nói, đêm cô nương, chúc mừng ngươi lại nạp hai cái trợ phu, chúc mừng chúc mừng, bất quá làm hai người bọn họ bằng hữu, ta cùng lão bà của ta tự nguyện tập bọn hắn phù phù dâu như thế nào? Dạ Lai Hương vui mừng nhướng mày nói, tốt Hai người các ngươi tiểu tình nhân, có đầu não, ta để mắt, để ý. Hai người các ngươi có thể tập hai người bọn họ phù dâu cùng phù rể, nhưng là các ngươi phải làm cho tốt hai người bọn hắn tư tưởng công việc, không muốn bọn hắn phản kháng, phản kháng là phí công nhìn thấy ta ba cái kia trợ phụ không có, ngươi nhìn ta quản lý tốt bao nhiêu, ngoan ngoãn ta muốn cưới mấy cái liền cưới mấy cái, đây chính là ta quản ra có đạo, để bọn hắn hai thức thời một chút, chớ cùng ta náo. Kim Ngọc Lang bận bịu liên tục gật đầu nói, đêm cô nương, ta thật bội phục ngươi. Thật lợi hại. Một nữ nhân quản năm cái trợ phụ, thật sự là trong nữ nhân hào kiệt. Ta nghe ngài ta cùng bạn gái nhất định đem hai người họ khuyên tốt, để hai người bọn họ nghe ngài ngoan ngoãn tập ngải trưởng phu ở chỗ này lợi phúc, bất quá đến lúc đó ngài có thể thả chúng ta hai vợ chồng đi thôi." Dạ Lai Hương không nhịn được hướng hắn phất phắt tay nói, "Hai người các người muốn đi, muốn lưu chờ chúng ta đã kết hôn sau này hay nói, đến lúc đó các ngươi muốn ở lại cứ ở lại, không muốn để lại liền có thể đi, ta không lưu các ngươi." Kim Ngọc Lang đi đến Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang trước mặt, gật gù đáp ý cô ý nói, "Tân Nương muốn kết hôn á." Đáng tiếc Tân Lang không phải ta, là hai người các ngươi, ngố ngốc. Chương 789. Chương 789 Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang nhìn nhau một chút, sau đó Lý Tạ Khang đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi có phải hay không đang nhìn hai chúng ta cho cười? Có phải hay không ngứa ra ngứa?" Nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang hai người đối với hắn trợn mắt nhìn, Kim Ngọc Lang cảnh giác dùng tay nâng lên hắn dù che mưa. Kim Ngọc Lang khiêu khích nhìn xem Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đạo, "Ta chính là ngứa ra ngứa, ta chính là miệng tiện. Hai người các ngươi điều người có thể làm gì ta?" Lý Thi Nhiên giận dữ hết, "Ngươi cái tiện nhân, thấy chết không cứu thì cùng tôi đi, còn muốn cười trên nỗi đau của người khác, có tin hay không là chúng ta hai con Bạch Thược xem xét, "Khủng hoảng không thôi, vội vàng tún tún kim ngọc lang quần áo nói, "Kim ngọc lang, ngươi có phải hay không điên rồi? Hai người bọn hắn đều nhanh sầu chết rồi, ngươi còn muốn tại phía sau thêm mắm thêm muối để bọn hắn hai suất ruột phát hỏa, ngươi có phải hay không người a?" Kim Ngọc Lang quay đầu nói khẽ với Bạch Thược nói, "Mau đưa ngươi đoạn đao lấy ra chuẩn bị đánh." Bạch Thược sừng sốt nói, "Thật đánh giả đánh." Kim Ngọc Lang không để ý tới nàng nữa, mà là tiếp tục đối hai người cao giọng khiêu khích nói, "Hiện tại nói cái gì đều không dùng á. Hai người các ngươi liền muốn làm tân lang, mà lại các ngươi người cưới một người la bà, lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang Đây có phải hay không là thật buồn cười a? Có phải hay không chơi rất vui a? Hai người các ngươi khẩu vị thực sự quá nặng đi, ta đều nhanh muốn nói. Lý Tạ Khang run lên hắn lượng ngân từng nói, Kim Ngọc Lang, bóc người không vậy quyết điểm, vì bằng hưu không tiếc mạng sống hiệp can nghĩa đảm. Nhưng là như ngươi loại này tiểu nhân bỏ đá xuống giếng, thấy chết không cứu, không xứng làm bằng hưu của chúng ta. Hôm nay ta phải dùng ta lượng ngân thương đem người thân thể chọc ra 5 cái lỗ thủng mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Bạch Thược không tức thời như cũ tại đằng sau kéo Kim Ngọc Lang quần áo nói, thật đánh hay là giả đánh? Kim Ngọc Lang chống ra dù tiếp lý Tạ Khang đâm tới một thương đối Bạch Thược giận dữ hét: "Ngươi cái này ểm ngốc bà nương, đều lựa cháy đến nơi vậy khẳng định là thật đánh." Bạch Thược rút ra ngắn đao đạo: "Ta đánh ai?" Kim Ngọc Lang cắn răng nói: "Đương như là đánh quỷ." Á! Nói xong, Kim Ngọc Lang dùng tay chuyển động dù che mưa bắt đầu đinh đinh đương đương cùng Lý Tạ Khang đánh nhau. Hai người kia thật sự là loại kia cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt tư thế, giống như hai người bọn hắn có thiên đại cừu hận, hôm nay nhất định phải có chút hiểu biết, kia là hồn thiên hắc địa, kinh thiên động địa, sói gào. Bị hai người bọn hắn binh khí đụng phải người cơ hồ đều là không chết cũng bị thương. Những cái kia ở bên cạnh vây quanh xem náo nhiệt quỷ ngay từ đầu còn nhìn chính là say sưa ngó lảnh, nhưng khi hai người bắt đầu động thủ triển khai người chết ta sống đánh nhau về sau, vây xem quỷ môn lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Bởi vì hai người kia sát khí quá nặng đi, mà lại đánh nhau tốc độ quá nhanh. Có vây xem quỷ môn cách quá gần, không phải quay đầu chính là rơi cánh tay rơi chân, tử thương quá oan. Lý Thi Nhiên xem xét Kim Ngọc Lang cùng Lý Tạ Khang, ít ít ít, thượng, tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức run quả xếp mang theo hộ quan tài thú bắt đầu công kích bất Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang hai người tại chăm chú đánh nhau. Bạch Thược còn hoàn không được, nhưng khi nhìn thấy vây quanh ở hai người bọn họ bên người quỷ môn tượng bị cắt đồ ngọc mẹ cán, từng mảnh từng mảnh ngã xuống lúc, Bạch Thược xem như đã nhìn ra môn đạo, cho nên khi Lý Thi Nhiên múa quả hướng nàng công tới thời điểm, nàng tự nhiên minh mạch, thế là phối hợp với Lý Thi Nhiên tại người công ta phòng ở giữa đem đầu màu chỉ hướng vây quanh ở bên cạnh bọn họ. Những cái kia quỷ môn, Lý Thi Nhiên cùng Bạch Thược, Kim Ngọc Lang cùng Lý Tả Khang, còn có hộ quan tài thú trợ trận, mấy người cái này một trận đột phát đầu đà, tai họa, vô số thôn quỷ môn. Những này nhàn nhã đã quen quỷ môn cái nào gặp qua loại này núi kêu biển lầm. Trên băng địa liệt, như gió thu quét lá rụng đánh nhau chẳng diện, thế là không kịp chạy không chết cũng bị thương, tới kịp chạy là quần hô kêu loạn chạy từ phía. Nhìn xem hốt hoàng đám người, Lý Tạ Khang bọn người biết cơ hội tới, thế là vừa đánh vừa lui, bốn người lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn tới cuối thôn. Tại cuối thôn một tòa cũ nát không người ở lại nát mao thảo ở bên trong, Lý Thi nhiên lắc một cái quan xếp đầu tiên là thu hộ quan tài thú, sau đó thở hồn hển đối Lý Tạ Khang ba người nói, làm sao bây giờ? Kim Ngọc Lang nói, sợ hắn làm gì? Vừa rồi đánh nhau tất cả mọi người đều thấy được, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của chúng ta, chúng ta một đường đánh đi ra. Sau đó chuyển tin hào để a mỗ sư phó bọn hắn tiếp ứng chúng ta. Lý Thi Nhiên nói, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Những này là bình thường tiểu quỷ nhỏ, nhưng là vạn nhất trong này có cái gì cao thủ, sự tình coi như làm lớn chuyện. Bạch Thược nói, vậy chúng ta trốn ở chỗ này cũng vô dụng thôi. Trên người chúng ta người mùi quá nồng hậu, bọn hắn sẽ rất mau tìm bên trên chúng ta. Mấy người nghe xong Bạch Thược nói có lý, thực bọn hắn đều là người, cái này trên người mùi, nhưng làm sao che đậy a? Lý Tạ Khang nghe trên lưng hắn 5 tên tiểu chi chi thanh âm nói, ta cũng có cái chú ý. Lý Thi Nhiên nói, có ý gì? Mau nói. Cái này đều lựa cháy đến nơi chỉ cần có biện pháp gì tốt, nhanh lấy ra." Lý Tạ Khang chỉ chỉ phía sau lưng của mình nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi biết à, ta trên lưng có 5 tên tiểu quỷ." Lý Thi Nhiên mép miệng nói, đừng đề cập người kia 5 tên tiểu quỷ, người kia 5 tên tiểu quỷ ta nhìn chính là cái phế vật. Bọn hắn có thể đánh được kia trong thôn nhiều như vậy quỷ sao? Ta nhìn không trông thấy được vào." "Lý Tạ Khang đạo, để hắn cùng 7 quỷ đánh nhau kia là không thực tế, bọn hắn 5 cái khẳng định đánh không lại trong thôn những cái kia quỷ, nhưng là hiện tại hắn đối với chúng ta hữu dụng a." Lý Thiên thi Nhân nói, "Cái gì dụng?" Chẳng lẽ là chúng ta bị quỷ giết chết về sau để hắn trở về báo tin sao? Lý Tạ Khang đạo, không phải, là bởi vì nước miếng của bọn hắn có thể giúp chúng ta che giấu trên người chúng ta mùi. Lần này Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang Bạch Thược ba người cao hứng. Bất quá vừa cao hứng một hồi, Kim Ngọc Lang lại nhăn thượng lông mày. "Lý Tạ Khang, ý của ngươi là để ngươi năm tên tiểu quỷ hướng chúng ta trên thân nổ nước miếng, cái đồ chơi này có tác dụng sao?" Bạch Thược cũng nói theo, "Thật là buồn lồn, để bọn hắn hứng ta nổ nước miếng, ngậm lại ta đều buồn Lý Tạ Khang đạo, Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi mấy người các ngươi cũng đừng chọn ba lấy bốn hiện tại có biện pháp có thể sống liền không dễ dàng, mấy người các ngươi nghị thông suốt, có làm hay không? Nếu là làm, ba người các ngươi liền tập hợp một chỗ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ta an bài năm tên tiểu quỷ bắt đầu làm việc, hướng các ngươi nổ nước miếng. Lý Thi nhiên nhìn xem đen như mực gian phòng nói, phòng này hắc không long đông bọn hắn có thể nôn chuẩn sao? Lý Tạ Khang đạo, ngươi cũng đừng quên, bọn hắn là quỷ. Cái mũi của các ngươi, lông mày, nháy mắt bọn hắn đều có thể nhìn rất rõ ràng, khẳng định sẽ nôn rất chuẩn. Bạch Thược trắng mắt nói, để quỷ hướng ta nhổ nước miếng. Ngẫm lại, ta đều muốn đem cái kia hướng ta nổ nước miếng quỷ bắt chết, thật là buồn nôn." Kim Ngọc Lang lôi kéo Bạch Thượng nói, "Bạch Thượng, nhanh ngồi xuống đi, nghe được đi ra bên ngoài thanh âm không có. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới. Nôn liền nôn đi, trở về đổi lại bộ quần áo là được rồi." Nói xong, ba người vây tại một chỗ, ngồi xổm trên mặt đất chờ xem 5 tên tiểu quỷ nổ nước miếng. Qua một trận, ba người không có nghe được năm tên tiểu quỷ nổ nước miếng thanh âm, ngược lại là nghe được rầm rầm thanh âm, sau đó mấy cô băng lãnh thấu xương chất giọng quay đầu dắp tới. Chương 790. Chương 790. Ba người toàn thân sối về sau, Lý thị nhiên cái thứ nhất hiểu được hắn lớn tiếng mắng, "Lý Tạ Khang, đồ chó hoang, ngươi để ngươi tiểu quỷ hướng chúng ta đi tiểu, ngươi quá độc ác." Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa rực, Lý Tạ Khang đột nhiên nhảy qua đi đem ba người áp đảo nói, "Đừng lên tiếng." Bọn hắn tới. Kim Ngọc Lang nằm dạp trên mặt đất nói, "Tiểu tử ngươi hố đồng đội." Lý Tạ Khang nhỏ giọng nói, "Ta không có hố. trên người của ta cũng bị bọn hắn nước tiểu ướt." Rất nhanh, một đám quỷ liền ong tuân ra mà tới. Bọn hắn tại bốn người trên thân dẫm đến dẫm đi, tìm khắp nơi người. Trong đó một tên tiểu quỷ nói, "Rõ ràng mùi ở chỗ này, làm sao lại không có đâu?" Thật sự là gặp quỷ. Kim Ngọc Lang nhịn không được trong lòng nói: "Nãi nãi ngươi, chúng ta mới thật sự là gặp quỷ đâu." Nhìn xem bảy quỷ tại phá ốc bên trong bồi hồi không đi, Lý Tạ Khang âm thầm dùng tay nắm bóp ghé vào trên lưng run lẩy bảy năm tên tiểu quỷ. Năm tên tiểu quỷ minh bạch chủ nhân ý tứ, thế là do dự một hồi sau đột nhiên rời đi. Sau đó không lâu, Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên bọn hắn liền nghe đến phòng ốc bên ngoài chuyển đến nhánh cây bẻ gãy, cũng đã đụng chút rơi xuống đất thanh âm. Lý Tạ Khang biết đây là hắn năm tên tiểu quỷ đang làm sự tình, tại chế tạo âm, đang hấp dẫn bảy quỷ nhóm chú ý bất quá giống như có hiệu quả. Tại trong phòng hư tìm khắp nơi, người bảy quỷ nhóm nghe phía bên ngoài có động tĩnh liền gào thét lên liền sông ra ngoài. Lại một lát sau, Lý Thi Nhiên bọn hắn nghe phía bên ngoài thanh âm dần dần đã đi xa, thế là lúc này mới đứng dậy. "Lý Tả Khang đạo, nhanh đi. Thừa dịp ta năm tên tiểu quỷ mà phân tán bọn hắn lực chú ý cơ hội, chúng ta muốn chuyển di ẩn thân địa phương, chỗ này không thể ở nữa." Lý Thi Nhiên lách mình di hình tới cửa nhìn một chút bên ngoài, xác nhận không ai, lúc này mới hướng phía sau góc, mang theo cái khác ba người bắt đầu nhảy vào phá nhà phía trước một nhà khác người trong nội viện. Sân nhà này rách tung tué, chỉ có một tòa phòng cũ, phòng cũ bên cạnh là một cái tấp bé phòng bếp. Một người mặc đại đường trang phục quần áo rất cũ nát tuổi chừng tại hơn 70 tuổi lao bà bà tại dâu hạt cải đèn chiếu xuống đang sở sở tác tác nấu cơm tại ngọn đèn chiếu dọi xuống lao bà bà mặt giống vỏ cây lao bà bà đã rất gầy nhìn ánh mắt của nàng mà quá kém nàng tìm cái gì đồ vật cơ hồ đều không phải là dựa vào nàng con mắt mà là dựa vào cảm giác đi sở đứng tại phòng bên ngoài bạch thường lòng chua xót đối Kim Ngọc Lan nói lao bà bà quá đáng thương chẳng lẽ trong nhà nàng chỉ có một mình làm sao Kim Ngọc Lang cảnh giác tiến vào nhà chính nhìn một vòng sau đó trở về thấp giọng nói kia trong phòng chỉ có một cái rất nhỏ giường Có một cái rách dưới ngăn tủ, lại có không, có cái gì đổ vật, xem ra lão bà bà chính là một người tại sinh hoạt. Sau đó bốn người liền không nói bảo, đứng tại phòng bếp phía dưới cửa sổ yên lặng nhìn xem lão bà bà nấu cơm. Lão bà bà đầu tiên là đem trong nồi nước đun lên, sau đó lấy ra một cái phá buồn đem mặt đổ vào, lại lung tung thả một chút rau quả đi vào, đem mặt cùng rau quả sen lẫn trong cùng một chỗ bắt đầu quấy thành hồ trạng. Sau đó, lão bà bà đem những cái kia hồ trạng đồ vật từng chút từng chút ném vào trong nồi, trong nồi nước không ngừng bốc lên, đem những này đồ ăn nhào bột mì ủ cục đun sôi đương lọ bên trong hỏa diễm dập tắt về sau, lão bà bà lấy ra một cái màu bát Bắt đầu dùng một cái sắc muôi đem trong nồi đồ ăn vứt ra phóng tới trong chén, sau đó lao bà bà bưng bắt rung động rung động nguy nguy hướng bên cạnh ở phòng đi đến. Lý Thi nhiên chờ bốn người đứng tại phòng bếp ngoài, Lao bà bà vậy mà không có phát hiện, bất quá ngay tại nàng đi mau cùng thời điểm, Bạch Thược đột nhiên phát hiện cổng có cùng một chỗ nát của gạch, nàng sợ quá ngã bà bà, nhanh xoay người nhặt lên bước xuống một bên. Nàng những động tác này phát ra tới thanh âm rất nhỏ, lão bà bà mặc dù con mắt không dùng được, nhưng là lỗ tai của nàng lại không điếc, nàng giống như nghe được thanh âm gì, thế là dừng lại nghiêng tai ngóng, sau đó hỏi: "Ai nha?" "Là ai vậy?" Lão nhân nghe không có người trả lời. Cố chấp lại bắt đầu hỏi, một mực tại hỏi, "Ai nha, Người là ai nha?" Bạch Thược cuối cùng nhịn không được, nàng đi qua nói với lao nhân, lao bà bà, chúng ta là con gái của người bằng hữu." Kim Ngọc Lang, Lý Thiên Nhiên cùng Lý Tạ Khang ba người sửng sở, Người xem một chút ta, ta xem một chút, nhưng là đều không nói gì. Nghe Bạch Thược nói như vậy, lao nhân hiển nhiên là có chút kích động, nàng nhịn không được lay động tay nói, "Các ngươi hẳn là ta xuất ngoại làm công nữ Nhi vui mai làm công bằng hữu a." "Mau mời tiến, mau mời tiến." Bạch Thược xông Kim Ngọc Lang ba người bọn họ sử cái nhăn sắc, sau đó dùng tay vịn lão bà bà nói, "Bà bà, Đúng vậy, chúng ta là Vui Mai bằng Hữu, nghe Vui Mai nói ngươi ở nhà một mình, nặng cố ý để chúng ta đi ngang qua nhà các ngươi lúc tới xem một chút ạ. Lão bà bà nói, "A, các ngươi là có chuyện về nhà à? Nhà các ngươi cách chúng ta chỗ này xa sao? Các ngươi là chỗ kia người nhà. Bạch Thược một bên vịn bà bà trong phòng ngồi trên giường hạ một bên lại thuận miệng biến nói, "Bà bà, chúng ta là tiểu vương thôn ta gọi Vương Tiểu Hoa, là Vui Mai hảo bằng hữu." Lão bà bà nói, "Tốt, tốt, ta tạ, tạ nhi nhóm đến xem ta." Bạch Thược cũng tại bên giường tọa hạ nói, "Bà bà, chúng ta ngài gọi như thế nào nha?" Ba bà, bà nói, thôn bên trên người đều gọi ta Dật ta bà, các ngươi cũng gọi ta Dật ta bà à?" Bạch Trường nói, "Dật ta bà? Là bệnh gì sao? Ngài danh tự này thật có ý tứ a." Dật ta gì nói, "Đây là tất cả mọi người lên cho ta ngoại hiệu. Bởi vì ta yêu bệnh mà lại bệnh đặc biệt tốt, cho nên tất cả mọi người liền gọi ta Dật ta bà." Hiện tại dạy ta bà biết, Vương Tiểu Hoa là vui mai hảo bằng hữu, thế là nàng cũng không doái hỏi tới ăn cơm lôi kéo Bạch trước tay nói, "Vương Tiểu Tả, ngươi nhanh nói cho ta một chút vui mai hiện tại qua có được hay không a? Nếu như rãy không đến tiền liền để nàng nhanh trở về đi." Thế là bạch thược cái này lăn lộn giang hồ cứ dựa theo sáo lộ, tự biên tự diễn hướng dạy ta bà sinh động như thật nói về tới cái kia nàng cũng không nhận ra, vui mai, cố sự. Rằng đến cuối cùng, bạch thược cầm dạy ta bà tay nói, A bà, vui mai trong khoảng thời gian này có chút bận biểu, nàng nói chở bận biểu qua một trận này mà lão bản phát tiền nàng liền sẽ trở về nhìn ngại. Công việc của chúng ta trước làm xong, cầm tới tiền công về sau, chúng ta trước hết chạy về tới, vui mai biết chúng ta sẽ đi ngang qua thôn các người, cho nên liền cố ý để chúng ta đến thăm một chút ngài. bà nghe được chỗ này Đục ngầu trong mắt chảy ra nước mắt, những cái kia nước mắt tuận dệt đổ bà trên mặt thật sâu nếp nhăn đổ rào rào trượt xuống đến, rơi vào bạch thước trên tay. Bạch Thược một trận lòng chua xót còn kèm theo một trận ấy náy. Bởi vì nàng biết mình vừa rồi cho a bà vẽ lên một cái bánh nướng, cố sự biên rất mỹ mãn, thực thật vui mai ở chỗ nào. Nàng cũng không biết, nàng hứa hẹn vui mai qua một đoạn thời gian sẽ về nhà thăm dệt ta bà, thực đối với cái này trông nhỏ con mắt mẹ già, vui mai thật sẽ trở về sao? Bạch Thược căn bản không biết. Ngay tại bạch Thược khổ sở, cũng đi theo rơi nước mắt thời điểm, dệt ra bà giống như cảm giác được cái gì, nàng dùng tay nắm lấy bạch trước tay nói, Vương tiểu ta Ngươi đừng khổ sở, ta biết Vui Mai Nha đầu kia tính cách quả cường, mà lại nàng trở về cũng đợi không ở, thế giới bên ngoài thật là a, thứ ngươi nhìn ta cái nhà này rách dưới, sẽ để cho nàng tự ti cùng khổ sở cho nên ta ngược lại thật sự là chính là hy vọng nàng không nên quay lại, ở bên ngoài tập một cái thể diện có tôn nghiêm. Người, như thế ta an tâm. Chương 791. Chương 791. Bạch Thược không không chế nổi, nàng nghẹn nào nắm lên Dật ca bà tay, ở phía trên hôn hai lần nói, Dật ta bà, không phải như vậy. Vui Mai tỷ rất tốt, rất hiếu kính. Mọi người thường nói tử không che mâu xấu, chó không che nhà nghèo. Vui Mai tỷ là thật nghị trở về, thực ngươi biết, chúng ta ở bên ngoài công việc có thể hay không cầm tới tiền đều là lao bản định đoạt, ngài biết liền nǎng, kia tính tình lấy không được tiền nǎng, có thể sẽ chỉ hoán một đoạn thời gian, cho nên xin ngài giả đừng có gấp." Dật ca bà nói, khuê nữ, ta đều đã là hơn 70 tuổi người, ta cái gì đều hiểu, tại ta dưới tay người khác làm việc liền phải nghe người khác, có lúc lao bản trong tay không có tiền, chính là việc để hoạt động xong vui mai nàng cũng không nhất định có thể cầm tới tiền công, cho nên ta không nóng nảy, chỉ cần nàng tại bên ngoài mọi chuyện đều tốt, ta tâm, các ngươi là bằng hữu của nàng, xin chiếu cố nhiều hơn nàng, ta ở chỗ này tạ tạ nhi Nói xong, Dế Ga bà hai tay chắp tay bắt đầu hướng mặt thượng, Lý Thiên Nhiên bọn hắn túi đầu. Bạch Thược đi cản, nhưng là lão nhân quả thực là quật cường hướng bốn người cúc ba cái cung. Lần này Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang cùng Kim Ngọc Lang ba người không chống nổi, ba người là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, con mắt đều biến đỏ. Lão nhân phát tố vô hoa phẩm chất cùng lão nhân chân thành cảm động ba người bọn họ. Cái này tình cảm cho quá thúc người rơi lệ, Bạch Thược không chịu nổi, thế là chuyển biến chủ đề, thuận miệng biến nói, "Ba ba, ta nghe vui Mai nói ngài còn có cái khác thân nhân, vì cái gì ngươi không cùng với bọn họ sinh hoạt đâu?" Dế Ga bà dùng ống tay áo lau lau con mắt nói, Đúng vậy à, ta có hai đứa con trai, một đứa con gái, ta rất sớm đã thủ tiết chúng ta nương môn mà bốn cái chồng một chút đất bạc màu, dùng kiếm được tiền chức cho ta đại nhi tử cưới một phòng nắng dâu, thực đại nhi tử cùng nhị nhi tử hai người tuổi tác không sai biệt lắm chờ lão đại kết thành hôn về sau, không sai biệt lắm lão nhị liền muốn tìm vợ mà. Lão đại kết hôn thời điểm, trong nhà của chúng ta tất cả tiền đều sử dụng hết, chờ lão nhị kết hôn thời điểm, trong nhà đã không có tiền liền gì, cuối cùng lão nhị không có cách nào liền làm nhà khác con rể tới nhà chờ ta niên giúp bọn hắn mang không được hái tử không làm được khi còn sống. Lão đại cặp vợ chồng nói nuôi ngươi có thể muốn ly lão nhị thầy phiên xem môi. Ta liền đi tìm lão nhị, kết quả lão nhị nàng dâu nói lão nhị là con rể tới nhà, chỉ có thể nuôi hắn nhóm vụ mẫu không thể nuôi ta, nhà ta vui mai giận liền ra ngoài làm công nghị kiếm tiền vì ta dưỡng lao, thực năng một màn này đến liền là hơn một năm, một lần cũng không gặp nàng trở về, ta luôn luôn nghĩ đến vui mai có phải hay không bị người hạ nhà, cũng không trở lại nhìn ta, cho nên ta liền khóc, lúc đầu con mắt của ta liền không tốt, cái này khóc gần một năm ta liền phát hiện con mắt của ta đã thấy không rõ lắm đồ vật. Lúc đầu con mắt ngủ về sau, ta liền không muốn sống, thực ta không yên lòng vui mai nha, nếu như nàng còn sống ta liền phải hay đợi à? Nghe Dệt ca bà nói xong, Bạch Thược đã khóc không thành tiếng. Dệt ca bà quá đáng thương. Dệt ca bà thân thiết sở lấy Bạch Thược tay nói, "Vương tiểu tạ, đừng khổ sở, thời gian lại khổ lại khó, chúng ta đều muốn đi lên phía trước, nhìn về phía trước. Các ngươi còn có thời gian là mình cải mệnh, mặc kệ ông trời bất công, nên phấn đấu các ngươi còn muốn phấn đấu." "Ta đã không được, đã đến biết thiên mệnh tuổi tác đã không có năng lực kháng thiên mệnh, nhưng là các ngươi có à, chỉ cần có một hơi các ngươi đều phải cố gắng nha. Các ngươi nhất định phải ngoan cường giống ta vui mai, kia là cái cỡ nào quật cường khuyên nữ a." Bạch Thược một bên khóc một bên mạng gật đầu nói, "Dệt ca bà Chúng ta đều là đều là ngài nhi nữ, chúng ta nghe ngài chúng ta sẽ cố gắng." Dễ ta bà lúc này mới vui mừng nói, "Tuất khuê nữ, lúc còn trẻ liền phải dạng này, có thật nhiều thời điểm áp lực tới, khó khăn tới, cực khổ tới liền phải chọi cứng, ngươi nhìn ta đi, trước kia thủ tiết, mang theo ba đứa hài tử, không phải cũng cứ như vậy đã tới sao? Mặc dù bọn hắn không nuôi ta, nhưng là ta không có hoán trách bọn hắn, ta chỉ hy vọng không muốn liên lụy bọn hắn là được." Lý Thi Nhiên nghe dạy ta bà, trong lòng kính ý tự nhiên sinh ra, hắn quá kính nể cái này a bà nhân sinh nhìn thấu, thế tục coi nhẹ, trải qua chân thành nhất nhân sinh, nói bình thường nhất chiến lý. Chậm đợi tuế nguyện trôi qua, không màng danh lợi mà thông dong. Lý Tạ Khang đem miệng xích lại gần Lý Thi Nhiên lỗ tai nói, "Lý Thi Nhiên, chúng ta cầm một chút vàng dòng bạc trắng ra giúp đỡ Dệ ta bà Kim Ngọc Lang nghe được thế là hắn yên lặng từ trong ngực xuất ra năm lượng bạc bỏ vào Bạch Thược trong tay, Lý Thi Nhiên theo sát lấy cũng từ trong ngực móc ra năm lượng bạc bỏ vào bên giường. Hiện tại bạc kiếm ra tới, thực phía dưới làm như thế nào đối dạy ta bà nói sao? Vẫn là Lý Thi Nhiên kinh nghiệm xã hội phong phú, hắn túi người đem miệng xích lại gần Bạch lỗ tai nói nhỏ nói một trận nói. Bạch Thược nghe xong Lý Thi Nhiên bàn giao, Bạch Thược không khóc, nhẹ đầu. Sau đó đem bạc cầm lên đống đến Dật ta bà trên tay nói: "A bà, tại chúng ta trở về thời điểm, Vui Mai để chúng ta đem những này bạc mang cho ngài, nàng nói những bạc này không nhiều, để ngài trước tiêu lấy." Dật A bà vạn phần kích động đem 10 thỏi bạc sở tới Sở Lui, bất quá sở lấy sở lấy sắc mặt của nàng lại biến nghiêm túc lên. "Vương Cô đương, các người đừng cả ta, đây nhất định không phải Vui Mai bạc, những bạc này nhiều lắm, thuận tiện Vui Mai thân thể kia nàng là không kiếm được nhiều bạc như vậy các người đem bạc đem đi đi, đây không phải Vui Mai dạy tới bạc, ta là sẽ không cần, bất quá tạ cảm ơn các ngươi hảo ý." Bốn người nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch Thược vội vàng bắt lấy Dệ Ca ta bà tay nói, "Dệ Ca bà, ta thể những này chính là vui mai giấy bạc, chỉ bất quá, bên trong thật là có mấy thỏi là chúng ta tặng cho ngài." Cảm giác được Bạch Thược là gấp dáng vẻ muốn khóc, Dệ Ca bà không đành lòng, thế là giọng nói của nàng hòa hoãn lại. "Vương tiểu tạ, ai kiếm tiền cũng không dễ dàng, ta nhìn các ngươi cũng đều là người hảo tâm, hẳn là cũng đều có phụ mẫu đi, các ngươi tân tân khổ khổ kiếm được tiền, ta không thể nhận, vui mai giấy bạc ta có thể lưu lại, nhưng là các ngươi dãy tới bạc các ngươi muốn dẫn trở về, cha mẹ của các ngươi cũng đang nhìn mắt muốn xuyên chờ các ngươi kiếm tiền lấy về nhà." Bạch Thược lôi kéo Dệ ta bà tay nói: "A bà, ngài không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta so vui mai dạy đến nhiều tròn nên đưa cho ngài mấy tỏi bạc đối với chúng ta tới nói cũng không có cái gì vấn đề, cũng bởi vì dạy đến nhiều, cho phụ mẫu bạc chúng ta đều chuẩn bị xong." Dệ ta bà khả năng sợ Bạch Thược xuất ruột, thế là thở dài nói: "Tốt đã chờ xem vui mai trở về, ta nhất định nói với nàng chuyện này, sau đó để nàng đem thiếu bạc của các ngươi cũng còn trở về, nếu là nàng không trả, ta là không có cách nào thu, ta chính là thu, trong lòng cũng không an ổn a." Nhìn xem Dệ ta bà đáp ứng nhận lấy những bạc này, Bạch Thược nỗi lòng lo lắng cuối cùng là buông ra. Bất quá Nàng đỗng nhiên lại nhớ lại lý thi nhiên đối nàng bà hân giao, thế là đối dạy ta bà nói, A bà thôn các ngươi thôn trưởng, ngươi cùng hắn quan hệ tốt sao? Dạy ta bà đạo thủy thôn trưởng A, thôn trưởng là chúng ta bản ra đường đệ. Ta hiện tại con mắt không dùng được cuộc sống của ta ăn uống trên cơ bản đều là hắn chiếu ứng, nếu không có hắn chiếu ứng, ta tại thôn này bên trong chỉ sợ sớm đã chết rồi, vương tiểu tạ, ngươi hỏi cái này là có chuyện gì sao? chương 792 chương 792 Bạch thược vội vàng nói, A bà Bằng hữu của ta nói nhiều bạc như vậy ngài đặt ở bên người cũng không an toàn, hắn nói ngươi rước khoát liền đem cái này 10 lượng bạc phóng tới thôn trưởng thân thích nhà, sau đó để thôn trưởng đi nói cho hai đứa con trai, mỗi người nuôi ngài nửa năm liền có thể đạt được hai thỏi bạc, ngài nói dạng này có thể chứ? Nghe Bạch Thược kiểu nói này, a bà trên mặt lập tức chuyện cười nở hoa, nàng vỗ Bạch trước tay nói, các ngươi tuổi trẻ, đầu góc tốt làm, tại chúng ta chỗ này, hai thỏi bạc đều có thể để một ngôi nhà qua mấy tháng ngày tốt lành, các ngươi nói rất đúng, ai tốt với ta, ta liền cho người đó bạc để hắn nuôi ta, dạng này cũng được, quá tạ tạ nhi nhỏm. Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên bọn hắn nghe được gái Bốn người trong lòng một trận vui sướng bọn hắn cảm giác hôn thiên lượng không xa mà liền tại cách bọn hắn chỗ không xa bốn người nghe được các thôn dân tiếng kêu to kêu la âm thanh Bạch thược bị hù toàn thân khẽ run rồi nói Kim Ngọc Lang bọn họ có phải hay không tìm tới chỗ này tới chúng ta đi nhanh đi không muốn liên lụy bà bà đúng lúc này lý thiên nhiên chú ý tới dạy ta bà sắc mặt bắt đầu có thống khổ biểu lộ hắn cảm giác dạy ta bà giống như đang cực lực chịu đựng cùng che giấu to lớn gì thống khổ mà lại bọn hắn cũng cảm giác được giải ta bà nhà trong phòng trở nên một hồi mình một hồi ngầm lý thiên nhiên Kim Ngọc Lang cùng lýạhangỗống nhiên cảnh ra lên Bạch Thược nằm chắc dệt bà bà tại dần dần bắt đầu phát run tay nói, "Dệt bà bà, Người bệnh sao? Rất khó chịu sao?" Dệt bà bà giống như đã không thể không chê ở thân thể thống khổ, trên đầu nàng sa sút xem lít nhã lít nhít mồ hôi đối Bạch Thược nói, "Sự đau lòng của ta bệnh lại phải bảo, bất quá qua một trận mà liên tốt." Bạch Thược trong lòng rất khó chịu, nàng nắm chắc dệt bà bà tay nói, "Bà bà, muốn không được ngươi đừng nói là bảo, nằm giai trên giường đi, như thế có thể sẽ dễ chịu một điểm." Bởi vì thống khổ, dệt bà bà mặt hiện lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng là nàng vẫn gạt ra một chút mỉm cười đối Bạch Thược nói, "Vương cô nương, ta không biết đây có phải hay không là tên thật của ngươi." Nhưng là ta rất cảm tạ các người đối bà bà quan tâm bà bà cả đời này sinh dưỡng hai nam một nữ nhưng là tại ta cảm giác sinh mệnh sắp lúc kết thúc ta không có chờ đến bọn hắn nhưng lại đạt được các người đối ta yêu mến ta muốn tạ tạ như nhóm ta muốn đem các người đối ta yêu hồi báo trở về nghe dệt bà bà nói có chút loạn bạch thược trong lòng khẩn trưng lên nàng lôi kéo dệt bà bà tay nói bà bà chiếu cố lao nhân ra ngài là chúng ta vãn bối phải làm chúng ta không cầu hồi báo chúng ta chỉ cần ngài hào hảo đúng lúc này mấy người nghe được gà trống lần nữaám Minh ngoài phòng thiên khai bắt đầu phát sáng lên dậ bà bà đột nhiên lớn tiếng đối bạch tôi nói khuê nữ Đa Tạ Nhi nhóm theo giúp ta đi đến cuối cùng, các ngươi là người tốt, bà bà người lấy, mệnh, tướng, báo. Nói xong, Dịch Bà Bà đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngay tại mặt tường, Lý Thi Nhiên bọn hắn dọa đến trận mắt hốc mồm thời điểm, Dịch Bà Bà đem hai tay của nàng vút lên, sau đó đối bọn hắn phát ra tới gầm lên giận dữ. Một tiếng này gầm thét rất rung động, tựa như cường phong bạo trực tiếp đem mặt tường, Lý Thi Nhiên bốn người rung ra ngoài phòng. Tại ngoài phòng ngã ra đi có xa 2 trượng về sau, bốn người nằm trên mặt đất thống khổ không thôi, bởi vì Bà Bà tiếng giống tựa như thiết truy đánh vào bọn hắn trên trán. Bất quá nằm ở trong viện, bốn người lúc này mới phát hiện sắc trời dần sáng, mà lại bọn hắn đã nghe được a mục đám người tiếng kêu gào cùng tiếng bước chân. Lý Thi Nhiên là cái thứ nhất đứng lên, hắn chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, hướng về phía ngoài viện hô a mục cùng Vô Ảnh đám người danh tự. Nghe được Lý Thi Nhiên tiếng kêu, a mục, Vô Ảnh cùng ngại Lâm Na bọn người vội vội vàng vàng từ ngoài viện chạy vào. Nhìn thấy ba người biểu lộ thống khổ nằm trên mặt đất, đám người mau tới trước, một bên xem xét thương thế một bên liên thanh hỏi thăm xảy ra vấn đề gì. Lý Thi Nhiên nhịn đau, liền đem chuyện xảy ra tối hôm qua hướng đại gia hỏa nói một lần. Bất quả nói đến vừa rồi bọn hắn bị giải ta bà âm thanh rung ra phòng sự tình, tất cả mọi người cũng bị rung động đến. Cơ linh kim kim cảm giác việc này không tầm thường, hắn lập tức chạy ra ngoài viện dạo qua một vòng về sau, lại trở lại trong viện là lớn, ca ca tỉ tỉ nhóm. Ta biết là chuyện gì xảy ra mà nhanh. Mọi người cùng ta đến hậu viện đi. Đám người vội vội vàng vàng đi theo kim kim đến hậu viện xem xét càng là giật mình không nhỏ. Nguyên lai like tại hậu viện bọn hắn nhìn thấy, hậu viện tường viện là một cái cự đại người thân thể. Mà thân thể của người này lúc này đã bị rất nhiều quỷ các thôn dân tiến hành công kích, phía sau lưng bị móc ra một cái cự đại động đã lộ ra bên trong máu sối rừng tạp phủ. Bạch Thược nhìn xem cái kia phía sau lưng biến thành tường viện, đột nhiên khóc lên, bởi vì nàng nhận ra đây là dãy ta bà phía sau lưng. Nguyên lai like đêm qua, tại nhanh trước hừng đông sáng, dãy cá bà đã tại cùng đồng thôn quỷ môn tại bắt đầu. Nàng đem phía sau lưng nàng biến thành hậu viện tường tại ngăn trở trong thôn những cái kia quỷ môn đối cái này bốn đứa bé công kích. Nghe Bạch kể ra, đám người có rơi lệ, có không ngừng thổ tức, mọi người đều bị a bà tinh thần cảm động. Cảm động sau khi Lý Thiên Nhiên trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, thế là hỏi A Mộc những cái này tốn quỷ vì cái gì bọn hắn ở phía trước liền không có nhìn thấy đâu. A Mộc vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Ta vừa rồi tại tiền viện tra xét Dệt ta bà phía trước viện thiết lập một cái quỷ kết giới, những cái kia quỷ từ phía trước không đánh vào được cho nên mới lựa chọn từ phía sau công kích Dệt ta bà chỗ yếu nhất, chính là nàng phần lưng." Hiện tại toàn bộ trong thôn lại là một mảnh tĩnh lặng, ngoại trừ dạy ta bà nhà có chỗ biến động bên ngoài, những người khác nhà lại khôi phục thành bọn hắn lúc đến dáng vẻ. Lý Thiên Nhiên, Kim Ngọc Lang, Bạch Thược cùng Lý Tạ Khang bốn người đi theo A Mộc bọn người hướng về đại cất tụ đi đến, trên đường đi Bốn người trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Bạch Thược ở trong lòng vì Dịch bà bà cầu nguyện, hy vọng nàng tại mỗi cái phục sinh ban đêm bên trong hoàn toàn như trước đây có thể sống thật khỏe chờ nữ nhi của nàng tại một ngày nào đó mặt mũi tràn đầy vui sướng trở về nhìn nàng. Mặc dù Bạch Thược biết đây là hy vọng xa vời, khả năng chính là một cái mơ ước. Nàng biết Dịch bà bà loại này rủa chết đêm sống quy luật là sẽ kéo dài đi xuống, cho nên nàng cầu nguyện dạy ta bà người tốt có hà báo. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang cùng A Mộc bọn người cùng nhau đi tới linh lịch cổ quái kỳ lạ sinh ly tử biệt sự tình nhiều lắm, chuyện tối ngày hôm qua quả thực lại để cho bọn hắn nhận lấy xúc động, nhưng là bọn hắn biết miễn là còn sống liền phải giữ cảm đi lên phía trước, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, bởi vì quá khứ đau nhức, quá khứ tổn thương quá nặng đi, nếu như hãm ở bên trong sẽ đem bọn hắn ép hít thở không thông đi ra ngoài thôn lên đại cước thủ việt tử, đám người dần dần lại hoạt. Phiếm, Hoan Thanh Tiếu ngữ thời gian dần trôi qua lại tại mỗi cái người tuổi trẻ trong lòng bắt đầu tràn lan ra đúng vậy a, thanh xuân ngoại trừ có thanh xuân nhan sắc, thanh xuân tiếng, ca bên ngoài, thanh xuân còn có không sợ hãi tinh thần, bây giờ tại am mộ trong đoàn đội, thanh xuân chính là giọng chính. Thanh xuân chính là toàn bộ đoàn đội thuốc kích thích, mỗi người đều sống ở đối tương lai tràn ngập khát vọng sức mạnh bên trong. Nhìn xem những người tuổi trẻ này từng cái tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy hy vọng ánh sáng, Bạch Phượng bà bà không ngừng hâm mộ, nàng cảm giác tự thân tại đám này người trẻ tuổi bên trong mình cũng rất giống trở nên trẻ. A một bồi tiệc Bạch Phượng bà bà, thủy hỏa nữ vu ngồi tại bên cạnh cái bàn đá uống trà nói chuyện phiếm, nhìn xem tất cả mọi người cao hứng chơi đùa. Viên Nam liếc nhìn xem mọi người tại trong việc chơi, cảm giác chưa hết hứng, thế là hắn vô vô lan can đối đại cất thủ nói, "Đại cất thủ, cho chúng ta đưa một chút đại tụ lá." Kim Kim tại bên cạnh hắn giơ lên mà nói. Viên công tử, chúng ta phải lớn lá cây làm gì nha?" Viên Nam Nghĩa mỉm cười nói, "Chúng ta muốn đi chợ cát." Viên Nam Nghĩa tiếng nói vừa dứt, tiếng nói của hắn vừa dứt, đại cước thụ nhánh cây run lên mấy lần về sau, ngay tại dưới cây đột nhiên xuất hiện thật nhiều cao bằng một người cây xanh lá. Những cái kia lá cây tựa như liễu thụ lá đồng dạng. Nhìn thấy dưới cây đại thụ lá, Viên Nam Nghĩa hô to một tiếng, trực cắt đi." Sau đó cái thứ nhất liền nhảy xuống, chương 793. Chương 793 đám người sức sở, nhìn xuống dưới, bọn hắn liền thấy nhảy đi xuống Viên Nam Nghĩa chính giẫm tại một mảnh cây xanh lá bên trên. Sau đó kia phiến cây xanh lá vậy mà bắt đầu hướng trong biển cắt trượt mà đi. Lần này thật nhiều người đều vui như điên, có người nhảy đi xuống, có người giẫm lên thang dây xuống dưới, đều tuyển một mảnh đại thụ lá, đem hai chân đạp ở phía trên, để đại thụ lá mang theo bọn hắn hướng trong sa mạc đi vòng quanh. Quá sướng sướng, trên lá cây nhanh như điện chớp phi tốc trượt cái này, nhưng làm đám người vui như điên. Lông xám chuột liền theo kim kim cùng Bạch Sơn Dương đằng sau, Bạch Sơn Dương đứng ở phía trên tứ chi phát run, nhưng là chờ nó phát hiện lá cây cũng sẽ không đem nó từ phía trên phá vỡ xuống tới về sau, nó lúc này mới có lòng tin. Thời gian dần trôi qua cùng Kim Kim đồng dạng bắt đầu thành thạo điều khiển đại tụa lá trong sa mạc lao vù vụt. Bạch Sơn Dương chợt chậm, lông xám chuột chợt nhanh, thế là lông xám chuột liền từ cao địa phương đột nhiên giẫm lên lá cây lướt qua Bạch Sơn Dương đỉnh đầu, đem Bạch Sơn Dương bị hù ngao ngao trừ khiếu. Kim Kim xem xét phát hỏa, hắn muốn báo thủ cho Bạch Sơn Dương, thế là liền đi truy lông xám chuột. Lông xám chuột đây chính là chơi bên trong cao thủ, nó cũng không sợ hại Kim Kim, thế là lợi dụng nó điều khiển cây xanh lá cao siêu kỹ thuật, không ngừng tại Kim Kim trước sau kẽ, mà lại tại xen kẽ thời điểm vẫn không quên dùng móng của nó đi Kim Kim. Cái này nhưng làm Kim Kim khí hổng. Bất quá hắn mặc dù dùng sức chín châu hai hổ nhưng vẫn là bắt không được lông xám chuột. Hai người vậy mà trong lúc bất tri bất giác đi ra ngoài rất xa, chờ ý thức được mình đi qua xa, muốn trở về thời điểm, Kim Kim lại đột nhiên phát hiện lông xám chuột để lá cây dừng lại, nó đang không ngừng chi chi kêu to. Kim Kim không hiểu, đi qua đối lông xám chuột nói, "Lông sám chuột, người làm sao rồi?" Phía trước cái gì cũng không có à, nhưng là ta nhìn người giống như là bị sợ cho váng, người đang sợ cái gì đồ đâu?" Lông xám chuột dùng móng đuôi nhỏ chỉ về đằng trước nói, "Báo cát, đáng sợ báo cát." Kim Kim nhìn một chút phía trước, phía trước chỗ rất xa là lên một chút các đùi, nhưng là cũng không có lông xám chuột nói tới Bao Cát. Kim Kim đạo, lông xám chuột, Người đang đùa ta chơi đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên liền cảm thấy dưới lòng bàn chân đang chấn động, lông xám chuột quay người lại đối Kim Kim đạo, chạy mau. Bao Cát muốn tới. Bao Cát sẽ thôn phệ hết chúng ta. Dưới chân chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Kim Kim trong nội tâm bắt đầu khủng hoảng hắn theo lông xám chuột sau lưng cấp tốc hướng về sau đi vòng quanh. Nhanh đến đại cước thủ trước mặt thời điểm, Kim Kim lại quay đầu nhìn lại, a. Đằng sau, ngay tại vừa rồi lông xám chuột ngón tay phương hướng thật lên Bao Cát kia là kéo dài mấy bách lý cắt đuổi mã tượng, không sai biệt lắm có cao mấy chục trượng, tất cả đều là gió xoáy cùng xa đang lan lộn, quá rõ người. Đám người cái nào gặp qua trận thế này, thế là vội vội vàng, vàng vàng tất cả đều trở về chạy, sau đó bắt đầu liều mạng hướng đại cức thụ bên trên bò, hoặc là hướng đại cức thụ bên trên nhảy đến đại cức thụ trong viện, đám người tất cả đều trên tại rào chắn một bên, nhìn phía xa cao lớn điên cuồng cắt đuổi mã tượng. Kim Ngọc Lang nói, cái này Sa Mạc Yêu Vương, ta trước kia chỉ là nghe nói qua hôm nay cuối cùng là gặp được. Kim Kim Đạo, Kim công tử, cái gì gọi là Sa Mạc Yêu Vương a? Kia rõ ràng chính là báo ca ta không thấy được cái gì yêu vương a." Kim Ngọc Lang chỉ vào kia cùng sa màn tường nói, cùng sa màn tưởng chính là yêu vương hóa thân, cái này yêu vương có thể phân ra thật nhiều thân, cũng có thể là một cái chỉnh thể thân, nó sẽ còn huyên hóa thành thật nhiều cắt binh cắt đèm. Kim Kim đạo, ý của ngươi là có nó cản đường, chúng ta cũng đừng nghĩ từ chỗ này đi qua thôi." Kim Ngọc Lan nói, ta vẫn muốn cùng cái này yêu vương so chiều một chút, hôm nay xem ra là chờ đến. Kim Kim đạo, thổi như bức. Liên ngươi cái này công lực cùng thể trạng, quá khứ khẳng định bậc cấp." Kim Ngọc Lang nói, ta là bậc cấp, nhưng cái này còn không có các ngươi sao?" Đây không phải có A Mộ sư phó chúng ta cái đoàn đội này nha, ta liền thích đánh lớn cẩm, chúng ta cái đoàn đội này muốn đoàn kết lại cùng nó là một cẩm, oanh oanh liệt liệt là một cẩm. Ta ngược lại muốn xem xem nó đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bạch Thược ở một bên nói, Kim Ngọc Lang, ngươi đừng đùa quá mức, ta cảm giác cái này không thích hợp nhà, cũng xa màn tưởng thái hung mấy liệt, muốn không được chúng ta rút lui đi, không chơi. Kim Ngọc Lang lắc lắc đầu nói, tại bực này lớn cầm trước đó, ta có thể nào đạo thoát? Ta Kim Ngọc Lang mặc dù giang hồ lãng tử, nhưng là cũng là hữu thức chí sĩ, bây giờ một trận chiến, chính hợp ta cuồng dã tâm, không đi, không trốn. Chúng ta liền theo A Mộc Sư phó kích tình chiến đấu. Chúng ta phải dùng chúng ta nhiệt huyết viết chúng ta của ngạo thanh xuân." Bạch Thược Biểu môi nói, "Liên ngươi, một giang hồ tay ăn trời, hiện tại thành văn nhân sẽ à, có phải hay không đem ta cũng không phóng tới trong mắt?" Kim Ngọc Lang nghe xong tranh thủ thời gian cười đùa tí từng lôi kéo Bạch Thược tay nói, "Sự thành tựu của ta lại lớn cũng sẽ không đem ngươi coi thường mà tưởng. Ngươi phải biết chúng ta bây giờ là tại A Mộc Sư phó sư trong đoàn đội, chúng ta bây giờ là một cái cường đại đoàn đội, tại trong vũ trụ đó cũng là có thể gọi vang lên đoàn đội. Cái này nhiều đáng giá ngạo nha, dạng này đoàn đội ta có thể không cùng sao?" Bạch Thược thở dài nói, Đúng vậy à, ngẫm lại chúng ta trước kia qua lang thang thời gian, thật không bằng ổn định lại, đi theo A một sư phó bọn hắn, đi theo hắn ta cảm thấy xem an toàn, chơi vui nhiều. Tốt à, vậy chúng ta liền lưu lại đi theo A một sư phó đến chiếu cố cái này sa mạc yêu vương. A một cùng bảy phượng bà bà, mỹ lệ á, thủy hỏa nữ vu bọn người đứng tại rảo chắn một bên, nhìn chằm chằm nơi xa kia tiếc người đã phách, kinh người tâm hồn cùng sa mạc tưởng. Cùng sa màn tưởng đối cô độc đại quốc thụ, tại hôn A một bọn hắn có 10 dặm địa phương xa, cùng sa màn tưởng không còn tiến lên, tựa như một đạo mê tưởng đồng dạng tại nguyên chỗ điên Viên Nam Nghĩa cảm giác được báo cắt quất vào trên mặt đau nhất, thế là nhíu nhíu mày đối A một Sư phó nói, "A một Sư phó, thấy không? Đạo này màn tường thật ngông cùng mà lại màn tường đằng sau là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, không bằng chúng ta đi vòng A. A một nhẹ gật đầu đối Viên Nam Niệm nói, "Ta cùng Bảy Phượng bà bà mấy người cũng đều thương lượng, nghiên cứu qua, cái này Sa Mạc Yêu Vương quá quỷ dị, suy nghĩ không đấu, dứt khoát chúng ta liền theo ngươi nói đi vòng đi, không đi trêu chọc nó." Viên Nam Nghĩa gật gật đầu bắt đầu chỉ huy đại cước thủ hướng đông đi vòng đi đại cước đi có 10 dặm sau liền bắt đầu hướng phía trước phi nước lại. Mặc dù bao cắt đập vào mặt, đại cước thụ chạy thật nhanh, nhưng là đám người đứng tại đại cước thụ trong viện nhưng không có cảm giác được quá lớn sóc này. Gấu trắng đầu bếp nhưng không quản được nhiều như vậy, nó chỉ biết biết nên lúc ăn cơm liền phải ăn cơm, không ăn cơm liền sẽ không có khí lực, cho nên nó vẫn là mang theo sóc lông cùng mấy nữ nhân đi phòng bếp nấu cơm. Bởi vì trong viện báo cắt lớn, gấu trắng đầu bếp làm tốt cơm về sau tất cả mọi người đến nhà trên cây đi ăn đám người ăn cơm xong về sau lại đến trong viện hướng trời cao nhìn lên, lúc này cũng đã đến hoàng hôn, bởi vì có bao nhân Hoàng hôn cơ hồ biến thành trời tối đại đạiất thụ mặc dù lấy cực nhanh tốc độ đi ra ngoài có mấy chục giám địa nhưng là báo cắt lại như cũ không nhìn thấy đầu chương 794 chương 794 nhìn xem trời sắp tối rồi Việt Nam nghĩa liền để đại cất thụ dừng lại sau đó cùng đại gia hỏa gom lại trong viện tiếp tục thảo luận nghiên cứu làm sao đối phó cái này của Sa mà T tưởng Việt Nam nghĩa bất đắc dĩ đối A một sư phó nói A một sư phó Nếu như vậy không vòng qua được đi vậy chúng ta liền lui về rồi chúng ta chơi không lại sa mạc yêu vương ta nhìn cũng không có tất yếu mạo hiểm như vậy vô ảnh nói ta cán thành cái này báo cắt lợi hại như vậy Mà lại Kim Ngọc Lang nói ra hỏa này chính là một cái sa mạc yêu vương, ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là yêu vương A. Đây chính là sa mạc yêu vương a. Ngấm lại lòng ta đều đang phát run. A mộc nhìn chằm chằm quần sa mạn tượng nhìn thật lâu, sau đó nói, không cần cần trường, cái này sa mạc yêu vương đối với chúng ta giống như không có quá lớn gì, mặc dù nó khí thế rất lớn, khí thế hùng hùng, nhưng là ta cũng không có cảm giác được quá nặng tà khí. Vũ Ảnh nói, những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, chẳng lẽ lại là đến sọ xét ta sao? Nhưng là xem một chút cao như vậy, lớn như vậy quần sa mạn tượng, cảm giác nó muốn thôn vẽ chúng ta. Nó làm sao lại đối với chúng ta chỉ là chơi đùa, đây không có khả năng. Ta trong cảm giác là nguy cơ trùng trùng, đi vào liền phải chết, nghe ta, vẫn là thay đổi tuyến đường trở về đi. Lý Thi Nhiên ở bên cạnh nói, Vô Ảnh, không nên nói lung tung, chúng ta bây giờ đều nghe A Mục sư phó hắn nói về chúng ta liền về, hắn nói không trở về, chúng ta liền không trở về. Vô Ảnh nhìn thấy Lý Thi Nhiên cũng dám không đồng ý quan điểm của nàng, thế là khí hung hăng đá Lý Thi Nhiên một cước. Lý Thi Nhiên cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem A Mục, A Mục thản nhiên nói, hiện tại tất cả mọi người đừng náo động, muốn ngủ đi ngủ, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chưa muốn ngủ. Không muốn nghỉ ngơi có thể trong sân cùng chúng ta cùng một chỗ tính quan tình thế biến hóa. Nhìn thấy A Mục bình tĩnh như thế, trong lòng mọi người bắt đầu không còn phần trương, thế là phần lớn người đều trở lại nhà trên cây bên trong nghỉ ngơi đi, chỉ có một nhỏ bộ nhân nhận thụ lấy gió thổi cắt đánh, ngồi ở trong sân bồi tiếp A Mục nói chuyện phiếm. Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, Tô Hiên Kỳ, Mạnh Siêu, Viên Nam nghĩa cùng Cao Vi Phong, Bạch Phượng bà bà, Lớn mắt cá, Vô ảnh, Báo thảo quái, Kim Ngọc Lang cùng Bạch Thược bọn người ngồi tại A trung quanh, nhìn qua đại cước thụ trùng quanh hồn thiên hắc địa, cắt vàng bay múa, nói chuyện trò chuyện. A Mục nói, về sau chúng ta đều muốn cẩn thận Hiện tại không gian vũ trụ bên trong thay đổi trong mắt, chúng ta không thể không phòng a. Trong vũ trụ một ít lực lượng thần bí đang bắt chước nhân loại, tại nhân loại sáng lập, mà lại đang thay đổi nhân loại chúng ta, cái này tất cả cải biến, tất cả biến hóa có chút chúng ta có thể cảm giác, có chút chúng ta không biết, không hề hay biết, mà cái này không hề hay biết là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta bị cải biến, không biết bị về phần hạ địa, nguyên căn bản không có cách nào phán đoán. Vô Ảnh nói, vũ trụ này chỗ sâu thật thật đáng sợ. Ta mạnh liệt đề nghị chúng ta vẫn là trở lại địa cầu thật đơn giản sinh hoạt đi. Lý Thi nhiên nói, Vũ Ảnh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đây là tại trong vũ trụ Tại trong vũ trụ, không phải ngươi nghĩ về liền bề, bây giờ trở về không trở về không phải ngươi nói tính, chúng ta đều phải nghe A-mục sư phó. Vô ảnh lại không lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn xem A-mục. A-mục nhàn nhạt một tiếu đạo, chúng ta muốn như thế đại năng lực, muốn thông minh như vậy làm gì đâu. Không phải liền là nghĩ thăm dò càng nhiều không biết, đối chính chúng ta cùng đối vũ trụ có càng nhiều hiểu rõ không. Hiện tại chúng ta tới, đến sâu trong vũ trụ chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều quá. Đối cá nhân ta tới nói đã rất thỏa mãn bởi vì ta chưa hề không nghĩ tới tại ta sống thời điểm còn có thể làm được đối vũ trụ hiểu rõ có thể có nhiều như vậy, hiện tại đi đến một bước này, chúng ta muốn ổn trọng không cần thần chương, cũng không cần xuất ruột trở lại địa cầu, đó là chúng ta nguyên điểm, một ngày nào đó chúng ta có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, cho đến lúc đó, chúng ta từ vũ trụ trở Lại địa cầu, lại từ địa cầu trở lại vũ trụ, đều hẳn là rất đơn giản một trận lưu hành. Kim kim đạo, đúng. Tại trong vũ trụ sự tình gì đều có thể phát sinh, kỳ thật tương lai trở lại địa cầu cũng hẳn là là rất đơn giản sự tình. Đến lúc đó, ta nghĩ trở lại địa cầu. Tư truyện một tiếng liền trở về địa cầu, ta nghĩ ra được tư truyện một tiếng liền ra kia đến có bao nhiêu dễ chịu nha. Nghe Kim Kim tiểu nói này, tất cả mọi người vui vẻ. Đúng vậy a, chỉ cần cố gắng tất cả mộng tưởng cuối cùng đều sẽ thực hiện. Bóng đêm càng ngày càng đậm, nhưng là bóng đêm nhưng không có đen tối như vậy, mọi người thấy nơi xa giống hồng thủy manh thu cùng xa màn tưởng trong lòng là bách vị tạp trần đúng lúc này, Kim Kim đột nhiên phát hiện tại đại cấp thụ cách đó không xa, cũng chính là tại hôn đại cấp thụ có 50 bước xa một cái hồ nước bên trên xuất hiện một cỗ tiểu long phong. Kim Kim vội vàng chào hỏi đám người đi xem. Voi rồng cuốn lại trong hồ nước, nước bắt đầu chậm rãi hướng đại cước thụ di động qua tới đám người bắt đầu khẩn trương lên, Cao Vĩ Phong hỏi A Mục muốn hay không hắn dùng phong yêu đi đem kia cỗ tiểu long quyển phong đánh tan. A Mục nói, không cần thần trương, cũng không cần sợ hãi, có ta ở đây đâu, nếu như nó phải làm yêu, ta ta cảm giác vẫn có thể chế phục được. Vẫn là câu nói kia, chúng ta bây giờ yên lặng theo dõi kỳ biến, chứ không nên chủ động tiêu kích. Đã A Mục nói như vậy, tất cả mọi người cũng liền yên tĩnh trở lại. Kia cỗ voi rồng nhìn thật đúng là giống nói như vậy là nỗi đường. Voi rồng cuốn lên nước sau đó bắt đầu vòng quanh đại thụ xoay tròn. Voi rồng vòng quanh cột nước, kia cột nước tựa như một con cự xà, tựa như một đầu trong suốt cự xà chậm rãi tại vây quanh đại cước thụ lưu động. Tại vây quanh đại cước thụ chuyển có một khắc đồng hồ về sau, voi rồng cột nước đột nhiên biến mất. Lý Thi Nhiên nói, "Già hỏa này đang rợ trò quỷ gì?" Kim Kim đạo, "Voi rồng vậy mà không đến công kích chúng ta, cũng không tới cùng chúng ta chào hỏi, nó đây là muốn làm gì nha? Thật sự là quá kỳ quái." A Mộc nói, "Nó đây là một loại thăm dò, chúng ta còn muốn tiếp tục hướng xuống quan sát, nhìn nó còn muốn làm cái gì động tác." Xem ra A nói là đúng, lại qua một khắc đồng hồ về sau, Tại Hôn Đại Cực Thụ chỗ không xa, từ đất cắt bên trên đột nhiên đất bằng lại đi lên một cỗ voi rồng. Cỗ này vòi rồng rất lớn, cắt bay ra chạy, cùng xa bay múa. Lần này Lý thi Nhiên bọn hắn không bình tĩnh cao vĩ phong đưa tay liền chuẩn bị thả hắn phong yêu đi đối kháng. A 1 vung lên ngùi bẩm, hướng mọi người nói, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Voi rồng tại Hôn Đại Cực Thụ có 20 bước địa phương xa dừng lại, bất quá nó là ngừng xoay trở lại, biến thành một cái trụ trời, một cái vươn hướng vân tiêu trụ trời. Cái này trụ trời không phải thẳng tắp mà là hiện ra mấy chữ hình. Có sáng rất sáng, mà tại nó dưới đáy thì xuất hiện một cái hình tròn cửa hang. A Mộc nhìn xem Viên Nam liền nói, "Viên Nam nghĩa, đại cất thụ là người, người bây giờ muốn lưu tại đại cất thụ bên trên chiếu khán tại nhà trên Tây bên trong nghỉ ngơi người, ta hiện tại muốn dẫn mấy người xuống dưới, đến cái kia trụ trời bên trong tìm tòi hư thực." Vô Ảnh nói, "Ta có thể đi sao?" A một cười nói, "Ngươi đương nhiên có thể đi, nhưng là phải xem ngươi có hay không căn này." Vô Ảnh nhìn xem Lý Thi nhiên nói, "Lý Thi nhiên, ngươi đi không?" Lý Thi nhiên cô ý nói, "Ta không đi." Vũ Ảnh lôi kéo Lý Thi nhiên quần áo nói, "Lý Thi nhiên. chuyện gì đều không thể thiếu, ngươi đừng cho ta trang. Chúng ta đều đi theo A Mộc sư phó đi." Lý Thiên nhiên nắm bước mây đen cái mới nói, "Vô Ảnh, ngươi nhưng nghe cho kỹ, lần này thám hiểm là ngươi chủ động nói ra muốn đi đừng đến lúc đó ngươi lại dọa đến cái mông nước tiểu lưu ngao ngao gọi." Chương 795. Chương 795. Vô Ảnh cười nói, "Kia không có cách, ta liền tật xấu này, thích kinh khủng, địa phương kích thích, nhưng là lại sợ muốn chết, sợ muốn chết lại muốn đi." Kim Kim ở một bên trên miệng nói, "Vô Ảnh tạ, ta, ta cảm thấy ngươi nói chuyện tựa như lành rắm, nói một chàng tương đương không nói." Vô Ảnh khí đưa tay liền đi nắm chặt Kim Kim lộ hai. "Nói ta nói đều là nói nhảm." Hiện tại ta muốn nhữu lấy lỗ tai của người lớn tiếng nói với người, ta muốn để người nghe rõ ràng lời ta nói cũng không phải đánh giám. Kim Kim hồ to lý thi nhiên cứu mạng, sau đó mọi người ở đây sau lưng trốn đi chỗ tới. A Mộc đối trụ linh đạo, trụ linh, đem người tấm ván gỗ phóng xuống, chúng ta phải ngồi xem ngươi tấm ván gỗ đến cái kia cửa hàng đi. Trụ linh khẽ vươn tay ném ra hắn que gỗ nói, "Các vị, ta đại một tấm tới rồi." A Mộc bọn người ngồi tại trụ linh trên ván gỗ rất nhanh liền đến trụ trời lối vào chỗ. Tại lối vào, trụ linh thu hắn tấm ván gỗ sau đó chạy đến cửa hàng trước mặt hướng bên trong nhìn nhìn đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Cửa hàng không ai nhưng là bên trong giống như rất sáng tựa như ban ngày đoan chừng đây cũng là một cái không gian đi nghe nói cửa hàng không ai Kim kim cùng vô ảnh liền lập tức chạy tới tiến vàoo động a một bọn hắn mới phát hiện trong này thật giống trụ Linh nói như vậy bên trong lại là nhất trọng tiên bất quá là ban ngày trời trong động sáng tỏ dưới bầu trời bậy biệ ra một con đường đường đi hai bên đều là cửa hàng có mở cửa có đóng kín cửa đường đi rất dài hướng nơi xa nhìn đường đi là nghiêng đi lên kéo dài quanh con nhìn rất loa mắt cảm giác nếu là thuận đường đi đi lên phía trước liền như là đang bỏ than trời trên đường không có người nào cũng không có cái gì anh âm Kim Kim đi vào một chút mở cửa cửa hàng, cửa hàng bên trong cũng không ai, bên trong có quầy hàng, nhưng là không có cái gì hàng hóa. Mặc dù nhìn xem chính giữa ngã tư đường đường hướng lên là dốc đứng nhưng là đám người dọc theo đường đi đi lên phía trước thời điểm lại cảm giác giống đi ở trên đất bằng đồng dạng. Hai bên đường phố kiến trúc rất đẹp, rất xinh đẹp, có đại đường kiến trúc, cũng có ngoại quốc đỉnh nhọn kiến trúc, đường đi dùng rộng lượng đá tảng xây thành, nhìn rất là khí phái. Trên đường rất tiến tĩnh, tĩnh làm cho người sợ hãi. Vũ Ảnh vừa mới bắt đầu vẫn là lênh lỏi tại trên đường cái đi, đi trong chốc lát về sau Vô Ảnh liền lặng lẽ không còn cùng Kim Kim lênh lỏi nàng cùng sau lưng Lý Thiên nhiên, bất an nhìn thấy bốn phía những cái kia tĩnh lặng kiến trúc, nàng luôn cảm giác có cái gì quái vật lại đột nhiên từ những phòng ốc kia bên trong sông tới đám người vừa đi vừa nghị luận, đi lại có một khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên, tại đường ở giữa, a một bọn hắn thấy được một con lông xám con vịt cùng một cái tám tuổi tạ. Hữu, đường chiều người tướng mạo tiểu Nam Hải. Nhìn thấy a một bọn hắn, lông xám con vịt đột nhiên nhảy dựng lên quạt hai cái cánh đối tiểu Nam Hải dùng đại đường nói hô, đường tử." Khách nhân tới, chúng ta đợi đến khách nhân. Thấy là một con lông xám con vịt, Bạch Sơn Dương trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng, bởi vì phía trước nó cùng con vịt đấu thắng, bất quá kia là một con lông trắng con vịt, cho nên nó trong lòng hiện tại cũng còn có bóng ma, bởi vì con kia lông trắng con vịt đấu không lại hán, vậy mà tìm một con đại bạch ngỗng tập giúp đỡ, đem nó đuổi nghịch té ngã, sự kiện kia mà đến bây giờ nó còn không có quên, hiện tại lại nhìn thấy con vịt, nó không khỏi trong lòng có chút sợ hãi. Kim Kim chạy tới đối cái kia gọi Đường Hải Tử tiểu nói, "Tiểu Hải, con vịt bảo Đường Hải Tử, ngươi là Đường Hải Tử sao?" Tiểu Hải đầu nói, "Đúng vậy, ta gọi Đường Hải Tử, ngươi tên là gì a?" Kim Kim đạo, ta gọi Kim Kim. Sau đó hắn vừa chỉ chỉ bên cạnh mình A Mục nói, đây là sư phụ ta, hắn gọi A Mục. Đường Hải Tử nghe xong, trên mặt lộ ra tiểu dung, hắn xông A Mục nhất tuổi nói, A Mục sư phó, chủ nhân nhà ta để cho ta chờ đợi ở đây ngươi, hiện tại rốt cục chờ đến, xin các ngươi theo ta đi. A Mục nhất chắp tay đối Đường Hải Tử nói, Đường Hải Tử, ta tạ nhĩ. Thực ta không biết chủ nhân nhà ngươi nha, chủ nhân nhà ngươi là ai vậy? Đường Hải Tử nói, chủ nhân nhà ta tên họ, hắn không cho ta đối với ngươi nói, bất quá, chủ nhân nhà ta nói để cho ta tới tiếp đãi các ngươi. Đồng thời tập các ngươi dẫn đường, mà ta mang tới cái này con vịt thì là muốn làm hộ vệ của các ngươi." Bạch Thược nhíu mày một cái nói, "Ta cảm giác chủ nhân nhà ngươi hẳn là sẽ không làm gì bồi thường tiền mua bán a." Đem ngươi điều kiện nói ra. Đường 2 Tử Tiếu Đạo, xem gia vị tỷ tỷ này là thường xuyên tại giang hồ thượng lớn bảo, "Tốt a, thực không dám giấu giếm." "Chủ nhân nhà ta nói với ta, hắn nói ta cho các ngươi làm dẫn đường, các ngươi liền sẽ đưa cho ta cùng con vịt 10 lượng bạc, hiện tại các ngươi trước trả cho ta 5 lượng bạc chờ bảo tiêu cùng hướng dẫn du lịch công việc kết thúc về sau, các ngươi trả lại chúng ta 5 lượng bạc." Bạch Sơn Dương nghe xong nhịn không được mỉm tiêu hai tiếng. Ha ha lớn tiếu đạo, hai người các ngươi quá khơi hài đi. Chúng ta như thế một đại ba người muốn cái hướng dẫn du lịch cũng được, nhưng là người ngó ngó con vịt kia, con kia buồn cười con vịt, lại muốn để nó tập hộ vệ của chúng ta, thật sự là quá đùa. Con vịt nghe xong không lạc ý hắn đem hai cái hai con cánh giật hai, nhấc lên một cái chân tới một cái kim vị độc lập, sau đó đối Bạch Sơn Dương nói, "Đến. Không phục, hai chúng ta đỏ sức đọ sức." Bạch Sơn Dương nhớ lại trước kia khoảng qua té ngã, nhìn nhìn lại con vịt kia cũng đều không có mình cao, mình cái này một đầu lại đụng không đi lên đến cái tư quẳng, đến lúc đó không chỉ đau mình lại ném đi lão Dương mặt, thế là lắc đầu nói, "Ta không cùng ngươi đấu." ta lớn ngươi nhỏ, ta muốn ly ngươi đánh, người khác sẽ châm biếm ta. Nói ta không bảo vệ tiểu động vật." Lông sám con vị thu chiêu thức, khinh thường đối Bạch Sơn Dương nói, "Ta chỉ biết là dê đầu rất cứng, không nghĩ tới dê ra mặt dày như vậy, sẽ chỉ nói mạnh miệng nhưng không có đảm lượng cùng ta đấu, oa oa oa, chết cười ta." Bạch Sơn Dương nghe xong trên mặt nhịn không được rồi, nó đem hai con móng sau đạp một cái, đang đang đang trên mặt đất đạp mấy cái nói, "Thôi con vịt, tới tới tới." Nhìn ta một đầu đụng tới, đem ngươi chứng bị cả ra. Cao Vĩ Phong quá khứ sợ lấy Bạch Sơn Dương phía sau lưng nói, "Bạch Sơn Dương, đi, ngươi đến cùng phải hay không đối thủ của người ta a?" đứng đến lúc đó cắm té ngã ném mặt to nha. Nói xong, Cao Vĩ Phong âm thầm dùng tay đẩy về phía trước, Bạch Sơn Dương thu vó không ở trực tiếp xông về phía trước đi. Bạch Sơn Dương biết mình bị Cao Vĩ Phong lại hố, nhưng là hiện tại đã bị đẩy ra đành phải kiên trì túi đầu đi đụng lông sáng con vịt. Bạch Sơn Dương một bên thân bất do kỳ xông về phía trước, một bên miệng bên trong mắng, "Cao Vi Phong, ngươi cái này không muốn mặt chủ nhân, lại tại hố đồng đội, lại tại âm thủ hạ ngươi quá không muốn mặt." Nhìn thấy Bạch Sơn Dương thật hướng mình lại tới, lông con vịt vội vàng bay lên nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi không biết tự lượng sức mình, thật đúng là dám đến khiêu ta." Vậy ta liền để nguyên đếm thử ta xa cô lộc chuyển lợi hại. Bên này miệng bên trong vừa hô xong bên kia Bạch Sơn Dương cũng đã đến trước mặt, lông xám con vịt vội vàng phiến lên hai cái cánh kẹp lại Bạch Vân Sơn dê đầu, sau đó hô một tiếng, chuyển. Kim Kim liền thấy lông xám con vịt dùng hai cái cánh kẹp lại Bạch Sơn Dương đầu bắt đầu xoay quanh quần địa. Chương 796. Chương 796. Mà lúc này Bạch Sơn Dương bị lông xám con vịt kẹp lại đầu liền đã mất đi sức chống cự, đã mất đi phương hướng cảm giác, không tự chủ được đi theo lông con vịt trí bắt đầu xoay quanh. Truyền năm vòng về sau, lông con vịt bay khỏi Bạch Sơn Dương nhẹ nhàng rơi vào đường hải tử trước mặt. Mặc dù lông sám con vịt không còn mang theo Bạch Sơn Dương xoay quanh, nhưng là lúc này Bạch Sơn Dương bởi vì quán tính còn tại mình chuyển, bất quá vừa mới chuyển nửa vòng, nó liền chống đỡ không nổi, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Kim Kim tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi cảm giác thế nào?" Bạch Sơn Dương nói, "Ta hiện tại cảm giác trước mắt đều là tinh tinh tại chuyển. Kim Kim đạo, "Nha, đáng thương Bạch Sơn Dương, ngươi đây là bị chuyển choáng, nghỉ ngơi một chút liền tốt." Đường Hải Tử đối A nhất chấp tay nói, "Thật xin lỗi, lông xám con vịt điêu trùng tiểu ký, để các ngươi chế dấy." A Mộc nói: "Đường Hải tử, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta không có chế dế ước, đã lông xám con vịt có bực này công phu, bực này bản lĩnh, ta cảm thấy nó tập hộ vệ của chúng ta còn tính là hợc cách, vừa rồi Bạch Sơn Dương cùng nó so chiêu cũng coi là đối với nó kiểm nhịn đi, hai người các ngươi cái này mười lượng bạc chúng ta cho." Nói xong, A Mộc Tử trong lự xuất ra năm lượng bạc giao cho Đường Hải tử trong tay. "Đường Hải tử, đây là dựa theo ước định trước cho ngươi năm lượng bạc chờ ngươi hướng dẫn du lịch công việc kết thúc về sau, chúng ta trả lại ngươi năm lượng bạc." Đường Hải tử đem bạc ôm vào trong lòng nói: "Được rồi, chúng ta lập tức liền bắt đầu mang các ngươi quan sa mạc chi thành." Kim Kim bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói, "Đây cũng là manh mối gì a? Cái gì Sa Mạc Chi Thành à, Chúng ta không phải liền là một mực tại trong sa mạc hành tẩu sao? Cái này lại tới cái gì Sa Mạc Chi Thành, đơn giản tựa như cho chúng ta thiết trí trò chơi quá nhàm chán." Long Sám con vịt nghe được nó dùng cánh nhọn mà đâm Kim Kim đạo, "Tiểu tử, mặc kệ hài lòng hay không, cho bạc, chúng ta nhất định phải kết thúc chức trách của chúng ta, chơi cũng phải chơi, không chơi cũng phải chơi, hài lòng hay không đều không có điều dùng." Kim Kim khí một phát bắt được vì cổ, sau đó dùng tay chỉ Long Sám con vịt nói, con vịt, không muốn nói lớn. Bạc là cho các ngươi thực đến đáng giá nha." Các ngươi không muốn cầm bạc mang theo chúng ta tìm một chút trong sa mạc rách dưới cảnh lửa gạt chúng ta, nếu là tiểu ra ta chơi không vui, nhìn ta không lộ sạch ngươi vịt lồng, đem ngươi nấu ăn. Bạch Sơn Dương tranh thủ thời gian tới dùng sừng dê đem Kim Kim đẩy ra nói, Kim Kim, được rồi, đừng tìm nó so đo, chúng ta chờ xem kịch vui đi, nếu là không, có trò hay nhìn, đến lúc đó lại chửi trị nó cũng không mượn. Lông xám con vịt tuyệt xem đối Bạch Sơn Dương cùng Kim Kim đạo, ta nhìn hai người các ngươi cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá, xem ở bạc phân thượng ta còn là sẽ làm tốt bảo tiêu của ta công việc. Lý Thi Nhân đối Đường Hải Tử cái này vẫn đường có chút không hiểu không rõ. Đường 2 tử. Cái gì gọi là sa mạc chi thành? Ta đến bây giờ còn là không rõ, ta xem, chỗ này chính là một cái không gian huyền hóa ra tới cảnh, cùng địa phương khác đường đi cũng không có gì khác biệt, cái này có gì đáng xem. Đường 2 tử nói, để các người thuê bảo tiêu cùng dẫn đường là có cần phải bởi vì hôm nay các người tới nơi này không chỉ là kỳ huyện, mà lại càng tươi đẹp hơn. Lông sám con vịt ở một bên tuyệt nói, không riêng càng tươi đẹp hơn, chủ yếu nhất là kích thích hơn, càng mạo hiểm, có phải hay không rất chờ mong nha. Kim Kim nhịn không được lại tại vừa nói, nếu quả thật có gai kích thích lời nói ta thế nào cảm thấy hai ngươi đều là Bạch cấp nhà, mẹ bên trong luôn mồm nói muốn bảo vệ chúng ta, ta thế nào cảm giác được thời điểm khả năng vẫn là chúng ta muốn bảo vệ hai người các ngươi, cái này mua bán thua thì lớn. Chúng ta còn muốn bảo hộ hai người các ngươi còn muốn cho các ngươi hai tiền chúng ta có phải hay không nốc nha. Lộng Sáng con vịn chỉ vào Kim Kim đối Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, cái ngu này nói bọn hắn nốc, ngươi nói bọn hắn nốc hay không nốc?" Đường Hải Tử tiếu đạo, "Ai cũng không nốc, bất quá nói tới nói lui, chuyện cười về chuyện cười, thật gặp được nguy hiểm chúng ta còn phải đồng tâm hiệp lực." Nghe Đường hài Tử nói như vậy, Lý Thi Nhiên bọn hắn không chỉ có cảm giác toàn thân phát lạnh, hơn nữa còn cảm giác đường phố này bên trên là âm khí xâm sẩm nói, không nhất định cái gì không tốt sự tình khả năng liền sẽ đột nhiên xuất hiện đi. Lý Thi Nhiên nói, "Đường Hải Tử, người liền không thể đại khái giới thiệu các ngươi một chút trong này đến cùng có cái gì chơi khả năng hấp dẫn chúng ta, không có nguy hiểm?" Đường Hải Tử nói, "Chúng ta chỗ này không có thiết định sân chơi cảnh, tất cả mọi thứ đều là một loại tự nhiên biến hóa hình thành, ngay cả ta cùng con vịt nhỏ đợi lâu như vậy, chúng ta cũng nắm giữ không được trong này quy luật, nhưng là chúng ta có trách nhiệm bắt các ngươi tiền trỏ các ngươi làm việc." Vô nói, Các ngươi thường xuyên cầm tiền của người khác, vì người khác tập dẫn đường cùng bảo tiêu sao?" Lông Sám con vừa nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể nói đúng rồi. Các ngươi chỉ là chúng ta tiếp đãi đông đảo khách nhân bên trong một bộ phận, chúng ta tiếp đại khách nhân nhiều, hai chúng ta đang gọi bạn khách nhân quá trình bên trong có thể còn sống sót liền có sống sót lý do, cho nên chúng ta mới có thể bao các ngươi sống, hiện tại chúng ta liền mang các ngươi đi thỏa thích hưởng thụ cuộc đời khác nhau." Cao Vĩ Phong nói, "Ta cảm giác chúng ta không phải đến đi du lịch, chúng ta đây là tới liệu mạng tới, lỡ một chuyến du đi, mình sinh tử cũng không biết, đúng là mẹ nó đã nghiền. Tại đường hài tử cùng lông xám con vịt dẫn đầu hạ đám người dọc theo đường đi đi lên, đi tới đi tới liền thấy được thật lưa thưa dòng người. Những người này có lao nhân, có tiểu hài, có người tuổi trẻ, có đại đường người cùng người ngoại quốc, không biết nguyên nhân gì, những người này nhìn thấy a muột bọn hắn vậy mà không hiếm lạ, thật giống như a muột bọn hắn đã sớm tại bọn hắn chỗ này sinh hoạt. Bọn hắn không hiếm lạ a muột bọn hắn, nhưng là kim kim lại là lại kinh ngạc những người này, thế là hắn ngăn lại một cái đường chiều ăn mặc ước chừng 5 6 tuổi tiểu nam hài. Tiểu hài cầm trong tay một chuỗi mứt quả, ngay tại một bên ăn một bên lênh lỏi hướng về phía bọn hắn đi tới. Tiểu hài dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn xem kim kim đạo. Tiểu ca ca, ngươi có lời muốn hỏi ta sao?" Kim Kim nhìn xem cái kia trên mặt Thanh Tú tiểu hài cảm thấy đặc biệt đáng yêu, cảm thấy tiểu hài này đặc biệt thông minh. "Tiểu đệ đệ, làm sao ngươi biết ca ca muốn hỏi ngươi nói đâu?" Kim Kim đối tiểu Nam Hải lập tức hứng thú. Tiểu Nam Hải liếm lấy một chút mức quả nói, bởi vì ta từ trong ánh mắt của ngươi đã nhìn ra ngươi muốn hỏi ta nói. Nhìn xem hai cái tiểu hài một hỏi một đáp, a một bọn hắn lập tức vây quanh đại gia hỏa đều muốn biết nơi này tiểu hài nhi trí năng trình độ cùng trên địa cầu tiểu hài so ra thế nào. "Kim Kim đạo, ngươi đã ngươi thông minh như vậy, vậy xem, ta muốn hỏi vấn đề gì?" Tiểu Nam Hải lại tham lam liếm lấy một chút mức quà nói, ngươi muốn hỏi ta con kia lông xám con vịt cùng cái kia gọi đường hải tử cho các ngươi tập dẫn đường cùng bảo tiêu, dựa vào không đáng tin cậy. Lý Thi nhiên bọn hắn nghe xong lập tức sủ lông lên. Thật bất khả tư nghị, nơi này tiểu hải đều lợi hại như vậy, đơn giản so a mổ xem bói tính toán đều chuẩn, cái này nhưng quá kinh khủng. Chương 797. Chương 797. Tiểu Nam Hải không có trả lời Kim Kim, mà là vội vàng trợt lách người nói, ta phải đi, không đi liền chịu muốn đánh. Ngay tại tiểu Nam Hải vừa mới lúc người, Kim Kim cũng cảm giác được trước mắt bóng một cái. Hắn lúc này mới nhìn thấy nguyên lai like là con kia lông xám con vịt chân to cùng thân thể từ trước mắt hắn vào tới. Lông xám con vịt dùng cánh nhọn mà chỉ vào cả cả cười chạy xa tiểu nam hài reo lên, "Ngươi cái tiểu thí hài, biết cái gì nha? Nghĩ xấu việc buôn bán của ta, không có cửa đâu." Cái gì cũng đều không hiểu, liền biết nói hiệu nói vượng. Đã đều phó tiền cho lông xám con vịt cùng Đường Hải Tử, vậy thì phải tín nhiệm bọn họ hai, mặc kệ đứa bé trai kia che giấu cái gì, hiện tại hỏi lại liên quan tới con vịt cùng Đường Hải Tử sự tình giống như cũng không quá phù hợp, mà lại tiểu Hải cũng chạy không còn hình bóng, kim kim thở dài, sau đó cũng không nói cái gì tiếp tục cùng a một bọn người theo đường hài tử cùng lông xám con vịn sau lưng đi về phía trước. Người phía trước dần dần nhiều lên, các loại cửa hàng cũng náo nhiệt lên. Chợ bố vị, khói lửa nhân gian vị bắt đầu nồng đậm lên. Con tốt, trên địa cầu các loại tiền tệ ở chỗ này cũng là lưu thông mua bán giá cả cũng coi như công đạo, thế là đám người bắt đầu dùng tiền mua ăn, mua uống. Đối với nơi này ăn uống là các loại nhấm nháp đường trải qua một nhà viết bánh canh quán tiệm cơm lúc, đường hài tử đối a một bọn người nói, "A1 sư phó, chúng ta vật về quả vặt, nên ăn bữa ăn chính vẫn là phải ăn, đi, chúng ta đến nhà này bánh canh tiệm cơm đi ăn cơm." A một gật gật đầu, thế là mọi người tại Đường Hải Tử dẫn đầu hạ đi vào quán cơm nhỏ. Trong quán ăn người không nhiều, Đường Hải Tử dẫn dắt mọi người ở cạnh cửa sổ trên một cái bàn ngồi xuống. Nhiệt tình tiểu họa kế tới, đám người điểm riêng phần mình muốn ăn cơm canh, liền ngồi tại trước bàn cơm chờ. Tiệm cơm cửa sổ là rộng mở, họ đừng nói, A một sư phó, các người nhìn phía ngoài cửa sổ nhìn. Phía bên ngoài cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ là cái gì? Đám người ép không được lòng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng chào lên đi nhìn ra phía ngoài. Nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ, Kim Kim nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ của ta A. cao như vậy thật sự là không nghĩ tới, cảm giác chúng ta giống như đang thiên cung. Ngoài cửa sổ là lạnh mênh mông mênh mông vô bờ sa mạc, mà đứng trên mặt các đại cước độ liền như một gốc cây nhỏ. Kim Kim cảm thấy thật bất khả tư nghị. Hắn quay đầu nhìn xem tiệm cơm bên ngoài, bên ngoài vẫn là người đến người đi, ngựa xe như nước. Bọn hắn điểm cơm canh mới vừa lên bàn, đột nhiên, tiệm cơm cổng xuất hiện một tên ăn mày. Tên ăn mày nhìn tuổi chừng tại chừng 20 tuổi, vóc người rất ấn tuấn, nhưng chính là quá, tóc cũng dài, quần áo có chút cũ nát, đại đường người tướng mạo. Người kia đứng tại tiệm cơm cổng đi đến nhìn, hắn thấy được đường hài tử, sau đó cao hứng bừng bừng chạy tới. Tuổi trẻ tên ăn mày chạy đến cái bàn trước mặt mở ra hai tay đối Đường Hải Tử hô, "Đường Hải Tử, ta đói, ta đói, ta muốn ăn cơm." Tên ăn mày mũi trên người quá nặng, vô ảnh cùng Bạch Thược tranh thủ thời gian bưng kín cái môi cùng miệng Đường Hải Tử đứng dậy quá khứ lôi kéo tên ăn mày đến cổng, sau đó để hắn tại cửa ra vào bên cạnh cùng một chỗ trên tảng đá tọa hạ nói, "Phong Ca, ngươi đừng chạy loạn khắp nơi, ta để lão bản làm cho ngươi hai bát bánh canh để ngươi ăn no." Bị Đường Hải Tử hô tập Phong Ca tên ăn mày gật đầu nói, "Được rồi, ta nghe ngươi. Ta vài ngày không có ăn cơm ta rất đói, ta biết chỉ cần đi theo ngươi." liền sẽ có ăn ngươi muốn dẫn xem ta, đừng để ta chịu đói. Nhìn xem Phong Ca ánh mắt thương hại, Đường Hải Tử trong lòng dùng dâng lên đến một cỗ chút sốt, hắn vô vô Phong Ca bả vai nói, "Phong Ca, ngươi yên tâm, đoạn thời gian trước ta cũng là không tìm được sống, hiện tại ta tìm tới sống, chỉ cần ta có ăn ngươi liền sẽ có ăn." Phong Ca vỡ ra môi khô không nói, ta liền biết, Đường Hải Tử sẽ không mặc kệ ta, Đường Hải Tử sẽ để cho ta ăn no sẽ không để cho ta đói dạ dày. Đường Hải Tử quay người đi vào tiệm cơm, đến vài hàng lại vì Phong Ca báo hai bát bánh canh, sau đó trở lại a mục bọn hắn trước mặt ngồi xuống. A mục nói, "Đường Tử, thế nào?" Người kia là ai? Đường Hai Tử nói, bên ngoài người kia là cái phong tử, không phải tên ăn Mày, cũng là ta Phát Tiểu, lúc nhỏ được một trận phát sốt bệnh, cái hót tử liền không bình thường, trở nên điên điên khủng cùng Hắn hiện tại thật nhiều người đều không nhớ rõ, nhưng là hắn nhớ ký ta. Vô ảnh nói, hắn không có cha mẹ sao? Các người chỗ này không có quan phụ sao? Không cứu được tế địa phương sao? Đường Hai Tử nói, cha mẹ của hắn đều đã qua đời, chúng ta chỗ này cũng có thể cứu trợ những người này địa phương, nhưng là hắn là cái phong tử, đợi không được hai ngày hắn cũng không biết đi, cho nên thiên thiên trên đường lang thi Có người cho ăn liền có thể ăn chút gì đồ vật, không ai cho ăn cũng chỉ có thể đói bụng, ta có thể kiếm đến tiền thời điểm, liền thường xuyên tiếp tế hán, nhưng là đoạn thời gian này, ta không tìm được cái gì việc, cho nên chúng ta đều tại đói bụng. Đám người nghe sững sờ, Lý Thi như nói, các người đây chỉ là một không gian tạo cảnh, tạo một cái xã hội, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Cho các người sáng tạo xã hội này không gian lực lượng thần bí, vì cái gì liền không thể cho các người nhiều chế tạo một chút ăn ở đồ vật đâu? Đường Hải Tử tiểu tiểu nói, làm chúng ta đột nhiên dáng lâm xã hội này đồng thời khi còn sống, có tư duy thời điểm, chúng ta bắt đầu ở trong cái xã hội này học tập, sinh hoạt Cái thể đều là thuận theo tự nhiên, nơi này hết thể cấu tạo giống như phải cùng người địa cầu không kém bao nhiêu đâu, chúng ta tìm không thấy hẳn là đi tìm ai giải quyết những vấn đề này, xã hội này tất cả bày biện ra tới tình huống tất cả đều là tự nhiên, chúng ta chậm rãi cũng đã quen thuộc. Vô ảnh nhíu nhíu mày nói, nghe không hiểu, không hiểu rõ, nhìn các ngươi chỗ này không gian so với chúng ta trên địa cầu phức tạp hơn, càng làm cho chúng ta khó có thể lý giải được. Báo Thỏ qué nói, may mắn ta đi theo các ngươi ra bằng không ta luôn cho là chúng ta xã hội kia cùng không gian chính là toàn bộ vũ trụ. Hiện tại cùng các ngươi ra đi một chút, đầu óc của ta chậm rãi cũng khai khiếu, cũng minh bạch nguyên lai trong vũ trụ dung nạp đồ vật, sinh ra đồ vật rất rất nhiều liền ta cái này đâu, căn bản đều nghĩ không đến. Báo Thỏ quái giọng điệu cứng rắn nói xong, hai cái hỏa kế liền dùng khay đem tất cả hỏa nhi điểm cơm canh đưa tới. Kim điểm màu vàng cũng là bánh canh, hắn một bên ăn một bên hỏi Đường Hải Tử, "Đường Hải Tử, ta vừa rồi nghe được cái kia Phong Ca nói muốn đi theo ngươi, đây là sự thật sao?" Đường Hải Tử để bước xuống nói, "Liên quan tới chuyện này, ta muốn trước được các mỗ sư phó cùng các ngươi đồng ý cùng thông cảm, cái này Phong Ca không có ta." Hắn thật muốn đói bụng, ta hy vọng tại ta công tác thời điểm có thể mang theo hắn, ta khẩn cầu A-một sư phó cùng các ngươi các vị có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này. Nếu như các ngươi cảm thấy ăn thịt tỏi, ta có thể lại giảm hai tỏi bạc được hay không? A-một nhìn xem lý thiên nhiên, lý thi nhiên gật gật đầu, thế là A-một nói, đường hải tử, ngươi có thể đem phong ca mang lên, nên cho các ngươi giao bạc, chúng ta một hai cũng sẽ không ít cho. Đối như ngươi loại này tiện tâm đại nghĩa người, chúng ta hẳn là ủng hộ. chương 798 chương 798 Vô Ảnh cùng Bạch Thược mặc dù chán ghét Phong Ca trên người mùi tối nhưng là các nàng không đành lòng Phong Ca chịu đói, thế là cũng đều gật đầu đồng ý Đường Hải Tử kích động và phần, hắn xông các vị chắp tay nói, "Ta thay mặt Phong Ca tạ ơn chư vị. Bất quá ta có thể cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn, cái này Phong Ca cũng không phải cái người vô dụng. Hắn rất biết nhìn người nhìn sự tình, hắn cũng có bất thường năng lực. Hắn là có đôi khi điên, có đôi khi bình thường, cho nên mong mọi người thông cảm hắn." Kim Kim nhìn xem Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, ngươi nói Phong Ca có thể nhìn người nhìn sự tình là có ý gì a?" Đường Hải Tử nói, "Ta cũng nói không rõ ràng, Dù sao tại ta dĩ vãng cùng hắn cùng một chỗ lúc sinh sống, có thật nhiều người cùng thật là lắm chuyện nó đều nhìn rất chuẩn. Lý Thi như nói, cái này có ít người nhìn điên điên cùng khủng, si ngốc ngốc đốc, nhưng là bọn hắn lại có thường nhân không thể bằng Kỳ Dị Bản Lĩnh, ngươi nói cái này Phong Ca liền hẳn là loại người này đi. Đường Hải Tử gãi gãi đầu nói, cái này Phong Ca còn khó nói, bởi vì hắn có lúc bình thường, có lúc đốc, ngươi cho là hắn nói rất đúng thời điểm hắn đột nhiên lại điên lên rồi, đối với loại người này không có cách nào kết luận. Ăn cơm xong, Đường Hải Tử liền đến tiệm cơm cổng đi xem Phong Ca đã ăn no chưa. Phong Ca cầm hai cái cái chén không đối Đường Hải Tử nói, quá ít ta còn phải lại ăn hai bát. Thế là Đường Hải Tử lại đến trong quán ăn vì Phong Ca điểm hai bát bánh canh. Bốn chén canh bánh vào trong bụng, Phong Ca lúc này mới đánh lấy ở một cái đối Đường Hải Tử nói: "Đường Hải Tử, ta ăn no rồi, ta muốn đi tiểu." Nói xong, Phong Ca cởi quần liền muốn đối tiệm cơm trước tường đi tiểu, Vô Ảnh cùng Bạch Thược ngỡ hỏng, hai người tay cầm tay nhau một tiếng, lập tức hướng trên đường chạy như bay. Nhìn xem Vô Ảnh cùng Bạch Thược bóng lưng, Phong Ca không hiểu đối Đường Hải Tử nói, vừa rồi hai cái tiểu tỉ tỉ thế nào? Chẳng lẽ là có chó cắn các nàng sao? Lông xám con vịt khí nhảy dựng lên đá một cước Phong Ca nói, hai cái tiểu tỷ tỷ không phải bị chó cắn, là bị ngươi đổ chó hoang tiểu tiện hù chạy. Nha, tiểu tiện. Ta suýt nữa quên mất ta nhỏ hơn liền. Nói, không để ý Đường Hải Tử khuyết can, Phong Ca còn muốn hướng xuống tới quần, đúng lúc này, theo trong tiệm cơm chuyển tới gầm lên giận dữ, đám người quay đầu nhìn thấy, bánh canh trong tiệm đầu bếp béo tay cầm một thanh dao phay, một bên hướng ngoài tiệm sông một bên gầm rú nói, Phong tử, ngươi món đồ kia có phải hay không không ổn? Tới tới tới, để cho ta cho ngươi cắt. Phong Ca giở sợ, tranh thủ thời gian nâng lên quần, cô cảm liền chạy. Lý Thiên nhiên bọn người ở tại đằng sau nhìn xem phong ca chật vật dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Dời đi bánh canh cửa hàng, A Mộc bọn người một lần nữa đi đến trên đường đi một trận, A Mộc dừng lại đối Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, chúng ta còn có một đám người tại cái này cột lốc xoáy ngoài chờ lấy đâu, cái này cái gì sa mạc chi thành ta xem chúng ta liền không đi chơi hiện tại bên ngoài hẳn là trời đã sáng, ta cân nhắc liên tục vẫn là trở về đi." Đường Hải Tử nói, "Thực ta đã thu các ngươi năm lượng bạc, các ngươi nếu là không đi rất đáng tiếc nhà." A Mộc nói, "Nếu là ngươi không có ý tứ, vậy dứt người liền buổi chúng ta trở lại lối ra, chúng ta cho ngươi thêm năm lượng bạc." Cái này đã nói xong 10 lượng bạc sẽ không thay đổi. Đường Hải Tử nghe xong vui vẻ không được, vội nói: "A Mộc sư phó, các người đám này người địa cầu thật sự là tốt. Ta hoan nên các người đến lúc đó lại đến chơi, ta còn tập các người dẫn đường." Đám người bởi vì chính là một đường từ trong sa mạc tới cho nên đối với Đường hài Tử nói cái này cái gì sa mạc chi thành mọi người cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại A Mộc nói trở về, Đại Gia Hỏa lập tức biểu thị đồng ý đi tại quay trở lại trên đường. Lý Thi Nhiên đối Đường hài Tử nói: "Đường Hải Tử, ngươi có biết hay không có biện pháp nào có thể qua cái này quần sa mạn tường a?" Đường Hải Tử nói: "Ta biết." bất quá các ngươi phải trả hai chúng ta 100 lượng bạc. Tất cả mọi người không có lên tiếng, Đường Hải tử cho là hắn hướng a một bọn hắn chào giá cao hơn thế là vô nói, ta cảm thấy các ngươi là người tốt, cho nên ta liền thu các ngươi 80 lượng bạc đi, 20 lượng từ bỏ. Lý Thi nhiên nói, đây không phải bạc vấn đề, mà lại chúng ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, liền cùng sao mà tưởng, ta cảm giác bằng ngươi cùng cái này lông xám con vị khẳng định không được. Lông xám con vị oa oa hai tiếng tiếu đạo, xem ra các ngươi thật sự là trên địa cầu người, không hiểu rõ hai huynh đệ chúng ta, hai chúng ta ở chỗ này hôn chính là ăn chén cơm này chúng ta làm người bảo tiêu, làm người làm rẽ đường chỉ cần cho tiền, chúng ta cam đoan các ngươi thuận thuận lợi lợi qua đạo này cùng sa mà tường. Đám người nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo. Lý Tạ Khang đạo, Đường Hải Tử, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi, đừng nói 100 lượng bạc, chính là 200 lượng ngân chúng ta đều nguyện ý giao. Bất quá, liền sợ lấy các ngươi hai cái lực lượng tựa như bỏ ngựa đa xe, không biết tự lượng sức mình, đến lúc đó chúng ta khả năng đều muốn đi theo không may." Đường Hải Tử nói, "Các ca ca, các tỷ tỷ, ta thật không có lựa các ngươi. Các ngươi đừng nhìn ta nhóm hai nhỏ, nhưng là chúng ta còn có đồ lần đâu, ba người chúng ta người nhất định bảo đảm các ngươi qua thứ." mà lại nhất định có thể kiếm đến bạc của các ngươi. A Mộc nhìn xem đại gia hòa nói, tốt ta, chúng ta liền tạm thời tin tưởng bọn họ, bất quá dựa vào chúng ta những người này lực lượng cũng là không tầm thường, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta cảm thấy chưa hẳn là có thể đem chúng ta thế nào." Đường Hai từ nói, "Ta ơn a một sư phó tín nhiệm, chúng ta thu tiền, nhất định đem việc cho các ngươi làm thật xinh đẹp để các ngươi thuận thuận lợi lợi từ cùng xa màn tưởng quá khứ mà lại tuyệt đối sẽ lông tóc không thương tổn. Nếu như chúng ta làm không được, các ngươi thể một lượng bạc đều không cần giao." Đường Hai Tử tiếng nói vừa dứt, Phong Ca đột nhiên chỉ vào đám người trước mặt nói, "Tội phạm người, Tội phạm giết người. Báo thỏ cái bản năng nhảy dựng lên kêu lên, ai là tội phạm giết người? Ai là tội phạm giết người? Người chấp pháp báo thỏ quái đến vậy. Tại mọi người phía trước đi mấy cái nam nam nữ nữ nghe vậy, tất cả đều quay đầu nhìn chằm chằm A Mục bọn hắn nhìn một hồi về sau, liền sinh khí dùng tay chỉ A Mục mấy người bọn hắn nói, nói hiệu nói vượn, các ngươi mới là tội phạm giết người. Lý Tạ Khang sợ hãi cái này phong ca lại gây chuyện gì bưng ra, thế là mau tới trước che phong ca miệng nói, các vị, thật xin lỗi, hắn là cái phong tử. Mời mọi người hỏa nhi không nên cùng hắn so đo, thần xin lỗi, xin tha thứ. Có ít người là nhận biết cái này người điên, khi bọn hắn thấy rõ ràng là Phong Tử tại mù Hồ gọi bậy về sau, cũng không có người cùng hắn so đo, sau đó quay người tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá để lý thi nhiên bọn hắn cảm thấy giật mình là, Đường Hải Tử cũng không có đem Phong Ca xem như ăn nói cùng điên, mà là đi đến phong ca trước mà nói, "Phong Ca, ngươi nói ai là tội phạm giết người? Có thể hay không chỉ cho chúng ta nhìn?" Phong Ca cười khúc khích, sau đó chỉ vào trước mặt một cái cầm trong tay bầu rượu khôi ngô người ngoại quốc tướng mạo trung niên đại hán nói, "Hắn là tội phạm người." Đáng người giật mình, bởi vì trung niên đại hán đi chậm Hắn nghe được Phong Ca sau chậm rãi dừng bước lại xoay người qua, hắn phun mùi rượu đi đến Phong Ca trước mặt nói, "Ngại mãi, mãi ngươi nói ai là tội phạm giết người?" Phong Ca dọa sợ, tranh thủ thời gian dùng tay chỉ phía trước một cái cầm trong tay một đóa hoa hồng tuổi trẻ nữ nhân nói, "Nàng, nàng là tội phạm giết người." Ngoại cốc cháng hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ đường chiều người bộ dáng nữ nhân nói, "Ngươi cái này phong tử, con mắt có phải hay không giải quẻ? Người ta một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, ngươi vậy mà nói người ta là tội phạm giết người, nhìn ta không đánh chết người, ta một quyền đập xuống là có thể đem ngươi đánh ra đến." Chương 799. Chương 799. Phong Ca xem xét không thể chơi bảo, tranh thủ thời gian lấy tay chỉ một cái trước mặt một vị lao phụ nhân, miệng bên trong nói lầm bầm, tội phạm giết người, tội phạm giết người. Lý Thi nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, ngươi có thể để ý một chút hay không cái này Phong Ca?" A. Trung niên người ngoại quốc nhìn Phong Ca không còn nhằm vào hắn lúc này, mới hài lòng lung la lung lay một bên uống rượu một bên đi lên phía trước đi đến một cái ngã tư đường lúc, trung niên người ngoại quốc liền đi theo tay cầm một đóa hoa hồng nữ hải cùng một đám người qua đường mà hướng về phía mặt phía bắc một lối đi. Con đường này cũng không phải thông hướng xuất khẩu, thế là Lý Thi Nhiên bọn người dừng bước không cùng xem ngật vào đi, nhưng là Phong Ca lại giống như ma vẫn theo Trung niên người ngoại quốc sau lưng, miệng bên trong không ngừng nói, "Tội phạm giết người, tội phạm giết người." Mặc dù Trung niên người ngoại quốc nghe được Phong Ca giống niệm kinh đồng dạng tại sau lưng lại nhại không ngừng, nhưng là hắn cũng biết Phong Ca chính là cái phong tử, cũng không có سو so đo, mà là một bên uống rượu một bên khẽ hát, lung la lung lay đi lên phía trước. Lý Thi nhiên đối đường hài tử nói, "Được rồi, cái này phong tử đầu óc không bình thường, hắn nguyện ý đi con đường này liền để hắn đi thôi, ngươi xám con vịt vẫn là cùng chúng ta đi ra." Ngươi muốn giúp chúng ta qua cồn xa mạn tưởng, chúng ta sẽ giao ngân lượng cho ngươi." Đường hài Tử nghĩ một hồi, cuối cùng khẽ cắn môi gại gãi đầu nói, "Không được a. Bạt ta có thể không dẫễ, nhưng là ta tuyệt đối không thể để cho Phong Ca xảy ra chuyện, hắn là ta quá mệnh huynh đệ, ta phải giúp hắn, ta phải chiếu khán hắn." A Mộc nhìn mọi người một cái nói, "Như vậy đi, ta, báo thỏ quái, Lý Tả Khang, Kim Kim, Cao Vi Phòng, mấy người chúng ta lưu lại cùng Đường hài Tử cùng đi. Lý Thiên Nhiên, những người còn lại ngươi phụ trách mang về đại cơ thủ." Lý Thiên Nhiên ngao ngó chúng nhân nói, "A Mộc sư phó, ta đối với các ngươi mấy cái vẫn là không yên lòng, để chính bọn hắn trở về, ta còn là đi theo ngươi đi." A 1 nhìn xem Long Sám Con Vịt nói, "Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỗ này còn có Long Sám Con Vịt cái này đại bảo tiêu đâu, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề." Long Sám Con Vịt nghe xong lập tức dùng hai con cánh vô vô bộ ngực của mình nói, "Không cần sợ, không cần lo lắng. Ta thực đại danh đỉnh đỉnh Long Sám Con Vịt. Ta tại cái này một mảnh mà là rất nổi danh bình thường người đều sẽ cho ta màn mũi, các ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta nhất định phải đem Phong Ca mang lên." Lý Thi Nhiên ngẫm lại rứt khoát mình trước tiên đem vô ảnh bọn hắn đều mang về đại cơ tụ. Sau đó mình cùng dạ kỹ sĩ trở lại tìm A Mộc sư phó cũng được. Nghĩ được như vậy Lý Thi Nhiên liền ôm quyền đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, mấy người các ngươi phải chú ý an toàn, nếu như sự tình bất thường liền mau rút lui. Chỗ này cách lối ra không xa, ta tại Kiên Ninh đón các ngươi." A Mộc phất phất phất chân nói, "Được rồi, các ngươi đi mau. Chúng ta mấy cái nghĩ biện pháp đem phong ca mang lên liền đi." Lý Thi Nhiên bọn người sau khi đi, Bạch Sơn Dương đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, không phải liền là một cái phong ca sao?" Dứt khoát, ta một đầu đụng tới, đem hắn đụng đổ trên mặt đất, sau đó để báo thọ quái khiêng lần trước đi chẳng phải xong việc sao? Đường Hải Tử một bên hướng trong ngõ hẻm đi, vừa nói, như thế cái biện pháp tốt. Bất quá, chúng ta trước nhìn tình huống đi, bởi vì mỗi lần có việc phát sinh, phong ca đều là bộ dạng này, cho nên ta muốn thấy xem rốt cục ai muốn giết người. Chờ Đường Hải Tử cùng Á một bọn người đổi tới trước mặt về sau phát hiện sự tình lại xuất hiện biến cố. Nguyên lai like là hai cái trẻ tuổi vô lại ngăn lại ngoại quốc trung niên nhân đang dây dưa. Hai người trẻ tuổi, một cái là đại đường người, một cái là người ngoại quốc, hai người trẻ tuổi hẳn là coi trọng đại hán thắt ở trên đai lưng túi tiền. Lý Tạ Khang chú ý tới đại hán bên hông ngoại trừ túi tiền còn treo một cái truy thủ. Lúc này đại hán cũng tỉnh rượu, Hắn nắm thật chặt tiền của mình cái túi, sau đó đem trong tay bầu rượu hướng trong đó đại đường người trẻ tuổi đập tới. Sau đó một cước đem một cái khác ngoại quốc người trẻ tuổi cho gạt ngã trên mặt đất. Bầu rượu không có đập chúng đại đường người trẻ tuổi, hắn thừa dịp đại hãn đi đá đồng bạn cơ hội, từ phía sau lưng quá khứ, một chút ôm lấy đại hãn. Ngay tại đại hãn liều mạng dễ rùa thời điểm, tay cầm một đóa hoa hồng tuổi trẻ nữ tử giống như bị kinh hai đến quỷ thần xui khiến vậy mà một đầu đụng phải đại hãn trên thân. Trung niên đại hãn nhìn xem nữ tử kia sững sờ, sau đó liền đứng tại chỗ bất động. Nữ tử giờ sợ, lập tức nhanh chân liền chạy, mà đổi thay ngoài hai người trẻ tuổi không biết nguyên nhân gì lập tức bung ra trung niên đại hán đuổi theo nữ tử kia đường hại tử chạy tới xem xét, sau đó chực chực hai tiếng. A một mấy người cũng vây đến cháng hán trước người đi xem, không khỏi giật nảy cả mình. Nguyên Lai cháng hán trước ngực vậy mà cắm một đóa hoa hồng, kia đóa hoa hồng lại là bằng sắt bất quá hoa hồng tắm không sâu, hồng diễm máu chính thuận hoa hồng nhanh tích tích đáp đáp chạy xuống trôi. Mà cháng hán bên hông buộc túi tiền không thấy. Kim Kim hoàng sợ nói, chết. Cháng hán chết. Đến cùng ai giết? A, Nguyên Lai là cái kia nữ giết, thật sự là không nghĩ tới. Mọi người ở đây nhìn hoảng sợ run rẩy, không biết làm sao thời điểm, Đồng nhiên, cháng hán ngẩng đầu lên, Hắn từ ngực đem hoa hồng rút ra ném xuống đất, vậy mà lại đùng đưa xoay người hướng phía lúc đầu đi đến. Ngay tại cháng hắn quay người lại trong mắt, Lý Tạ Khang chú ý tới, cháng hắn kia bên hông chứa chủy thủ vào dao hiện tại là trống không. Cháng hắn đi Phong Ca y nguyên không biết sống chết theo cháng hắn sau lưng lẩm bẩm, tội phạm giết người, tội phạm giết người. Đường Hải Tử đang muốn đi khuyên Phong Ca, đột nhiên, nơi xa tay cầm hoa hồng nữ tử phát ra một tiếng hách thảm, sau đó phủ phủ mới ngã xuống đất, mà tại bên cạnh hắn bên người cái ngoại cùng đại đường người trẻ tuổi tại liên thanh la lên. Xảy ra chuyện rồi. Kim Kim đạo, nhanh đi. Chúng ta nhanh cứu nữ tử kia. Xem ra hai người trẻ tuổi kia muốn phi lệ nữ tử từ kia. A một vội vàng mang theo Lý Tạ Khang chạy tới. Cô gái trẻ tuổi ngửa mặt ngã trên mặt đất, hô hấp đã rất yếu ớt. A mục đến trước mặt lúc này mới thấy rõ, nguyên lai tại nữ tử phần bụng phía bên phải có một thanh trùy thủ cắm vào, trùy thủ cắm rất sâu, chỉ có nửa cái trôi dao lộ ra. Hai người trẻ tuổi nện ngào khóc giống kêu to nói, "Nhỏ Lê, nhỏ Lê, người không nên chết a." Nữ tử kia dùng thanh âm yếu ớt nói, "Không oán người khác, là chúng ta không phải là đối thủ, tìm nhầm người a." Nói xong, nữ tử kia ngẹo đầu liền đột khí. Báo Thỏ quấy nhảy cỡn lên nói, Hiện tại ta hiểu được, vừa rồi cái kia tráng hán mới là tội phạm giết người, mau đuổi theo." Đám người quay đầu đi tìm, lại phát hiện tráng hán kia đã trà trộn vào đám người không thấy. Báo Thỏ Quái ra ngoài chức nghiệp bản năng nhảy dựng lên liền muốn hướng trong đám người chui, Đường Hải Tử kéo lại nó nói, "Báo Thỏ Quái, được rồi, nhân mạng do trời, chúng ta cũng không có cách nào, không nên đuổi." Kim Kim nhìn xem Phong Ca đối Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, người nói thật đúng. Cái này Phong Ca thật có thể nhìn ra muốn chuyện phát sinh." A Mộc nói, "Nhân sinh đến vốn chính là, có người thoạt nhìn là phong tử, nhưng là cũng không phải là thật phong tử, có người nhìn bình thường." nhưng là thật phong tử. Đám người vừa nói vừa đi, khi đi ngang qua một nhà tên gọi Đại là tiệm cơm cùng thời điểm, lại bị tiệm cơm cùng mấy cái thân thể khỏe mạnh hỏa kế cản lại. Chương 800. Chương 800. Trong đó một cái vóc dáng tối cao, mặt mũi tràn đầy giữ tận hỏa kế đối a một nói, "Tiểu đạo sĩ, nên ăn cơm. Mời đến trong tiệm ăn cơm." Đường Hải Tử xem xét, gặp ép mua ép bán chủ, thế là mau tới trước nói, "Các vị đại ca ca, chúng ta vừa ăn xong cơm, thật xin lỗi, chờ một lát đói bụng, chúng ta khẳng định tới vào xem, bất quá bây giờ chúng ta có việc muốn làm, xin cho đạo Không nghĩ tới lớn người cao đem Đường Hải Tử hướng bên cạnh một nhóm nói, "Đường Hải Tử, không có quan hệ gì với ngươi. Chúng ta là tại làm suy nghĩ, ngươi là ăn cơm xong mấy vị khách nhân này tại tiệm chúng ta bên trong còn không có ăn cơm xong đâu, bọn hắn hôm nay nhất định phải tại tiệm chúng ta bên trong ăn cơm." Đường Hải Tử nghe xong không là ý, "Đại ca, ta vừa rồi đã dứt khách khí cùng ngươi nói, đây là khách nhân của ta, khách nhân của ta đã ăn cơm no dạ dày ăn no rồi. Nhà ngươi cơm lại hường, để nơi nào nha?" Trong đó một cái người lùn hỏa kia nói, "Tiệm cơm bên cạnh có mao xí, để bọn hắn tại mao xí ra vệ sau lại tới ăn thôi." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Vị huynh đệ kia, người nói là tiếng người sao? Đừng tại đây là người buồn ôn, nhanh nhường đường." Tên nhỏ con từ hung bên trong rút ra xong thiết cô nói, người địa cầu." Ta còn không có cùng người địa cầu so chiêu một chút nhìn nghi, "Tốt, hôm nay hai chúng ta đỏ sức đỏ sức ta nhìn người địa cầu các ngươi có bao nhiêu lợi hại." Lý Tạ Khang đang muốn giơ súng quá khứ hướng lên chiến, không nghĩ tới lông xám con vịt lại nhảy tới trước mặt hắn. "Công tử, đây là tại trên địa bàn của chúng ta, đừng quên ta thực bảo tiêu, nếu như ta khách nhân bị quấy nhiễu ta liền muốn làm hết trách nhiệm của ta." Lý Tạ Khang thu thường, Lui ra phía sau một bước nói, "Long Sáng con vịt, ngươi được hay không? Không được, cũng đừng ngượng trống. Ta cái này lựa ngân thương thực hành tàu địa cầu không đối thủ, liền hắn cái này nhỏ cái ta tùy tiện liền đem nó mà vào." Long Sáng con vịt đem lưỡi ngực lên nói, "Công tử, ngươi không nên xem thường công việc của ta, thực lực của ta cũng không phải thổi phồng tại thế hệ này ta còn là rất nổi danh." Tên nhỏ con đem xong tiết côn đương đương vừa go nói, "Long Sáng con vịt, đại danh của ngươi, ca chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói ngươi rất lợi hại, bất quá tại ta cho rằng, ngươi hẳn là đệ trứng lợi hại hơn ta." Hôm nay ca ngược lại muốn xem xem ngươi cứng đến bao nhiêu, xem ta xong tiết côn có thể hay không đem ngươi chửng vịt cho đánh ra đến." Lông xám con vịt nghe xong khí hoa hoa kêu to lên đường hài tử ở bên cạnh đối tên nhỏ con nói, "Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tên nhỏ con. Ngươi bây giờ xem như thành công đem lông xám con vịt cho chọc giận, phía dưới nhưng liền không có ngươi quả ngon để ăn đi." Tên nhỏ con tại đường hải tử cùng lông xám con vịt trước mặt cơ xong tiết côn nói, "Một đứa bé, một cái con vịt nhỏ, cái quái gì? Liền cái này cũng có thể tại đất này mặt bên trên ngang ngược rỡ. Nhĩ ta hôm nay đem hài tử này đánh đi tiểu Sau đó đem con vịt lông đều cho nó lổ sạch ta nhìn nó về sau trần trùng trục chủ thân thể làm sao tại cái này hốn. Tên nhỏ con thanh âm vừa dứt, lông xám con vịt đột nhiên bắn lên thân hình triển khai hai cánh hướng tên nhỏ con bay đi. Tên nhỏ con cũng không hàm hồ, lập tức đối lông xám con vịt múa xong tiết côn. Cặp kia đoạn côn múa xuất thần nhập hóa, hô hô cho phòng, lông xám con vịt vừa mới tới gần liền bị đánh vịt lông bay loạn, như mãnh tiên phi tuyết. Kim Kim sợ ngây người, cảm thấy xấu thầm nói, "Ai, cái này con vịt thật sự là con vịt đã đu rồi, mạnh miệng. Đánh không lại người khác còn nhất định phải khoe khoang, như thế rất tốt bị người đánh thành đầy trời vũ." Đương vịt lông dần dần rơi xuống đất về sau, đám người lúc đầu nỗi lòng lo lắng đột nhiên liền để xuống tới, hơn nữa nhìn tiểu hỏa kế nhịn không được cười lên ha ha. Nguyên lai làm xong tiết con tiểu hỏa kế tại cùng lông sám con vịt trong lúc đánh nhau, quần áo trên người đều bị vịt miệng xe rách, phía dưới quần áo cũng bị xe rách, bên trên là lộ bộ ngực, phía dưới là lộ cái mông. Kim Kim bọn người quay đầu đi tìm lông sám con vịt, lại phát hiện lúc này lông sám con vịt, hơi thở không gấp, tâm không hoảng hốt, vương vững vàng vàng đang đứng Mà lúc này làm xong tiết côn tiểu hỏa kế tại bị Long Sám con vịt điên cuồng trong công kích nhận lấy kinh hãi, mặc dù Long Sám con vịt hiện tại đã không công kích hắn nhưng hắn lại vẫn đang không ngừng cơ xong tiết côn, miệng bên trong hô hảo, mau mau hút. Thối con vịt. Đuông nghịch một trận xong tiết côn, tiểu hỏa kế cũng cảm giác không được bình thường, hắn hướng nhìn bốn phía một cái, Long Sám con vịt không thấy, chỉ có đầy đất vì lông. Hắn dừng lại xong tiết côn nhìn về phía Long Sám con vịt, không nghĩ tới Long Sám con vịt đột nhiên hướng hắn quay người lại, niết lên cái mông. Tiểu hỏa kế quát to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Vừa há miệng nói xong, Kim Kim bọn hắn liền thấy từ lông xám con vịt phía sau cái mông đột nhiên bay ra ngoài một viên trứng vịt, phụ một tiếng nét vào tiểu hỏa kế miệng ba lý. Một chiêu này tới đột nhiên, tiểu hỏa kế bịch một tiếng liền ngựa mặt té ngã trên đất. Đứng ở bên cạnh quan chiến bốn cái tiểu hỏa kế, xem xét đồng bạn bị ám hại bận điệu chạy tới xem xét. Kim Kim nhìn xem đầy đất vị lông, lại nhìn trên thân giống như lông tơ chưa rơi lông xám con vịt đều là hiếu kỳ. Hắn đi qua sở sở lông xám con vịt vị lông, là chân bóng là chân vũ lông. Kim Kim quay đầu lại đi xem ra trên mặt đất vị lông, những cái kia vịt mao chính tại giảm đi nhan sắc, rút đi hình dạng, chậm rãi chậm dãi biến thành Kim Kim cao hứng đi lên ôm chặt lấy lông xám con vịt cổ nói, "Lông xám con vịt, ta hiện tại mới nhìn ra đến, ngươi thật là một cái đại thần vậy." Lông xám con vịt không chịu nổi gánh nặng, lạch bạch lùi về sau hai bước, đặt ngông ngồi dưới đất nói, "Tiểu Bằng Hữu, ngươi chậm một chút mà. Cổ của ta như thế mạnh, thân thể của ngươi nặng như vậy, ngươi sắp đem ta ép vãi xì ra." Kim Kim đạo tranh thủ thời gian bung ra lông xám con vịt nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi là con vịt, ta đối với ngươi loại này Hữu biểu hiện ngươi chịu không được, là lỗi lầm của ta, thần xin lỗi." Người cao hỏa kế nhìn thấy lông xám con vịt đem đồng bọn của mình đánh bại tè ra quần không phục lắm. Thế là đi tới đối lông xám con vịt nói, lông xám con vịt, Người lấy nhỏ lớn lớn quá làm cho chúng ta mất thể diện, nhanh xin lỗi. Nếu không ta liền lổ sạch người lông, để đầu bếp tập nước nấu con vịt đến ăn. Lông xám con vịt nghe xong tức giận phi thường, nó mở ra hai cánh nhấc lên chân phải tới cái kim vịt độc lập tư thế đối người cao hỏa kế nói, người cao. Ta liền kỳ quái, các người làm sao thấy được ta cái này con vịt mở miệng ngậm miệng đều là muốn đem ta hầm xem ăn, luộc rồi ăn. Chẳng lẽ ta liền có ăn ngon như vậy sao? Người cao hỏa kế đem hắn quả đấm to tại lông xám con vịt trước mặt nhoáng một cái nói, đứng rồi ta quên nguyên lai con vịt không chỉ có thể hầm xem ăn, nấu lấy ăn, hơn nữa còn có thể để nó hạ trứng vịt nấu lấy ăn. Ngươi vừa rồi cho ta hảo bằng hưu ăn một viên trứng vịt, ta hiện tại phải dùng ta quả đấm to đem ngươi cái mông nện đẹp, để ngươi về sau lại kéo không ra trứng vịt. Lộng Sáng con vịt duy trì kim vịt độc lập tư thế không thay đổi đối người cao hỏa kế nói, ngươi càng nói ta càng vượt sinh khí. Vừa rồi công phu của ta ngươi cũng gặp, có muốn hay không cùng ngươi vị kia hỏa kế đồng dạng, bị đánh? Người cao hỏa kế nhìn xem Lộng con vịt tư thế, suy nghĩ lại một chút vừa rồi đồng bọn của mình bị đánh là kệ da quần, trước ngực sau cái mông lộ thịt, trong lòng quả thật có chút rụt rè. Chương 801. Chương 801. Thế là hắn lấy tay chỉ một cái lông xám con vịt nói, lông xám con vịt. Người chờ đó cho ta. Muốn đi, Người chính là chó. Chờ lấy ta. Nhìn xem người cao hỏa kế quay người chạy vào đại la tiệm cơm, lông xám con vịt lúc này mới thu kim vịt độc lập tư thế, sau đó đối người cao hỏa kế bóng lưng nói, ta tại chỗ này đợi xem ta chính là con vịt, ta không tại chỗ này đợi người chính là chó. Mẹ nó. Người đây là mắng con vịt tận nôn chữ thua tụ ca. Lý Tạ Khang cầm trong tay lượng ngân thương đối mấy cái bị hù toàn thân run rẩy kế nói, cho đại gia lăn đi. Đại gia muốn đi. Nói xong, Lý Tạ Khang đối lông xám con vịt cùng Đường Hải Tử nói, "Đừng để ý tới đám này vô lại, chúng ta đi." Thế là mọi người tại Lý Tạ Khang dẫn đầu hạ nên ngang từ mấy cái hỏa kế trước mặt đi tới, bên cạnh người vây xem một bên vỗ tay vừa hướng bọn hắn lớn tiếng khen hay, khả năng những người này đều nhận được nhà này khách điếm bá lăng đi, hôm nay nhìn xem đại la tiệm cơm bọn tiểu nhị bị lông xám con vịt thu thập, tự hồ cảm giác đặc biệt hả giận. Nghe người qua đường lớn tiếng khen hay cùng tiếng vỗ tay, Kim Kim đối Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử." Theo ta thấy, nhà này tiệm cơm khẳng định xấu, khẳng định không được chuộng, cho nên bọn hắn ăn đòn tất cả mọi người mới có thể cao hứng như thế. Đường Hải Tử nói, ta cảm giác bọn hắn ăn phải cái lô vốn, sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ đến trả thù. Đường Hải Tử tiếng nói vừa dứt, sau lưng bọn hắn liền vang lên tiếng bước chân rồn dập cùng tiếng hô hét. Mấy người các ngươi thẳng rảnh con, không muốn đi, ta gọi giúp đỡ tới rồi. Long Sáng con vịt, ta đem đầu bếp gọi tới, đầu bếp nói có một bàn khách nhân đang muốn nước ăn nấu con vịt đâu, liền độ ngươi. Long Sáng con vịt nghe xong sững sờ, quay đầu liền nhìn thấy một người mặc đầu bếp trang phục trong đại đường năm nam nhân cầm tay một thanh dao phay hướng nó lao đến. Cái này thật đúng là vợ quít dày có móng tay nhọn. Cái này lông sáng con vịt người nào còn không sợ, vẹn vẹn liền sợ đầu bếp. Nhìn thấy đầu bếp khuya tay dao phay sông mình chạy tới, lông sáng con vịt bị hù tranh thủ thời gian trốn đến đường hài tử sau lưng đường hải tử đang chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới Bạch Sơn Dương lại dũng cảm ngăn tại hai người bọn hắn trước mặt. Bạch Sơn Dương hai mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm tay cầm dao phay đầu bếp, ngay tại đầu bếp nhanh vọt tới trước mặt thời điểm, nó đem đầu một thấp đột nhiên đụng tới. Bạch Sơn Dương một chiêu này cơ hội là trăm đụng trăm trúng, lần này đầu bếp cũng không có tránh thoát đi. Đám người liền nghe một tiếng, khí thế hùng hổ xông tới đầu bếp thu chân không ở trực tiếp bị Bạch Sơn Dương đụng bay đi theo hắn bay lên còn có cái kia thanh dao phay. Đầu bếp vừa xuống đất, bị Bạch Sơn Dương đụng bay cái kia thanh dao phay liền phụ một tiếng cắm vào giữa hai chân của hắn, đầu bếp bị hù ngao một tiếng tranh thủ thời gian dùng hai tay bưng kín đũng quần. Lý Tạ Khang đi qua nhìn nhìn cái kia thanh dao phay, đối đầu bếp chợt chợt nói, nguy hiểm thật à. Tính ngươi lão huynh mặt lớn, còn kém hai ngón tay, dao phay lại lệch một điểm, ngươi liền không làm được nam nhân. Nhìn xem đầu bếp chật vật dạng, xem đám người hoa một tiếng, rỡ cười ha hả, đầu bếp là vừa vừa sợ, dao cũng không cần, bò người lên chạy như điên. Lý Tạ Khang nhìn người cao hòa khí đâu biết bọn chạy, thế là mang theo đám người tiếp tục đi lên phía trước. Kim Kim nhìn xem có chút phát run lông xám con vịt nói, "Lông xám con vịt, ngươi vừa rồi đấu cái kia tiểu hỏa kế thời điểm không phải rất uy phong sao? Ngươi làm sao gặp một cái đầu bếp cứ như vậy sợ đâu?" Lông xám con vịt bất đắc gì nói, "Ai, ta thật nhiều đồng loại đều bị bọn hắn làm thịt, bưng lên màn ăn, cho nên đã thấy nhiều về sau, ta liền dưỡng thành tật xấu này, người nào còn không sợ, gặp đầu bếp ta liền toàn thân bất lực, đầu váng mắt hoa không đánh được tinh thần." Vạch Sơn Dương nói, "Ta giống như ngươi, địa phương nào ta còn không sợ, nói chuyện lò sát sinh, ta liền tứ chi phát run, đi không được đường." đi lên phía trước, người là càng ngày càng ít, cảm giác không có gì nguy hiểm, đám người lúc này mới bung ra, một đường vừa nói vừa cười hướng cửa hàng đi. Vừa xuất động miệng, đám người liền thấy ánh nắng, thấy được đại cất tụ, thấy được rời động miệng không xa dạ kỹ sĩ, Lý Thiên Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu và người. Trở lại đại cất thụ trong viện, Kim Kim cùng lông xám con vịt hai người là nói liên tục mang khoa tay đem chuyện phát sinh nói cho mọi người nghe. Tất cả mọi người nghe về sau là tiếng cười liên tục, đều cảm thấy cái này lông xám con vịt cùng Bạch Sơn Dương quá bữa. Hiện tại đã đến giữa trưa. Gấu trắng đầu bếp mang theo một 17 nữ nhân đối nhị vị khách mới là ăn ngon tốt chiêu đại ăn cơm sòng, đám người ngồi ở trong sân, lúc này bọn hắn mới phát hiện cột lốc xoáy đã đã đi xa, nhưng là cùng sa màn tường vẫn còn ở đó. Mọi người ở đây muốn hỏi Đường Hải Tử cùng lông xám con vịt làm sao sống cùng sa màn tường lúc, mắt sắc kim kim quát to lên. Toản Thành, phi hành Toản Thành. Đám người nghe vậy giật mình, vội vàng thuận kim kim thủ chỉ phương hướng nhìn lại, tại lai lịch của bọn họ bên trên, thật. Một tòa tượng núi nhỏ đồng dạng đại tòa thành lúc này ngay tại gián đất cắt tại bay về phía trước. Bất quá tòa thành tốc độ phi hành không vui. Kia đích thật là một tòa thành bảo. Nhưng mà cái này thành bảo kiến trúc một nửa là đại đường tiểu dáng, một nửa là ngoại quốc tiểu dáng. Toàn thành là tròn bên ngoài một vòng tất cả đều là tường thành, có thể nhìn thấy cối ngựa, mà cao giáp đám binh sĩ tay cầm màu thương tại trên tường thành tuần tra. Trên tường thành còn cắm có lá cờ, lá cờ bên trên vẽ chính là một nữ hài nhi cưới tại một cái phượng hoàng trên thân. Hỏa Phượng công chúa. Nhìn xem trên tường thành theo gió phất phối lá cờ, Lý Thi Nhiên không khỏi ngẩng đầu kêu lên. Vô Ảnh nói, cái gì hòa Phượng công chúa? Ngươi biết? Lý Thi Nhiên gật đầu nói, không biết, chỉ nghe người khác nói qua. Cái này Hỏa Phượng công chúa đi theo sư phó của nàng tiên đạo trưởng ra tại Côn Luân Sơn tu luyện, sư phó của nàng qua đời về sau nàng liền bắt đầu chiêu mộ trong đại đường ngoài cao thủ tại Côn Lôn Sơn tu luyện, mà lại các nàng còn góp nhạc không ít thiên ngoại bay thạch, lại về sau nghe nói các nàng là một cái phi hành tòa thành khắp nơi lưu hành, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đụng tới các nàng. Vô Ảnh chỉ vào cách bọn họ có một 100 bước bên ngoài phi hành tòa thành nói, vậy cái này nữ nhân hiện tại lớn bao nhiêu? Lý Thi nhiên nói, về ngoài của nàng nhìn có hơn 20 tuổi, nhưng là tuổi thật không ai biết. Vô Ảnh nói, đã nàng gọi Hỏa Phượng công chúa, nàng lại là nhà ai vương nữ đi đâu? Lý Thiên thi Nhân nói, "Hỏa Phượng công chúa là nàng tự phong nàng nhà ai công chúa cũng không phải." Kim Kim đạo, "Vậy bọn hắn là người tốt hay là người xấu?" Lý Thiên thi Nhân nói, "Lại tốt lại xấu đi, bởi vì các nàng đám người này tạo phi hành tòa thành về sau liền xưng mình gắn liền với thời gian chỉ riêng người lữ hành, các nàng xuyên thẳng qua vũ trụ, lui tới tại từng cái không gian, thực sự hiểu rõ các nàng người không nhiều." A Mộc nhìn xem phi hành tòa thành nói, "Xem ra các nàng cùng chúng ta đi vào cùng một cái không gian bên trong, hiện tại bày ở hai nhà chúng ta trước mặt là cồn sa mà tưởng, chúng ta liền nhìn các nàng làm sao sống đi." Lý Thiên thi Nhân nhìn xem Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử Chúng ta là cùng tại bọn hắn phía sau cái mông qua đây, vẫn là ngươi dẫn chúng ta qua." Đường hai Tử nói, "Thế nào đều được, nhưng là chúng ta không rõ ý đồ của các nàng nếu như chúng ta theo các nàng phía sau cái mông, vạn nhất gặp nguy hiểm, vạn nhất lên xung đột, vậy thì phiền toái." Lý Thi Như nói, "Vậy không được liền để Vô Ảnh quạc chuẩn chuẩn cánh đi cùng các nàng tra hỏi, nhìn các nàng có nhận hay không chúng ta những này địa cầu đồng nghiệp." A Mộc lắc lắc đầu nói, "Vô Ảnh điểm này trình độ ngươi còn không rõ ràng lắm. Để nàng bước lên cái này hiểm tuyệt đối không được. Chúng ta vẫn là trước quan sát quan sát rồi nói sau." Thế là đám người an vị trong sân lặng lặng nhìn cái kia tại Cổ Sa Mạn Tường phía trước phi hành tòa thành. Chương 802. Chương 802. Phi hành tòa thành không có tùy tiện xông vào Cổ Sa Mạn Tường bên trong, mà là không ngừng ở bên ngoài thăm dò xem đúng lúc này, đột nhiên, Cổ Sa màn Tường bên trong oanh long long lên biến hóa mới. Một cái có mười mấy tấm cao các cự nhân xuất hiện. Các cự nhân uy mãnh cao lớn, trên người hắn hạt cắt đang không ngừng hướng ra phía ngoài lăn lộn sụp đổ. Vô ảnh bọn người kinh hô lên. Phi hành tòa thành lơ lửng trên không trung đối các nhân. Các cự nhân hiếu kỳ nhìn chầm chầm phi thành. Một lát sau, Các cự nhân đột nhiên vắt tay đi bắt phi hành tòa thành, phi hành tòa thành cấp tốc tránh đi. Lúc này cùng phong đại làm, bao cát che trời, mặc dù hạt cát quất vào trên mặt rất đau, nhưng là đám người hoặc ngồi hoặc đứng đợi tại nhà trên cây trước trong viện, không ai nguyện ý trốn đến nhà trên cây bên trong. Các cự nhân nhìn xem làm cho người rất kinh ngạc, tất cả mọi người muốn biết gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Nhìn thấy phi hành tòa thành né tránh, các cự nhân đột nhiên hứng thú, hắn bắn lên thân hình nghĩ nhảy đến tòa thành bên trên, nhưng là phi hành tòa thành thì là lấy tốc độ nhanh hơn lần nữa né tránh. Các cự nhân hai chân sau khi hạ xuống lập tức ném ra tới cuồng bạo cắt sóng. Các cự nhân hoàn toàn chính xác rất nặng, hai chân của hắn trên mặt cắt phát ra tới thanh âm nghiến hai nhức óc. Trong viện đám người nhìn chính là Hải hùng kia vữa, hoảng sợ không thôi. Kim Ngọc Lang đem nắm đấm tại trên đùi một đập nói, "Đúng là mẹ nói nhìn xem đã nghiền." Phi hành tòa thành nhìn to lớn, nhưng bay lên lại đặc biệt linh hoạt, các cự nhân nhào bắt mấy lần tất cả đều thất bại về sau, hắn tức giận, ngồi dưới đất xông phi hành tòa thành dương hạt cát. Cái này đại gia hỏa dương hạt cắt đó chính là chế tạo bão cát, trong lúc nhất thời, cùng xa bay múa, Lang Yên độc địa, phi hành tòa thành không chơi, lập tức ra tốc, cách xa các cự nhân. Các cự nhân đình chỉ dương cắt chờ cắt khói tan về phía sau, hắn chuyển động đầu to hướng bốn phía quan sát, đồng nhiên, hắn ánh mắt rơi vào đại cước thụ lên. Người trong viện lập tức khẩn trưng lên. Bị cái này đại gia hỏa để mắt tới chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Tại mọi người ngàn lo lắng bạn lo lắng phía dưới, các cự nhân thật liền đứng dậy hướng đại cước thụ đi tới. Các cự nhân bước chân nặng, mỗi một cái dấu chân đều là một cái lớn hô cát, chân lên chân rơi ở giữa, khói đặc cuộn cuộn, làm cho người ngạt thở đám người la hoàng lên Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, đại cốt thủ cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nó nhịn không được lui về sau hai bước, cả cái cây cũng theo mặt đất chấn động đang run dậy. Người trong viện đứng khư yên, bắt đầu kinh hoàng. A 1 nhìn về phía Mạnh Siêu, Mạnh Siêu minh mạch, hắn lập tức thả người từ trong viện nhảy xuống đứng tại đất cắt bên trên, Mạnh Siêu lung lay thân hình, thân thể của hắn lập tức tăng tăng tăng ra bên ngoài mở rộng, chỉ chốc lát sau Mạnh Siêu cũng biến thành có cao mười mấy trượng. Trước kia Siêu chưa bao giờ biến qua như thế lớn, cao như vậy, cho nên nhìn xem mình cao lớn uy mạnh thân thể. Mạnh Siêu không chịu được nắm chặt nắm đấm của mình, cảm giác mình bây giờ cực kỳ đẹp trai. Quả thực là đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. Các cự nhân đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một cái cùng mình tướng tá đồng dạng đại cự nhân, hắn sửng sở, sau đó dừng bước. Các cự nhân lấy tay chỉ một cái Mạnh Siêu đạo, phương nào tới yêu nghiệt, dám ngăn cản ta các cự nhân. Mạnh Siêu ha ha lớn tiếu đạo, ta chính là lớn cự nhân Mạnh Siêu là vậy. Ta đến từ Địa Cầu. Các cự nhân nói, đã ngươi đến từ Địa Cầu, liền lăn về ngươi Địa Cầu đi. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Mạnh Siêu đạo, ngươi chào đón, chúng ta còn không muốn tới đâu. Bởi quả các ngươi làm cái cùng sa màn tưởng cản trở chúng ta trở lại địa cầu con đường, cho nên nếu như ngươi không muốn bị đánh, liền mau đem màn tưởng cho ta rút lui, để chúng ta thuận thuận lợi lợi qua thứ." Các cự nhân nói, ngươi địa cầu các ngươi đều như thế cùng sao? Mạnh Siêu đem quả đấm to một tòa nói, cùng không cùng, có hay không thực lực, đến cùng ngươi so tài một chút liên biết. Không nghĩ tới các cự nhân lại chỉ vào phi hành tòa thành đối mạnh siêu đạo, hai chúng ta vóc dáng không sai biệt lắm, khẩu ngươi cũng kém không nhiều, muốn đánh, có khả năng lưỡng bại câu thương, ta không muốn cùng ngươi đánh, ngươi đi đem cái kia phi hành tòa thành làm tới, ta cảm thấy cái kia chơi vui. Mạnh Siêu cảm giác cái này các cự nhân giống tiểu hài nhi đồng dạng ngây thơ, thế là hắn bung ra năm đấm nói, cái kia phi hành tòa thành ta không biết, nó cũng sẽ không nghe ta, ngươi cảm thấy chơi vui, chính ngươi đi bắt. Các cự nhân hướng Mạnh Siêu trước mặt lại đi hai bước nói, nó qua trớn đầu, ta bắt không được nó, nếu không ngươi giúp ta bắt. Mạnh Siêu đạo, ngươi cũng bắt không được, dựa vào cái gì để cho ta bắt? Ta mới không giúp ngươi bắt đâu. Ngay tại Mạnh Siêu quay đầu đi xem phi hành tòa thành thời điểm, đột nhiên, các cự nhân như tiểm điện giơ quả đấm lên hướng Mạnh Siêu bạo lực tới. muốn đã tới đã không kịp, sau đó liền nghe kinh động địa một lên, một tiếng Mạnh Siêu bị các cự nhân quả đấm to đánh ra có xa mười mấy trượng. Mạnh Siêu khí nổi trận lôi đình, bất quá, hắn vừa đứng lên, các cự nhân liền dẫn cuồng phong bạo lại lao đến. Bất quá lần này các cự nhân dùng chính là chân, hắn một cước bay đạp tới, Mạnh Siêu vội vàng tránh thoát, sau đó thừa cơ trở về một quyền. Một quyền này của hắn là đánh vào các cự nhân bộ ngực bên trái, nhưng là một quyền này đánh xuống, Mạnh Siêu liền phát hiện nắm đấm trực tiếp đâm vào các cự nhân trong lồng ngực, thử hắn lại cảm thấy giống như không có cái gì đánh tới. Hắn vội vàng rút về đến đấm, lại phát hiện hắn đánh vào đi địa phương lập tức lại phục hồi như cũ. Một quyền này của hắn đánh Đó là cái các cự nhân, thân thể không giống thân thể của hắn như vậy rắn chắc. Mặc dù các cự nhân thân thể không rắn chắc giống mục cát, nhưng là gia hỏa này đánh vào mạnh siêu trên ngực một quyền này thực rắn rắn chắc, chắc ở một quyền, đều nhanh đem mạnh siêu đánh mất xỉu. Hiện tại mạnh siêu biết cùng gia hỏa này thực sự đánh hắn quá bị thua thiệt đúng lúc này, mạnh siêu nhìn thấy một cái tiểu nhân thi triển khinh công hướng hắn nhanh chóng nhảy vọt mà đến. Mạnh siêu nhìn kỹ, nguyên lai là Cao Vĩ Phong, cái này khiến mạnh hướng buồn rỡ. Cao Vĩ Phong lấy cực nhanh tốc độ rất nhanh liền đến mạnh siêu trước mặt, hắn tới lần cuối một cái ruộng cạn hành, sau đó vững vững vàng vàng rơi xuống mạnh siêu trên vai trái. Các cự nhân đối mạnh siêu đạo Lớp đại cá tử. Trợ thủ của ngươi đến rồi. Mạnh Siêu Đạo, hai chúng ta muốn liên thủ giết trên ngươi. Các cự nhân ha ha tiếu đạo, chỉ tiếc hắn quá nhỏ, còn không có ta một quọng tóc gáy lớn đâu. Mạnh Siêu Đạo, ngươi cái ngu xuẩn, nhưng nhìn rõ ràng, ngươi đừng cảm thấy hắn nhỏ, chờ một lát ta tiểu huynh đệ này thi triển ra hắn đại sát chiêu, khẳng định để ngươi tẻ ra quần, cắt thất là hình. Các cự nhân nói, ngươi mắng chửi người. Mạnh Siêu Đạo, ta mắng không phải người. Các cự nhân nói, ngươi vẫn là đang người. Mạnh Siêu Đạo, ta cho là ngươi là cái ngu đâu, xem ra không phải. Vẫn rất thông minh có thể nghe được tiếng người. Các cự nhân lại tiểu đạo. Chúng ta là cao trí tuệ sinh vật, có thể biến thành nhiều loại hình thái, tựa như nhân loại các người, chúng ta tiếp xúc qua về sau liền có thể y theo các người trên thân tất cả tin tức, đến chế tạo ra cùng loại với nhân loại các ngươi đồ vật, bất quá chúng ta vĩnh viễn so với các ngươi tiến. Chương 803. Chương 803. Mạnh siêu đạo, chút điểm này ngươi khả năng sai. Nhân loại chúng ta đến cùng có bao nhiêu thông minh ngay cả chính ta cũng không biết, chúng ta có bao nhiêu trí tuệ, ta cũng không biết, nhưng là ta tự tin thu thập người, hai huynh đệ chúng ta liên thủ khẳng định không có vấn đề. Các cự nhân nói, ta không tin. Đừng nói hai người các ngươi liên thủ, ngươi lại tìm 10 cái 8 người đến, ngươi cũng chưa chắc chính là ta đối thủ, tới tới tới, đừng nói nhảm, an ra một quyền. Mạnh Siêu coi là đối mặt các cự nhân đánh tới một quyền, Cao Vĩ Phong sẽ giúp hắn, nhưng là không nghĩ tới Cao Vĩ Phong vậy mà cái gì cũng không làm. Lần này ngược lại tốt, các cự nhân một quyền này đánh thẳng tại Mạnh Siêu trên bụng, đem Mạnh Siêu đánh ngao một cú ngọc lại ngã ra đi có xa hai, bà trượng. Mạnh Siêu nằm trên mặt đất bất man đối lại nhảy lên mình bà vai Cao Vĩ Phong nói, Cao Vĩ Phong, ngươi đây là hỗ đồng đội nha. hỏa này một quyền đều nhanh đem phân đánh tới. Ngươi vậy mà một chút bận bịu đều không rút, ngươi làm gì tới? Nếu là không hỗ trợ, ngươi liền mau trở về đi, đừng tại đây ảnh hưởng ta đến nhau." Cao Vĩ Phong lại cười đối Mạnh Siêu đạo, "Mạnh Siêu, ta không phải không giúp ngươi, ngươi về sau nhìn xem là cái gì." Mạnh Siêu quay đầu nhìn xem, sau đó đối Cao Vĩ Phong nói, "Đằng sau ta là cùng Sa màn Tường a." "Thế nào?" Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi suy nghĩ một chút, cái này các cự nhân là từ cùng Sa màn Tường bên trong ra, cùng Sa màn Tường hẳn là sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng, ta nói nghe rõ không?" Mạnh Siêu quay đầu nhìn xem, sau đó lại quay đầu lại đối Cao Vĩ Phong lắc lắc đầu nói, "Ta còn là không rõ." Cao Vĩ Phong nói, người đứng lên liền hiểu. Mạnh Siêu vừa đứng lên, cứ cắt người đằng một cước đạp tới, vèo một tiếng, lại đem Mạnh Siêu đá ra đi có xa hai, bà trượng. Lần này đá hơi nặng quá, đau Mạnh Siêu rên rỉ lên. Cao Vĩ Phong lại nhảy đến Mạnh Siêu bên tai nói, lần này hiểu không? Mạnh Siêu đoán chừng tướng này đã ngậm, hắn lắc đầu nói, vẫn không hiểu. Cao Vĩ Phong nói, vậy ngươi lại sau này nhìn xem. Mạnh Siêu về sau lại nhìn một chút, hắn bây giờ cách cùng xa màn tưởng càng gần, mà lại cùng sa màn tưởng cùng phong bạo đã tại hô, hô Lạp Lạp đang liều động y phục trên người hắn. Nhìn xem song hai người đi tới các cự nhân, Cao Vĩ Phong gấp nhạy cớn lên nói, "Mạnh Siêu, hiểu không?" Nhìn xem các tự nhân, lại nhìn xem cùng Sa Mạn Tường, hiện tại Mạnh Siêu đột nhiên tỉnh ngộ, hắn gật đầu nói, "Minh bạch, minh bạch. Ngươi là muốn cho ta dẫn các cự nhân đến cùng Sa Mạn Tường bên trong đánh?" Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi cái này Mạnh Siêu chỉ có bị đánh mới có thể hiểu. Tốt a, ngươi bây giờ có thể bắt đầu phản kích. Ta sẽ giúp ngươi." Nói xong, Cao Vĩ Phong đối cùng sau lưng hắn Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi bây giờ hòa trở về thông tri bọn hắn nhanh theo vào." Bạch Sơn Dương nói một tiếng, "Minh bạch." liền quay đầu bắt đầu phi tốc hướng đại cự thụ chạy tới. Nhìn xem Mạnh Siêu lần nữa từ dưới đất bỏ dậy, các cự nhân ha ha thiếu đạo, nguyên lai người địa cầu các ngươi yếu như vậy, ta đánh ngươi tựa như đánh bao các đồng dạng. Ngươi đánh ta có phải hay không giống đang đánh một ngọn núi đồng dạng. Bất quá, vừa mới bắt đầu cùng ngươi đánh ta vốn là còn một chút e sợ kinh, hiện tại ta cảm giác rất thư thái, quá sung sướng. Đến, để cho ta tiếp qua đã nghiền. Mạnh Siêu đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên đối các cự nhân chính là một quyền đánh đều, đến lại ra ngươi. Bất quá một quyền này vẫn là giống như trước đây, một quyền này của hắn trực tiếp đánh vào các cự nhân trong thân thể cùng đánh vào trên bông không có gì khác biệt. Đánh xong, Mạnh Siêu tranh thủ thời gian rút lui quyền, nhưng là các cự nhân lại như thiểm điện dùng một cái tay nắm lấy hắn cổ tay nói, bị ta nắm lấy cổ tay ngươi liền chạy không xong. Ta hiện tại muốn đem xương cốt của ngươi đánh gãy. Cổ tay bị bắt, Mạnh Siêu biết xong. Bởi vì hắn đánh các cự nhân là hư, mà các cự nhân đánh hắn lại thực thực sự đánh. Đúng lúc này, Cao Vĩ Phong để bàn tay rỗi ra đối từ lòng bàn tay chui ra ngoài Phong Yêu nói, "Nhanh, đẩy hai người bọn họ tiến cùng xa màn tường." Phong yêu nói, "Biết chủ nhân." Theo một tiếng tiếng vang, một cái cự đại vòi rồng đột nhiên xuất hiện ở các cự nhân phía sau. Các cự nhân còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy phía sau một cỗ cường đại lực đẩy lại đem hắn liều mạng hướng cùng sa mạn tượng bên trong đẩy. Các cự nhân muốn phản kháng, thực vòi rồng không chỉ một cỗ, tại đẩy nó vòi rồng đằng sau, đột nhiên lại xuất hiện một cỗ vòi rồng cũng tại đem hắn cùng mạnh siêu liều mạng hướng cùng sa mạn tượng bên trong đẩy đi. Mạnh siêu cùng các cự nhân vọt tới cùng xa mạn tượng thời điểm, cùng sa màn tượng vậy mà xuất hiện một đầu một khe lớn, rất nhanh, hai người tại phong yêu đẩy mạnh phía dưới tiến vào kia bên trong đại cất theo sát phong yêu sau lưng cũng tiến vào cùng sa mạn tượng, ngay tại cái này kinh động phong gào thét, dưới, Lý Thiên Nhiên a Mộc bọn hắn đứng tại đại cước thủ trong viện hướng về sau nhìn lại, cái kia thần bí khó lường phi hành tỏa thành, cũng nhân cơ hội này theo tới. Các cự nhân tại bị Phong Yêu hướng phía trước thúc đẩy thời điểm, hắn bỗng nhiên minh bạch Phong Yêu ý đồ, thế là liền xoay người bắt đầu đi đập nện Phong Yêu. Ngay tại cuồn phong đại làm, cùng xa gạo tách trong, Phong Yêu lại bị các cự nhân phản công bức cho lui. Mắt thấy đại cước thủ cùng phi hành tỏa thành cũng muốn đi theo bị buộc ra cùng sa mà tưởng. A Mộc nhất vung hắn phát trần, sau đó bắn lên thân hình, lái dòng nước, bắt đầu điều khiển Yêu cùng một chô đối kháng các cự nhân. Các cự nhân tiếp xúc đến a mộc dòng nước, các trên người bắt đầu sói mòn, thân thể bắt đầu trở nên có khuyết tổn. Hắn sợ hãi, vội vàng hướng cùng sa màn tưởng bên trong chạy như điên. A 1 nhất nhìn lấy nước chế cắt chiêu này có tác dụng, liền lập tức thao túng phong yêu lái dòng nước hướng về phía trước theo sát các cự nhân. Đứng ở trong sân đám người nhẫn nhịn không được gió bao cùng xa, tất cả đều chui vào nhà trên cây đồng thời đóng lại cửa sổ. Ngay tại phong yêu đẩy các cự nhân đi đến tiến vào có một khắc đồng hồ về sau, các cự nhân đột nhiên biến thành các mịn nhau, nhau tán loạn trên mặt đất. Phong yêu ngẫu nhiên cũng hướng phía trước không chuyển động được nữa, nó tại nguyên chỗ xoay tròn cấp tốc, mà trung quanh ngoại trừ Hắc ám chính là không ngừng qua lại báo cát. Cao Vĩ Phong khẽ vươn tay thu hồi Phong yêu, từ mạnh siêu trên bờ vai nhảy tới trên mặt đất, mạnh siêu lấy một cái thân hình lại khôi phục được bộ dáng lúc trước. Viên nam nghĩa trong sân thấp sáng đầy lồng, chào hỏi mạnh siêu cùng Cao Vĩ Phong trở về. Mạnh siêu cùng Cao Vĩ Phong leo lên viện tử về sau, phát hiện xung quanh là đèn xì một mảnh, tựa như tại trong vũ trụ đồng dạng. Mà liên tại bọn hắn cách đó không xa, hành thành trên không bọn hắn vẫn khoảng cách. Có thể nhìn thấy phi hành tào thành bên trên cũng sáng lên ánh đèn, nhưng nhìn không rõ ràng người. A Mục, Lý Thi nhiên bọn người đứng ở trong viện hướng chung quanh xem xét, hiện tại chung quanh đều là là một vùng tăm tối, bất quá tại cái này hắc ám bên trong, bọn hắn rõ ràng cảm giác được có một loại nào đó thần bí đồ vật tồn tại, bởi vì vật kia không một phát ra nhỏ vụ thanh âm, hơn nữa còn mang ra ngoại thành hồi phong. A Mục cùng Thủy Hỏa A Bà hai người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, không ngừng hướng chung quanh xem xét. Đồng nhiên, trong viện mấy người cảm giác được có một cơn gió đang vây quanh đại cất thụ tại xoay tròn. Cố này phong dị thường âm lãnh, cơ hồ có thể đem người xương cốt đóng băng mất vỡ. Thủy Hỏa bà bà vội vàng gỡ xuống trên người áo choàng, sau đó bắt đầu hướng về bên ngoài viện thiên động. Chương 804. Chương 804. A một bọn người nhìn thấy Thủy Hỏa bà bà muội thiên một chút áo choàng, áo choàng bên trong liền sẽ tuôn ra một cái đại hỏa cầu. Thủy Hỏa bà bà không ngừng thiên, đại hỏa cầu đều không ngừng từ áo choàng bên trong nổ tung ra. Những này đại hỏa cầu cũng không xa đi, mà là vây quanh đại cất thụ xoay tròn. Tại đại hỏa cầu chiếu rồi, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai có một đầu to ngay tại vây quanh cất tụ xoay tròn là một đầu đặc biệt lớn, đặc biệt dài mãng xà, trên người nó hàn khí rất nặng, cho nên mọi người mới cảm giác được đặc biệt lạnh. Bất quá may mắn có Thủy Họa bà bà đại hỏa cầu mới đem đại mãng xà hàn khí bức lui đại cước thụ bên ngoài là đại mãng xà, đại cước thụ bên trong trong vòng là đại hỏa cầu vần quanh, đám người đứng ở trong sân nhìn chính là Hoa mắt ố Lan Ngọc Châu đi đến trong viện đối A Mục nói: "A Mục sư phó, cái này đại mãng xà quá quỷ dị." A Mục nói: rắn này không phải kia rắn. Cái này cũng không phải địa cầu chúng ta bên trên gặp loại kia mãng xà, loại này mãng xà không phải chúng ta đồng loại sinh vật, ta hiện tại đã cảm giác được nó phát tán ra năng lượng đặc biệt cường đại." Ô Lan Ngọc Châu nói, vậy nó sẽ thương tổn chúng ta sao? A Mộc nói, cái này khó mà nói, bởi vì tại năng lượng của nó trong chừng ta cảm thụ chính là tà khí cùng chính khí đều có, có khả năng lúc nào cũng có thể sẽ tổn thương chúng ta, cũng có khả năng sẽ vẫn luôn sẽ không tổn thương chúng ta, hai loại khả năng đều có. Kim Kim ở một bên nói, A Mộc sư phó, ngươi nói chuyện lại tại bắt đầu đi vòng mèo, ngươi liền không thể nói thẳng sao? Lập lời nước đôi, ai cũng sẽ nói, ngươi liền lấy phán đoán của ngươi nói một loại trực tiếp nhất kết quả đi. A Mộc suy nghĩ thật lâu, sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, bằng vào ta đoán Cần dùng ngươi thủy tình cầu đem bọn nó đánh tan." Tô Lan Ngọc Châu nhìn xem Đại Mãng Xà nói, "A Mộc sư phó, ngươi nói ta nghe không hiểu à, nó thực một đầu thật dài Đại Mãng Xà nha. Làm sao lại đánh tan, đánh gây còn có thể đi, hẳn là đánh gây đi." A Mộc nói, "Cũng không nhất định nhất định phải ngươi xuất thủ, xem trước một chút thủy hỏa bà bà xử lý như thế nào." A Mộc nói xong cũng nhìn chằm chằm tại vây quanh bọn hắn xoay tròn Đại Mãng Xà. Một lát sau, Đại Mãng Xà bỗng nhiên mở ra hàm miệng bắt đầu thủy hỏa bà bà trả ra những cái kia đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu tại từng cái từng cái bị Đại Mãng Xà Không có đại hỏa cầu. Đại cất tụ bên trên nhiệt độ đột nhiên chợt hạ xuống. A Mộc mấy người cảm nhận được thật sâu hàn ý đúng lúc này, đột nhiên, có hai đạo ánh sáng từ đằng xa bắn tới, phân biệt bao lại đại cất tụ cùng phi hành tòa thành. Cái này không chỉ là hai đạo ánh sáng mà lại cái này, hai đạo ánh sáng bên trong có rất lớn hấp lực, tại đem phi hành tòa thành cùng đại cất tụ hướng phía dưới lôi kéo. Ngay tại A Mộc bọn hắn cảm thấy kỳ quái thời điểm, đại cất tụ dưới chân giống như đột nhiên đổ sụp lập tức mất khống chế đại cất tụ hướng một cái hư vô không gian bên trong hạ xuống. Đúng lúc này, đem thủy hỏa bà bà đại hỏa cầu toàn bộ thôn xong về sau đại mãng xà bay đến không trung, nóng lại vặn vẹo thân thể. A1 bọn người hiện tại bắt đầu cảm giác xung quanh cùng sa hắc ám tại bắt đầu biến mất, dần dần có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Trung quanh không có cùng xa màn tường cái chủng loại kia hỗn độn, hiện tại là trong vũ trụ cái chủng loại kia trong bóng tối rõ ràng. Kim Kim Út sắp giàu chắn bên trên đột nhiên đối A1 nói, "A1 sư phó, mặt băng, mặt băng." A1 bọn người vội vàng nhìn xuống dưới, ngay tại đại cất thủ cùng phi hành tòa thành cấp tốc hạ xuống trong, bọn hắn nhìn thấy phát ra hai đạo cường quang địa phương lại đến từ rộng lớn trên mặt băng. Lý Thi nhiên vô cùng cao hứng mà nói, "Đây là đóng băng tinh cầu." Cái này hai đạo ánh sáng là từ cố thiếu gia thủy tinh cầu trên phi thuyền bắn ra tới. Ta đã biết, Cố Thiếu ra bọn hắn đang dùng cái này hai đạo ánh sáng đem chúng ta từ Cổ Sa Mạn Tưởng bên trong lôi ra đến đâu. Ngay tại phi hành tòa thành cùng đại cước thụ rơi xuống trên mặt băng về sau, nhidu ám sâu trong không gian đột nhiên phát ra tới đinh thai nhức góc tiếng nổ, sau đó vô số hỏa cầu giống pháo hoa nở rộ vỡ ra. Thủy Hỏa bà bà nói, cái kia đại mãng san nuốt ta đại hỏa cầu sau xem bộ dáng là tiêu hóa không được, bây giờ bị chúng chết. Ngay tại phi hành tòa thành cùng đại cước thụ khoảng cách Cố Thiếu Giáp thủy không xa, thủy bắn ra hai đạo ánh sáng lại tự động biến mất. Phi thành rơi vào hồn thủy tinh cầu thuyền một địa chi ngoài mà đại cước thủ lại rơi tại thủy tinh cầu phi thuyền trước mặt. A Mục bọn hắn từ đại cước thụ bên trên vừa xuống tới liền thấy đứng tại thủy tinh cầu phi thuyền cổng cố thiếu ra, đại đầu quái cùng siêu kim lục đám người gặp nhau, hết sức vui vẻ. Lẫn nhau ông, lẫn nhau vỗn an, dị thường thân thiết náo nhiệt. Cố Thiếu ra cùng A Mục lẫn nhau gặp sau về sau hàn huyên hai câu, sau đó A Mục chỉ vào xa xa phi hành đoàn thành nói, "Cố Thiếu ra, đó cũng là chúng ta địa cầu người nhà." "Làm sao bây giờ?" Cố Thiếu gia tiêu đạo, "Cái kia có thể làm sao bây giờ? Là người nhà liền không thể đuổi ra ngoài, chúng ta muốn hoang nên bọn hắn vào trong nhà, bất quá bọn hắn hiện tại giống như cùng chúng ta không quen." Chúng ta tạm thời trước không muốn quấy nhiễu bọn hắn, nếu như bọn hắn cố ý, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Tốt, chúng ta bây giờ về nhà. Việt Nam Nghĩa thu hồi đại cất thụ sau đó cùng đám người tiến vào thủy tinh cầu phi thuyền. Khi hắn thấy được thủy tinh cầu trong phi thuyền cung điện xa hoa lúc, kinh thán không thôi. Hắn bây giờ mới biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế giới bên ngoài còn có thế giới. Bạch Thược càng là mới lạ không thôi, lầu trên lầu dưới chạy, nàng đối thủy tinh cầu trong phi thuyền tất cả công trình đều cực kỳ hiếu mà lại cảm giác được đặc biệt dễ chịu. Có thể ở chỗ này sinh hoạt, kia thật là quá hạnh phúc. Tiến vào thủy tinh cầu phi thuyền, Nhiệt độ liền thăng bằng, lãnh đạm, để đám người có nói không hết thư thẳng. Kim Kim là lênh mồm lênh miệng tối khoái, nhanh chân, hắn đem Kim Ngọc Lang, Bạch Thượng, Bạch Phượng và bà bà chờ người mới hoa oa không dứt hướng, cô thiếu ra, đại đầu quái cùng siêu kim lục tập giới thiệu, sau đó hắn lại đem ba người hướng Kim Ngọc Lang bọn người làm giới thiệu đem song phương đều giới thiệu xong về sau, Kim Kim đặt mông ngồi dưới đất nói, ai nha, mật chết ta rồi. Bạch Sơn Dương cũng nằm tại Kim Kim bên cạnh nói, rốt cục về nhà, hạnh phúc chết ta rồi. Làm sơ sau khi nghỉ ngơi bọn người hầu liền tại sân thượng dọn lên Sa Hoa Hiến hội. Rất lâu không có ăn vào thủy tinh cầu trên phi thuyền cơm canh đám người buông ra cái bụng là ăn uống thả cửa, một bên ăn một bên nói chuyện lớn tiếng, bầu không khí là dị thường miệt liệt. Cố Thiếu ra nhìn xem hiện tại lớn mạnh đoàn đội đối A Mục nói, xem ra người động vật này cùng những sinh vật khác chính là không giống, người liền thích nhiều người, càng nhiều người càng náo nhiệt, càng nhiều người càng vượt lộ ra thân mật. A Mục nói, cái này toàn nhờ hồng phúc của ngươi nha. Có ngươi trước này không lo ăn uống, tại trong vũ trụ có thể khắp nơi hành tẩu thủy tinh cầu phi thuyền, chúng ta mới có thể có hôm nay cuộc sống hạnh phúc. Vũ Ảnh nói, hạnh phúc cái rắm. Nói thật, tại Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền bên trong, ta là cảm thấy hạnh phúc, nhưng là sau khi rời khỏi đây ta không có một ngày tốt, bên ngoài khắp nơi đều là hố." Lý Thi như nói, "Cái gì hố không hố chúng ta ra không phải liền là muốn vì địa cầu tìm ra đường sau. Vì địa cầu hạnh phúc, vì địa cầu sinh mệnh hàng xa lâu dài, chúng ta ăn điểm ấy khổ, thu điểm ấy mệt mỏi, bước lên điểm ấy hiểm đều coi là gì chứ?" Vô Ảnh nói, "Các ngươi lợi hại, thực ta có thể làm sao? Ta chính là một viên nhân loại trái tim, sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy chứ? Đến bây giờ lòng ta cũng còn đột đột đột ngày đâu." Chương 805. Chương 805. Lý Thi Nhi đối Cố Thiếu gia nói, "Cố Thiếu gia ta nhìn Vô Ảnh cái này, nhân loại rất thất bại, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cho nàng đổi một viên cứng một chút tâm, ta cảm giác lòng của nàng quá yếu." Cố Thiếu ra nói, "Vô Ảnh tâm đổi cũng không phải là vô ảnh tâm tưởng của nàng biện pháp tăng cường là được rồi." Kim Kim đạo, "Lý Thiên Nhiên, tâm của ngươi không tốt, ta cảm giác hẳn là đổi nó. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi để Vô Ảnh thân mật, nếu là vạn nhất đổi sai cho Vô Ảnh thay đổi cái gì cho tâm sói tâm ngươi cũng phải cẩn thận, nửa đêm nó sẽ tăng chết ngươi." Vô Ảnh quay đầu hướng Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi là đang giúp ta nói chuyện sao?" Kim Kim chợt dạ đứng lên nói, "Đứng vậy a, Vô Ảnh tạ, ta, ta là đang giúp ngươi a." Vô Ảnh nói, ngươi cũng dám nói phải cho ta đổi cái gì cho tâm, sói tâm, tốt à, tại đổi trước đó ta trước cắn trên ngươi." Kim Kim giọa đến nao một cú họng, sau đó nhanh chân liền chạy, Vô Ảnh sau đó liền truy, rất nhanh, toàn bộ trên ban công liền chất đẩy hai người sung sướng tiếng cười. Ăn cơm xong, phần lớn người đều đến lầu 3 đi nghỉ ngơi a mục, Viên Nam nghĩa, Bạch Phượng bà bà, Cố Thiếu ra, Siêu Kim Lục, đại đầu quái mấy người thì ngồi tại trên sân thượng nhìn qua xa xa phi hành tòa thành đang nghị luận. Lúc này phi hành thành ăn tĩnh dừng ở cách bọn họ hai dặm địa chi ngoài địa phương, tính tượng một cái ngủ quái thú. A Mục nói, Cái này phi hành tỏa thành xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta. Cố Thiếu ra nói, nếu như chúng ta đem đóng băng tinh cầu cho sửa lại nó hoàn toàn có thể dung hạ được hai nhà chúng ta người, ta cảm giác cái kia phi hành tỏa thành cũng rất nhu bức. Lý Thi Nhiên nói, chính là cảm giác phi hành tỏa thành nó có chút lạnh lạo, có phải hay không chướng mắt chúng ta đám người này à? A Mục nói, bọn hắn hành tàu vũ trụ lâu như vậy, hẳn là đối với chúng ta không phải coi trọng chướng mắt, mà là hắn giống như đang thử thăm dò tính hiểu rõ chúng ta. Lý Thi Nhiên đứng lên nói, ta đi nghỉ ngơi đối với loại người này chúng ta đừng đi dùng nóng cái mông tiếp hắn lẫy kiểm. Cố Thiếu Gia nói, không nói phi hành tỏa thành A Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, hiện tại là đêm tối, ta đã đem cái này tình cầu điều chỉnh phương hướng, chúng ta đem nó hiện tại thiết trí tựa như địa cầu, nó cũng có ban ngày cùng đêm tối dạng này chúng ta liền có thể thích hướng. A Một cười nói, cố thiếu ra, có thể nha. Các ngươi thật giống như đem cái này đóng băng tinh cầu dự định hướng địa cầu cái dạng kia cả. a Cô thiếu ra nói, đó là dĩ nhiên. Đã nhân loại chúng ta một lòng nghĩ đến trong vũ trụ đến hốn, kia nhất định phải tìm tới thích hợp nhân loại cho ở mới được A. Sau đó... A Mục, Lý thi Nhiên bọn người liền đem tại sư phi thuyền không gian bên trong phát sinh sự tình rõ ràng dành Bạch Hướng Cố Thiếu ra đám ba người giảng thuật một lần. Cố Thiếu ra nghe xong về sau cầm lấy một cái bình quả một bên gật vừa nói, vũ trụ chính là như vậy, ta trước kia tại trong vũ trụ lẫn vào thời điểm cùng các ngươi kinh lịch không sai biệt lắm, đặc biệt quỷ dị, có thật nhiều đồ vật, sự tình, người, quái dị sinh vật đều là chúng ta không nghĩ tới, cũng là chưa từng gặp qua hiện tại các ngươi cũng liền gặp được, nghe được thấy được. Lý Thiên Nhiên nói, ngươi nói đúng. Chúng ta ra chính là nghĩ muốn hiểu rõ vũ trụ, hiểu rõ nó không muốn người biết kia một mặt, chúng ta muốn nghị khống chế nó, nếu muốn đánh bại nó, liền phải đem nó hiểu rõ đặc biệt thấu triệt. Đáng người ngươi một lời ta một câu một mực cho tới nửa đêm, lúc này mới lần lượt tản đi. Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim hai người ban đêm theo thường lệ phòng thủ. Kim Kim ghé vào lan can bên cạnh nhìn qua lóe lên lấm ta lấm tấm đèn đuốc phi hành tòa thành đối Dã kỵ sĩ nói, Dạ kỵ sĩ, ngươi nói cái kia phi hành tòa thành đến cùng đều ở hạng người gì a?" Dã kỵ sĩ nhìn xem phi hành tòa thành nói, "Cái này ta còn thực sự không biết." Kim Kim đạo, "Ngươi nói dạng này được hay không? Ta hiện tại lén lút đi qua nhìn một chút tình huống bên trong, ngươi nói được hay không?" Dạ kỵ sĩ lắc lắc đầu nói đừng phí tiêu chúng ta vẫn là tuân theo A một sư phó nói đã bọn hắn không tìm đến chúng ta chúng ta cũng tận lượng không muốn quá yếuế bọn hắn Kim Kim đạo ta chính là lòng ngưỡng ấy chính là muốn đi biết bên trong đều ở người nào Dạ kỵ sĩ nói mặc kệ lòng hiếu kỷ của người nặng bao nhiêu đều tỉnh lại đi đừng mù gây sự thiên lượng về sau mặt trời chiếu khắp nơi trên mặt băng bị chiếu sáng lắt lư tựa như một mặt cái gương lớn đám người một bên ngồi tại trên sân thượng ăn điểm tâm một bên nhìn qua mặt bằng vui vẻ không thôi nơi xa hai bà cây số bên ngoài phi hình tỏa thành ăn tính lơử tại trên mặt ba vương Còn có sư phi truyền giống một cái thụ thương sư tử lặng lặng nằm ở đó ăn xong điểm tâm, Cố Thiếu ra bắt đầu thao túng thủy tinh cầu phi thuyền hướng nam di động. Mặt băng ngay từ đầu nhìn xem còn bằng thẳng, đi về phía nam đi tới đi tới mặt băng bắt đầu biến thấp, mà lại có chút trên mặt băng còn ra hiện tiện thiện nước. Vô ảnh đối cô Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu?" Cố Thiếu ra nói, "Hiện tại cái này đóng băng tinh cầu đã bị chúng ta khống chế ta hiện tại muốn thị sát một chút lánh địa của chúng ta." Kim Kim đạo, "Cố Thiếu gia, ngươi nhìn đều đi xa như vậy, phía trên này tất cả đều là băng, chính là một cái chim không gãy phân địa phương." Cố Thiếu ra nói, "Ngươi đừng nhìn nó hiện tại là cái chim không gẻ phân địa phương, nhưng là chúng ta bây giờ đã có được cái này, đóng băng tinh cầu năng lượng cốt lõi, chúng ta có thể lợi dụng cái này, năng lượng cốt lõi lực hấp dẫn đến hấp thụ những tinh cầu khác cùng chúng ta cái này đóng băng tinh cầu dựa chung một chỗ." Vũ Ảnh nói, "Cố Thiếu ra, ta minh bạch ngươi ý tứ ngươi muốn lợi dụng cái tinh cầu này, lực hấp dẫn đem cái khác có thổ có cát, hoặc là điều kiện tốt một điểm tiểu tinh cầu cùng cái này đóng băng tinh cùng liền cùng một chỗ, dạng này nó hình dạng mặt đất địa hình tựa như địa cầu." Cố Thiếu gia nói, "Thông minh. Hiện tại chúng ta trước xem xét một chút cái này đóng băng tinh cầu toàn cảnh." Sau đó chúng ta lại thao túng đóng băng tinh cầu đi tìm cái khác thích hợp nhân loại ở lại tiểu tinh cầu. Tế Lưu nói: "Nếu như chúng ta tìm được hoặc là sáng tạo ra cùng địa cầu giống nhau như lúc tinh cầu thể về sau, vậy chúng ta còn muốn trở lại địa cầu sao?" Cố Thiếu Gia nói: "Địa cầu chỉ là một chỗ, chúng ta muốn trở về, chúng ta có thể dùng phương pháp khác trở về, ta có mấy loại phương án, nhưng là ta bây giờ nghĩ trước sáng tạo một cái thuộc về chính chúng ta tinh cầu hình cầu, ở trên đây không thể giống địa cầu đồng dạng loạn, chúng ta muốn ở trên đây hòa bình sinh hoạt." Vũ Ảnh nói: à, ta, hiện tại lâu dài không trở về được địa cầu, cũng không thế nào suy nghĩ, chúng ta hẳn là một lòng đoàn kết." sáng tạo thuộc về chính chúng ta xã hội và địa cầu nhưng là ta hay là hy vọng trên địa cầu dễ dàng phát sinh mâu thuẫn quốc gia cùng dân tộc phân ra kiếp sau sống dạng này tàn sát lẫn nhau cùng tranh đấu nên thiếu đi đi lý tả khác đạo vô ảnh người ý nghĩ quá đơn giản nhân loại vật này không có tranh đấu không có cạnh tranh hắn liền sẽ bị tự nhiên đào thải có cạnh tranh có tranh đấu hắn mới có thể thế lên hắn mới có thể tại cái này ngàn khó vạn hiểm trong sinh tồn Vô ảnh nói người nói rất có lý nhưng là có gì hữu dụng đâu người không thấy được mọi người đang nỗ lực tạo vũ khí sao mà lại càng vượt tạo càng nhiều càng vượt tạo càng lợi hại mà lại mỗi một lần tinh nhuệ vũ khí phát triển liền sẽ giống cát lửa, giết chết một nhóm một nhóm người à. Mọi người nếu là chỉ chú trọng tại hướng về phía trước phát triển liên tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn đem phần lớn thời gian cùng tinh lực, vật lực đều dùng đến tự giết lẫn nhau bên trên, cho nên ta chính là không yên lòng, ta cảm thấy mọi người vẫn là cách đi ra sinh hoạt tương đối tốt. Chương 806. Chương 806. Cố Thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền tại Vân nhanh bay về phía trước, Lý Thi nhiên hướng về sau nhìn một chút, hắn phát hiện cái kia phi hành tòa thành còn đứng ở nguyên địa, cùng cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ phi hành đóng băng tinh cầu không phải rất lớn, phương viên cũng liền mấy bất lý. Cố Thiếu Gia Vân nhanh thao túng thủy tinh, cầu phi thuyền dùng với băng ngày thời gian đem toàn bộ tinh cầu nhìn mấy lần, bất quá nhìn về sau rất thất vọng, bởi vì cái này trên cái tinh cầu này tất cả đều là băng, tất cả đều là mà băng. Có nhiều chỗ có phun trào núi lửa, có nhiều chỗ thì là thật sâu băng câu. Dạo qua một vòng về sau, lo toan nhất thiếu ra lại điều khiển hắn thủy tinh cầu phi thuyền về tới nguyên địa, bất quá hắn không có tới gần cái kia phi hành toàn thành, mà là vẫn như cũ đáp xuống thủy tinh cầu phi thuyền lúc rời đi cái chỗ kia. A Mục, Cố Thiếu Gia, bảy phượng bà bà bọn người ăn xong cơm tối về sau ngồi tại trên sân thượng bên cạnh bàn nói chuyện thiếm. Kim Kim đạo: "Bảy Phượng bà bà, pháp lực của ngươi rất cao, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đi dò xét một chút cái kia phi hành tòa thành, ta đối cái kia phi hành tòa thành là quá yếu kỳ. Bảy Phượng bà bà nói: "Tốt ta, chúng ta bây giờ tới làm một cái điều tra." Nói xong, Bảy Phượng bà bà từ trong bao vải lấy ra cái kéo giấy. Hiện tại Kim Kim Minh chờ nhìn, nguyên lai Bảy Phượng bà bà giống như a mộ thích gấp giấy. Bảy Phượng bà bà gãy một con chim sẻ, sau đó hướng không trung quăng ra, cái kia giấy chim sẻ vậy mà đột nhiên mở ra cánh biến thành thật chim sẻ hướng phi đi tòa thành bay đi. Qua chừng một khắc đồng hồ, chim sẻ lại bay trở về. Nó đầu tiên là vòng quanh sân thượng bay một vòng, sau đó lại đột nhiên nhào lằng cánh bay mất. Nhìn xem bay đi, chim sẻ, Bạch Phượng bà bà khí chính là liên tục dậm chân. Kim Kim đạo, bà bà, ngươi làm sao rồi? Bạch Phượng bà bà chỉ vào con kia bay đi chim sẻ nói, chúng ta bị lừa rồi. Kim Kim đạo, bên trên cái gì làm? Bạch Phượng bà bà nói, chúng ta bị người ta quay lại điều tra. Vũ Ảnh nói, ý của ngươi là vừa rồi con ma tức kia làm phản rồi. Bạch Phượng bà bà cả giận, không phải làm phản rồi, vừa rồi con ma tức kia không phải ta thả ra con ma tức kia. Đám người ngây ngẩn cả người. Kim Kim đạo, thật đáng giận. Chúng ta phải đi ra gián điệp bị người ta bắt sống, người ta dùng quay lại điều tra thủ đoạn đến đây điều tra chúng ta thành công. Thật là chúng ta thất bại nha." A Mục nói, "Không cần đến bi quan như thế, bọn hắn có thể là đến điều tra chúng ta, cũng có thể là chỉ là nghĩ đến hiểu rõ chúng ta, bởi vì đến bây giờ bọn hắn cũng không có làm ra đối với chúng ta cái gì không hữu hảo cử động, tốt. Tốt. Đều yên tĩnh yên tĩnh, đừng lại làm cái gì chính xác." Bạch Phượng bà bà nói, "Muốn hỏa ta đấu pháp, không có cửa đâu. Ta không phục. Ta còn muốn cùng bọn hắn kê đấu." Vô Ảnh nói, "Bà bà, đừng có đùa tiểu hài tử tính khí." chúng ta cùng bọn hắn đều là người địa cầu, tại sao như vậy vũ trụ sâu trong không gian chúng ta hẳn là giúp đỡ cho nhau mới đúng, bằng không chúng ta liền phải người đi cùng bọn hắn cầu thông thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía A 1 A 1 lắp đầu nói, đây là tại trong vũ trụ, ta muốn đối an toàn của các người phụ trách nhiệm, có thể không gây sự cũng đừng kiếm chuyện. Đã A Mục nói như vậy, đám người cảm thấy nói thêm nữa cũng không không có tác dụng gì, thế là liền tản. Ban đêm, Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong hai người đầu hôm trực ban, dạ kỹ sĩ cùng Kim Kim hai người sau nửa đêm trực ban. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong đệ người hầu cho làm mấy đĩa thức nhắm cùng hai bầu rượu. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh uống. Ngay tại hai người uống hào hứng đột khởi thời điểm, bỗng nhiên, Lý Tạ Khang phát hiện phi hành tòa thành vậy mà tại lạng liên không một tiếng động trong di động đến cách bọn họ 100 bước tả hữu địa phương. Lý Tạ Khang đứng bật dậy, hắn cầm trong tay lượng ngân thương lắc một cái nói, "Lý Thiên Nhiên, lớn manh thu tới, tới gần chúng ta." Lý Thiên Nhiên cầm lấy trên bàn quản xếp đứng lên. Hai người nhìn chằm chằm lướt lường tại cách bọn họ có 100 bước bên ngoài phi hành tòa thành. Phi hành tòa thành đã có thể thấy rõ phía trên tường thành rất rộng, có đường cái mà lại có cưỡi ngựa binh sĩ đang đi tuần. Đồng nhiên, Hai người nghe được từ trên tường thành chuyển tới một cái tuổi trẻ nữ từ tiếng kêu, cứu mạng A, cứu mạng A. Hai người không kịp ngâm nghĩ nữa, lập tức từ thủy tinh cầu phi thuyền dưới thiên thai tung hạ sau đó hướng phát ra âm thanh kia đoạn tường thành cấp tốc mà đi đúng lúc này, phi hành tòa thành bắt đầu hướng về sau di động, mà theo tiếng kêu cứu mạng rõ ràng vang lên, một người mặc màu trắng váy phục tuổi trẻ nữ tử bị người từ trên tường thành đột nhiên đẩy xuống tới. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang xem xét xảy ra nhân mạng, hai người gần như đồng thời ra tốc phóng tới nữ từ kia Ngay tại nữ tử kia sắp rơi xuống đất thời điểm, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang đến hai người bọn họ không hẹn mà cùng đưa tay, một người tiếp nữ tử kia nửa người trên, một người tiếp nữ tử kia nửa người dưới. Nữ tử kia là cái đại đường người tướng mạo, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi, dáng dấp kiều tiểu, tiểu khả ái, nhưng là hiện tại đã bị, bị hù sắc mặt tái nhợt, đã mất đi huyết sắc. Hai người bưng lấy cô gái trẻ kia, bất quá cô gái trẻ kia giống như bị dọa ngất trong miệng nàng không ngừng nhỏ giọng kêu, mạng, cứu mạng." Nhưng là ánh mắt lại là chăm chú nhắm, toàn thân cũng bất động. Này làm sao xử lý? Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lý Tạ Khang đạo, "Cứu hay là không cứu?" Nữ tử này dài thật đẹp. Lý Thi Nhi nói, không thiếu vẫn là cứu. Người quyết định. Nữ tử này đẹp muốn mạng người, tựa cái sao trời. Cuối cùng hai người cơ hội là đồng thời gật đầu nói, cứu. Đem theo mặc màu trắng váy phục tuổi trẻ nữ tử đặt ở trên sân thượng, Lý Tạ Khang đi lầu ba tìm A Mục. Lúc này trời đã nhanh sáng rồi, nghe được động tính, vô ảnh mấy người cũng đi theo A Mục đến trên sân thượng. Khi thấy trên sân thượng nữ tử kia cốt sắc thiên hương dung nhan, trong đó ở đây tất cả nam nhân đều cảm nhận được ngạt thở, bọn hắn bị nữ tử kia trên người mùi thơm cùng dung nhan tuyệt thế trấn Cao Vĩ Phong, Việt Nam nghĩa cùng Kim Ngọc Lang Tích cập nhật. Cao Vũ Phong dùng tay để ép nữ tử kia hợp tốc huyện, viên nam nghiêng nén nữ tử kia lông mày cùng, mà Kim Ngọc Lang quá phấn nhất, hắn túi người, miệng đối miệng muốn vị nữ tử kia tập hô hấp nhân tạo. Bạch Thược khí Liêu Mi đứng đấy, đặt một cước Kim Ngọc Lang. Kết quả Kim Ngọc Lang không ngại, hướng phía trước một đoạn, trực tiếp miệng đối miệng thân đến nữ tử kia. Nữ tử giận mình, lập tức mở hai mắt ra, sau đó đẩy ra Kim Ngọc Lang ngồi dậy. Bạch Thược xem xét Kim Ngọc Lang đồ vô sỉ này vậy mà ở trước mặt nàng dám trực tiếp hôn khác nữ tử, cái này nhưng xúc động nàng danh dự cuối cùng. Bạch đem Kim Ngọc Lang kéo quá khứ toàn cho đối Kim Ngọc Lang lại là dừng lại đánh cho tên người Kim Kim là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hắn chạy tới đứng tại Kim Ngọc Lang bên cạnh, đối Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Lang, thân mỹ nữ miệng thoải mái hay không?" Kim Ngọc Lang một bên dùng tay xoa máu mũi, một bên hắc hắc tiểu đạo, "Ta còn không có cảm giác được đâu, kết quả là cho lôi ra ngoài chịu đánh một trận." Kim Kim đạo, "Bị đánh thoải mái à? Kim Ngọc Lang nói, "Thoải mái." Kim Kim đạo, "Có còn muốn hay không thân?" Kim Ngọc Lang mặt dày vô sỉ tiểu đạo, "Còn muốn hôn." Bạch Cược tới một tát hai liền tiến tại Kim Ngọc Lang trên mặt nói, "Hôn lão nương còn chưa đủ, còn muốn đi thân những nữ nhân khác, ngươi tiện ta không sợ, nhưng là ngươi không thể cho ta ăn vụ. Nhìn thấy Kim Ngọc Lang bị đánh, Viên Nam Nghĩa cùng Cao Vĩ Phong hai cái tiện nam người tranh thủ thời gian ngừng tay. Chương 807. Chương 807 Ô Lan Ngọc Châu đối Viên Nam Nghĩa nói, "Viên Nam Nghĩa, nếu như ngươi cảm thấy nữ nhân kia tay so với ta Ô Nô, ngươi có thể tiếp tục vì nàng thoát bóp, cứu người nhà, có thể không tránh hiềm nghi." Không nghĩ tới kia tiểu nữ tử đã tỉnh lại, nghe được Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, nàng vậy mà thật không tránh hiểm nghi, đi lên một phát bắt được Viên Nam Nghĩa tay nói, "Công tử, là ngươi đã cứu ta phải không?" Viên Nam Nghĩa nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu, Ô Lan Ngọc Châu không nhìn hắn, nàng chỉ nhìn nữ tử kia. Viên Nam Nghĩa chú ý tới Ô Lan Ngọc Châu trong ánh mắt cũng không có ghen ghét, cũng không có hận, cùng bình thường không có gì khác biệt. Viên Nam Nghĩa tranh thủ thời gian chỉ vào Kim Ngọc Lang đối cô gái kia nói, "Ta nào có bạn sự cứu ngươi nha. Nhìn thấy chưa? Vị kia ngay tại bị đánh công tử, đúng là hắn vừa rồi liệu mình cứu giúp a." Nữ tử kia nhìn xem bị đánh ngao ngao kêu Kim Ngọc Lang, sau đó quay đầu lại giữ chặt cao vị phong tay nói, "Công tử, là ngươi đã cứu ta phải không?" Cao Vĩ phong đang muốn nói chuyện, việc quân nữ nữ tới đem tay của cô gái kia lấy ra nói, "Nếu như là hắn cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền muốn đối với hắn lấy thân báo đáp sao?" Nữ tử kia thẹn thùng nói: "Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện có thể nào như thế trực tiếp đâu? Xấu hổ mà chết tiểu nữ tử. Nếu như hắn cố ý, ta là sẽ không cự tuyệt." Việt Quân nữ nữ khi nói, còn xấu hổ mà chết tiểu nữ từ đâu? Còn một thân tưởng hư đâu? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Hắn là bạn trai của ta, ngươi cũng đừng nằm mơ à, hắn không cự tuyệt ngươi, ta sẽ thay hắn cự tuyệt ngươi." Nói xong Việt Quân nữ nữ trừng mắt cao vi phong nói: "Cao vi phòng, ngươi có phải hay không cảm thấy cái này tiểu nữ tử lớn lên so ta xinh đẹp a?" Cao vi phong nói: "Không không, dung mạo ngươi xinh đẹp, nàng so ngươi xấu." Nữ tử kia nghe xong không lạc ý nàng kéo lại Cao Vĩ Phong tay nói, "Ka ka, ngươi làm sao dạng này có thể nói một cái gặp rủi ro có chim sa cá lặn vẻ đẹp đáng thương đáng yêu tiểu nữ từ đâu? Ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn sao?" Cao Vĩ Phong lập tức choáng hắn đối nữ tử nói, "Ngươi xinh đẹp, dung mạo của nàng so người xấu." Sau đó đám người liền nghe đến một tiếng vang, việc quân nữ nữ ngũ chỉ sơn trực tiếp cái đến Cao Vĩ Phong trên mặt. Kim Kim ngay tại trêu chọc Kim Ngọc Lang, đột nhiên, hắn nhìn thấy Cao Vĩ Phong bụng mặt từ trong đám người chui ra. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong máu mũi từ giơ cái tay chạy ra, Kim Kim tranh thủ thời gian chạy lên tiến đến nói, "Cao Vĩ Phong, Ngươi lại thế nào hả nha? Thấy thế nào mỹ nữ nhìn đều chảy máu mũi. Cao Vi Phong khí một cước đá vào Kim Kim trên mồm nói, ta đây không phải nhìn mỹ nữ nhìn chảy máu mũi, ta chỉ là nhìn lầm, nói sai. Kết quả, đột nhiên bay tới một bàn tay ta liền thanh tỉnh. Sau đó Kim Kim liền thấy việc quân nữ nữ cũng từ trong đám người chui ra. Kim Kim đối việc quân nữ nữ nói, nữ nữ tỷ, ngươi làm đúng. Nam nhân này tiện a đến tiện có điểm mấu chốt, giống bọn hắn loại này tiện không nhân tính, nên đánh. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, hắn liền thấy Cao Vi Phong viên nam nghĩa hai người giống như phong tự hướng tới. Kim Kim dọa đến ngoang một tiếng chạy còn nhanh hơn Thọ Liễu mạng hướng trong đám người chui A Mộc đi đến đám người phía sau ho khan một tiếng, đám người nghe được A Mộc thanh âm, liền lập tức tránh ra để A Mộc đi vào. Nữ tử kia mặc dù bị đám người vây quanh, nhưng là nàng lại tuyệt không sợ hãi, nàng đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, đương nàng nhìn thấy A Mộc thời điểm, lập tức gương mặt bên trên lại rào rạt ra tiêu dung. "Tiểu đạo sĩ, dung mạo ngươi tốt anh tu nha. Ta nhìn mọi người như thế tôn trọng ngươi, chẳng lẽ ngươi là chỗ này dẫn đầu sao? Có thể hay không để cho ta vì ngươi tập trợ thủ a?" A Mộc không nói gì, hắn đi qua trực tiếp dùng hai tay chế trụ nữ tử kia mạch môn, nữ tử kia nhịn không được giọng dịu dàng kêu to. Vô Ảnh dùng tay vô vô A Mộc bả vai nói, "A Mộc, ngươi là thế nào? Ngươi phạm hoa si sao?" A Mộc không để ý tới, hắn bắt lấy nữ tử mạch môn sờ soạn một hồi, sau đó lại bông ra. "Kim Kim Đạo, A Mộc sư phó, ngươi mò ra cái gì rồi?" A Mộc lắc đầu. "Kim Kim Đạo, ngươi cái gì đều không có mò ra, vậy ngươi sở nàng làm gì nha? Ngươi không phải là muốn chiếm nàng tiện nghi ha? a?" A Mộc nói, nói bậy. "Ta sờ nàng mạch môn là muốn nhìn trên người nàng có hay không tà khí lưu lên." Kim Kim Đạo Có hay không tà khí? A mục nói, không có sơ đến, cái này tiểu nữ tử đóng nàng khí khổng, căn bản cũng không để cho ta rõ xét trong cơ thể nàng chân thực tình huống. Ô Lan Ngọc Châu quá khứ lôi kéo tay của cô gái kia nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha? Nữ tử kia mở to đẹp mắt con mắt nói, ta gọi là Tuyết. Mạnh Siêu đạo, nữ tử này làn da mạc hyzo. Thật như nhà chúng ta uống sữa bỏ đồng dạng. Kim Kim nhìn xem Mạnh Siêu lại bắt đầu miệng tiện. Mạnh Siêu ca, thấy rõ ràng nữ tử này chẳng những làn da bạch mà lại con mắt của nàng còn đặc biệt giống bạn gái của ngươi con mắt đâu. Mạnh Siêu nhìn xem Kim Kim đạo, Kim Kim ta không có bạn gái a. Kim Kim đạo, ta nói chính là con mắt của nàng giống người tương lai bạn gái con mắt đồng dạng a. Nữ tử kia không có sinh khí, nàng nhìn xem Mạnh Siêu cười khúc khích, nụ cười này đem Mạnh Siêu làm cái đỏ cho mặt, hắn tranh thủ thời gian gạt mở đám người đi ra. Vô Ảnh chăm chú nhìn Lạc Tuyết con mắt, lại hỏi, "Lạc Tuyết, các người là từ địa cầu tới sao?" Lạc Tuyết nghi nghĩ, gật đầu nói, "Địa cầu. A, chúng ta chính là từ địa cầu tới." Vô Ảnh kích động quay đầu nhìn về phía đám người, mọi người thấy Lạc Tuyết, tất cả đều kích động không thôi. Tại cái này có thể đụng phải người địa cầu, ở chỗ này có thể đụng tới đồng bào của mình. Này làm người vui mừng. Vô Ảnh nắm chắc Lạc Tuyết tay tiếp tục hỏi, "Lạc Tuyết, mong nói cho ta biết, các ngươi phi hành trong thành bảo đều là những người nào đâu?" Lạc Tuyết nói, "Cái gì người nào?" Vô Ảnh coi là Lạc Tuyết nghe không hiểu, vì vậy nói, "Ta muốn hỏi ngươi, các ngươi phi hành trong thành bảo có hay không huynh đệ tỷ muội của ngươi? Có hay không thân nhân của ngươi? Có hay không bằng hữu của ngươi? Có hay không các ngươi một chỗ người a?" Lạc Tuyết lại nghĩ đến nghĩ, sau đó cao hứng nhẹ cớn lên nói, "Có a, có người a, loại người gì cũng có. Nam nữ già trẻ đều có a, đều là chúng ta người." Đám người nghe xong, Cung đi theo nhảy dựng lên, lần này có thể xác định phi hành trong thành báo cũng đều là người địa cầu vậy coi như quá tốt rồi. Tại cái này u ám quỷ dị vũ trụ vũ trụ chỗ sâu, có thể gặp được quê hương mình người, người địa cầu. Thật sự là làm cho người rất kích động. Nhưng là Lạc Tuyết lại bị những người này cử động điên cuồng làm cho mơ hồ, nàng không hiểu nhìn xem mọi người tại trước gót chân nàng nhẹ nhàng, hô nha, gọi nha. Đúng lúc này, Phong Ca đột nhiên vọt tới Lạc Tuyết trước mặt, hắn hi hi ha ha cười đối Lạc Tuyết nói, "Đồ đẩn. "Đồ đần." Không nghĩ tới Lạc nhìn xem Phong Ca, đột nhiên, trên mặt tràn ra tiểu dung Nàng đưa tay bắt lấy đồ đần tay nói, "Phong tử, phong tử." Ha ha ha ha, cũng đi theo cười ha hả. Ha. Hai người một bên chuyện cười một bên lôi kéo tay bắt đầu xoay quanh quần địa đám người mơ hồ bọn hắn cũng không chịu cười, cũng không ngảy, cũng không nói chuyện đều yên lặng xuống tới. Lạc Tuyết một bên thiên chân vô tạp mà cười cười, một bên xoay quanh đối vô ảnh bọn họ nói, "Các tỷ tỷ, các ngươi vì cái gì không nhảy đâu? Các ngươi nhảy a, chúng ta cùng nhau chơi đùa nha." Lãnh Cúc Hoa đi đến Lạc Tuyết bên cạnh, đối Lạc Tuyết cùng Phong Ca nói, "Nhìn xem các ngươi, ta cảm thấy thật vui vẻ nha, ta nghĩ ca hát, ta nghĩ đối với các ngươi hát một bài bi thương ca." Nói xong, Lãnh Cúc Hoa khẽ mở môi đỏ đối hai người này hất lên. Nghĩ tới ngươi thời điểm, lòng ta đang run, yêu mới biết được cái gì là yêu, chia tay mới biết được cái gì là đau nhức, ngươi sau khi đi, ta quen thuộc tại trong đêm đêm sao? Viên kia khỏa nhiều tượng nước mắt của chúng ta à, trên trời Tình tinh sẽ không chảy nước mắt, nhưng lòng ta sẽ rơi lệ, ta hy vọng nhiều, trên trời con mắt của ta sẽ lưu nước mắt của ta, đã khiến cho ngươi ở chân trời góc biển cũng sẽ bị nước mắt của ta gớp nhẹ. Nếu như ngươi tại tha hương mệt mỏi, mệt mỏi, liền nhìn lên bầu trời trong sáng nhất viên kia Tình gọi ta danh tự, để cho ta nghe được, để cho ta vì ngươi rơi lệ, để cho ta phục sinh. Để cho ta không muốn cô độc mất trí nhớ tại không có ngươi người xa lạ lưu bên trong. Chương 808. Chương 808. Lệnh Cúc Hoa tiếng ca huyện chuyển động làm người, thúc người rơi lệ, đám người nghe trong lòng canh bất hảo thụ, thế là nhau nhau tìm cái địa phương ngồi xuống nhìn xem ba người này. Mặc dù ba người này hiện tại rất không bình thường, nhưng là bọn hắn xúc động rất nhiều người tiếng lòng, đúng vậy à, lang thang bên ngoài lâu như vậy, tiếp xúc kinh lịch đều không phải là trên địa cầu độ vật, cô độc, bi thương, phẫn nộ, cao hứng, tất cả tình cảm kỳ thật giờ phút này đều ở trong lòng qua lại, bọn hắn cảm giác trong lòng nhà núi lựa muốn phun trào. Theo siêu giống to một tiếng. Cha nha, nương a. Những người khác cũng không kèm được tất cả đều đi theo mạnh siêu cùng một chỗ gọi mình thân nhân xưng hô hoặc là danh tự. Tất cả thanh âm, tiếng la đều là tê tâm liệt phế. Thanh âm này quá rung động. Rất nhiều người bắt đầu nghẹn ngào không giống. Cái này là Tuyết thật là một cái nhân vật, nàng không bình thường cử động dẫn nổi trong lòng mọi người nhẫn nhịn thật lâu hồng thủy manh thú. Các nam nhân, các nữ nhân bắt đầu điên cuồng uống rượu, điên của ngày, điên của múa, có thể sức lực khóc, có thể sức lực tiêu to, tựa như đang tìm kiếm thất lạc thân nhân. Mạnh siêu cùng Cao vĩ phong mấy người uống say sau liền nằm tại trên sân thượng, mùi rượu ngút trời, mơ màng ngủ say. Vô ảnh bọn người nhìn qua ánh tà dương đỏ quạch như máu trời chiều không nói câu nào. A Mộc nhìn xem Tế lưu, Tế Nữu cũng nhìn về phía A Mộc, A Mộc sung tiến Tế Nữu vẫy tay. Tế lưu đi qua, A Mộc đối Tế Nữu nói, ta nhìn người này cái này gọi là Tuyết thần kinh không bình thường, nhưng là nàng cũng là người A, hiện tại trời tối, mà lại lý thi nhiên bọn hắn nói cái này lạc tuyết liếc là từ trên tường thành bị người đẩy tới tới, nhìn muốn đem nàng đưa về phi hành tòa thành, có khả năng gặp phải một loại nào đó nguy hiểm, không bằng chúng ta liền tạm thời đem nó thu lưu xuống đây đi. Tế gật gật đầu, A lại nói, thu lưu là thu lưu. Ta muốn cho ngươi cùng nàng ở một cái phòng, ngươi muốn nhìn xem điểm nàng." Tế Hữu gật gật đầu, sau đó quá khứ kéo nằm dạp trên mặt đất cùng Phong Ca đang chơi là tuyết. Lạc Tuyết đối Tén Hữu nói: "Tiểu muội muội, ngươi kéo ta làm gì nha?" Tén Hữu nói: "Ngươi xem một chút, ngươi bạch y phục đều làm bẩn. Ta muốn dẫn ngươi đi giặt quần áo, tẩy xong quần áo mang ngươi đi ngủ, chúng ta ngày mai lại cùng Phong Ca chơi." Lạc Tuyết nghe xong cao hứng nhẹ cớn lên nói: "Được rồi, hảo, ta muốn mặc quần áo mới, không muốn quần áo bẩn, ta cũng buồn ngủ, mau dẫn ta đi ngủ." Bất quá ngươi muốn giúp ta giặt quần áo a, ta cũng sẽ không giặt quần áo. Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem tên Hữu đem Lạc Tuyết mang đi, lúc này mới quay đầu trở lại đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, lúc đầu ta nghĩ đến là cứu chính là một người tốt, không nghĩ tới lại nguyên lai là một cái kẻ ngu, bất quá ta nhìn cái này, Lạc Tuyết giống như cũng không hoàn toàn ốc. A Mộc gật đầu nói: "Ta cũng đã nhìn ra, nhưng là nếu muốn biết nàng tới đây mục đích, chúng ta chỉ có thể liền đem kế liền mà tính, để nàng cảm thấy chúng ta chỉ là coi nàng là đồ đần đối đãi, để nàng vông lòng cảnh giác, lộ ra sơ hở." Tén Hữu cùng Lạc Tuyết cùng ngủ một phòng, Tén tìm một bộ Ô Lan Ngọc Châu quần áo để Lạc Tuyết thay đổi, sau đó vì Lạc Tuyết tẩy trắng váy áo, dựa sạch quần áo về sau, Tến Vũ muốn dẫn Lạc Tuyết đi ngủ, Lạc Tuyết lắc đầu, sau đó cứng rắn kéo Tến Vũ lại đến trên sân thượng đêm nay đầu hôm là Lý Thi Nhiên cùng Tô Hiên Kỳ hai người phàm thủ. Lúc này hai người đang ngồi ở một chương trước bàn đá một bên uống rượu một bên nhàn thoại. Nhìn thấy rượu, Lạc Tuyết quá khứ cũng không khách khí, tự rót tự uống ba chén. Lý Thi Nhiên cùng Tô Hiên Kỳ hai người nhìn xem Tến Vũ, lại nhìn xem Lạc Tuyết, không biết như thế nào mở miệng nói. Lạc Tuyết cầm lấy đũa ăn một miếng thức ăn, sau đó đối với hai người nói, hai người các ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đồ đần, hay là cái phong tử? Tô Hiên Kỳ gật đầu nói, ngươi nói không sai, cho nên chúng ta mới không biết như thế nào cùng ngươi bắt chuyện nói chuyện. Lạc Tuyết lại cầm chén rượu lên đổ thứ tư chén rượu, sau đó ngỡ cổ chút xuống nói, hai người các ngươi nói đúng, ta chính là phong tử, đồ đần, ha ha, ta ăn, uống, cũng nói chuyện với các ngươi, ta hiện tại muốn Ly Tế nữ đi chơi. Lý Thi Nhiên nhìn xem Tô Hiên Kỳ, Tô Hiên Kỳ nhìn xem Lý Thi Nhiên, hai người cảm thấy rất xấu hổ. Tế nữ ngồi tại rào chắn vừa nhìn xa xa Phi hành tòa thành nói, Lạc Tuyết, ngươi nói các ngươi trong thành bảo đến cùng có cái gì đâu? Có thể cho ta nói một chút sao? Lạc Tuyết một bên vuốt vuốt một thanh tiểu xảo chủy thủ, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, phi hành trong thành bảo có người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài, người trẻ tuổi, người ngoại quốc, đại lượng người, còn có đường đi thành thị, nông thôn, dù sao còn có thật nhiều thật nhiều. Tế Hữu chú ý tới, đó là một thanh dài nhỏ chủy thủ, cây chủy thủ này nàng ngay từ đầu không có chú ý tới, chỉ là vừa mới Lạc Tuyết đem nó từ trên đầu rút ra lúc ngươi lúc này mới chú ý tới, nguyên lai cắm ở Lạc Tuyết trên đầu cây châm lại là một thanh tiểu chủy thủ. Chủy thủ tay cầm bên trên buộc lên một cái màu đỏ phượng hoàng ngọc mặt chuyển, mà tay cầm bên trên còn khảm nạm xem một viên đá quý màu xanh lục người nhìn thấy đều coi nó là thành một cái đầu sức, căn bản không nghĩ tới cái này cây châm lại là một thanh tiểu xảo dài nhỏ chùy thủ. Bất quá tại Tế Zắc xem ra, nhỏ như vậy chùy thủ chỉ có thể làm tiểu đao sử dụng, muốn giết người không có khả năng. Tế Nữu nhìn xem chế tác tinh xảo tiểu chùy thủ, muốn tới xem một chút, nhưng là Lạc Tuyết lại một lần lại đem nó cắm về tới trên đầu, nàng không cho Tế Nữu động chùy thủ của nàng cây châm. Tế Nữu nói, người coi trọng như vậy cái này chùy thủ cây châm, chẳng lẽ đây là mẫu thân người đưa cho người sao? Lạc lắc lắc đầu nói, đây không phải mẫu thân của ta, đây là ta. Lạc Tuyết vừa dứt lời, bỗng nhiên, nàng quay đầu giống như ma nhìn chằm chằm Tô Hiên Kỳ nhìn. Mà lúc này Tô Hiên Kỳ rõ ràng là uống rượu uống nhiều, hắn túi đầu ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, chỉ có Lý Thi Nhiên tại tốt tốt thì thầm nói một mình đúng lúc này, Phong Ca đột nhiên từ dưới lầu chạy tới, hắn một bên vòng quanh sân thượng chạy, một bên miệng bên trong tê điên phong. Điên phong. Tế Nữ ngây ngẩn cả người, nàng không biết cái này Phong Ca nói là gió lớn phong, vẫn là người điên điên, vẫn là sơn phong, phong phong. Ca chuyển vài vòng sau đột nhiên chỉ vào phía dưới đối Lạc Tuyết nói, "Điên phong chạy. Điên phong chạy." Nó đem người mang đi. Lạc Tuyết đột nhiên nghiêm túc lên, nàng kéo một cái tế Hữu nói, "Nhanh, có người bị mang đi." Tên Hữu hướng xuống mặt nhìn, có một cái cơn lốc nhỏ tại cấp tốc hướng tây xoay tròn di động. Tên Hữu cảm thấy lẫn lộn đối Lạc Tuyết nói, "Người nào bị mang đi? Phía trên này chỉ chúng ta 5 người nha, chúng ta đều chúng ta đều còn tại nhà. Lạc Tuyết kéo tên Hữu tay nói, "Không kịp cùng ngươi giải thích, nhanh đi. Lại không đi cứu người liền đến đã không kịp." Tên Hữu cảm giác Lạc Tuyết không giống đang nói đùa, thế là liền đi theo nàng thả người từ phía trên trên đài nhảy xuống. Lạc Tuyết nhảy đến trên mặt băng sau liền phi tốc nhào về phía hướng tây xoay tròn di động một cơn lốc nhỏ. Cơn lốc nhỏ không có lạc tuyết chạy nhanh, ngay tại Lạc Tuyết ngo đuổi theo đến trước mặt thời điểm, cơn lốc nhỏ không hướng trước chạy, nó bỗng nhiên quay lại, hướng Lạc Tuyết cùng Tếnh Vũ đánh tới. Hai người muốn tránh đã tới đã không kịp. Rất nhanh hai người liền bị cơn lốc nhỏ vây lại, chỉ chốc lát sau, Tếnh Vũ cảm giác thân thể của mình nhiệt độ cơ thể tại hối hạ hạ xuống, một cơn hàn lưu lan khắp toàn thân. Chương 809. Chương 809. Tếnh Vũ chân nhấc không nổi nàng cảm giác mình bị đông cứng nhưng là Lạc Tuyết lại khác, nàng dường như không có việc gì. Tếnh nhìn thấy Lạc Tuyết từ trên đầu gỡ xuống chùy thủ cây trâm, sau đó tại gió lốc xoay tròn địa phương đem cây trâm đâm vào trên mặt băng. Theo một tiếng chu lên, gió lốc đột nhiên biến mất, hơn nữa còn tại trên mặt băng lưu lại một bãi hồng giẫm máu. Lạc Tuyết nhìn xem kia một bãi hồng giẫm máu nói, may mắn chúng ta truy kịp đời, bằng không các ngươi người hỗn phách liền bị mang đi. Lạc Tuyết ngó ngó chung quanh cũng không có người, vì vậy nói, người đâu? Đây chỉ có huyết dịch, không có người a. Lạc Tuyết nhìn xem xa xa Thủy Tinh cầu Phi vừa nói, đi, trở về, trở về ngươi liền hiểu. Tén nữ mặc dù không rõ, nhưng vẫn là đi theo Lạc Tuyết nhanh về tới Thủy Tinh Cẩu trên sân thượng. Lúc này Lý Thi Nhiên rượu đã tỉnh, hắn ngay tại tay chân luống cuống nhìn xem mê man, cái môi đang không ngừng đổ máu tô kỳ. Lạc Tuyết chạy tới, sau đó từ trong ngực móc ra một cái khăn tay che tại Tô Hiên Kỳ trên môi đối lý thi như nói, "Ngươi nhanh đi đem A Mỗ sư phó gọi tới." Nghe nói Tô Hiên Kỳ xảy ra chuyện A Mỗ mặc đầu ngủ liền chạy lên trời đài, khi hắn nhìn thấy Tô Hiên Kỳ túi đầu tại chảy máu mũi, ý thức được xảy ra chuyện lập tức đi vì Tô Hiên Kỳ điểm huyệt cầm máu. Nghe hỏi chạy tới Giang Châu Châu bổ nhào vào Tô Hiên Kỳ trên bờ vai hô, "Tô Hiên Kỳ, Tô Hiên Kỳ, ngươi là thế nào? Ngươi không nên chứ a, ngươi không nên làm ta sợ nha." Tô Hiên Kỳ mũi không chảy, nhưng là vẫn mơ mơ màng màng, Giang Châu Châu một mực tại không ngừng kêu gọi. Nhưng là Tô Hiên Kỳ bất lực nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu. A Mộc từ trên bàn đá bưng lên chén nước, sau đó lấy ra một viên hồi hồn đan đối Giang Châu Châu nói: "Ngươi vịn đầu của hắn, ta muốn cho hắn ăn, ăn một viên hồi hồn đan." Vũ Ảnh ở bên cạnh nói: "Hiện tại hắn còn không tỉnh táo lắm, như thế đại nhất hỏa hồi hồn đan hắn khả năng không có cách nào nuốt, đến, đem hồi hồn đan đặt ở trong chén hóa thành dư thủy, dạng này rót hết liên tốt." Nói xong, Vũ Ảnh tiếp nhận hồi hồn đan đặt ở trong chén, sau đó dùng đũa pha trộn một trận, hồi hồn đan liền biến thành một bát thủy. A dùng tay đè ép, ép Tô Kỳ lông mày cùng, Tô Kỳ ai nha một tiếng. Thế là A Mộc đối Vô Ảnh nói, "Còn có thể, hắn biết đau." Hiện tại cho hắn rót, dựa thủy mà chuốt xuống bụng, Tô Hiên Kỳ trong bụng liền vang lên lộc cục lộc cục âm thanh, giống như sẽ đánh. Sau đó đám người đã nghe đến một cỗ mùi thối, A Mộc nói, "Tà khí bài xuất đến rồi." Bất quá, là cất dãi đều đi ra. Vô Ảnh bọn người quả nhiên ngửi thấy một cỗ hôi thối vô cùng mùi thối, nhịn không được quay đầu đi, lớn tiếng nói ra. Tiểu tử ngốc mạnh siêu cũng mặc kệ cái này, hắn cũng không ngại bẩn cũng không chê thối, xoay người nâng lên người bẩn Tô Hiên Kỳ đi lầu 3 hồ nước. Mặc dù trong hồ nước, nước có chút mắt mẹ, nhưng là lý thiên nhiên Mạnh siêu đám này bạn bè thân thiết không để ý tới cái này, tất cả đều cùng theo nhảy vào hồ nước vì Tô Hiên Kỳ tắm rửa. Nước lạnh một kích, Tô Hiên Kỳ nhịn không được hắt xì một tiếng hát hơi một cái, lập tức người cũng tỉnh. Tô Hiên Kỳ thanh tỉnh sau cảm giác không thích hợp, cúi đầu xem xét, hiện tại mình lại là Trần Như nhậu ngâm mình ở trong nước, hắn lại hướng bên hồ nước bên trên xem xét, nương nhà, bên hồ nước bên trên vậy mà vây quanh một vài người. Mặc dù bây giờ là ban đêm, tia sáng có chút mờ, nhưng là đại gia hỏa không tránh hiềm nghi, trừng to mắt đang nhìn đâu, cái này thật là xấu hổ mà chết người vậy. Tô Hiên Kỳ không chút suy nghĩ, từ lực cả đời liền đem đầu chìm vào trong nước. Giang Châu Châu xem xét dò sợ, vội vàng đối Lý Thi Nhiên bọn người hô, "Nhanh, nhanh! Tô Hiên Kỳ không được a, muốn chìm đến trong nước đi, mau cứu hắn nha." Lý Thi Nhiên nói, "Hắn không phải muốn chìm đến trong nước, hắn hiện tại là thanh tỉnh á." Chỉ bất quá các ngươi trừng mắt cái trong mắt đều đang ngó trừng thân thể của hắn nhìn, hắn muốn xấu hổ chết ta. Tại trên bờ vây xem vô ảnh chờ nữ sinh lập tức hiểu được, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, tản ra. Giang Châu Châu lần này yên tâm, thế là nàng chạy về mình cùng Tô Hiên Kỷ ở khách phòng tìm tới một bộ Tô Hiên Kỷ quần áo mới. Chờ Tô Hiên Kỳ rửa sạch sẽ thân thể mặc vào quần áo mới, trời đã sáng. Bất quá Tô Hiên Kỳ là tạm thời không có dũng khí cùng trên phi thuyền những cái kia nữ tính gặp mặt, hắn hiện tại là mắc cỡ chết được, túi đầu đi theo Giang Châu Châu nhanh trở về khách phòng ăn điểm tâm thời điểm, Lý Thi nhiên cùng Tế Nữu liền đem hôm qua hôm qua phát sinh sự tình hướng mọi người giảng thuật một lần chờ hai người nói xong, đám người liền đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Lạc Tuyết cùng Phong Ca, nhưng là hai người tựa như sự tình gì đều không có phát sinh, một cái cầm đũa gõ, cái bàn, một cái cầm đũa gỗ bác, đinh đinh đương đương ồn ào. Cái này muốn đặt trước kia hai người này như thế nào, tất cả mọi người cảm thấy phiền chết, nhưng là hiện tại không có người phiền bọn hắn ngượng lại cảm thấy hai người kia thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhìn xem Phong Ca vô ưu vô lự tự giải trí dáng vẻ, lông Sám con vịt đối Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, ta nhớ nhà, chúng ta về nhà đi." Đường Hải Tử nhìn xem mèo xám con vịt nói, "Chúng ta có nhà sao? Chúng ta không phải lấy bốn biển là nhà sao? Hiện tại rốt cuộc có cơ hội đi theo đám bọn hắn bốn biển là nhà à, chúng ta còn lưu luyến cái gì tiểu ra đâu? Chúng ta dứt khoát liền theo bọn hắn luôn đi, như vậy liền rốt cuộc không cần lo lắng hái hụng, no bụng dừng lại cơ một trận." Lộng Sám con vịt nói, "Chúng ta chỗ ấy tốt bao nhiêu nhà, nhiều người địa phương lớn." Cái này cái gì địa phương rách nát à, ngoại trừ cái này thủy tình cầu phi thuyền còn lại chính là băng thiên tuyết địa, ngạt chết. Đường Hải Tử nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi muốn về nhà, nhìn thấy cách chỗ này không xa cái kia sư phi thuyền không có, ngươi bây giờ có thể bay xuống dưới, sau đó lên tới sư phi thuyền, đi vào phi thuyền buồng nhỏ trên tàu ngươi liền có thể đi vào quê hương của chúng ta cái không gian kia. Long Sám con vịt nhìn xem sư phi thuyền, lại nhìn xem Đường Hải Tử nói, ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ về. Đường Hải Tử nhìn xem Phong Ca nói, thứ nhất ta là thật không muốn về, thứ hai là ta không thà không hạ Phong Ca, ta còn muốn chiếu cố hắn đâu. Lông xám con vịt cuối cùng nhìn thoáng qua Đường Hải Tử nói, "Tốt ta, đã ngươi không trở về, vậy ta liền trở về." Nói xong, lông xám con vịt dương cánh bay xuống sân thượng. Nhìn xem lông xám con vịt bay xuống sân thượng, Bạch Phượng bà bà đột nhiên nối bút lên nói, "Không tốt, lông xám con vịt gặp nạn, đến nhanh khuyên trở về." Đường Hải Tử biết Bạch Phượng bà bà tính sinh tử tính toán rất chuẩn, hắn sốt ruột đang muốn nhảy đi xuống, đột nhiên bị một cái móng vuốt nhỏ kéo lại Đường Hải Tử nhìn lại, lại nguyên lai like là lông chuột. Lông chuột thử lên răng cửa lớn Đường Hải Tử nói, "Không cần phải gấp, để cho ta đi đem nó khuyên trở về." Đường Hải Tử nhìn xem Long Sám Chuột nói, "Long Sám Chuột, ngươi được hay không a?" Lông Sám Chuột vỗ vỗ lồng ngực của mình nói, "Ta làm sao không được? Ta đã thông minh lại cơ linh, mà lại ý tưởng nhiều, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể đem nó khuyên trở về." Đường 2 Tử nói, "Tốt ta, ngươi đã có cái này tự tin, vậy ngươi đi thử một chút đi." Hiện tại lại có trò hay nhìn, tất cả mọi người vây tới ghé vào trên lan can nhìn xem Long Sám Chuột từ phía trên, trên đài thả người mà xuống, cấp tốc hướng Long Sám con vịt chạy tới. Chương 810. Chương 810. Long Sám con vịt mới vừa đi tới lề đường, nhiên liền nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn vừa quay đầu lại thấy được Long Sám Chuột. Long Sám con vịt nói, lông Sám Chuột, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn cùng ta trở về sao? Vậy liên quá tốt rồi, chúng ta chỗ ấy chơi cũng vui. Ăn cái gì, cái gì uống, cái gì chơi đều có. Chính là không giống chỗ này, người lại ít, cũng không có thật nhiều chơi địa phương, quá khó chịu." Lông Sám Chuột gấp chạy mấy bước đuổi tới về lông con vịt trước mặt nói, "Nói thật với ngươi đi, ta là sẽ không cùng ngươi đi mà lại ta có nhiệm vụ, nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi mang về." Long Sám con vịt nghe xong không lạc ý nó chân sâu độc lập, dương cánh nói, "Long Sám Chuột, ngươi dự định là văn mang vẫn là võ mang?" Long Sám chuột bốn chân phát run nói, "Vô mang, bất quá ta không biết đánh thắng được hay không ngươi." Long Sám con vịt buông xuống chân, sau đó lại thu hồi cánh nói, "Cùng ta đánh ngươi lại không tự tin, ngươi rượi vào cái gì tới khuyên ta trở về đâu?" Long Sám chuột nói, "Ta thông minh a, ý tưởng nhiều nha, biện pháp nhiều nha, dáng dấp đẹp trai à, biết nói chuyện nha, ta tin tưởng ta có nhiều như vậy chỗ tốt, ưu điểm, ngươi khẳng định phục sắt đất, nhất định nguyện ý cùng ta trở về." Long Sám con vịt trừng to mắt nói, "Ta thực tuyệt con vịt." Liền mấy câu nói đó liền có thể dỗ lại ta rồi. Chó cười. Long Sám nói, "Ngươi tuyệt có cái dám dùng a." Ngươi tuyệt lại văng lên, xó náo cũng là trống không. Con việt đầu là trống không, có biết hay không? Ta lông xám chuột đầu thực thật sự cho nên chúng ta là thực lực phái, ngươi là chống giống phái." Lông xám con vịt nói, "Ta đầu trống dòng thế nào? Đầu trống rông nói rõ ta khiêm tốn, có thể dung hạ được đại thiên thế giới." Người kia cái đầu nhỏ thực, kỳ thật trang là phân, lòng dạ hẹp hòi, chỉ vì mình nưu tư lợi, mới mặc kệ người khác nhà đồ vật có phải hay không bị ngươi cắn hỏng, có phải hay không lương thực bị ngươi ăn trộm. Nghe xong lông xám con vịt, xám chuột mặt đỏ lên nói, "Ngươi sao có thể nói như vậy đâu?" Chuột cũng có hảo chuột nha, ngươi nhìn ta chính là một cái tốt chuột, vì có thể khuyên ngươi trở về, ta nhẫn thụ lấy rất lạnh, ta nhẫn thụ lấy ngươi đối ta cao thượng phẩm cách vũ nhục, nhẫn thụ lấy có thể muốn nhân tiệp bí, vẫn là như vậy chân thành khuyên ngươi trở về. Long xám con vịt nhìn xem lông xám chuột nói, lông xám con vịt, ta nhìn ngươi là võ đái đã không thắng, hiện tại liền làm văn mang, được rồi. Được rồi. Ngươi trở về đi, ta cũng muốn về nhà của ta. Long xám con vịt vừa đi ra đi có 10 bước, chợt nghe lông xám chuột tại phía sau nói, lông con vịt, đã ngươi không nghe ta khuyên, vậy ta liền đem một cái bất hạnh tin tức nói cho ngươi đi. Lông xám con vịt khẽ giật mình, nó dưng bước, nghiêng đầu sang chỗ khất nói, ngươi còn có cái gì chiêu? Sự hết ra đi. Lông xám chuột xem xét chiêu này thấy hiệu quả, lập tức cố ý nghiêm túc nói, lông xám con vịt, nghe người ta khuyên ăn cơm no, nghe người ta khuyên có mệ còn. nói thật cho ngươi biết đi, ngươi có biết hay không ta tại sao lại muốn tới quên ngươi? Lông sám con vịt nói, không biết, cũng không muốn biết. Lông sám chuột nói, đó là bởi vì Bạch Phượng bà bà đến để cho ta khuyên ngươi trở về. Vừa nghe nói là Bạch Phượng bà bà để nó tới, lông con vịt cảm thấy trong này nội danh đường. Bạch Phượng bà bà nói với ngươi cái gì rồi? Long Sám chuột nói, "Bảy Phượng bà bà nói ngươi từ phía trên dưới lại đi, đi ra ngoài 100 bước về sau liền chết rồi." Lông Sám con vịt giật mình nói, "Ta đi nhiều như vậy bước không sai biệt lắm đã hơn 100 bước, ta còn chưa chết a, ngươi là đang hù dọa ta sao?" Lông Sám chuột nói, "Ngươi đi đường, ngươi đương nhiên là không có đến, ta ở phía sau thay ngươi đến, ngươi bây giờ đã đi 90 bước, nếu như ngươi càng đi về phía trước 10 bước, có khả năng chính là ở ra dám cảm lạnh ổ cổ tắt thở, chết." Lông Sám con vịt cảm giác lạnh cả người, thở cũng không vững bởi vì nó biết Bảy Phượng bà bà đang tính sinh tử cái này cùng một chỗ cái kia có thể xứng lại nhất tuyệt. Bất quá lông xám con vịt vẫn là về nhà sốt ruột, nó không tin cái kia tà, nó quyết ý muốn Ly Thiên đấu một đấu, nhìn Lao Thiên ra muốn hay không thu nó. Thế là nó nhấc chân lên, kiên trì đi lên phía trước, bất quả nó mua đi một bước, lông xám chuột ngay tại đằng sau lớn tiếng đến một bước. 91, 92, 93, 94, 95. Lúc đầu lông xám con vịt mình dạo chơi đi nó trong lòng cũng không có gì, nhưng là hiện tại nó mua đi một bước, lông xám chuột ngay tại phía sau đến một tầm thành, cái này có thể để lông xám phía trong lòng có chút xù lông. Khi đi đến thứ 97 bước thời điểm lông xám con vịt không dám đánh cược vật khí. Nó quay đầu hướng lông Sám Chuột nói, lông Sám Chuột, nếu như bây giờ ta trở về còn có hay không cứu a?" Lông Sám Chuột có chút ngậm, nó chỉ biết là Bảy Phượng bà bà nói là nó có thể sẽ chết, nhưng là cũng không có nói nó có thể hay không sống. Long Sám con vịt xem xét Long Sám Chuột ngậm, nó trong lòng không chắc nó chạy tới đối Long Sám Chuột nói, "Mau cùng ta cùng một chỗ trở về. Nhìn Bảy Phượng bà bà cùng A một sư phó có hay không cứu vãn sinh mạng ta biện pháp. Ta muốn tiếp tục sống, ta cũng không muốn mơ mơ hồ hồ chết a." Long Sám Chuột cùng Long con vịt quay đầu liền chạy ngược về đám người đứng tại trên sân thượng nhìn hai tiểu gia hỏa này, Đường Hải Tử nóng nảy hỏi Bảy Phượng bà bà: Bảy Phượng bà bà, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nói lông xám con vịt tính mệnh du quan là thật sao? Bảy Phượng bà bà một mặt nghiêm túc nói, ta Bảy Phượng bà bà tính qua nhiều như vậy sinh tử còn không có sai lầm đâu. Đường Hải tử trong lòng một trận khổ sở, hắn phủ phủ quỷ rạp xuống đất nói, bà bà, cái kia lông xám con vịt cùng ta thực quá mệnh huynh đệ nha. Nếu là hắn chết rồi, ta cũng không muốn sống. Van cầu ngài, nghĩ một chút biện pháp, mau cứu nó đi. Bảy Phượng bà bà không có lên tiếng, nó nhìn qua liều mạng hướng thủy tinh cầu phi phương hướng chạy lông xám con vịt cùng lông sáng chuột. Kim, Kim nhìn xem lông chuột cùng lông con vịt nói, bà bà Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ? Ngươi nhìn, hai bọn chúng lại chạy một trận mà liền có thể đến chúng ta nơi này, không có nguy hiểm gì à? Không nghĩ tới Bảy Phượng bà bà thở dài nói, "Các ngươi nhìn kỹ một chút bọn chúng chạy bao xa." Kim Kim, Lý Thi Nhiên bọn người đưa mắt nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện mặc dù lông xám con vịt cùng lông xám chuột đang liều mạng chạy, thực hai bọn nó vậy mà liền giống tại nguyên chỗ chạy, luôn luôn tại cách bọn họ có một dặm địa phương đang liều mạng chạy, mảy may nhìn không ra càng ngày càng gần bộ dáng. Đường Hai tử sốt ruột Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng gấp Lý Thi Nhân đang muốn thả người xuống dưới cứu lông xám chuột cùng lông xám con vịt, không nghĩ tới Bảy Phượng bà bà một tiếng gào to nói, "Ai cũng đừng đi. Hiện tại các người đánh cược là thiên đạo. Ai làm trái thiên đạo ai chết, ai cũng đừng đi." Đám người ngây ngẩn cả người, không hẹn mà cùng nhìn về phía A Mục, A Mục cũng là một mặt nghiêm túc, một câu cũng chưa hề nói. Vô Ảnh gấp quá khứ rát lấy cánh tay của hắn nói, "A Mục, ngươi pháp lực cao, biện pháp nhiều, nhanh mau cứu đáng thương lông xám con vịt cùng lông xám chuột đi." A Mục nhìn xem đường hải tử nói, "Vang hữu của ngươi cũng không phải là không có cách nào cứu, có biện pháp cứu, bất quá ngươi còn phải vãn cầu Bảy Phượng bà bà." Chương 811. Chương 811 Đường Hải Tử nghe xong phù phù một tiếng liền quỳ gối bảy phượng bà bà trước mà nói, "Bà bà, người không biết, ta lúc nhỏ con kia lông xám con vịt thường xuyên thay ta bị đánh, người khác khi dễ ta thời điểm con vịt nhỏ liền liều mạng cùng người khác làm, luôn luôn bị người đá vịt lông bay loạn, nhưng là vì ta nó luôn luôn cùng người liều mạng. Chờ ta lớn như vậy, vô luận ta có chuyện gì, trước tiên cái này con vịt nhỏ vẫn là sông vào phía trước vì ta cản đau đỡ kiếm, vì cứu nó ta nguyện lấy mạng đổi mạng, ngài nhìn người có hay không biện pháp để nó trở về để cho ta đi thay nó gặp nạn." Bảy phượng bà bà nghe được chỗ này, Nàng quay đầu chăm chú đối Đường Hải Tử nói, cũng không phải không có cách nào, biện pháp ngược lại là có một cái, bất quá, rất tàn khốc, rất đau, ngươi nguyện ý không? Đường Hải Tử chạy nước mắt nói, bà bà, ta Đường hài Tử cái mạng này có nửa cái mạng là lông xám con vị cứu. Hiện tại nó gặp nạn, ta Đường hài Tử tuyệt không lùi bước, tuyệt không thể mặc kệ. Ta nguyện ý dùng ta mệnh đi đổi ta huynh đệ mệnh. Bảy Phượng bà bà nhìn Đường Hải Tử nói không chút nào hàm hồ, Bảy Phượng bà bà Minh Bạch cũng bị Đường Hải Tử cảm động, thế là hắn đối Đường Hải Tử nói, rũa ra tay trái của ngươi đến. Đường Hải Tử không chút do dự đem tay trái rời khỏi Bảy Phượng bà bà trước mặt. Bảy Phượng bà bà đối Đường Hải Tử nói, "Tại ta giúp ngươi cứu lông Sám con vịt trước đó, ta còn có một cái yêu cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng ta." Đường Hải Tử một mặt kiên nghị đối Bảy Phượng bà bà nói, "Bảy Phượng bà bà, ngươi nói đi, hiện tại ngươi sách bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi." Bảy Phượng bà bà nhìn xem Đường Hải Tử nghiêm túc nói, "Đường Hải Tử, ngươi phải đáp ứng ta tập bà nội của ngươi, ngươi tập cháu của ta." Đường Hải Tử sức sở, đám người đi theo cũng là khẽ giật mình. Bảy Phượng bà bà nhìn xem Đường Tử con mắt nói, "Đường Tử, nghĩ kỹ chưa có, ta hiện tại muốn làm bà nội của ngươi, ngươi muốn làm cháu của ta." Chúng ta bây giờ là người một nhà. Đường hài tử bính bính bính liên tiếp dập đầu lại ba cái, chảy nước mắt nói: "Mãi mãi, người là ta thân mãi mãi." Đường hài tử ta nguyện ý làm cháu trai của ngài. Bảy Phượng bà bà nói: "Bởi vì 39, lấy máu đổi mệnh 39, chỉ có tại người thân nhất, nhất quá mệnh giữa bằng hữu mới có thể có hiệu hoàn thành, cho nên, hiện tại ngươi là cháu của ta, ta sẽ có thể giúp ngươi." Nói xong, Bảy Phượng bà bà dùng nàng tay trái ngón tay nhỏ móng tay tại Đường hài tử trên cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, Đường hài tử làn da lập tức đã nứt ra một đường nhỏ, sau đó từ trong cái khe chảy ra máu ửng Một giọt một giọt rơi vào trên sân thượng. Gấu trắng đầu bếp nhanh đi phòng bếp cầm một cái chậu gỗ đặt ở phía dưới đám người nhìn lên người. Vũ Ảnh đối Bạch Phượng bà bà nói: "Bà bà, ngươi đây là muốn làm gì nha? Đường hài tử nhỏ như vậy, ngươi dạng này để hắn đổ máu, đây là muốn để hắn chết ta. Ngài sao có thể nhẫn tâm đâu?" Bạch Phượng bà bà nhìn phía xa đang liều mạng chạy lông xám chuột cùng lông xám con vịt nói: "Hiện tại thật sự là không có cách nào, ta chỉ có thể dùng cái này lấy máu đổi mệnh phương pháp tới cứu con vịt nhỏ cứ như vậy, còn phải nhìn con vịt nhỏ vật khí, bởi vì hiện tại con vịt nhỏ gặp phải là thiên kiếp, chúng ta muốn đi cứu, nhưng lại đích thật là bất lực nha." Hiện tại duy nhất có thể cứu nó chính là để bọn hắn lấy máu đổi mệnh. Nếu như đường hài tử tại máu của hắn lưu xong trước đó lông xám con vịt có thể trở về, vậy liền cứu được hai người bọn họ mệnh, nếu như tại đường hài tử máu chạy xong trước đó lông xám con vịt về không được, vậy liền sẽ muốn hai người bọn họ mệnh. Nghe bảy phượng bà bà nói như vậy, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa lông xám con vịt cùng lông xám chuột, đám người cảm giác được hần trương, bởi vì hiện tại đường hài tử mệnh xa liền nắm giữ tại lông con vịt cùng lông xám chuột trên thân, tất cả mọi người đều trong bóng tối vì hai tiểu gia hỏa này cố lên. Lông sám chuột trước hết nhất cảm giác được không thích hợp, nó không chạy, dừng bước lại đối lông sám con vịt nói, con vịt nhỏ, đường phí sức, trong chúng ta chiêu. Lông sám con vịt dừng bước lại, thở phì phò đối lông xám chuột nói, chúng chiêu. Bên trong cái gì chiêu rồi? Lông sám chuột nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta chạy lâu như vậy, ta luôn cảm giác chúng ta liền không đi ra ngoài, giống như một mực là dậm chân tại chỗ. Lông sám con vịt nhìn xem xa xa thủy tinh cầu phi thuyền nói, đúng vậy à, ngươi không nói ta còn không có nghĩ tới những thứ này sự tình đâu. Bởi vì ta chạy thời điểm luôn cảm giác nhanh đến nhanh đến nhưng chính là không đến được, ngươi bây giờ kiểu nói này, thật sự chính là chuyện như vậy. Lông xám chuột đối Long xám con vịt nói, con vịt, nhìn thấy chưa? Trên sân thượng người đều đang nhìn chúng ta đây, thanh âm của ta nhỏ, thanh âm của người lớn, người hô cứu mạng đi. Lông xám con vịt nhìn xem trên sân thượng đám người nói, sự tình giống như không có đơn giản như vậy, nếu như Đường Hải tử bọn hắn nếu có thể cứu chúng ta, đã sớm tới cứu bọn hắn không tới cứu chúng ta, hẳn là gặp cái gì chướng ngại, hiện tại chúng ta chỉ có thể tự cứu. Long xám chuột nói, tự cứu? Chúng ta làm sao tự cứu a? địch nhân của chúng ta chúng ta cũng còn không nhìn thấy đâu. Tiếng nói của nó vừa dứt, đương nhiên, tại hai người bọn hắn dưới chân liền chuyển tới một người tiếng nói chuyện, người kia nói cũng đúng đại đường lời nói, là một người trung niên thanh âm. Lông xám con vịt cùng lông xám chuột bị hù khẽ run dậy, tranh thủ thời gian hướng phía dưới túi đầu nhìn lại. Bọn chúng lúc này mới phát hiện, tại dưới chân trên mặt băng xuất hiện một cái trong đại đường nằm khuôn mặt nam nhân. Cái kia mặt đặc biệt lớn, có một căn phòng lớn như vậy, hai bọn chúng đang đứng tại kia chương kiểm cái cảm giác bên trên. Tấm kia mặt to nháy mắt đối lông xám chuột cùng lông xám con vịt nói, ta chính là để các ngươi chúng chiêu băng mặt tát ma. Có sợ hay không? Sợ tệ ra quần đi." Đầu dễ dùng lông sáng chuột nói, lạnh lướt ác ma. "Ta không sợ. Ta nhìn ngươi mặt tốt thiện lương nha. Ta xem mặt liền có thể nhìn ra một người tính cách cùng đặc chất, ta nhìn ngươi mặt là một cái trung thực thiện lương người mặt, căn bản cũng không giống ác ma." Băng mặt người cười lên ha hả nói, "Con chuột nhỏ, ngươi thật rất đáng yêu. Sẽ vượt ngựa, biết định hóa người, biết nói chuyện. Nói tâm ta hoa nội phóng." Lông sáng chuột nói, "Ngươi không thể rèm pha mình, dung mạo ngứa như thế một chương mặt trai, phải gọi băng mặt ca. Đối nghịch ngươi chính là băng mặt ca, ta cùng lông con vịt liền bảo người lạnh buốt Băng mặt sói ca nghe xong tiếng cười lớn hơn, nhưng là cười ước chừng nhất đại khói công phu về sau, bác mặt sói ca đột nhiên liền thu lại nụ cười của hắn, sau đó đối lông xám con vịt cùng lông sám chuột nói, lời nói thật cùng các ngươi hai cái nói đi. Lông sám con vịt là gặp thiên kiếp, thiên quyết định nó muốn chết tại khối này trên mặt băng, ta chính là phụ trách đến thu mạng của nó. Lông xám chuột ôm chặt lấy lông xám con vịt nói, không được, lông sám con vịt là bạn tốt của ta, ta không muốn nó chết, ta không muốn nó chết. Bác mặt sói ca nói, nhưng đây là thiên ý, ai cũng không có cách nào chống lại. Hiện tại lông xám chuẩn cùng lông xám con vị tao ngộ, mọi người tại trên sân thượng, thông qua ô lan ngọc châu thủy tinh cầu đều thấy được. Vô Ảnh đi cầu A Mục, đi cầu Cố Thiếu gia, đi cầu siêu kim lục, đi cầu đại đầu quái, nhưng là khiến Vô Ảnh nhất im lặng là những người này đều lắc đầu. Vô Ảnh khí đối A Mục nói, các ngươi những cao nhân này, cái gì cao nhân nha? Các ngươi không giải quyết được vấn đề, liền nói đây là thiên ý, ta cũng không tin đây là cái gì thiên ý, đây nhất định có biện pháp giải quyết. Đó chính là một cái mặt to, chẳng lẽ các ngươi đánh không lại cái này lớn bằng mặt sao? A Mục đối Vô Ảnh nói, ngươi trước đừng có gấp. Cái này lớn băng mặt rốt cuộc là thứ gì chúng ta cũng còn không rõ lắm, huống chi hắn đến cùng có cái gì năng lực, chúng ta cũng không rõ lắm, cho nên nghĩ ra tay, chúng ta nhất định phải tìm tới nhược điểm của hắn mới có thể ra tay à. Chương 812. Chương 812. Vũ Ảnh chảy nước mắt nói, "Thực, thực đường hài tử mới bao nhiêu lớn nha, các ngươi thấy không? Hắn đang chảy máu à, các ngươi không nhanh chóng nghĩ biện pháp, Đường hài Tử sẽ đổ máu lưu chết mất các ngươi nhận tâm sao?" Mạnh Siêu nhịn không được, hắn xuất ra lớn yêu đau nói, "Ta cũng không tin, ta một đao phách không chết hắn." Nói xong, Mạnh Siêu giơ lớn yêu đao thả người nhảy ra sân thượng đám người gần trướng nhìn xem Mạnh Siêu. Mạnh Siêu tại trên mặt băng kéo lấy lớn yêu đao, lớn yêu đao đem mặt băng hoạch xuất ra một đạo rãnh ngông, vụn băng vảy ra, ào ào âm thanh chấn động lòng người. Mắt thấy nhanh đến lông xám con vịt cùng lông xám chuột trước mặt, Mạnh Siêu đại hô một tiếng, sau đó hai tay nâng đao hướng lớn băng mặt chém tới. Lớn băng mặt bỗng nhiên sông Mạnh Siêu thổi ra một cô gió mạnh, sau đó đám người liền thấy, vèo một tiếng, Mạnh Siêu vậy mà lấy cực nhanh tốc độ lại bị thổi về tới trên sân thượng. Băng lang một tiếng, Mạnh lớn yêu đao tay, mình cũng bị ngã ở trên sân thượng. Lý Tạ Khang bọn người nhanh quá khứ đem Mạnh Siêu vịn đứng lên, Mạnh Siêu hoạt động một chút thân thể, cảm giác mình không có thụ thường, nhưng là hắn nội khí chưa tiêu, chạy đến rào chắn trước còn muốn nhảy xuống, nhưng là bị Lý Thi Nhiên bọn người kéo lại. A Mộc nhìn xem phía dưới, sau đó đối Vô Ảnh nói, cũng không phải không có cách nào, chỉ là cái này lớn bằng mặt đối với chúng ta có sức chống cự, nhưng là hắn đối tiên tiên chi thể, không có sức chống cự. Vô Ảnh nói, cái gì gọi là tiên tiên chi thể? A Mộc nói, người này nhất định phải là cái tiểu tiểu hải nhi, nhất định phải giống người mà không phải người, nhất định phải có cao siêu bản lĩnh. A Mộc tiếng nói vừa dứt, đột nhiên Tại bọn hắn trước mặt liền vang lên một đứa tiểu hài nhi rắt rắt rắt tiếng cười. Đám người sửng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là ghẻ vào khương nguyệt dung trong ngực khương vạn vũ đột nhiên từ khương nguyệt dung trong ngực nhảy tới trên mặt đất. Hắn rắt rắt rắt mà cười cười, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới sân thượng một bên, sau đó thả người liền nhảy xuống. Vô ảnh một bầy nữ nhân dọa đến a một tiếng, bổ nhào vào lan can bên cạnh nhìn xuống dưới. Tại băng trên mặt đất, cái kia tiểu khương vạn vũ di chuyển hắn hai cái chất nhỏ, giống một người linh động con thỏ nhỏ cùng tốc độ nhanh hướng lớn băng mặt chạy tới. Sau đó dạ kỵ sĩ vừa tung người cũng từ phía trên, trên đài nhảy xuống, hắn đánh một tiếng hô lên Lập tức, từ đằng xa, hắn bắt mã, hắn Bạch Sư vui sướng hướng hắn chạy tới. Tại mọi người tiếng hoan hô trầm, gia kỵ sĩ si tung người lên ngựa, hắn tử đắc thắng câu bên trên gỡ xuống hắn thanh đồng qua, sau đó dục ngựa hướng Khương Vạn Vũ đuổi theo. Móng ngựa đạp ở trên mặt băng giống trống trận vang lên, Bạch Sư chu lên âm thanh trấn hoàn vũ. Không lo không sợ tiểu Khương Vạn Vũ dắt dắt dắt mà cười cười hướng lông xám chuột cùng lông xám con vịt chạy tới. Lông xám chuột hoảng sợ, nhỏ, trở về. Thực như cái đáng con tỏ lấy cực tốc độ chạy tới lông xám con lông xám trước mặt. Long Sám con vịt cảm động hỏng, nó mau tới trước dùng nó hai cánh ôm Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ ôm cổ của nó hôn một cái, sau đó tránh ra, đứng ở băng trên mặt. Tiểu Khương Vạn Vũ một tay cầm eo, một tay chỉ vào Lớn Băng mặt anh âm thanh anh ngữ nói một tràng mà ngữ. Lớn Băng mặt ngậm, hắn không biết cái này Tiểu Tiểu Hải đang nói cái gì. Hắn chuyển động hai cái con ngươi nhìn về phía lông xám chuột. Lông xám chuột cũng nghe không hiểu, bất quá lông xám chuột đây chính là tuyệt định thông minh. Lông xám chuột trừng trong mắt đối Băng mặt nói, nhà ta tiểu chủ nhân để ngươi nhanh thả chúng ta hai cái trở về, bằng không hắn sẽ hoạch nát mặt của ngươi, móc ra con mắt của ngươi, làm phá cái mũi của ngươi đem ngươi răng lo sạch. Cuối cùng lại xông ngươi vung đi tiểu, tắm cho ngươi một chút trương này mặt xấu xí. Nghe xong, Phiên dịch, băng mặt mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn về phía Khương Vạn Vũ. Không nghĩ tới Khương Bạn Vũ nói không rõ ràng, nhưng là giống như nghe hiểu lông xám chuột nói lời, hắn vậy mà xông băng mặt nhẹ gật đầu. Mà liền tại lúc này, Lý Thiên Nhiên, Vô Ảnh, Ô Lang Ngọc Châu mấy người cũng nhao nhao nhảy xuống sân thượng theo tới, bọn hắn đem băng mặt bao bọc vây quanh. Tiểu Khương Vũ giống như đặc biệt khéo hiểu lòng người, hắn vụ vỗ lông con vịt, sau đó lại sờ sờ lông xám chuột móng vuốt nhỏ, sau đó quá khứ đứng ở băng mặt lên. Băng mặt mặc dù là cái băng mặt, hàng khí tập kích người, nhưng khi Khương Vạn Vũ đứng tại trên mặt của hắn về sau, hắn cảm nhận được một loại kỳ dị nóng, để hắn cảm thấy cực độ không thoải mái. Băng mặt đột nhiên hé miệng, hắn muốn đem Khương Vạn Vũ nuốt vào trong bụng. Nhưng là không nghĩ tới, ngay tại băng mặt mở ra miệng rộng, lộ ra to lớn răng thời điểm, Khương Vạn Vũ vậy mà đột nhiên thay đổi mặt. Mặt của hắn biến dị thường dữ tợn, mà lại tứ chi trở nên vô cùng trắng kiện, hoàn toàn không có đáng yêu tiểu hài tử bộ dáng, tại băng mặt trong mắt tựa một cái tiểu ác ma. Khương Vạn Vũ nhảy đến băng mặt miệng bên trong, hắn duỗi ra tay nhỏ ca sát một tiếng đầu tiên là nhổ xong một viên băng mặt răng, sau đó dùng chân một đá, lại đạp rơi mất mặt khác một chiếc răng. Băng mặt đau nghẹn nào khắp giống. Đường Khương Vạn Vũ đi nhổ hắn viên thứ 3 răng rời điểm, băng mặt giận dữ, hắn nào một tiếng thổi ra một đại cổ gió mạnh hơi lạnh. Cổ này gió mạnh hơi lạnh, vậy cũng không là bình thường gió mạnh hơi lạnh, nó ẩn chứa rất lớn được đẩy, vây quanh ở bên cạnh ô lan ngọc châu, lý thi nhiên bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị thổi chính là người ngã ngửa đổ, lan một chỗ. Nhưng là tiểu Vạn Vũ lại cũng không e ngại ại gió mạnh tuổi mạnh hạ hắn dùng hai tay ôm chặt lấy băng mặt một chiếc răng. Mắt thấy viên thứ ba răng cũng muốn rơi mất, băng mặt đau không còn có khí lực hống rõ, hắn chạy lớn khoảng nước mắt dùng sức khóc. Chỉ chốc lát sau trên mặt băng liền chạy ra một đại cổ một đại cổ nước. Băng mặt nhìn về phía lông xám con vịt, ngay tại ánh mắt của hắn khép lại hợp lại ở giữa, đột nhiên phóng xuất một cố lôi điện hướng lông xám con vịt đánh tới. Theo vịt lông bay loạn, lông xám con vịt phịch một tiếng rơi vào trên mặt băng. Nhìn thấy lông xám con vịt chết rồi, cái này nhưng chọc giận Khương và Vũ, hắn hét lớn một tiếng, sau đó nhảy tới băng mặt trên ánh mắt, giỗi ra một cái tay nhỏ đi đào băng mặt người mắt phải. Đúng lúc này, từ trên mặt băng bỏ dậy, Lý Thi Nhiên nhìn thấy Khương Vạn Vũ cánh tay phải là đỏ bừng một chút, giống như như lửa. Con kia tự tư bốc hỏa cánh tay nhiệt độ quá cao, trực tiếp đem băng mặt mắt phải nung chạy ra một cái độc lớn. Theo một tiếng chu lên, băng mặt chậm rãi biến mất. Khương Vạn Vũ nâng lên lông sám con vịt thật nhanh hướng thủy tinh cầu phi thuyền chạy tới đến dưới thiên thai mặt, Khương Vạn Vũ khẽ vươn tay liền đem lông sám con vịt ném tới trên sân thượng, sau đó mình một cái ruộng cạn nô hành cũng đi theo nhảy tới trên sân thượng. Khương Vũ kéo lấy lông sám con vịt đi đến A Mộc trước mặt, sau đó trong đó quan quát lại nói một trận mà ngữ, sau đó cũng không để ý tới người, thả người nhảy một cái lại về tới Khương Nguyệt Dung trong lòng lực, chứng mắt một đôi thiên chân vô tà con mắt nhìn xem mẹ của mình, một bộ làm người thương yêu, làm cho người ta đau đáng yêu đến cực điểm bộ dáng. A một minh bạch Khương vạn vũ ý tứ, hắn mau từ trong bao vải móc ra một viên hồi hồn đan phong tới trong chén, rót nước hóa thành dư thủy, sau đó đẩy ra xem lông xám con vịt miệng cho nó rót xuống dưới. Vô Ảnh bọn người xông lên sân thượng về sau nhìn thấy Bảy Phượng bà bà còn tại thi pháp để đường hải tử đổ máu. Vô Ảnh khí quá khứ từng thanh từng thanh Bảy Phượng bà bà đẩy ngã trên mặt đất. Nàng đang muốn đối Bảy Phượng bà bà nổi giận, lại không nghĩ rằng ngã xuống đất Bảy Phượng bà bà trên cổ tay vậy mà chảy ra máu. Mà lại Bảy Phượng bà bà cũng rất nhanh liền lâm và hôn mê, Ô Lan Ngọc Châu mau chóng tới ôm Bảy Phượng bà bà, nàng nhìn kỹ, Bảy Phượng bà bà trên cổ tay vậy mà xuất hiện một đạo vết nước, máu tươi chảy ròng. Chương 813. Chương 813 đã làm ra dạng này, Vô Ảnh vẫn chưa hết giận, nàng chỉ vào Bảy Phượng bà bà oán không lặng thinh. Ô Lan Ngọc Châu ôm Bảy Phượng bà bà suy yếu, có chút phát run thân thể lập tức liền hiểu tới, nàng đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi đừng nói nữa, ngươi khả năng trách bà bà." Đường Hải Tử không có đổ máu, đổ máu chính là Bảy Phượng bà bà. Đám người nhìn lại, Đường Hải Tử mặc dù cổ tay đang chảy máu, nhưng là chảy ra huyết dịch đã trở nên tương đối đen, tiểu hai huyết dịch hẳn là hồng diễm mà lại mặc dù chảy nửa bốn máu, nhưng là đường hài tử lại giống như lúc đầu, sắc mặt đỏ bừng hoàn toàn không có mất máu sau bộ dáng yếu ớt. Thủy hỏa nữ Vu Yên lặng qua khứ, nàng dùng tay tại đường hài tử vết thương chảy máu chỗ dùng móng tay một bóc, đường hài tử làn ra lại bị vén lên một lớp ra, mà tầng kia dưới da mặt có cái vết thương từ đó chỉ chảy ra một chút xíu máu. Vô ảnh bó tay rồi, nàng ngồi xuống ấy lấy bảy phượng bà, bà cánh tay. Thủy hỏa nữ nói, kỳ thật vừa rồi lưu nhiều máu như vậy, tất cả đều là bảy phượng bà, bà máu. Bởi vì Đường Hải Tử cùng lông xám con vịt là quá mệnh bằng hữu, mà Đường hài Tử lại nhận nạng cái này nãi mãi, cho nên nàng đem đổ máu đổi mệnh pháp thuật này dùng đến chính nàng trên thân. Hiểu được Đường Hải Tử cũng nhịn không được nữa, hắn hoa một tiếng bổ nhào vào Bảy Phượng bà bà trên thân nói: "Nãi mãi, nãi mãi, ngươi mau tỉnh lại a, đều là Đường hài Tử hại ngươi nha." Lý Thi Nhiên bọn người yên lặng quá khứ, bọn hắn đi xem a một chính đang toàn lực cứu chữa Long Sám con vịt. Bởi vì Bảy Phượng bà bà là lấy máu đổi mệnh, cho nên Long con vịt mặc dù bị băng mặt ánh mắt đánh thành trọng thương, nhưng là có Bảy Phượng bà bà lấy máu đổi mệnh, nó mới lấy kéo dài tính mạng cũng chưa chết rơi. Long Sáng con vịt há to miệng, con mắt có chút mở ra một đường nhỏ, nó nói ra được câu nói đầu tiên là đang gọi đường Hải Tử, "Đường, Hải Tử, ta, nhóm, về, nhà, về, nhà." Tế Nữ cùng Kim Kim ở một bên e, nhìn không được nước mắt rơi như mưa, hai người không ngừng vuốt ve Long Sáng con vịt lông vũ, một bên Trần An. "Long Sáng con vịt, ngươi phải thật tốt dưỡng bệnh, chứ không nên gấp gáp a." Nhìn Long Sáng con vịt có sinh cơ, A một lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đứng người lên đi xem Bảy Phượng bà bà. Hắn dùng cầm máu phấn vì Bảy Phượng bà bà cầm máu Vô Ảnh tìm một khối bạch bố vì Bảy Phượng bà bà băng bó kia vết thương. A Mộc lại sơ soát Bảy Phượng bà bà mạch, cảm giác mặc dù rất suy yếu, nhưng là đối với sinh mạng đã không có uy hiếp, hắn lúc này mới yên lòng lại Đường hài Tử ôm A Mộc chân nói: "A Mộc sư phó, ngươi nhanh mau cứu mãi mãi của ta đi. Nàng vì cứu ta cùng lông sáng con vịn chảy nhiều máu như vậy, nàng sắp phải chết, ngươi nhanh mau cứu nàng đi. Ngươi nếu là không đem nàng cứu sống, ta cả đời này liền muốn ấy này chết." A Mộc từ trong bao vải lại móc ra một cái hồi hồn đan giao cho Vô Ảnh nói: "Mau đem cái này hồi hồn đan hóa thành dược thủy cho Bảy Phượng bà chút xuống." Vô ảnh tiếp nhận hồi hồn đàn quay người vội vàng đi. A Mộc đỡ dậy Đường Hải Tử nói, "Đường Hải Tử, ngươi đừng có gấp, ta vừa rồi hảo qua bà bà mạch nàng không có đại nguy hiểm, chỉ là đổ máu quá nhiều dẫn đến hiện tại thân thể đặc biệt suy yếu, nuôi tới mấy ngày nên không có vấn đề." Đường Hải Tử phụ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất liên tiếp cho A Mộc dập đầu ba cái. "A Mộc sư phó, nếu là không có ngươi, mãi mãi ta mệnh liền giữ không được, hiện tại ngươi đem mệnh của nàng cứu trở về, về sau Đường Hải Tử mệnh của ta liền giao cho ngươi." A Mộc quay đầu nhìn xem Lộng Sám con vịt nói, "Đường Tử, Lộng Sám con vịt hiện tại nghĩ nhà sốt ruột chờ bệnh của hắn tốt về sau, ta cảm thấy ngươi vẫn là dẫn nó trở về đi." Đường Hải từ gật đầu nói, "A một sư phó, ta nghe ngươi. Bên ngoài thật không dễ la lộ, hôm nay kém một chút liền ném đi lông xám con vịt mệnh chờ nó tốt, ta nhất định dẫn nó về nhà." Nghe được bà bà có chút tăng hắng một cái, sau đó mở mắt. Lông xám con vịt cũng bắt đầu thấp giọng oa oa nói chuyện, Vô Ảnh các nàng lập tức lại sinh động hẳn lên. Tại sung sướng sau khi, ánh mắt của các nàng cơ hồn là không hẹn mà cùng vừa nhìn về phía Khương Văn Vũ. Tiểu Khương Vũ do sợ, hắn dùng hai tay nắm chặt Khương Nguyệt áo, hắn quá sợ hai Vô Ảnh các nàng cao hứng lúc nổi điên dáng vẻ. Bất quá lần này Vô ảnh các nàng cùng chưa từng có phân đối Tiểu Khương Vạn Vũ biểu hiện ra thân mật, các nàng rất ôn nhu đối đãi Tiểu Khương Vạn Vũ, đem hắn đùa ha ha ha cười không ngừng. Tại A muội cùng Đông đảo cao thủ tỉ mỉ che chở trị liệu xong, Long Sám con vịt cùng Bảy Phượng bà bà rất nhanh liền bình phục. Lông Sám con vịt khăng khăng muốn về nhà, Đường Hải Tử đành phải cùng nó cùng đi, cùng bọn hắn cùng đi còn có Phong Ca. Phong Ca mặc dù tại Cố Thiếu ra trong thủy tinh cầu chơi hết mình, nhưng nhìn đến Đường hài Tử muốn đi hắn cũng không muốn lưu tại nơi này, bởi vì Đường Hải Tử đến đâu hắn liền muốn đi cùng đâu, hắn hiện tại chỉ tin tưởng Đường Hải Tử. Vì Phong Ngựa tái xuất cái gì ngoài ý muốn, Lý Thiên Nhiên Dạ kỵ sĩ bọn người thành đoàn đưa tiễn, một mực đem đường hài tử, lống xám con vịt còn có phong ca đưa lên sư phi thuyền bóng tàu, sau đó nhìn bọn hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lại đợi một hồi, tại cảm giác được bọn hắn an toàn, lúc này mới trở về. Vô Ảnh cùng Lạc Tuyết ngồi tại giảo chắn bên cạnh. Vô Ảnh chỉ vào xa xa phi hành đoàn thành, đối Lạc Tuyết nói, "Lạc Tuyết, cái kia tòa thành là nhà của ngươi sao?" Lạc Tuyết gật đầu nói, "Là nhà của ta, thực ta không muốn về nhà, ta cảm thấy các ngươi chỗ này cũng rất thú vị." Vô Ảnh nói, "Thực ta muốn đi nhà các ngươi nhìn xem, ngươi có thể mang ta đi sao?" Không nghĩ tới Lạc Tuyết vậy mà gật đầu nói, "Ta có thể dẫn ngươi đi." Lạc Tuyết đáp ứng sảng khoái như vậy, cái này thật to nằm ngoài dự đoán của vô Ảnh đúng lúc này, hai người liên thủ đảng tính thiên tượng thủy hỏa nữ vô cùng bậy phượng bà bà kêu to lên, hai nạn, nạn đến rồi. Hai nạn đến rồi. Hai cái bà bà ngẹn ngào kêu to lập tức kinh động đến hết thảy mọi người. Tố Lan Ngọc Châu vội vàng xuất ra một cái thủy tinh cầu. Nàng đem thủy tinh cầu bỏ lên bàn, trong thủy tinh cầu biểu hiện đúng là bọn họ hiện tại đóng băng tinh cầu, trong thủy tinh cầu vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối an ninh, thời gian dần trôi qua, đóng băng tinh cầu bên trong xuất hiện khói mù lợ lờ. nơi xa, một quả cầu lửa đột nhiên hướng đóng băng tinh cầu đánh tới. Sau đó trong thủy tinh cầu liền biến thành một cái biển lửa. Tố Lan Ngọc Châu cảm giác được đại sự không ổn, thế là đối cô Thiếu gia cùng A Mục nói, lần này tai nạn không tầm thường. Ta nhìn các ngươi vẫn là nhanh nghĩ biện pháp ứng đối. Cô Thiếu gia nói, ta thật vất vả khống chế cái tinh cầu này, ta còn không muốn tùy tiện liền từ bỏ. Tố Lan Ngọc Châu nói, không phải ngươi có muốn hay không từ bỏ, hiện tại có một cái cự đại thiên thạch muốn rơi xuống cái này đóng băng tinh cầu bên trên, nó sẽ đối với chúng ta tạo thành rất lớn nguy hiểm, nếu như cái kia thiên thạch đại nhân, khả năng chúng ta một cái đều chạy không thoát, toàn bộ ngổn cụ tỏi. Vũ Ảnh nói, quan tâm gia Ngươi nhìn hiện tại có thủy hỏa lưỡng phù, bại phượng bà bà, Cố Lan Ngọc Châu cái này bà cái xem bói cao thủ đã dự đoán ra chúng ta không lâu có đại kiếp nạn, vẫn là nghĩ biện pháp nhanh trước tránh một chút đi." Cố Thiếu ra nói, "Vậy chúng ta chỉ có lái ta thủy tinh cầu phi thuyền trước bay đến trong vũ trụ đi." Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Thế là Cố Thiếu ra khởi động hắn thủy tinh cầu phi thuyền bắt đầu cấp tốc bay khỏi đóng băng tinh cầu. Nhìn thấy cô Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền bay khỏi đóng băng tinh cầu, nơi xa lơ lửng phi hành đoàn thành cũng lập tức đi theo. Cố Thiếu gia thủy tinh phi vừa rời đi đóng băng tinh cầu, Đúng nhiên, một viên tượng toàn núi lớn đồng dạng đại thiên thét lên từ sâu không bay tới. Hướng đóng băng tinh cầu đánh tới. Việc này cả lớn. Cố thiếu gia lập tức điều khiển phi truyền gia tốc bay khỏi đám người nín thở ngưng thần tụ tại trên sân thượng, nhìn qua ánh lửa ngút trời thiên thạch hướng đống băng tinh cầu đánh tới. Chương 814. Chương 814. Tại cực độ khẩn trương trong khi chờ đợi, tại hai canh giờ trôi qua về sau, lớn thiên thạch tả phi sẽ vọt vào đóng băng tinh cầu đầu bắc. Tại thiên thạch rơi xuống địa phương, theo kinh thiên động địa tiếng vang, vụn băng khối tượng bạo luyện phá hoa, xông thẳng tới chân trời. Con tốt, thủy tinh cùng hành tòa bay nhanh, bay xa, đều không có bị tác động đến. Cố Thiếu ra không cho thủy tinh cầu phi thuyền bay, hắn điều khiển phi thuyền lơ lửng xuống tới. Hiện tại đóng băng tinh cầu bên trên ánh lửa ngút trời, thiên thạch ma sát sinh ra cao đêm nó xung kích thật dày tầng băng hỏa táng thành lửa lưu. Thủy Hỏa nữ vô cùng bậy phượng bà bà hai người là không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bậy phượng bà bà nói, "Cảm ơn trời đất, cuối cùng trốn khỏi một kiếp này." Siêu Kim lục nói, "Ác ma bị đánh thức." Đám người giật mình. Kim Kim đạo, người nói là có ý gì? Cái gì ác ma bị đánh thức?" Siêu Kim Lục nói: "Ác ma này đến từ đóng băng tinh cầu này tầm, mà vừa rồi cái kia lớn thiên thạch bên trong ta cũng dò xét ra tới, bên trong khắc thường hình sinh vật. Xem ra cả hai tất có tranh đấu." Đám người kinh ngạc nhìn Siêu Kim Lục. Siêu Kim Lục quay đầu hướng Cố Thiếu ra nói: "Cố Thiếu ra, hiện tại chúng ta muốn đem thủy tinh cầu phi truyền còn lái về đến chúng ta nguyên lai dừng lại địa phương." Cố Thiếu ra nói: "Tốt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ác ma kia đối với chúng ta tới nói thực cái hợp tác đồng bạn đâu. Chúng ta muốn đem nó khống chế lại, khống chế lại hắn, chúng ta liền có thể tốt hơn khống chế cái tinh cầu này." Siêu cấp Lục đạo: Phía trước chúng ta chỉ là đem nó chế trụ tại tinh cầu trong trung tâm, ai nghĩ đến hiện tại đột nhiên ra một cái lớn thiên hạch, nó đập bể đóng băng tinh cầu sắc ngoài, phóng xuất ra cái này đóng băng tinh cầu hạch tâm hải hồn. Dạng này cũng tốt, đã nó ra vậy chúng ta liền đi đem nó khống chế lại, cho chúng ta sử dụng. Kim Ngọc Lang nghe đối thoại của bọn họ, do đến toàn thân phát run nói, các người nói lời thế nào dọa người như vậy đâu? Chúng ta có bản lãnh này sao? Đây chính là một chút thiên thể à, đây chính là một chút tiên giới bên trong siêu cấp sinh vật, chúng ta có thể chơi được bọn hắn sao? Lý Thi Nhiên vô vô Kim Ngọc Lang bả vái nói, Kim Ngọc Lang, ngươi không cần lo lắng. Ngươi khả năng không hiểu rõ lắm cô thiếu gia, siêu kiếm lục, a mục, đại đầu quái, mỹ lệ á những người này. Những người này nếu là tổ hợp lại với nhau đây chính là trong vũ trụ đại thần. Đóng băng tinh cầu bên trên phun trào đi lên của nước, kia cột nước có cao mấy chục trượng, tại đóng băng tinh cầu đầu bắc, mặt băng biến thành lửa dung nham lưu tại hướng chỗ chúng chỗ lưu động. Cô thiếu gia bọn hắn dừng lại địa phương hôn thiên thạch rơi xuống địa phương xa xôi, mặc dù xa, nhưng là tại dưới chân bọn hắn tầng băng bị phóng xạ tới nóng bỏng hóa thành đá. Cố thiếu gia điều khiển Huyễn Thủy Tinh Cầu Phi thuyền bỏ neo ở trên mặt nước, ngay tại Huyễn Thủy Tinh Cầu Phi thuyền cách đó không xa, sư phi thuyền đã đáp lên lít nước mặt bao phủ. Mặc dù bây giờ đóng băng tinh cầu từ đầu Bắc phóng xạ tới nhiệt độ rất cao, nhưng là Cố thiếu ra đã khởi động Thủy Tinh Cầu bảo hộ xác, cho nên những cái kia mạnh nóng đối thủy tinh cầu phi thuyền mảy may không tạo được tổn thương. Cố thiếu ra Thủy Tinh Cầu Phi thuyền phiêu phủ ở trên mặt nước, mà liền tại nó cách đó không xa, phi hành tòa thành y nguyên duy trì cùng bọn hắn có 2 cây số khoảng cách, lơ lửng ở trên mặt nước. Trời đã tối, đóng băng tinh cầu mặt phía Bắc vẫn là ta một mảnh, bộ đóng tinh cầu chiếu rọi chính là một mảnh bừng. Bảy Phượng bà bà nói, chúng ta tuyệt lực không nên bị bọn hắn phát hiện, chúng ta muốn đem mình che giấu. Nói xong, Bảy Phượng bà bà từ trong ngực móc ra cùng một chỗ miếng vải đen, hướng không chung ném đi, khối kia miếng vải đen liền bay lên, nó xuyên qua thủy tinh cầu sắc ngoài sau đó biến lớn, đem toàn bộ thủy tinh cầu phi thuyền đều cho bao vây lại. Mặc dù thủy tinh cầu phi thuyền bị Bảy Phượng bà bà toàn bộ miếng vải đen bao khỏa, nhưng là thủy tinh cầu trong phi thuyền kia sáng lại cùng bình thường có mặt trăng đêm tối đồng dạng. Cố Thiếu Gia để bọn người hầu đốt đèn lồng đám người ngồi tại trên sân thượng nhìn xem Cố Thiếu Gia thủy tinh cầu phi thuyền vẫn trong. Thủy tinh cầu trên nội bích đầu tiên là khói đặc quวน, sau đó liền chậm rãi trở lên rõ ràng đầu tiên là một cố đặc biệt lớn dung nham lưu tại từ thiên thạch đụng trong hố lớn hướng ra phía ngoài lưu động. Nhìn thấy cái kia đọ dược dung nham, siêu kim lục lưu đột nhiên dùng tay chỉ trong thủy tinh cầu biết nói, đó chính là hải hồn. Ta muốn đi thu nó. Cố Thiếu ra nhìn xem cái kia giống lớn xúc rắc đồng dạng tại từ hố thiên thạch hướng nội bên trên leo lên dung nham lưu nói, siêu kim lục, đừng nội. Quan sát quan sát lại nói. Mỹ lệ Á nói, mau nhìn. Dung nham lưu đằng sau còn có gì hình khoáng thạch sinh vật trèo lên trên đâu. Quả nhiên tựa như mỹ lệ á nói như vậy, dung nham lưu sau lưng có mười mấy khối bất quy tắc hòn đá màu đen chính là dọc theo tại xem hố bích tại hướng lên lan lộn. Những cái kia đá màu đen có hình tam giác có bốn góc hình có ngũ giác hình có hình trụ tròn có dẹp có dài, có phương pháp. Hiện tại hố thiên thạch bên trong liệt diễm lan lột, cột nước dâng trào. Mọi người thấy tâm đều nhanh nhất đến cổ họng mà hô hấp cũng trở nên gấp rút, cái này quá rung động. Siêu kim lục nói, ta đã nhìn ra. Dung nham lưu là siêu cấp kim loại, mà những cái kia các loại hình dạng thạch khối cũng là siêu cấp quan thạch, bọn chúng nhìn ngay tại hấp dẫn, chiến đấu, đều muốn đem đối phương chiếm thành của mình. Vũ ảnh nói, Ít của ngươi là những này siêu cấp kim loại giống như ngươi đều có trí tuệ. Siêu cấp lục đạo, trí tuệ là nhân loại các ngươi nhận biết, kỳ thật giống chúng ta những này siêu cấp kim loại có đồ vật đã vượt xa khỏi trí tuệ, bởi vì ngoại trừ trí tuệ, trên người chúng ta còn có thật nhiều phong phú hơn đồ vật, tỉ như nói đối với ngoại giới thích tướng tính tính toán mình năng lực chịu đựng, tự động hấp thu hữu dụng đồ vật năng lực, cùng đối với ngoại giới sự vật năng lực phân tích chờ chút. Kim Kim đạo, kia muốn cứ như vậy nói, nhân loại chúng ta cùng với các ngươi, kia ha không rất nguy hiểm. Siêu kim lục nói, ta không biết nguy hiểm hay không, ta chỉ biết là ta cùng với các ngươi ta liền sẽ hấp thu các ngươi trong đầu thật nhiều tin tức, hơn nữa còn sẽ từ từng cái tinh cầu bên trên hấp thu cùng tìm tới rất nhiều đối với chúng ta có thể tạo được bổ sung tác dụng siêu cấp hoàn thạch. Kim Kim đạo, vậy các ngươi tại tất cả hấp thu đồ vật bên trong, có thể hay không cũng hấp thu linh hồn của chúng ta? Chúng ta tập người mà nói chân quý nhất cũng chỉ có linh hồn của mình bởi vì không có linh hồn, thân thể của chúng ta cũng liền chỉ là một cái thân xác tối tha mà thôi. Siêu Kim lúc nói, ta hiện tại ở vào không ngừng quá trình tiến hóa bên trong, ngay tại hướng một cái công bằng hữu hảo phương hướng tiến hóa, nhưng là có siêu cấp kim loại không giống, có sẽ chuyên quyền đoán, vị tư lợi, lạnh lùng, chỉ lo mình. Ta hiện tại so với bọn hắn tốt hơn nhiều, mà lại cùng với các ngươi về sau, ta đã bị suy nghĩ của các ngươi ảnh hưởng, cho nên sẽ không tổn thương các ngươi, cũng sẽ không đem các ngươi xem như làm việc cho ta vật liệu cùng tài nguyên." Lý Thi như nói, "Các ngươi đừng nói trước. Chúng ta xem trước một chút trong thủy tinh cầu trên vách biểu hiện hình ảnh rồi nói sau." Hòa hồng Dung Nham lưu trước leo ra ngoài hố thiên thạch, hắn lưu động tại hố bích bên ngoài, một lát sau, đột nhiên, Dung Nham lưu vậy mà bắt đầu hướng không trung mở rộng, không lâu nó lại đem mình tạo thành một người bộ dáng. Đúng lúc này, cái hố bên 10 cái bất quy tắc hòn đá màu đen cũng lật ra hố thiên thạch. Những cái kia bất quy tắc hình dạng tảng đá tại hố thiên thạch bên cạnh bắt đầu cấp tốc di động, rất nhanh liền giống xếp chồng người đồng dạng tổ hợp thành một cái màu đen thạch đầu nhân. Siêu Kim Lục nói, dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể. Cái này hai ra hỏa hầu như đều có cao mười mấy trượng. Kim Kim đạo, Mạnh Siêu, Mạnh Siêu có thể biến cao như vậy, để Mạnh Siêu cùng bọn hắn ra ngoài đánh. Siêu Kim Lục nói, Mạnh Siêu. Mạnh Siêu muốn đi ra ngoài cùng bọn hắn đánh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Những cái kia đều là siêu kim loại, tùy tiện liền đem Mạnh Siêu đánh thành Kim Kim nhìn xem Siêu Kim Lục nói, ngươi được không? Ngươi mới vừa nói ngươi muốn thu kia cái gì hồn, liền ngươi dạng này, ta đoán chừng bọn hắn dùng ngón tay đầu liền có thể bóp chết ngươi, ngươi vẫn là đừng đi ra đi." Siêu Kim lục nói, "Ra ngoài ta khẳng định phải ra ngoài, bất quá ta phải chờ một hồi nữa, chờ bọn hắn thể lực tiêu hao không sai biệt lắm ta lại đi ra." Chương 815. Chương 815. Tại hố thiên thạch ngoài hai cái siêu cấp đối thủ mặt đối mặt giằng co, thật sự là người ngoan thoại không nhiều, tại địa bàn của mình bên trên hạch hồn là không chút khách khí, nó vung lên mình quả đấm to như thiểm điện tới hướng dị hình thạch sinh vật thể. Theo bên một tiếng tiếng vang, Di hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể bị hạch hồn một quyền cho đánh thành một đống đá vụn, một quyền kia uy lực quá lớn, đá vụn bay loạn, thanh âm đinh tai nhức óc, cực đều thị rắc cùng thính giác lực trùng kích, Lý Thiên Nhiên, vô ảnh bọn hắn mặc dù là trốn ở thủy tinh, cầu trong phi thuyền quan sát nhưng là cũng bị rung động đến. Kim Kim cuốn 3 tất lưỡi mà nói, may mắn không có để mạnh siêu ra ngoài, nếu như mạnh siêu tiếp một quyền này, đoán chừng thân thể liền bị đánh thành mấy cắt, đến lúc đó nghĩ tiếp đều tiếp không lên đem hắn lớn yêu đau một cái nói, kia không nhất định, đánh không lại nó, ta còn có chín hoàn lớn yêu đau đâu, ta một đao đánh trên nó. Sóc lông cũng từ gấu trắng đầu bếp trên bờ vai nhảy tới mạnh siêu trên bờ vai nói, "Ta sẽ giúp xem mạnh siêu, một ngụm cắn trên nó. Tế nữ cùng Kim Kim nhìn xem Sóc lông ngây thơ cùng chăm chú dáng vẻ nhịn không được cười lên ha ha. Mặc dù những cái kia dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể bị đánh tan nhưng là rất nhanh, những cái kia hắc thạch khối lại bắt đầu tự động tụ tập trung một chỗ, một lần nữa hợp thành một cái hình người. Kim Kim kinh ngạc kêu lên, "Đây là thân thể bất tử nha. Chúng ta nếu là ra ngoài cùng nó đánh, vậy liền quá bị thua thiệt." Vũ Ảnh thở dài nói, "Ai, cái này không có cách nào chơi." Trên địa cầu ta cảm thấy công phu của ta các phương diện cũng còn không tệ, nhưng là cái này đến trong vũ trụ ta liền cảm thấy với chúng ta những nhân loại này yếu không được." Bạch Sơn Dương nói, "Ta không phục, mặc kệ nó có bao nhiêu lợi hại, ta một đầu đụng tới, cam đoan để nó trồng vó." Lông xám chuột ở một bên thử xem răng cửa lớn nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi nhưng nhìn rõ ràng, liền một cái kia hệ hồn, toàn thân bức khói, toàn thân bức hỏa, ngươi một đầu đụng tới, ta đoán chừng liền phải biến thành nướng thịt dê đầu." Cao lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Ta không thích ăn nướng thịt dê đầu, ta thích ăn nướng thịt dê." Lông xám chuột dùng đầu khoáy động lấy Bạch Sơn Dương cái đuôi nói, các ngươi ai cũng không nên cùng ta đoạn ta thích ăn nướng thịt dê cái đôi. Bạch Sơn Dương đem hai con móng sau trên mặt đất đạp đạp, làm dáng nói, đến, ai thèm ăn rồi. Tới để cho ta xem hắn thực lực, ta một đầu là có thể đem các ngươi phân định ra. Việt quân nữ nữ nói, đừng ở kia bức lại nhảy mau chạy tới nhìn, Vợ kịch muốn bắt đầu diễn. Dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể lần nữa tránh thoát hạch hồn một quyền về sau, sau đó đột nhiên dùng thân thể hướng hồn tới. Hai cái cự nhân chạm vào nhau phát ra tới âm điếc gốc, mà lại là lửa bắn ra bốn phía, người hai mắt. Lần này dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể không có bị đụng nát, mà là cùng hạch hồn cơ hồn là đồng thời bị va chạm đi ra có xa mười mấy trượng. Hạch hồn ngã xuống đất sau lập tức biến thành một vũng lớn dung nham lưu. Cái này một vũng lớn dung nham lưu cấp tốc hướng dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể chạy tới. Dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể bị đụng đổ trên mặt đất sau còn chưa kịp xoay người liền bị cái này một vũng lớn dung nham lưu cho cuốn lên. Dung nham lưu dòng lũ ép, tốc bao toàn thân. toàn thân bị hạch về sau nó cảm thấy ngắt thở, không tại trên mặt băng lan lộn. Trong lúc nhất thời, trên mặt băng vụn băng bay loạn, sóng lượng ngập trời. Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền mặc dù cách bọn họ hai cái rất xa, nhưng là cũng bị lan đến gần thân tàu xuất hiện có chút chấn động. Hiện tại hạch hồn dùng nó chất lỏng hình thái gắt gao khôn trụ dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể. Dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể xuất ra tử vong lan lộn. Mặt băng tiếng vỡ vụn cùng dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể phát ra tới trầm thấp giống lên một tiếng, rung động nước cố thiếu gia thủy tinh cầu trong phi thuyền mỗi một trái tim. Dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể giống một đầu nổi giận quái thú, tại cao cao vọt lên sau vừa hung ác ngã xuống tại trên mặt băng, nhưng là hoạch hồn lại như cái ác ma đồng dạng chăm chú cuốn lấy dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể không thả. Liêu Mạn vùng vây ước chừng nửa ngày thời gian, dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể năng lượng bắt đầu kịch liệt hạ xuống, nó không còn đi lên mạnh vọt, mà là không ngừng tại trên mặt băng biên độ nhỏ la lột. Nhìn xem hai người bọn họ hiện tại mỏi mệt quấn quýt lấy nhau, Siêu Kim Lục ha, ha lớn tiếng đạo, "Tốt, cơ hội tới, ta hiện tại phải thừa dịp các ngươi hư muốn các ngươi mệt." Cố Thiếu Gia nói, "Ngươi nói sai, chúng ta không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngơi." Chúng ta là thừa dịp bọn hắn suy yếu thời điểm khống chế lại bọn hắn cho chúng ta sử dụng." Siêu Kim Lục nói, "Cố Thiếu ra, ta đi." Cố Thiếu ra gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi đi, nếu như không giải quyết được, liền cho ta nói một tiếng, ta lập tức quá khứ." Siêu cấp 6 ha ha một tiếng đạo, "Hiện tại bọn hắn hai cái đều yếu không được, ta cảm giác hai người bọn họ bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta." "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định rất thuận lợi liền làm xong." "Bất quá ngươi muốn đem chúng ta đặc chế cái kia kim loại bình chuẩn bị ký càng. Cố Thiếu gia vung tay lên, từ phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái nam bộ, người nam kia bộ cầm trong tay một đồ đưa hấu đại kim loại bình. Siêu cấp 6 Song Cố Thiếu Gia vừa chắp tay liền quay thân ra thủy tinh cầu phi thuyền. Mà Cố Thiếu Gia từ nam bộ trong tay cầm qua đặc chế kim loại bình cũng cất bước ra thủy tinh cầu phi thuyền. Siêu Kim Lục cùng Cố Thiếu Gia hai người một trước một sau hướng ngay tại quấn quít lấy nhau hạch hồn cùng dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể hối hạ chạy tới. Siêu Kim Lục đến trước mặt xem xét, hạch hồn vẫn là nghiêm nghiêm thật thật bọc lại dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể. Hiện tại dị hình khoáng thạch sinh vật thể thân thể đang run run, bị hạch hạ Kim Lục hướng đất một nắm thân thể của hắn bắt đầu biến hình, chậm rãi biến thành chất lỏng bạc biến thành chất lỏng màu bạc siêu cấp 6 hướng hội hồn trên thân chạy tới. Hắc hồn cảm thấy uy hiếp, thế là nó vội vàng từ dị hình khoáng thạch sinh vật tổ hợp thể trên thân thể bò lên xuống tới, hướng chất lỏng màu bạc siêu cấp lục lưu đi, tức thời ở giữa, một đỏ một trắng hai khối chất lỏng quấn quýt lấy nhau. Hai người này năng lượng hùng hậu, pháp lực siêu cường, bọn chúng một hồi vọt tới trên trời, một hồi chui xuống dưới đất, làm là liệt diễm lăn lột, gió nóng đốt người. Thừa dịp bọn hắn chui xuống dưới đất thời điểm, Cố Thiếu gia chạy tới đứng tại động một bên, sau đó đem nó kim loại bình mở ra. Một lát sau, theo một liệt diễm từ trong động phun ra, Một đỏ một trắng hai người cao thủ giống hai đầu lưu động hỏa lòng bò ra. Cố Thiếu Gia giơ lên kim loại bình, đem miệng bình đối bọn chúng, sau đó, tại thủy tinh cầu trên phi thuyền a một bọn người liền thấy, Cố Thiếu Gia cái kia kim loại bình bên trong giống như có hấp lực cường đại, trực tiếp đem bọn nó hướng bên trong hút. Mắt thấy hai cố chất lỏng liền muốn hoàn toàn bị kim loại bình hút đi vào thời điểm, màu đỏ hạch hồn đột nhiên dùng cuối đuôi đâm về Cố Thiếu Gia. Lúc này Cố Thiếu Gia muốn tránh đã tới đã không kịp. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại đầu quái đột nhiên xuất hiện, hắn đột nhiên rỗi ra miệng rộng, một ngụm liền cắn kia hỏa hổ 816. Chương 816 Thu này kích thích, hai hồn cái đuôi đột nhiên bay xuống, đem đại đầu quái vãi ra thật xa, sau đó vèo một tiếng liền cùng siêu kim lục toàn bộ chui vào cố thiếu ra kim loại bình. Cố thiếu ra xuất ra nắp bình, ca ca két, đem kim loại bình vận chết rồi. Hiện tại kim loại bình trở nên đỏ bừng, tư tư bước hơi nóng, nhưng là cố thiếu ra lại một điểm không có bị bị bịỏng, hắn vững vàng bưng lấy kim loại bình, sau đó mang theo đại đầu quái phi tốc hướng thủy tinh, cầu phi thuyền chạy tới đến thủy tinh, cầu trên phi thuyền, cố thiếu gia thẳng đến lầu 2. A1 bọn hắn cũng đội vàng theo tới, tại lầu 2 bính bổ nhụy, cố thiếu gia bưng lấy kim loại bình chạy đi vào. A1 theo tới. Nhìn thấy bính bầu đụy ở giữa có một cái kim loại động cố thiếu ra dơ lên bình đem nó bỏ vào kim loại trong động trong một chiếc mắt kim loại trong động phát ra tiếng vang sau đó lại phát ra tới ánh sáng nóng bỏng a một bọn người cảm thấy nóng quá nóng cơ hồ đều có thể đem người nấu cháy tranh thủ thời gian lui ra ngoài sau đó đám người ngay tại trên sân thượng các loại liên tiếp đợi ba ngày sau mới lần nữa nhìn thấy cố thiếu ra siêu kim lục nói cố thiếu ra làm xong không có cố thiếu ra cười nói làm xong đã để ba người bọn hắn siêu năng thể hợp tác cho chúng ta bắt đầu cung cấp năng lượng tương đại Nói xong, Cố Thiếu ra mở đứng tại trên sân thượng lấy tay chỉ một cái bầu trời nói, "Đi lên bay." Sau đó đám người cảm giác một trận mê muội, hướng bốn chu nhất nhìn, lúc này mới phát hiện toàn bộ đóng băng tinh cầu quả thật ngay tại đi lên vi hành. Lý Thiên Nhiên, Vũ Ảnh bọn hắn cao hứng nhảy dựng lên. Bởi vì bọn hắn hiện tại biết cái này đóng băng tinh cầu hiện tại đã bị Cố Thiếu ra bọn hắn khống chế được, có thể tại trong vũ trụ dựa theo ý nguyện của bọn hắn phi hành. Vũ Ảnh kích động chạy đến Cố Thiếu trước mặt nói, "Cố Thiếu ra hiện tại cái này đóng băng tinh cầu bị ngươi khống chế, ngươi thể mang bọn ta đi tìm địa cầu sao?" Ta muốn đem trên địa cầu thân nhân gì cư đến chúng ta trên cái tinh cầu này đến." Cố Thiếu ra tiểu thiếu nói, ngươi ý nghĩ là hảo, nhưng là ngươi không nhìn nơi này như thế rất lạnh, ngọn cỏ nhỏ. "Ta nhất định phải lại làm mấy cái tinh cầu tới đánh đến cùng một chỗ, dạng này, một cái tinh cầu có nước, một tuần lễ có thổ, có nước có thổ chúng ta liền có thể ở phía trên thoải mái sinh tồn." Lý Thi nhiên nói, "Tốt, Cố Thiếu ra, chúng ta cùng một chỗ làm rất tốt. Chúng ta muốn vì nhân loại sáng tạo một phương bình an địa phương." Lý Tạ Khang đạo, "Đúng vậy a. Nếu như nhân loại có đầy đủ đại địa phương sinh hoạt, liền sẽ không lại ngươi tranh ta đoạt, ngươi chết ta sống tranh đấu á." Giang Châu Châu nói, vũ trụ như thế lớn, kỳ thật đủ để chứa nổi tất cả nhân loại chúng ta, chúng ta tại sao phải tại một cái địa cầu nhỏ nhỏ bên trên tranh cái ngươi chết ta sống đâu? Hao tổn vật tư, vô ích nhân loại tuổi thọ của mình, thiên thiên tập một chút hủy diệt nhân loại sự tình. Chẳng lẽ chúng ta liền không thể dùng trí tuệ của chúng ta tại trong vũ trụ đánh ra tạo tới nhân loại một vùng trời mới sao? Mỹ Lệ Á nói, nhân loại ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng là gặp phải khó khăn cũng rất nhiều, hiện tại chúng ta mang theo các ngươi tại trong vũ trụ sống sáo, các ngươi liền biết tại trong vũ trụ có thể hủy diệt nhân loại đồ vật nhiều lắm. Bạch Sơn Dương nói, ta muốn đi theo các ngươi cố gắng tìm Hào hào tuyển, ta muốn tìm một cái phía trên đều là cỏ xanh tinh cầu, ta muốn đem trên địa cầu dê đều dẫn đi, nơi đó chỉ có dê, không có sói, không có coi chúng ta là đồ ăn nhân loại, chính chúng ta muốn độc chiếm một cái tinh cầu. Cao Vĩ Phong sở lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi biết vì cái gì ngươi thật nhiều đồng loại đều bị xem như đồ ăn bị cái khác sinh vật cho dùng ăn sao?" Bạch Sơn Dương lắc lắc đầu nói, "Không biết." Cao Vĩ Phong nói, "Đó là bởi vì bọn chúng không có ngươi thông minh như vậy, không có ngươi dạng này công lực, không, có ngươi dạng này kỳ ngộ, cũng không, có ngươi may mắn như vậy, bọn hắn đều quá ngây người." Bạch Sơn Dương đem đầu ngẩng đến nói, "Chủ nhân Giúp ta vuốt vuốt dầu dừa, ta hiện tại rất kiêu ngạo đầu." Thế là Cao Vĩ Phong chăm chú giúp Bạch Sơn Dương gỡ mấy lần dầu dừa. Nhìn xem cái này một chủ một buộc đầu bị đối thoại cùng khoái hoạt hô động, viện quân nữ nữ bọn người cười đau bụng đóng băng tinh cầu tại trong vũ trụ phi hành. Vũ Ảnh nhìn xem vũ trụ mênh mông đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, vì cái gì chúng ta tại trong vũ trụ tiếng nói đều nghe không được đâu? Nhưng là mặt trời cách chúng ta xa như vậy, chúng ta lại có thể nhìn thấy đâu?" Cố Thiếu ra nói, âm thanh lan truyền muốn tiêu hao năng lượng, nó tại hướng nơi xa truyền bá lúc bởi vì hao hết năng lượng, về sau liền sẽ bị những vật khác hấp thu. Nhưng mà đến truyền bá không có hạn chế như thế. Bọn chúng có thể thẳng tiến không lùi, nhưng sẽ bị những vật khác quấy nhiễu. Đó là bởi vì âm thanh lan truyền rượi vào một loại năng lượng, thanh âm bởi vì tự thân năng lượng tiêu hao hiện ra không ngừng suy giảm mà trong vũ trụ bên cạnh là chân không, cho nên thanh âm là không có cách nào truyền bá kia tia sáng lại khác biệt, tia sáng là cực nhỏ cực nhỏ một đồ vật nhỏ tạo thành, những vật nhỏ này sẽ lẫn nhau truyền lại truyền bá. Vô Ảnh nhíu mày một cái nói, nghe không hiểu nhiều lời của ngươi nói, ngươi nói hẳn là người tương lai có thể hiểu ngôn ngữ cùng lý luận a. Cố Thiếu Gia tiếu tiếu nói, ta nói những lý luận này Trong vũ trụ sinh vật có trí không đều hiểu, chỉ có nhân loại các ngươi phát triển quá chậm, giống ốc sinh đồng dạng nghe không hiểu, không biết. Bất quá, các ngươi hiện tại may mắn đi theo ta đến vũ trụ, các ngươi có thể ở chỗ này học được thật nhiều siêu tiến tiến, siêu lịch sử tiến trình độ vật. Trời dần dần đen xuống tới, xa xa phi hành tòa thành tựa như một cái u linh, không gần không xa lơ lửng tại trên mặt băng. Lớn nát cá tại sân thượng bên ngoài không ngừng rung động. Việt nam nghĩa sông lớn nát cá hô, lớn nát cá tới, ta có lời hỏi ngươi. Lớn nát cá bãi động to lớn cái đuôi bay bơi tới. Viên nam xem lớn nát cá nói, lớn nát cá ta hồn qua nhìn thấy ngươi đi phi hành tòa thành bên trên mặt vụng trộm dạo qua một vòng, ngươi cũng thấy cái gì? Lớn nát cá ha to miệng nói, ta thấy được người, thành thị, nhà lầu, ruộng đồng, dòng sông. Đám người nghe xong, lập tức hưng phấn hoan hô lên. Ngại Lâm Na nói, lớn nát cá, ngươi nói tình cảnh rất giống một cái nhỏ địa cầu. Lớn nát cá nói, cái kia phi hành tòa thành không nhỏ. Nó giống như chính là một cái cỡ nhỏ tinh cầu, chỉ bất quá tại người trong mắt, từ bên ngoài nhìn, nó chính là một cái tiểu nhân phi hành tòa thành, nhưng khi ta bay đến nó trên không thời điểm, ta liền phát hiện kỳ thật nó phi thường lớn, có mấy bách lý lớn như vậy đi. Tế Nưu nói, vậy liền Lạc Tuyết nói đúng, phi hành tòa thành kỳ thật chính là một cái tiểu tinh cầu mà thôi. Nghe Tế Nưu nói đến là Tuyết, thế là đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết. Nhìn thấy Đại Gia Hỏa đang nhìn nàng, Lạc Tuyết lắc lắc đầu nói, "Không, ta không quay về, chỗ này do so phi hành tòa thành chơi vui, ta muốn ly các ngươi ở chỗ này chơi." Kim Kim quá khứ nói, "Lạc Tuyết tỷ tỷ, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi dẫn chúng ta đi phi hành tòa thành đi một vòng, chuyển xong về sau ngươi còn có thể trở lại mà." Lạc Tuyết trốn đến Ô Lan Ngọc Châu sau lưng nói, "Không, ta không quay về, ta liền muốn tại cái này chơi. Các ngươi không nên ép ta." Lý Thi Nhi nói, Như vậy đi, chúng ta ban đêm ngồi tại lớn nát cá trong bụng bay đến, đến phi hành tòa thành trên không, sau đó không hàng xuống dưới, thế nào? Lý tả Khang đạo, ý kiến hay, tạ tán thành. Tạ tán thành. Chủ ý quyết định, đám người bắt đầu thương lượng đều là ai đi. Cuối cùng thông qua giúp thăm truyền định Lý Thi Nhiên, Kim Ngọc Lang, Ô Lan Ngọc Châu ba người đi. Ngay tại Lý Thi Nhiên bọn người đem lớn nát cá triệu hoán tới rừng ở trên sân thượng, chuẩn bị ngồi vào nó bụng lớn bên trong thời điểm. Bỗng nhiên, từ vũ trụ chỗ sâu, vô số lưu tình hình đóng tinh cầu bay tới, chương 817. Chương 817. Những cái kia lưu tinh từ đàng xa nhìn lại là lấm ta lấm tấm, nhưng đã đến đóng băng tinh cầu bên trên về sau, đám người lúc này mới thấy rõ những này lưu hành tinh vậy mà đều là có cối say lớn như vậy, Tảng đá. Bởi vì cố thiếu ra thủy tinh cầu sát ngoài có tầng bảo hộ, những này, Tảng đá, tại đụng phải thủy tinh cầu sát ngoài tầng bảo hộ về sau, phanh phanh phanh, tất cả đều bị bắn ra. Có rất nhiều rơi xuống trên mặt băng về sau rất nhanh liền biến mất. Lại có rất nhiều vậy mà rơi xuống phi hành tòa thành bên trên. Lúc này Lạc Tuyết không bình tĩnh nàng đối lý thi nhiên bọn họ nói, đi mau, ta và các ngươi cùng đi. Hiện tại phi hành tòa thành gặp nạn rồi. Lý Thi Nhân giật mình nói: "Làm sao ngươi biết phi hành tòa thành gặp nạn?" Lạc Tuyết biểu lộ nghiêm túc nói: "Những cái kia thiên ngoại lưu tinh không phải mưa sao băng. Những cái kia lưu tinh là sinh vật hình thủ quái gì, bọn hắn vô cùng có khả năng đối phi hành tòa thành tạo thành xâm hại." Lý Thi Nhiên nhìn về phía Kim Ngọc Lang cùng Ô Lan Ngọc Châu nói: "Đã hiện tại phi hành tòa thành bên trên gặp nguy hiểm, chúng ta còn muốn đi sao?" Lạc Tuyết tiến vào lớn nát cá dạ dày nói: "Đi mau. Mặc kệ các ngươi có đi hay không, ta phải đi." Ô Ngọc Châu cũng đi theo vào lớn nát cá dạ dày nói: "Lý Thi Nhân, các ngươi đừng buốt tích mau vào." Chúng ta đi theo Lạc Tuyết đi xem một chút phi hành tòa thành đến cùng đã xảy ra chuyện gì. A1 nhìn xem nơi xa ngay tại hướng phi hành tòa thành rơi xuống lưu hành con đường bằng đá, ta cũng đi. Việc này không đơn giản, ta đi giúp các ngươi một tay. Khi mọi người tiến vào lớn nát cá trong bụng về sau, lớn nát cá liền lắc đầu vẫy đuôi hướng phi đi tòa thành bay đi. Bay đến đến phi hành tòa thành trên không về sau, Lý Thiên Nhiên, A1 bọn hắn quả nhiên đã cảm thấy cái này phi hành tòa thành thật giống một cái tiểu tinh cầu. Phía trên có cây, có rừng rậm, có người, có thành thị cùng trên điệu cầu cảnh không sai biệt lắm. Mấy người nhìn thấy, hiện tại mặc dù là đêm tối, Nhưng lạ bởi vì có thật nhiều lưu tinh đáp xuống phi hành trong thành bảo, cái này gây nên tới phi hành trong thành bảo đám người kinh hoàng. Lớn nát cá tuyển một chỗ không có bóng người núi cao, sau đó đem ô lan Ngọc Châu, Lạc Tuyết bọn người buông xuống. Trên núi một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng, lá cây lục, đông hoa hương, gió xuân thổi vào người ủ ấm các loại, đặc biệt dễ chịu. Lạc Tuyết đối nơi này giống như rất quen thuộc, nàng mang theo đám người nhanh chóng từ trong rừng rậm dọc theo đường núi hướng phía dưới đi nhanh. Lạc Tuyết bởi vì trong lòng có việc, cho nên đi đặc biệt nhanh, lại thêm đêm tối, lại thêm lại là trong rừng rậm, đi tới đi tới a một bọn hắn liền cùng Lạc Tuyết đi rời ra. Thế là A Mộ mấy người giắt cuống họng hô Lạc Tuyết, nhưng là đều không có đạt được đáp lại. Lý Thi nhiên nói, "A Mộ sư phó, chúng ta khoan hãy đi đi, trong rừng rậm đen như vậy, chúng ta cũng không thể xác định Lạc Tuyết có phải hay không gặp được nguy hiểm gì, ta nghĩ chúng ta vẫn là ở chỗ này ngồi chờ các loại, chờ sau khi trời sáng chúng ta ở xung quanh tìm tiếp, nếu là thực sự tìm không thấy Lạc Tuyết, chúng ta lại xuống núi đi." A Mộ gật gật đầu, thế là mấy người vừa tung người liền thượng một viên rất lớn cây tùng, sau đó tại trên cành cây ngồi xuống, một bên nói chuyện phía một bên chờ lấy thiết lượng. Hàn Huyên một hồi, U Ngọc Châu cùng Lý Tạ Khang kéo cổ họng Gia Lung, ở trên cao nhìn xuống. Không ngừng hô ức chừng nửa khắc đồng hồ quan cảnh, vẫn không thấy Lạc Tuyết có tiếng vang, thế là lúc này mới ngậm miệng. Mặc dù trong rừng rậm lạnh, nhưng là a một mấy người bọn hắn vẫn kiên trì tới thiên lượng lúc này mới hạ cây. Lý Tạ Khang đạo: "Cái này Lạc Tuyết quá kỳ quái, tại chúng ta thủy tinh cầu thái không truyền thời điểm, nàng biểu hiện chính là điên điên ngốc đốc, nhưng nhìn đến mưa sao băng về sau, nàng lại đột nhiên giống như liền thanh tỉnh, phải cứ cùng chúng ta đồng thời trở về. Người nói lúc này đến liền trở lại đi, đi đến giữa đường không có người, nữ nhân này quá quỷ dị, thật không hiểu rõ." Lý Thi nhiên nói: "Không quan trọng." Lúc ấy nàng bị người từ trên tường thành đẩy tới đến, khẳng định cũng là đắc tội người nào hoặc là nhận cái gì trừng phạt, bằng không nàng cũng sẽ không bị giối người cái này há thủ, nhưng là nàng không có chết, cái này lại trở lại cái này phi hành trong thành bảo, đoán chừng bị cửu nhân của nàng hoặc là chủ nhân của nó nhìn thấy, thời gian khẳng định cũng không dễ chịu, chúng ta tận lực vẫn là tìm xem đến nàng, giúp đỡ nàng." Tô Lan Ngọc châu nói, "Đúng vậy à, Lạc Tuyết là cô nương tốt, nếu là lại bị người hại, vậy còn không như không trở lại đâu." A một mấy người bọn hắn một bên nghị luận, một bên đi xuống dưới, bên trong vùng rừng rậm này cây đều là vừa cao vừa lớn, rơi dịp đặc đựng dạy. Bởi vì vừa mới mưa, vừa đi cho đi, lớp 10 chân thấp một cước căn bản đi không vui. Bọn hắn đầu tiên là tại bọn hắn đem qua cây kia lớn dưới tán cây tìm một vòng, không có tìm được Lạc Tuyết tung tích, hô vài tiếng cũng không có trả lời, lúc này mới bắt đầu lục lọi hướng dưới núi đi. Mặc dù trên đường đi mấy người cố gắng tìm Lạc Tuyết dấu chân, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Ố Lan Ngọc Châu suy đoán cái này là Tuyết, hoặc là chính là một cái đi lên đường tới Đạp Tuyết Vô Ngân cao thủ, hoặc là chính là xảy ra vấn đề gì bị vây ở trong rừng rậm một nơi nào đó. Bất quá vừa rồi bọn hắn đã cố gắng tìm, đã Lạc Tuyết không nguyện ý ra, vậy cũng chẳng trách bọn hắn a một bốn người bọn họ thận trọng đi xuống dưới, mặc dù trên đường mấy người ngã mấy dao, nhưng là mọi người vẫn là quan hi hi ha ha tiến lên. Tại đi đến giữa sườn núi thời điểm, đột nhiên, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái hàng da khỉ con. Hàng da khỉ con đưa lưng về phía bọn hắn, thân thể không sai biệt lắm có mạnh siêu cao như vậy, đặc biệt đi mánh. Nhìn xem cái kia lông xù thân thể kim ngọc lang có chút rù rẻ. Hàng da khỉ liền đứng tại trước mặt bọn họ giữa đường, đưa lưng về phía bọn hắn. A một bọn hắn đành phải dừng lại. Lý Tạ nhặt lên cùng một chỗ tảng đá sông hàng da khỉ ném đi qua. Hàng da con khả năng bị lợi đao Thế là hắn xoay người dùng một trương mao nhung nhung mặt to đối a một bọn hắn nghe răng trợn mắt thổi bờ môi, phát ra phốc phốc phốc thanh âm. Lý Tạ Khang lung lay trong tay lượng ngân hương, đối Hàng Gia Khỉ nói, "Hàng Gia Khỉ, ngươi cản trở ta nói, nhanh tránh ra." Hàng Gia Khỉ không để ý đến Lý Tạ Khang, mà là một bên thổi bờ môi vừa hướng mấy người bọn hắn giật lại mình. Lý Tạ Khang cơ lượng ngân hương, cũng học Hàng Gia Khỉ dáng vẻ giật lại mình. Bất quá Lý Tạ Khang vừa nhảy có một túi khói công phu, Hàng Gia Khỉ liền không cao hứng hắn dừng lại dùng ngón tay chỉ Lý Khang, sau đó lại chỉ chỉ ngực của mình. Lý Tạ Khang không rõ, liền hỏi Lý Thiên Nhiên, "Lý Thiên Nhiên, Cái kia Long Hầu tử nói cái gì đó? Lý Thi Nhiên nói, lông Hầu tử nói ngươi bắt trước nó, mà lại bắt trước xấu như vậy, một chút đều không giống. Nghiêm trọng vũ nhục lòng của nó. Lý Tạ Khang đạo, vậy hắn toàn nắm đấm là có ý gì a? Lý Thi Nhiên thiếu đạo, ngươi nói toàn quyền có ý tứ gì? Nó muốn đánh ngươi a, đem ngươi cất đái đều đánh ra đến. Lý Tạ Khang đạo, không đúng, ngươi cái này phiên dịch không hợp cách, hắn ý tứ hẳn là, hắn muốn hòa ta tập một cái xuất phát từ tâm can hảo bằng hữu, bất quá ta đang suy nghĩ có đáp ứng hay không nó đâu. Lý Thi Nhiên đẩy Lý Tạ Khang một thanh nói, Lý Tạ Khang, to gan đi lên phía trước. Đi đổ nhập ngươi hảo bằng Hữu ôm ấp đi." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương đối Hàng Gia Khỉ nói, "Hàng Gia Khỉ, hảo bằng Hữu, mấy ngươi nhường một chút nói chúng ta phải xuống núi." Hàng Gia Khỉ không có trả lời hắn, mà là thuận tay từ bên cạnh rút lên đến một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ. Lý Thi nhiên vội vàng móc ra hắn quản xếp đối Lý Tạ Khang đạo, "Lý Tạ Khang, không đúng rồi, bạn tốt của ngươi giống như trở mặt không quen biết nó muốn đối ngươi lành a." Lý Tạ Khang đạo, "Không có cách, gia hỏa này nghe không hiểu tiếng người." Lý Thi nhiên nói, "Không học thức thật đáng sợ, sợ sẽ nhất là cùng bọn chúng đánh nhau." không theo sáo lộ đến, không theo quy cách đến, thật sự là loạn quyền đả chết lao sư phó. Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, hàng ra khỉ giơ cây nhỏ đổ ập xuống hướng Lý Tạ Khang đệm xuống tới. Chương 818. Chương 818. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian trốn về sau, nào có thể đoán được dưới chân chợt đi, phù phù một tiếng, hắn vậy mà té ngã trên đất. Lý Thi Nhiên, Tố Lan Ngọc Châu cùng A Mộc ba người cơ hồ âm thanh trăm miệng một lời la hoảng lên. Xong. Lần này đỡ xuống, Lý Tạ Khang chịu thiệt lớn. Không nghĩ tới, ba người bọn họ chỉ nghe được bịch một tiếng vang, cũng không nghe thấy trong dự đoán bột một tiếng vang. Ba người mở mắt ra xem xét, Nguyên Lai like là hàng ra khỉ tâm quá màu, cái này một thân cây đập xuống lại bị Lý Tạ Khang bên cạnh một cái nhánh cây chặn lại. Nhìn thấy hàng ra khỉ ra tay ác độc như vậy, Lý Tạ Khang cũng không khách khí, hán đỉnh thương quá khứ liền đâm. Hàng ra khỉ xem xét sáng loáng mũi thương sông mình chạy tới, vội vàng buông tay ném đi cây nhỏ, đưa tay liền bắt lấy Lý Tạ Khang lượng ngân thương. Một thương không có đâm trúng, Lý Tạ Khang vội vàng trở về túm. Hàng ra khỉ há chịu buông tay, Lý Tạ Khang gấp, vung liền đem hàng ngã một chân lên trời. Hàng ngã sắp xuống, lượng ngân thương cũng tay Nó cấp tốc nhảy dựng lên cùng Lý Tạ Khang đánh nhau ở cùng một chỗ. Lý Thi Nhiên muốn đi lên hỗ trợ, không nghĩ tới hai người ôm tại trong rừng cây lăn qua lăn lại, hắn căn bản không có cách nào ra tay đúng lúc này. Ô Lan Ngọc Châu tượng ảo thuật, nàng từ trong bao vải móc ra một cái gà quay. Kia gà quay là thơm nước thơm nước. Lý Thi Nhiên ngửi thấy gà quay mùi thơm, bất quá hắn không xác định cái này gà quay có thể ăn được hay không. Ngửi thấy thịt gà mùi thơm, Hàng Gia Khỉ không đánh, nó đứng lên hướng Ô Lan Ngọc Châu chạy tới, Ô Lan Ngọc Châu nhìn chầm chầm Hàng Gia Khỉ, mắt thấy Hàng Gia Khỉ liền muốn chạy đến trước mặt Ô Lan Ngọc Châu thuận tay đem gà quay hướng phía trước cách xa 2 bước trên mặt đất ra. Hàng gia Khỉ lập tức nhảy tới Ô Lan Ngọc Châu nhìn thấy hàng gia Khỉ mắc lửa, vội vàng từ trong ngực móc ra một cái lưới đánh cá thuận thủ chiều hàng gia Khỉ tạt tới. Hàng gia Khỉ bị lưới đánh cá bao lại, gà quay cũng không cần, nó bắt đầu trên nhảy dưới tránh nghi đánh vỡ lưới đánh cá. Phát hiện đụng không phá, thế là nó liền bắt đầu dùng tay đi xé, nhưng đều là phí công. Bởi vì Ô Lan Ngọc Châu đây chính là làm pháp lưới đánh cá, nhập bằng hàng gia Khỉ làm sao dạy vỏ chính là làm không nát. Cái lưới đánh cá tựa như dính đến trên người nó, làm sao vùng cũng vùng không thoát, làm sao xé cũng sẽ không phá. Quần áo trên người bị khỉ lớn bắt một sợi một sợi tượng cái ăn mày Lý Tà Khang xoay người từ dưới đất nhặt lên lượng ngân thương, chạy tới đối hàng già khỉ bắn một phát. Hàng già khỉ giật mình, lập tức đem thân thể của mình co lại thành một đoàn, tránh thoát chí mạng một đâm. Một thương không chúng, Lý Tạ Khang rút lui thương chuẩn bị lại đâm phát súng thứ hai, mà lúc này hàng già khỉ lập tức có do thân thể mang theo lưới đánh cá bắt đầu hướng ngoài bệ rừng điên cùng lăn lộn mà đi. Lý Thiên Nhiên, ố Lan Ngọc Châu cùng Lý Tạ Khang riêng phần mình thi triển công phu đuổi theo. Lúc này hàng già khỉ vì đạo mệnh nó là liễu mà hướng dưới núi lăn. Trở Ô Lan Ngọc Châu, Lý Thiên Nhiên bọn người đuổi tới chân núi lúc, mang theo lưới đánh cá hàng già khỉ không thấy. Lý Tạ Khang nhìn xem xa xa đại lộ đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Còn truy không truy?" Ô Lan Ngọc Châu nhìn chung quanh một chút nói, "Hàng gia khỉ đều không thấy, làm sao truy?" Lý Tạ Khang đạo, "Vậy ngươi lưới đánh cá làm sao bây giờ?" Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đưa cho hàng gia khỉ đương quần áo, lưới đánh cá từ bỏ." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu liền dẫn A Mộc ba người bọn họ thuận đại lộ đi lên phía trước. Hai bên đại lộ xuất hiện đồng ruộng, bên trong trồng ngô mễ, lúa mì chờ thu hoạch, tại có ít người nhà trong sân nhỏ còn trồng dưa leo, cà chua, quả ớt chờ ra quả. Theo hai bên đường xuất hiện nông gia càng ngày càng nhiều, gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ cũng mặc đại đường nông dân quần áo đại đường người, người ngoại quốc cũng bắt đầu nhiều hơn. Lý Tạ Khang đạo: "A một sư phó, chẳng lẽ những người này không biết, bọn hắn là tại một cái tinh cầu bên trên, mà lại là cô độc ở trong không gian phi hành sao?" A một cười nói: "Ngươi chú ý tới không có, bọn hắn cái này phi hành tọa thành nhưng thật ra là một cái tinh cầu, nhưng là bọn hắn đối mặt trời góc độ cùng địa cầu không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn cũng có ban ngày cùng đêm tối. Mà tại cái này phi hành trong thành bảo sinh hoạt, những người này bọn hắn rất ít có thể đi đến biên giới đi, chính là đi đến biên giới bọn hắn còn muốn vòng trở về." Nhưng là loại này cuốn bọn hắn là cảm giác không ra đến biên giới bởi vì đây là một cái vòng tròn. Lý Thi như nói, ta còn quan sát được trong này người bình thường là không có năng lực bay ra cái này phi hành tỏa thành mà lại có pháp lực, công phu người cũng không chế cái tinh cầu này, người bọn hắn hẳn là đối với những người này bảo lưu lại bí mật, chính là không cho bọn hắn biết phi hành tỏa thành chân tướng. Lý Tạ Khang đạo, cái này sao có thể? Chúng ta tại bên ngoài đem cái này phi hành tỏa thành nhìn nhất thanh nhị sợ, hắn chính là một cái phi hành tỏa thành. Trong này người làm sao sẽ không có cảm giác vậy? Mà lại cái này phi hành tỏa thành theo chúng ta phi hành thời điểm, nó hẳn là có lắc lư đi. Hắn hẳn là có một ít cái khác thiên tượng xuất hiện đi, cái này chẳng lẽ sẽ không khiến cho ở chỗ này sinh hoạt người hoài nghi sao? Lý Thi Nhân nói, cái này tốt giải thích nha, bởi vì những người này đều cùng địa cầu lao nông dân, không có văn hóa, cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, đưa một cái quái dị thiên tượng xuất hiện thời điểm, bọn hắn chỉ cần nói là thiên hai, dân chúng đều sẽ tin. Ô Lan Ngọc Châu nói, đúng vậy à, dù cho có ít người không tin những này, nằm trong tay cái này phi hành tòa thành người chỉ cần đem nó miêu tả thành là thần á quỷ sự tình, bọn hắn cũng sẽ tin liền sẽ không hoài nghi Lý tạ khang chú ý tới Mặc dù trên đường đi bọn hắn nhìn xem những người đi đường kia, nhìn xem những cái kia đã lạ lắm, giống như lại quen thuộc người đi đường, tổng cũng nhìn không đủ, nhưng là những người kia trừ bỏ bị bọn hắn nhìn không, có ý tứ bên ngoài chính là không bắt bọn hắn là ngoại nhân, cái này khiến hắn rất kỳ quái, Ô Lan Ngọc Châu nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, ngươi cũng không nghĩ một chút, trên người chúng ta cũng chỉ mặc đường chiều người quần áo, ngoại trừ ngươi quần. Áo rách tung toé, như cái này ăn mày, bọn hắn sao có thể đem chúng ta hướng địa phương khác đi đâu? Đang nói, đột nhiên có một cái lao ông tới ngăn cản bọn hắn. Lý Tạ Khang theo thói quen lắc một cái hắn lượng thường nhưng lại bị A Mục cho đẩy lên sau lưng. A Mục tiến lên một bước, không người đối lao ông làm cái vái chào nói, lao ra ra. ngài ngăn đón chúng ta có chuyện gì không?" Lão nhân dùng tay chỉ Lý Tạ Khang Đạo, "Hắn là cái kẻ ngu sao?" A Mục lắc đầu. Lao nhân lại nói, "Vậy hắn là cái phong tử sao?" A Mục vẫn như cũ lắc đầu. Lão nhân lần này tức giận hắn đem trong tay mình quải trượng hướng trên mặt đất đột nhiên đâm một cái, chỉ vào Lý Tạ Khang Đạo, "Đúng vậy à, một cái trong tay cầm vũ khí, cũng không điên lại không lóc nam nhân mặc lụa ngông quần áo trên đường cái đi, Chẳng lẽ mình không cảm thấy é e lệ sao? Chẳng lẽ không cảm thấy được ném đi nam nhân mặt mũi sao?" Lý Tạ Khang nghe xong lúc này mới cảm thấy thẹn thùng, tranh thủ thời gian trốn đến Lý Thi Nhiên sau lưng. Không nghĩ tới Lao nhân tiến lên, một thanh nắm lấy Lý Tạ Khang cổ tay nói: "Công tử ca, ngươi không cần nể, đi, theo ta đi." Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian lui về sau nói: Lao nhân ra. thực sự thật xin lỗi, ta mặc chính là áo giáp quần manh, có tổn thương phong hóa, xin lỗi Lao nhân ra ngại cùng đại gia hỏa xin tha thứ." Lão nhân nói: "Công tử ca, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn đem ngươi mang về nhà đi, vì ngươi tìm một bộ ni tử ta quần áo cũ thay đổi, dạng này mới hợp thể không thất lễ a." Chương 819 Chương 819. Nghe lão nhân nói như vậy, Lý Trạch Khang cảm động đều muốn rơi lệ bởi vì cùng nhau đi tới khắp nơi đều là đồng ruộng, căn bản cũng không có quần áo có thể đổi có thể mua, hiện tại cuối cùng quần áo có chỗ dựa rồi, cái này có thể để hắn mừng rỡ. Nhà của ông lão ngay tại ven đường, cửa sân trồng vào một gốc lớn du thụ. Tiến vào viện về sau, lão nhân chào hỏi con dâu ra vì khách nhân ra chấm trà. Con dâu tại cửa ra vào mà nhìn thấy Lý Tạ Khang cái kia quần áo rách nát dạng, ngượng ngùng không dám ra đến, lão nhân nhìn xem Lý Tạ Khang bỗng nhiên ở giữa cũng minh bạch thế là liền vội vội vàng đi vào đồng phòng. Lão nhân ở tại phía đông một gian độc lập phòng nhỏ. Tìm xong quần áo, lão nhân xông Lý Tà Khang vẫy tay, Lý Tà Khang liền vội vàng đi vào thay y phục. Lý Tà Khang thân thể tốt, lâu dài luyện võ, lão nhân ra mặc dù cho hắn tìm là một thân nông dân quần áo, nhưng là cũng bị hắn mặc thành hiệp khách bộ dáng. Trong viện có một cái giàn cây nho, giàn cây nho dưới có một cái bàn đá, bên cạnh cái bàn đá bên cạnh có mấy trường băng ghế đá, bởi vì lý thiên nhiên, Lý Tà Khang bọn hắn là người xa lạ, lão nhân một nhà rất lâu đều không có gặp người xa lạ, hôm nay có người xa lạ tới cửa tự nhiên là rất cảm thấy ngạc nhiên, thế là cùng bọn họ ngồi xuống nói chuyện phiếm. nhân tiểu tôn tử có 5 tuổi tả hữu khuôn mặt rất thanh tú linh tuấn, hắn lẽo vào ra ra trên đùi nhìn chằm chằm Lý thị nhân, Lý Tạ Khang bọn hắn nhìn. Không đợi Lao gia gia há miệng nói chuyện, Ô Lan Ngọc Châu lại mở miệng trước nói, Lao gia gia, có gì ăn hay không? Chúng ta đói." Lao nhân nói, "Chúng ta đã ăn cơm xong bất quá còn thừa lại chút bánh bột nô, ngươi nhìn các ngươi muốn hay không ăn trước một điểm đỡ đói." A Một vội vàng gật đầu nói, "Có thể, có bánh bột ngô liền có thể." Lý Thi nhân nói, "Ăn hết bánh bột ngô không có vị, nhà các ngươi có hay không dưa muối? Cho làm một điểm." Các lão nhân nói, "Có, có. Ta để con dâu lại làm một chút giúp dưa muối cùng một chỗ đưa tới." Đồ ăn lên bàn, Ô Lan Ngọc Châu bọn người phong quyển Tần Vân, thuần thục liền đem đồ trên bàn dọn hết sạch, sau đó mỗi người lại uống hai bát nước, lúc này mới cảm giác đem dạ dày lấp đầy. Nhìn xem A Mộc bọn hắn ăn uống no đủ, lão nhân cũng cảm thấy hài lòng, lão nhân nói: "Tiểu đạo sĩ, các ngươi là từ đâu tới nha?" A Mộc nói: "Chúng ta là từ đại đường tới." Lão nhân thiếu đạo: "Chúng ta đây chính là đại đường địa giới nhi a, ta hỏi là các ngươi là từ đại đường từ đâu tới?" A Mộc nói: "Chúng ta là từ kinh thành tới." Lão nhân nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên nói: "Kinh thành tốt, ta cả đời này đều muốn đi kinh thành, ai" Đáng tiếc kinh thành cách chúng ta chỗ này qua xa, mà nhà chúng ta lại không tiền cho nên liền không có đi thành. Lý Tạ Khang trong lòng cười thầm, lão đại này ra còn gọi hăng hái chính là thật có tiền cho ngươi đi, ngươi vòng quanh quận điền mà vẫn là đến trở lại nguyên địa bởi vì kinh thành trên địa cầu đâu, rồi cái này có ngàn dặm vạn lý đâu, ai, chỉ tiếc hắn ở chỗ này sống cả một đời, không biết những bí mật này a. Lý Thi nhiên nói, lão nhân ra chỉ thấy các ngươi một nhà ba người ở nhà, tại sao không có thấy nhà các ngươi nhi tử nhà? Lão nhân nói, hắn đến lúa mạch đi xem lúa mạch đi. Tô Lan Ngọc Châu nói, lão nhân gia, chúng ta ăn các ngươi cơm lại mặc vào con trai ngươi quần áo, làm đáp tạ, chúng ta lưu lại cho ngươi mời lượng bạc." Lão nhân vươn tay, chỉ lấy một lượng bạc nói, "Cô nương, cái này một lượng bạc là đủ rồi, không phải lão nhân ra ta hỏi, chỉ là hiện tại là không người kế tục thời điểm, đã các ngươi cho ta cũng liền không khách khí, bất quá cái khác bạc lao hán ta không dám thu. Bởi vì tập người muốn phúc hậu, các ngươi cho một lượng bạc, ta đã liền rất thỏa mãn." Tô Lan Ngọc Châu còn muốn cho lão nhân lấy thêm mấy tỏi, lão nhân khoát tay một cái nói, "Không thể làm như vậy. Các ngươi là ở xa tới khách nhân, đi ra ngoài bên ngoài không thể thiếu dùng bạc, còn lại bạc các ngươi giữ thì kỹ, giữ lại mình dùng." Tạ tạm nhíu nhó. Đã dạng này, Tô Lan Ngọc Châu cũng không có cách nào, đành phải đem cái khác chín lượng bạc lại thu về. Lý Thi Nhi nói, "Lão nhân ra, ngoài thôn này hôn phụ cận gần nhất hương trấn hoặc là huyện thành vẫn còn rất xa nha." Lão nhân nói, "Cũng không gần a, không sai biệt lắm còn có 30 dặm đâu." Nói xong, lão nhân nhìn một chút tây tà mặt trời nói, "Lấy các ngươi sức lực, cái này 30 dặm quá xa, đoán chừng là đuổi không đến thị trấn thượng, khả năng còn muốn sờ soạn đi đường ban đêm, bất quá, các ngươi là người ngoài, đối với chúng ta chỗ này chưa quen thuộc, ta khuyên các ngươi bằng liền lưu đến nhà chúng ta qua đêm đợi đến minh thiên, thiên sáng lại đi." A Mộc nhìn xem tây tà mặt trời, đành phải đối lý thi nhiên bọn họ nói, vậy chúng ta liền nghe láo ra ra đi, tạm thời tại nhà bọn hắn qua một đêm. Lao nhân nói, "Tốt, ta hiện tại mang các ngươi đi xem phòng ốc, nhà chúng ta có một gian nhà kho, hiện tại lúa mì, ngọc mẹ còn không, có gọi dù, khu phòng tạm thời là trống không, bất quá bên trong vẫn rất sạch sẽ, ở bên trong trải lên mạch thảo, các ngươi có thể tạm thời nằm tại mạch thảo trải lên ngủ một đêm, nông ra bần hàn, không giống thành thị giàu có như vậy, cho nên điều kiện có chút đơn sơ, cũng xin các ngươi thứ lỗi." A Mộc nói, "Lão nhân gia, không cần khí, chúng ta cũng đều là sinh ra ở bần hàn người ta a." Mẹo thời gian cũng có thể trôi qua quen, có một cái chỗ nương thân liền có thể, ta cảm thấy chỗ này rất tốt. Nhìn thấy a mới quần áo bọn hắn mặc dù không tầm thường, nhưng là làm người còn có thể, huống hồ a mũi lại là một cái tiểu đạo sĩ, Ô Lan Ngọc Châu lại là một cái nữ nhân ra, lão nhân đối bọn hắn ngủ lại có chút tiến tâm. A mũi nói, lão nhân ra, xin hỏi ngài họ gì a? Lão nhân dùng tay vuốt vuốt râu ria nói, người trong thôn đều gọi ta các ông, các ngươi cũng gọi ta các ông tốt. Theo bên người lão nhân tiểu tôn tự nói, ta gọi vui hài tử. Lão nhân đối cháu trai nói, ngươi chen như gì? Khách nhân lại không có hỏi ngươi. Không nghĩ tới Vui Hải tử quệt một nói, bọn hắn hỏi ta ta cũng gọi Vui Hải tử, không hỏi ta cũng gọi Vui Hải tử. Nhìn xem Vui Hải tử vừa tức vừa vẻ mặt nghiêm túc, đùa O Lan Ngọc Châu cười lên ha ha, Đỗ Lan Ngọc Châu ngồi xổm người xuống, sau đó lôi kéo Vui Hải tử tay nhỏ nói, "Vui Hải tử, ngươi biết ba ba của ngươi tên gọi là gì sao?" Vui Hải tử lắc đầu nói, "Ta không biết, ta chỉ biết là mẹ ta Thiên Thiên gọi hắn đáng chết, đáng chết ăn cơm, đáng chết rời giường." Vui Hải tử một phen trả lời đùa lý thi nhân, Đỗ O Ngọc Châu cùng Lý Tạ Khang cười ha ha. Các ông nghe xong luống cuống, mau đem Vui Hải tử kéo ra phía sau nói, "Các vị nhỏ khách quan." Tiết đối đừng nghe đứa nhỏ này nói mỏ. Tiểu hài tử Đồng luôn vô kỷ, kỳ thật nhi tử ta gọi Cát Đạt Lai. Like. Nhìn thấy vui hài tử học mình bảo nàng dáng vẻ của nam nhân, các Đạt tới nàng dâu cảm giác được vừa thẹn vừa thẹn thùng, tranh thủ thời gian ôm lấy tiểu hỷ hài tử tiến vào nhà chính. Các ông cùng A Mộc nhất bên cạnh ngồi tại bên cạnh bàn uống trà, một bên nói chuyện tiếng. Các ông nói, xin hỏi mấy vị tôn tính đại danh. Thế là Lý Thi Nhiên liền đem bọn hắn mấy người danh tự báo cho các ông nghe. Thế là Cát ông đối A Mộc nói, nhỏ đã ra. Phu thân ta, gia gia kia hai đời người liền đặc biệt thờ phụng đạo giáo, cho nên nói Đến ta thế hệ này, nhìn thấy tiểu đạo sĩ cũng cảm giác được đặc biệt thân thiết, chỉ là không biết nhỏ đạo gia đều có nào am hiểu. Lý Tạ Khang đạo, các ông, thực không dám giấu dếm, chúng ta vị này A một sư phó sẽ như nhiều. A một tranh thủ thời gian đạp một chút Lý Tạ Khang chân. Thế là Lý Tạ Khang đã nói một câu, phía sau liền không có đoạn dưới. A một sung các ông chắp tay nói, các ông cũng không có gì, đạo gia những làm kia sự tình sống ta đều biết, kia là kiến thức cơ bản, của sở trường của ta chính là xem bệnh, vì các phương phụ đồng hương thân môn xem bệnh. Chương 820. Chương 820. Các ông kinh hỉ nói, xem bệnh Sẽ "Xem bệnh tốt lắm. Ngươi xem bệnh đòi tiền sao?" A Mộc nói, "Ta cùng sư phụ ta đều là vì các đồng hương miễn phí xem bệnh, không cần tiền." Các ông cao hứng nói, "Quá tốt rồi. Chúng ta chỗ này cũng không có cái gì thầy thuốc tốt, người trong thôn có thật nhiều người sinh bệnh nhưng là chính là tìm không thấy thầy thuốc tốt." Các hương thân liền loại một chút điệu, dựa vào trời ăn cơm, bị bệnh cũng không có tiền đi đại địa phương xem đại phu, như thế rất tốt. "Nếu như ngươi có thể vì các hương thân chữa bệnh mà lại lại làm miễn phí, vậy coi như quá tốt rồi." A Mộc nói, "Chị bệnh cứu người chính là bổn phận của chúng ta, là chuyện đương nhiên." Các ông nói, "A Mộc sư phó" Ta có một điều thỉnh cầu, xin ngài nhất định đáp ứng." A Mộc nói, "Các ông, ngài đừng khách khí, chỉ cần ta A Mộc có thể làm được nhất định đáp ứng." Các ông nói, "Ta muốn cầu ngươi tại thôn chúng ta ở tạm mấy ngày cho chúng ta y bệnh như thế nào." A Mộc nhìn xem Lý Thiên Nhiên, Ô Lan Ngọc Châu cùng Lý Tạ Khang đạo, "Lý Thiên Nhiên, đã chúng ta cũng không có cái gì chuyện quan trọng, không bằng liền ở lại chỗ này vì mọi người hỏa nhi chữa bệnh đi." Ô Lan Ngọc Châu vượt lên trước gật đầu nói, "Tốt tốt tốt. Trị bệnh cứu người cũng đối bọn ta tu hành tốt." Tạ ta Tanh Thành, Lý Tạ Khang cùng Lý Thiên Nhiên cũng biểu thị đồng ý, các ông nhìn A Mộc đồng ý, là vui mừng quá đỗi. Hắn là người nóng tính, hắn cảm giác hắn hiện tại lập tức liền phải đem cái này tin tức tốt nói cho các phụ lao hương thân nghe, thế là hắn đem con dâu kéo đến, phân phó nàng và mình chia ra đi thông chi trong làng các thôn dân, để bọn hắn ngày mai đến nhà mình tìm A một sư phó xem bệnh. Trước khi đi, các ông lại đem mình tiểu tôn tử vui hài tử phó thác cho A một bọn hắn hỗ trợ chiếu khán. Bởi vì ba ngày hơi mệt, A một bọn hắn thoát rảnh ngồi tại cỏ trải lên đùa với vui hài tử chơi. Mấy người cùng vui hài tử chơi chính cao hứng thời điểm, đột nhiên, bọn hắn nghe được cửa sân kít xoẹt vang lên một tiếng. Nghe được đi vào trong nội viện tiếng bước chân, vui hài tử mừng rỡ, hắn hô hào Phụ thân, phụ thân, để chân bàn chân nhỏ hướng trong viện chạy tới. Nếu là các đạt lai like trở về kia nhất định phải đi chào hỏi, thế là a một bọn hắn mau mặc vào giày, chỉnh lý tốt quần áo, cùng đi ra khỏi nhà kho. Tối nay dạ quang rất sáng, a một bọn hắn nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi đường chiều hán tử, ống quần sắn rất cao, thân thể rất rắn chắc, làn da ngâm đen, chính ngủ dữ, mà không thay đổi ngồi tại cạnh bàn đá. Mà vui hài tử vây quanh hán tử không ngừng hô hào, "Phụ thân, phụ thân, ngươi thế nào? Ngươi làm sao không cùng ta chơi nữa? Ngươi làm sao không ôm ta nha? Ngươi tại sao không gọi vui hài tử nha?" A Mộc cùng Lý Thi Nhiên không cần đoán cũng biết, đây nhất định chính là Vui Hải tử phụ thân Cắt Đạt Lai. Bất quá nhìn thấy Vui Hải tử một mực hô hào tên của cha mình, nhưng là Cắt Đạt Lai cũng không có cái gì phản ứng tự nhiên, cái này khiến A một cùng Ô Lan Ngọc Châu có cảnh giác. Lý Thi Nhiên không có chú ý tới những biến hóa này, hắn trực tiếp sải bước đi đến cung điện vua chúa trước mặt, song Cắt Đạt Lai chắp tay nói, "Khanh, ngài tốt, chúng ta là phương xa tới khách nhân, bởi vì trời tối không có cách nào tiếp tục đi đường, cho nên nghĩ tại nhà ngủ lại một đêm, mà lại Cắt ông cũng đồng ý, có nhiều cái dày, xin ngài thông cảm." Lý Thi Nhiên nói xong, nghĩ đến các Đạt Lai like khẳng định sẽ đứng lên khách khí với hắn vài câu, không nghĩ tới cái này các Đạt Lai like cũng không lý con trai mình từng tiếng thân thiết gọi, càng không để ý hắn. Lý Thi Nhiên trong lòng giật mình nói, vị nhân huynh này làm sao rồi? Chẳng lẽ không chào đón chúng ta tại nhà bọn hắn ở sao? Không chào đón coi như xong, chúng ta có thể để các ông lại cho chúng ta giới thiệu cái khác nguyện ý ngủ lại chúng ta người ta. Lý Thi Nhiên đang muốn đem trong lòng mình suy nghĩ nói với A Mộc, không nghĩ tới A Mộc sung hắn khoát tay áo nói, cái này Cát Đạt Lai like xảy ra vấn đề. Ô Lan Ngọc Châu, cái này Cát Đạt Lai like có vấn đề. Tố Lan Ngọc Châu cũng nhẹ gật đầu. Lý Tạ Khang Đạo, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cái này các linh nhìn dường như không thích hợp a. Ngươi nhìn hắn vẻ mặt này không giống như là đối với chúng ta sinh khí, mà là giống như có vô hạn ảo não, vô hạn buồn dầu. Tư tưởng của hắn giống như bị thứ gì cấu trụ. U Lan Ngọc Châu nói, ta cùng A Mộc sư phó đều cảm thấy, cái này cắt đạt lai chỉ là một bộ túi da, linh hồn của hắn không tại ra của hắn trong túi. Lý Thi nhiên giật mình nói, vậy nhưng như thế nào cho phải? Lý Tạ Khang Đạo, vậy hắn linh hồn đi đâu? Không có linh hồn, vậy hắn cái này túi da cũng trống rơ không lâu a? Chờ một lúc nếu như chờ đến các ông cùng cắt Đạt Lai thê tử trở về, nhìn thấy một bộ chết tối ra, vậy bọn hắn còn không khóc chết ta. Cái này quá tàn nhẫn. A Mục dùng tay sờ một cái cắt Đạt Lai thân thể nói, còn tốt, thân thể của hắn bây giờ còn có nhiệt độ, cái này nói rõ linh hồn của hắn rời đi thân thể của hắn thời gian không dài, chúng ta đến nhanh tìm, đem hắn linh hồn tìm trở về. Lý Tạ Khang đạo, làm sao tìm được? Dùng ta 5 tên tiểu quỷ đi tìm sao? U Lan Ngọc Châu nói, ngươi năm tên tiểu quỷ lại không biết cắt Đạt Lai linh hồn, năm tên tiểu quỷ ra ngoài cũng không hề dụng. Lý Tạ Khang dậm chân một cái nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Ô Lan Ngọc Châu nói, để các Đạt Lai nhi tử vui hài tử đi tìm, hy vọng có thể tìm tới cha mình linh hồn. Lý Thi Nhi nói, kia đều ai đi. Ô Lan Ngọc Châu nói, ta cùng A một sư phó đi tìm. Hai người các ngươi phụ trách trong nhà nhìn xem cái nhà này, nếu như các ông cùng cô vợ hắn trở về hai người các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn ổn định, mà lại hai người các ngươi hiện tại liền đem cái này các Đạt Lai trước đỡ đến chúng ta trong phòng giấu đi, không muốn phụ thân của hắn cùng thê tử nhìn thấy. Lý Thi nhiên cùng Lý Tạ Khang đầu. Sau đó Ô Lan Ngọc Châu bắt đầu vây quanh vui hài tử cùng Cát Đạt Lai nhảy lên múa, nàng một bên nhảy một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Ngại ước chừng hai túi khói công phu qua đi, Ô Lan Ngọc Châu lấy tay chỉ một cái vui hài tử, vui hài tử lập tức không khóc không gọi, hắn rủ xuống hai tay đứng tại chỗ không còn động Ô Lan Ngọc Châu hướng cửa sân một chỉ, vui hài tử liền giống một cái tượng gỗ đồng dạng bước đi bắt chân mà hướng ngoài cửa viện đi đến. Chờ vui hài tử, A Mộ cùng Ô Lan Ngọc Châu ba người sau khi ra cửa, Lý Tạ Khang cùng Lý Thi Nhiên một trái một phải mau đem Cát Đạt Lai like đỡ tiến vào nhà kho ẩn nấp cho kỹ các Đạt Lai like về sau, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian lại đến trong viện, hai người giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh, ngồi tại cạnh bàn đá nói chuyện phiếm uống trà. Trong thôn trên đường hiện tại cơ hồ không có người nào. Vui Hải Tử dẫn Á một cùng Âu Lan Ngọc Châu hướng thôn bắt đầu đi đến. Ngay tại mau rời khỏi đầu thôn thời điểm, ở tại cuối cùng người một nhà cửa sân đột nhiên mở ra, một cái người cao gầy trung niên đường triều nam nhân một bên khẽ hát, một bên tử trong nội viện đi ra. Người kia cùng Vui Hải Tử gặp mặt, thế là hắn sờ soạn một chút Vui Hải Tử đầu nói, "Vui hoa tử, trời tối đen như mực ngươi làm gì đi?" Vui Hải Tử không có lên tiếng, vẫn như cũ di chuyển bước chân mà đi về phía trước. Người cao gầy do dự một chút, đang muốn đuổi theo Vui Hải Tử, Ô Lan Ngọc Châu gấp đi mấy bước, đối người kia nói, "Đại ca, Vui Hải Tử phụ thân hắn đi trong đất nhìn lúa mạch đến bây giờ chưa có trở về, Vui Hải Tử vội vã muốn đi tìm tra hắn, không có cách nào chúng ta liền bồi hắn đến rồi. Người cao gầy nhìn xem bước chân vội vã và Ô Lan Ngọc Châu nói, Người là? Ô Lan Ngọc Châu nói, ta là Vui Hải Tử biểu tỷ. A mộc đi qua người cao gầy trước mặt nói, đại ca. Không có việc gì. Vui Hải Tử chính là sốt ruột muốn tìm tra hắn đấy, cho nên chúng ta mới cùng hắn ra. Chương 821. Chương 821. Người cao gầy nhìn qua ba người vội vàng đi xa, nghi ngờ gái đầu nói, cái này hơn nửa đêm nhìn cái gì lúa mạch nha? Người cao gầy mà không yên lòng xa xa đối A Mộ Hồ, ngươi là ai nha? A Mộ bay đầu trở lại nói, ta là Vui Hải tử hắn biểu ca. Người cao gầy lúc này mới lầu bầu nói, nguyên lai đều là Vui Hải tử nhà Tân gia, vậy liền không có chuyện gì. Nói xong, người cao gầy lại hừ lên điệu hát dân gian hướng trong thôn đi đến. Khi đi đến một khối hình tam giác lúa mạch trước mặt lúc, Vui Hải tử đột nhiên ngừng lại, hắn dùng tay chỉ điệu đầu miệng bên trong thì thào nói, phụ thân, phụ thân. U Lan Ngọc Châu từ trong bao vải móc ra một thanh mang theo hình quang phấn mát hướng Vui Hải tử chỉ phương hướng đột nhiên vậy tới. Những cái kia hình quang phấn ở dưới ánh trăng đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trong không khí trôi nổi, lộng lẫy. Một lát sau, ngay tại cái này quang ảnh bên trong đột nhiên xuất hiện hai người. Hai người kia là một nam một nữ, nam chính là Vui Hải tử phụ thân, nữ lại là một cái xinh đẹp tuổi trẻ đường triều nữ tử. Lúc này, hai người ngay tại Vui Hải tử nhà địa đầu người truy ta đổi, liếc mắt đưa tình, chơi đang vui ô lan ngọc châu đối a một nói, "A một sư phó." Cái kia nữ thoạt nhìn là cái giống như quỷ không phải quỷ đồ vật. Người nam kia chính là Vui Hải tử phụ thân cắt đạc lai linh hồn. Xem ra cắt đạc lai là bị cái này ngoại lai giống như quỷ không phải quỷ đồ vật hoặc, hắn không miễn đi theo thân thể của mình trở về. A Mộc nói: "Hai chúng ta đi chiếu cố vật này, nhìn có thể hay không đem Cát Đạt Lai khuyên trở về." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Chúng ta động tác phải nhanh. Bởi vì các ông cùng con dâu của hắn lúc nào cũng có thể đều sẽ trở về, còn có chính là, các Đạt Lai thân thể bởi vì không có linh hồn cũng sẽ không kiên trì quá lâu, nếu như linh hồn của hắn xuất khiếu thời gian quá dài, vạn nhất không thể quay về, các Đạt Lai về sau liền thành người thực vật." Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu cùng A Mộc đến gần, nữ tử kia ngừng vui đùa ầm ĩ, sau đó trợn mắt nhìn Ô Lan Ngọc Châu đối cô gái kia nói: "Tiểu Tỷ Tỷ, chơi đủ chưa? Chơi chán liền mời thả người phụ thân này trở về." Con của hắn đang chờ hắn về nhà đâu? Lúc này Vui Hải tử vẫn như cái như con rối, dưới hai tay rủ xuống, đầu đông xuống, không nói một lời, một tiếng cũng không lên tiếng. A một biết đây là Ô Lan Ngọc Châu đối Vui Hải tử làm pháp, cho nên Vui Hải tử mới biến không có sinh khí. Thấy có người quét sự hăng hái của mình, nữ tử kia vô cùng tức giận, hắn chỉ vào Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi là ai? Tại sao tới quấy rầy chúng ta? Ô Lan Ngọc Châu nói, ta gọi Ô Lan Ngọc Châu, đến từ địa cầu, ta thực một cái rất lợi hại nữ vu. Nếu như ngươi không muốn lại biến thành tảng đá vậy liền nhanh chiếu ta nói tập. Cô gái kia nói, ngươi là nữ vu Cái kia là tiểu đạo sĩ, các ngươi rất đáng sợ sao?" U Lan Ngọc Châu nói, vừa nhìn liền biết ngươi căn bản không hiểu rõ địa cầu chúng ta người lợi hại. Cô gái kia nói, "Ta chỉ biết là chúng ta vũ trụ sinh vật rất trí tuệ, so với các ngươi nhân loại thông minh, so với các ngươi nhân loại lợi hại hơn. Ngươi nói ngươi lợi hại, ta cảm giác ngươi chỉ nói là khoác lắc đang hủ dọa ta mà thôi." U Lan Ngọc Châu nói, "Liền xem như hủ dọa ngươi đi, sợ hãi không có. Nếu như sợ hãi cũng đừng bút tích nhanh chiếu ta nói tập." Cô gái kia nói, "Ta không sợ. Nếu như ngươi có bản lĩnh liền phóng ngựa tới, chúng ta tỉ thí một chút." A mục đối Ô Lan Ngọc Châu nói, chớ cùng nàng dài rỗi, nếu như thời gian lâu dài, các ông cùng con dâu hắn phụ liền trở về. Tốt về sau, Vạn Nhất nhìn thấy Vui Hải tử cha hắn cùng Vui Hải tử đều không ở nhà, bọn hắn lại đến gấp. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu cùng nữ tử kia đánh võ mồm tại đấu, các Đạt Lai linh hồn hư ảnh đứng công yên, hắn toàn thân phát run đang từ từ hướng Vui Hải tử tới gần, thấy được Vui Hải tử, hắn bắt đầu nhớ nhà, không muốn cùng cái này lạ lẫm lại xinh đẹp, câu hồn tuổi trẻ nữ tử chơi đùa. Nữ tử nhìn Cát Đạt Lai linh hồn hư ảnh muốn đi, thế là xông Cát Đạt Lai vứt ra một cái mỹ nhãn nói, "Công tử, ngươi không muốn cùng ta chơi sao?" Không muốn đi nhà, ta một người tại cái này thật tịch mình a." Ô Lan Ngọc Châu cả giận, "Tiểu Yêu Tinh, ngươi nhưng nhìn rõ ràng, người ta Tiểu hài còn tại trước mặt đâu, ngươi muốn xem người ta Tiểu hài mặt câu dẫn phụ thân của hắn, ngươi còn có biết hổ thẹn không hổ thẹn a?" Nữ tử kia lại đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Chỉ cần ta cao hứng, ta yêu chơi như thế nào chơi như thế nào, liên quan gì đến ngươi?" A Mộc đối Mộc Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi lui ra phía sau một bước, để cho ta tới chừng trị nàng." Ô Lan Ngọc Châu lui về sau một bước, A Mộc đi đến trước mặt cô gái kia nói, "Liên loại người như ngươi, liền ngươi khối này tầng đá, ta xem." Nếu như không thu ngươi, còn không biết về sau muốn phá hư nhiều ít gia đình đâu." Nữ tử kia nhìn xem A Mộc nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi còn nhỏ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, tỷ tỷ lớn hơn ngươi nhiều lắm, tỷ tỷ biết hạng người gì chơi vui, liền công tử này đi, tuy nói là cái nông to nhân, nhưng là dáng dấp cũng được, thân thể cường trắng, tỷ tỷ hiện tại liền muốn cùng hắn chơi đùa, thế nào?" Thừa dịp nữ tử kia lực chú ý bị A Mộc hấp dẫn tới giữa trời, U Lan Ngọc Châu đột nhiên từ trong bao vải móc ra một chiếc lưới đánh cá hướng nữ tử kia tát tới. Nữ tử kia kinh hô một tiếng, nhanh chân liền chạy, nhưng là vô luận chạy nhiều liều mạng, nhưng chính là chạy không xa. Nàng nhìn lại Lúc này mới phát hiện, Nguyễn Lai là a một miễn nhiễm chủng ngữ, đang dùng một cái chân phải giẫm tại trên bóng lưng của nàng. Ô Lan Ngọc Châu lưới đánh cá rơi xuống, đem nữ tử kia thật chặt bao tại bên trong Ô Lan Ngọc chúc cắn nát ngón tay, sau đó xông trong lưới nữ tử nhỏ mấy giọt máu của mình. Sau đó theo một tiếng chu lên, nữ tử kia biến mất, trong lưới bên cạnh chỉ còn lại cùng một chỗ to bằng cái thất tảng đá. Các Đạt Lai linh hồn hư ảnh thấy rõ ràng nữ tử kia bản thân là cùng một chỗ sinh vật tảng đá về sau, doa đến run người hướng trong chạy Ô khứ ấn xuống một cái vui hài từ đầu, vui hài từ đột nhiên liền lại. Khi hắn thấy rõ phía trước hướng trong thôn chạy người đúng là mình, phụ thân lúc, lập tức khóc hô hảo, phụ thân, phụ thân, chờ ta một chút. liền đuổi theo. hai cha con vừa đi, biến thành tảng đá nữ tử lại lập tức biến trở về đường chiều nữ tử bộ dáng ố Lan Ngọc Châu xem xét vui hài tử đi tranh thủ thời gian dùng tay vớt ve xem nữ tử kia đầu nói, biến thân, biến thân, biến trở về mình. Cô gái kia nói, không thay đổi được hay không? ố Lan Ngọc Châu nắm bút cái mũi của nàng nói, không thay đổi không được. Nhanh một chút. Đừng chậm trễ thời gian Vui Hải Tử đi theo hắn cha linh hồn hư ảnh đi, hắn không biết kia là cha hắn linh hồn chờ một hồi hắn 39, cha 39 biến mất, Vui Hải Tử lại nhận kinh hãi. Nữ tử kia cuối cùng cầu khẩn nói: "Nếu như ta biến trở về chân thân, ngươi sẽ không đem ta cuốn đến trong lưới liền ném tới chỗ này mặc kệ a." Tô Lan hạt mưa dùng lực nắm nhốt cái mũi của nàng nói: "Ta sẽ không mặc kệ ngươi, ta muốn để ngươi biến thành trong tay của ta bà bối, để ngươi cùng ta cùng một chỗ chiến đấu, cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, như vậy được chưa?" Nữ tử kia vui vẻ nói: tốt tốt, tốt. chỉ cần có thể để cho ta có cơ hội biến thành người." Mà lại cùng người cùng một chỗ sinh hoạt, đặc biệt là cùng người dạng này xinh đẹp người cùng một chỗ sinh hoạt, ta nguyện ý. chương 822 chương 822 Ô Lan Ngọc Châu nói, đừng nói nhiều vui hài tử chạy xa. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu lấy tay vỗ một cái đỉnh đầu của nàng, nữ tử kia liền phịch một tiếng biến thành một cái to bằng cái thất tảng đá. Ô Lan Ngọc Châu đối hòn đá kia nói, người biến như thế đại tảng đá, ta làm sao mang người đi à? Nói xong, lại dùng tay tại trên tảng đá vỗ vỗ, hòn đá kia quả nhiên nghe lời, tăng tăng, tăng bắt đầu thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền biến thành một viên táo đỏ đại tiểu thạch đầu Ô Lan Ngọc Châu thu hồi lưới đánh cá đem nó nhặt lên bỏ vào trong bao vải. A Mục nói, "Làm xong?" Ô Lan Ngọc Châu gật đầu nói, "Rõ." A Mục nói, "Nhanh truy. Cái kia là Vui Hải Tử phụ thân linh hồn hư ảnh chờ một hồi Vui Hải Tử không gặp được phụ thân của hắn, có thể sẽ khóc." Hai người thi triển khinh công cấp tốc tiến lên, không lâu, tại cửa thôn bọn hắn liền thấy bồi hồi tại cửa thôn không ngừng tốt thiết, miệng bên trong hô hảo, "Phụ thân, Vui Hải Tử." Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu, Vui Hải Tử bổ nhào qua nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau giúp ta tìm phụ thân, phụ thân ta không thấy." Ô Lan Ngọc Châu biết Vui Hải Tử phụ thân cắt đạc lai like về nhục thân của mình sốt ruột đã đi trước Ô Lan Ngọc Châu ôm lấy Vui Hải Tử nói, "Vui Hải Tử ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ hiện tại liền dẫn ngươi đi tìm người phụ thân, ta biết hắn ở đâu." Vui Hải Tử xoa xoa tràn đầy nước mắt con mắt nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh cho ta nói phụ thân ta ở đâu, ta hiện tại liền muốn đi tìm hắn." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Phụ thân ngươi là đại nhân, so ngươi chạy nhanh, hắn đang trêu chọc ngươi chơi đâu, hắn về nhà trước. Bất quá ngươi không nên gấp gáp, ta cùng A1Kaka về nhà tìm người phụ thân." Nghe Ô Lan Ngọc Châu nói xong, Vui Hải Tử khóc vì tiểu đạo, thật sao? Vậy liên quá tốt rồi. Phụ thân khẳng định là đói bụng không, hắn muốn trở về ăn cơm đi, vậy liền để hắn về trước đi ăn đi. Cố Lan O Lan Ngọc Châu dùng ngón tay điểm điểm vui hài tử đầu nói, "Vui hài tử, ngươi thật đáng yêu, ngươi đối phụ thân ngươi quá tốt rồi, ngươi cảm thấy phụ thân tốt vẫn là mẫu thân tốt." Vui hài tử suy nghĩ một chút nói, "Phụ thân tốt, mẫu thân tốt, tỷ tỷ cũng tốt." Cố Lan Ngọc Châu đem miệng tại vui hài tử trên thân hôn hai cái nói, "Vui hài tử, ngươi thật biết nói chuyện, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất." Chờ bọn hắn ba người trở lại vui hài tử nhà bọn hắn thời điểm, Vừa mới tiến viện tử liền nghe đến tiếng nói chuyện đến trước mặt bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai like các ông cùng con dâu của hắn cũng đều là vừa mới tốt, không nghĩ tới mới vừa vào cửa bọn hắn liền thấy các Đạt Lai. Like. Cát Đạt Lai like đang cùng Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang nói chuyện đâu. Cát Đạt Lai like nghe nói phụ thân muốn giữ A Mộc lại đến vì toàn thôn có bệnh người miễn phí trợn bệnh lúc, hắn cũng là vô cùng kích động, cùng phụ thân hắn, Cát Đạt Lai like cũng là nhiệt tình hoàn nên bọn hắn trong nhà ngủ lại Ô Lan hạt mưa cùng A Mộc phát giác được Cát Đạt Lai like thật giống như không nhớ rõ vừa rồi phát sinh sự tình, lúc này mới yên tâm. Bởi vì liền muốn nhập hạ ban đêm thời tiết cũng không có lạnh như vậy, thế là tất cả mọi người liền vây quanh bàn đá ngồi ở trong viện nói chuyện phiếm. Cho tới gần nửa đêm thời điểm, Tiểu hỷ hại tử cùng mẹ của hắn đã sớm đi gian phòng nghỉ ngơi, các ông cũng cân nhắc đến A1 một ngày mai muốn vì thôn bên trên thôn dân chân bệnh, sẽ rất vất vả, thế là liền chắp tay cùng A1 bọn hắn cáo tử, để A1 bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên hai người vai sóng vai tiến vào khu phòng đi nghỉ ngơi, A1 cùng Ô Lang Ngọc Châu nhìn chằm Lai bóng lưng xuất thần. Cát Đạt Lai đi tại sau lưng của phụ thân, ngay tại phải vào nhà chính cửa trước đó. Cát Đạt Lai like đột nhiên xoay người đối Ố Lan Ngọc Châu cùng A Mộc nói, chuyện ngày hôm nay muốn tạ tạ nhi nhóm." A Mộc cùng Ố Lan Ngọc Châu nghe vậy giật mình. Các ông quay đầu lại đối với Nhi Tử nói, "Ngươi đang nói gì đấy?" Cát Đạt Lai like vội nói, "Ta không nói gì nha." Các ông nói, "Ngươi cho rằng ta thai đứa sao? Lỗ thai của ta dễ dùng đây, ngươi tại tạ ai nha?" Các Đạt Lai like nói, "Ta tại tạ A Mộc sư phó, tạ thang nguyện ý lưu lại cho chúng ta thôn bên trên những ngày các hương thân chữa bệnh, ta muốn tạ tạ ta." Các ông nói, "Không thể, không thể." Còn ta tuy nói là người hào, nhưng còn tính là hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Trở lại khu phòng. Tố Lan Ngọc Châu một người ngủ đến khu phòng phía đông, mà a muội ba người bọn hắn nam nhân ngủ thẳng tới khố phòng về phía tây, ở giữa cách một chút nông cụ Ô Lan Ngọc Châu hôm nay cũng thực hơi một chút, nàng vừa giữ nguyên áo nằm xuống, đồng nhiên, nàng nghe được có thanh âm một nữ nhân. Người muốn ngủ sao?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ta muốn ngủ, vây chết." Nữ nhân kia thanh âm tiếp tục nói, "Lại theo giúp ta nói một hồi nói thôi." Tố Lan Ngọc Châu, "Ừ ân, 2 tiếng." Nữ nhân kia hỏi, người tên là gì nha?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Ta gọi Ô Lan Ngọc Châu." "Ngươi đây, ngươi tên là gì?" Cô gái kia nói, "Ta gọi Kim Anh Tử. Tố Lan Ngọc Châu nói, lại là thuốc đông ý danh tự. Nữ tử nói, cái gì thuốc đông y danh tự? Tố Lan Ngọc Châu nói, Kim Anh, anh, từ là cái tên thuốc, có thể lấy nó dùng để trị liệu tiểu tiện đau đớn. Kim Anh Từ nói, buồn ôn, Ngươi đang gạt ta a? Tố Lan Ngọc Châu nói, ta không có lựa ngươi, ta đại khái liền biết nhiều như vậy, bất quá ta buồn ngủ, ngươi không muốn giả nói chuyện với ta. Kim Anh Từ nói, ta muốn hòa ngươi cùng một chỗ ngủ, ta nghĩ ra được cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Tố Lan Ngọc Châu nói, ta không quen cùng người khác cùng một chỗ ngủ, ngươi vẫn là tại trong bao vải thành, thành thật thật đợi đi. Kim Anh Từ nói, ta muốn ra nha. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi nếu là dám ra, ta liền dùng ta vu thuật thu thập ngươi. Kim Anh Tử tiểu đạo, ngươi lừa gạt quỷ đi, ngươi biết rất rõ ràng mới vừa rồi là ta phối hợp ngươi diễn một màn kịch, ngươi vu thuật giống như đối ta không thế nào có tác dụng. Kim Anh Tử tiếng nói vừa dứt, Ô Lan Ngọc Châu trước mắt bóng đen lóe lên, sau đó nàng cũng cảm giác được bên cạnh mình thêm một người, Ô Lan Ngọc Châu dùng tay bấm một thành kim anh tử. Kim Anh Tử nhịn không được đâu, ai hú kêu một tiếng. Kim Ngọc Lang nói, Ô Lan Ngọc Châu, thế nào? Ô Lan Ngọc Châu nói, không có gì, là chân của ta căng gần. Kim Ngọc Lang nói, muốn ta giúp ngươi xoa xoa sao? Ô Lan Ngọc Châu nói Năm nữ thủ thủ bất thân, không cho ngươi vỏ. Kim Ngọc Lan nói, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn biết vừa rồi kia một tiếng kêu to là ai thanh âm. Tố Lan Ngọc Châu nói, là ta hả? không có người khác. Kim Ngọc Lan nói, ngươi đừng lừa ta, thanh âm của ngươi ta sao có thể nghe không hiểu đâu. Vừa rồi kia một tiếng không phải thanh âm của ngươi, là thanh âm của một nữ nhân khác, mà lại tuổi trưởng tại hơn 20 tuổi. Tố Lan Ngọc Châu nói, xem ra ngươi đối với nữ nhân rất hiểu rõ. Kim Ngọc Lang nói, ta loại này tiện nam người đối rất nhiều nữ nhân đều hiểu rõ. Tố Lan Ngọc Châu nói, vậy các ngươi nhà Bạch Thượng có biết hay không? Kim Ngọc Lang nói, Biết ta. Bất quá, nàng cũng không cổ vũ ta đi tìm hiểu những nữ nhân khác." Tố Lan Ngọc Châu nói, ngươi người này ra mặt thật dày." Kim Ngọc Lang nói, ta chính là bởi vì ra mặt dạy mới chiêu nữ nhân thích." Tố Lan Ngọc Châu nói, ngươi chính là thứ cặn bã. Ngày mai ta muốn khuyên Bạch Thượng cùng ngươi chia tay." Kim Ngọc Lang nói, vậy liền tạ tạ nhĩ. Ta đã sớm muốn hòa nàng chia tay, thực nàng chính là không nguyện ý cùng ta chia tay, ngươi nếu có thể khuyên nàng cùng ta chia tay, ta liền có cơ hội truy cô gái khác." Tố Lan Ngọc Châu nói, vậy quên đi, ta không quên giải. Vẫn là tiếp tục để hoa nhại cắm bãi cứ châu tốt." A Mộc nói, Kim Ngọc Lang ta còn ở lại chỗ này đâu, ta chẳng những là cái tiểu đạo sĩ, ta còn là cái tiểu hài, các ngươi không muốn kéo những này ta không hiểu đồ vật. Chương 823. Chương 823. Kim Ngọc Lan nói, "A một sư phó, ngươi nói tính, ngươi nói ngủ phát hiện đi ngủ, Ô Lan Ngọc Châu, không nói với ngươi, chúng ta buồn ngủ." Ô Lan Ngọc Châu chưa có trở về hắn. Kim Anh tử đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Nguyên lai like các ngươi cái này một bang mà người ở trong còn có hèn như vậy nam nhân nha. Có thể hay không đem cái này tiện nam người nhường cho ta nha?" Hắn khẳng định so kia cái gì các đạt lai like muốn tốt chơi nhiều lắm. Tố Lan Ngọc Châu nói, ta nhìn ngươi chính là cái chuyên môn thai hỏa người tiểu yêu tình. Ngươi vẫn là cứ ngay, ta cũng không để lại ngươi. Kim Anh Tử nói, chẳng lẽ ngươi không biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó sao? Đã ngươi đáp ứng giữ ta lại ta liền không muốn đi. Tố Lan Ngọc Châu nói, ta nhìn ngươi mà so Kim Ngọc Lan mặt còn giãy hơn. Ngươi vẫn là nhanh trở lại ta trong bao vài đi, đừng cho ta ở chỗ này gây chuyện thị phi. Kim Anh Tử nói, ngươi liền để ta tại bên cạnh ngươi ngủ một đêm đi, ta cam đoan trước hừng đông sáng trở về. Tố Ngọc Châu nghiêng người sang đi nói, tùy theo đi, tỉ ta vây được không được, ta muốn ngủ, ngươi muốn làm gì liền làm gì. Thực ngươi đừng quên, chúng ta trong này cao nhân còn nhiều, nếu để cho bọn hắn phát hiện đem ngươi thu, vậy thì cùng ta không có quan hệ. Kim Anh Tử nói, biết rồi, biết rồi, phiền chết rồi. Cùng ngươi tập tỉ mội ta mới biết được ngươi thật so với ta nói nhiều à. Ô Lan Ngọc Châu khí lại bấm một cái Kim Anh Tử nói, ta thế nào cảm thấy ngươi đang nói nói mắt đâu. Là ngươi đem ta nói phiền, không phải là ta nhiều. Kim Anh Tử nói, tỉ tỉ, ngươi vừa rồi bóp ta một thanh, ta đau. Ta có thể hay không ôn nu ai uống kêu một tiếng A. Ô Lan Ngọc Châu xoay người lại, dùng tay che lấy miệng của nàng nói Ngươi dám gọi ta liền xé nát miệng của người, nhanh ngủ, chớ nói chuyện. Thiệt lượng về sau, A Mộc bọn hắn vẫn chưa rời giường liền liền nghe đến trong viện nhớ lại họ hét tầm ý thanh âm. Bốn người ra xem xét, quả nhiên là các đồng hương chen lấn một sân đến tìm A Mộc sư phó xem bệnh. Các ông đứng tại các hương thân trước mặt lớn tiếng nói, các hương thân. Không cần chen, cũng không phải vội. Xem bệnh mọi người hôm nay đều có thể nhìn, bất quá A Mộc tiểu sư phó còn chưa có ăn cơm đâu, chúng ta trước muốn để hắn ăn cơm chờ bọn hắn ăn cơm xong về sau, mới có khí lực vì mọi người xem bệnh. Nhìn thấy A Mộc bọn hắn ra cắt đặt lại like vội vàng đem mấy người bọn hắn tiếp tiến vào nhà mình nhà chính. Nhà chính trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn, A Mộc cùng Ô Lan Ngọc Châu vội vội vàng vàng ăn cơm, sau đó liền lại đi ra phòng. Trong viện đã bày xong một trương bàn bắt tiên, bên cạnh thả mấy chiếc ghế. Cái thứ nhất xem bệnh là một người trung niên, là một cái đại đường tướng mạo trung niên nam nhân. Phía sau nam nhân đi theo một cái lão ông tóc trắng. Lao ông tóc trắng đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhìn ta nhà nhi tử bị bệnh gì? Hắn mỗi ngày đều không có tinh thần, nói rất mệt mỏi, một đám việc hắn liền choáng. Ta như thế giả còn tại làm việc mà nuôi hắn, chỉ cần nhường lối hắn làm việc, hắn liền một thân ma bệnh, ngươi cho hắn nhìn, xem hắn đến cùng bị bệnh gì?" Đứng tại lao ông sau lưng Trúng Hương thân nghe xong, có mấy người bành một tiếng nợ đụ cười. Trong đó một cái đại thẩm nói, phú quý đại gia, chúng ta đều biết con của người không có bệnh, hắn chính là lười, ăn ngon uống sướng, từ nhỏ đều bị ngươi làm hư cái này đều lớn hơn rồi, còn muốn để ngài nuôi hắn, ta nhìn đều là quen ra ma bệnh, làm hư. Một cái khác thôn dân nói, ta nhìn hắn loại người này tốt nhất thuốc chính là để hắn làm việc. Làm việc mệt mỏi liền biết đói bụng, ăn cơm hấp thu cũng tốt, cũng có lực mà bệnh của hắn liền tốt. Tiên xem bệnh trung niên nam nhân trên mặt đỏ lên nói, a một sư phó, ngươi đừng nghe bọn họ nói mọ, ta là thật có bệnh. A Mộc chú vì trung niên nhân bắt, phát hiện hắn sáu mạch hư mạnh, xem ra thân thể của hắn khí huyết tinh ba hư hẳn là có một đoạn thời gian Ô Lan Ngọc Châu ở bên cạnh cũng cảm giác cái này nam nhân có bệnh, bởi vì hắn hiện tại thân thể nhìn rất kém cỏi, còn khi thì ho khăn, trên thân thoạt nhìn là mềm mềm tựa như cái không có xương cốt người đồng dạng Ô Lan Ngọc Châu cũng là nửa cái đại phu, nàng thông qua nhìn mặt mà nói chuyện đã đánh giá ra cái này nam nhân là suy nghĩ quá nặng, chuyện phong khe quá nhiều, cho nên mới mất máu mất tinh trở nên người yếu không chịu nổi. Hào sâu mạch, nghe trung niên nam nhân thuật xong bệnh tình, A Mộc chỉ là thản nhiên nói, ngươi không có bệnh, chỉ cần về nhà ăn ngon một chút liền không sao. Ô Lan Ngọc Châu vừa xung động, đang muốn há miệng nói ra phán đoán của nàng, mà phía sau là ưng gấp, hắn đôi a một nói, "A một sư phó, ngươi nhanh cho hắn trị chữa bệnh đi, hắn đều hơn 30 tuổi người, cưới qua một cái nàng dâu, bất quá nàng dâu 2 năm trước chết rồi, nàng dâu chết về sau, đến bây giờ hắn còn không có tái hôn đâu, mà lại 2 năm này hắn thiên thiên ban đêm đóng cửa lại, trong phòng đèn sáng, trong cửa sổ bị hắn che đậy rất nghiêm, cũng không biết hắn đang làm gì, ban đêm không ngủ được, ban ngày không nổi làm việc, ta thật sự là bắt hắn không có cách nào nha." Lúc đầu Ô Lan Ngọc Châu muốn nói hắn có phòng cực khổ quá độ cái này một hạt Nhưng là hiện tại nghe lão nhân nói lão bà hắn đã sớm qua đời, hiện tại độc thân, U Lan Ngọc Châu cũng không dám nói nàng trẩn đoạn. A Mộc đối nam tử kia nói, ngươi tên là gì? Âm thanh nam nhân trầm thấp mà nói, ta gọi Trương Dừng cây. A Mộc nói, Trương Dừng cây, ta cho ngươi mở một chương bộ thân thể phương thuốc, ngươi trở về ăn một chút liền tốt. Nói xong, A Mộc cầm lấy bút lông tả một chương phương giao cho Trương Dừng cây. Phú quý lão ông tới đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ngươi nhìn ta nhi tử hiện tại tuy nói không kiếm sống mà đi, nhưng là giống như can việc còn hơn, đều nhanh thoát giống ta lo lắng thân thể của hắn a, cho ta nói thật Hắn đến cùng làm sao nha?" A Mộc nói, Lao ra gia, ngài yên tâm, con trai của ngài thân thể không có vấn đề, chỉ là Thái Hư ta mở cho hắn một chương bộ thân thể phương, hắn chiếu toa thuốc này bốc thuốc ăn một chút liền tốt." Phú Quý lão ông nói, tạ ơn." Quay người vừa đi mấy bước, sau đó lại quay người trở về đối A Mộc nói, "A Mộc tiểu sư phó, ngươi mấy ngày nay không đi à?" A Mộc nói, "Ta mấy ngày nay khả năng không đi, ta muốn lưu ở chỗ này vì các hương thân nhìn nhiều xem bệnh." Phú Quý lão ông nói, "Tốt, vậy ta an tâm, nếu như con ta tự ăn mấy ngày hiệu quả không tốt, chúng ta còn muốn đi cùng ngươi." A Mộc nói, "Lão gia gia, Ngài yên tâm đi, hắn ăn ta mở cho hắn thuốc nhất định sẽ sẽ khá hơn. Phú Quý lão ông cùng Trương Rừng cây sau khi đi, những người khác theo thứ tự nhìn lại bệnh. Vừa rồi A Mộc cho Trương Dừng cây xem bệnh tình huống, Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên hai người đều nghe cái rõ ràng, nhìn cái thanh thanh sở sở, thực trong lòng hai người lầm bẩm, thế là liền đi tới trong viện, ngồi tại cạnh bàn đá uống trà nhà luận. Lý Thi Nhiên nói, mặc dù ta không phải đại phu, nhưng là ta cũng đã nhìn ra, cái kia gọi Trương Dừng cây bệnh tình không nhẹ, bởi vì hắn xanh cả mặt, thân thể đi đường lơ mơ, nhìn thân thể đặc biệt chích lệch. Nhưng là, vì cái gì A -một sư phó lại hời hợt không giúp đỡ coi trọng đâu? Này một ít để cho ta nhìn không rõ, cũng nghĩ không rõ ràng." Kim Ngọc Lang nói, bằng vào ta loại này tiện nam người kinh nghiệm đến xem, cái kia gọi Trương Dừng cây nặng tại Tồn Tương Tinh, xem xét chính là một cái dâm sắc quá độ người." Chương 824. Chương 824. Lý Thi Nhân nói, "Thực phú quý lão ông đã nói, con dâu hắn phụ hai năm trước liền qua đời hiện tại Trương Dừng cây là độc thần, như vậy hắn cùng ai làm, cái này chuyện nam nữa đâu?" Huống hồ hắn lại không có tái hôn. Kim Ngọc Lang nói, "Ta cảm giác hắn không có nói thật, ta cảm giác hắn khẳng định là cùng một cái nữ nhân nào đó lén lút làm chuyện phòng the, nhưng là hắn không có dám nói." Xem bệnh nhìn thấy giữa trưa, mặc dù còn có một số người không có xem hết, nhưng là Hưu Tâm các ông vẫn là ngăn lại các hương thân, muốn bọn hắn đầu tiền chờ chút đã, để a một bát cơm, giữa trưa lại nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều lại nói tiếp nhìn. Các hương thân đều lý giải, thế là liền tản ăn cơm xong trở lại hồ phòng. Tô Lan Ngọc Châu nói: "A một sư phó, cái kia gọi Trương rừng cây không thích hợp. Ngươi vì cái gì không cho hắn xem thật kỹ một chút đâu? Ta cảm thấy hắn là phòng cực khổ quá độ, thực tra của hắn còn nói hắn 2 năm trước nàng dâu liền qua đời nói hắn hiện tại là độc thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu?" Kim Ngọc Lang nói: "Cái này không khó lý giải." Hắn không có nói với A Mộc sư phó lời nói thật, hắn khẳng định tại cùng nữ nhân kia gây sự tình, bằng không hắn thân thể sẽ không thay đổi thành dạng này. Lý Thi nhiên nói, các ngươi đều chờ đoán mò, để A Mộc sư phó nói một chút. A Mộc nói, các ngươi phán đoán không tệ, cái này trương rừng tây, bệnh của hắn là cùng nữ nhân có quan hệ, nhưng là chúng ta muốn bí mật điều tra, bởi vì nam nhân chính là cùng nữ nhân gây sự tình, cũng không trở thành đem thân thể làm thành dạng này, hiện tại hắn thân thể kém như vậy, trong này khẳng định có cô gái, nhưng ta không dễ dàng cho nhúng tay, ta muốn cho hai người các ngươi buổi tối hôm nay đi đem chuyện này thăm dò rõ ràng. Lý Thi Nhi nói, cái này muốn làm sao cha? Hắn bình thường đều không ra khỏi cửa, làm sao cha hắn cùng những nữ nhân khác quan hệ a? A Mộc nói, hắn không ra cũng không nhất định liền làm không xong việc tình, đây là các người đại nam nhân sự tình, ta người tiểu nam nhân này không hiểu." Kim Ngọc Lang nói, người nói như vậy cũng làm cho ta nhớ ra rồi một sự kiện, sáng hôm nay người đang xem bệnh, ta cùng Lý Thi Nhi ngay tại trong viện cùng các hương thân nói chuyện tiễm, có một người, một cái giống như ta không đứng đắn nam nhân nói cho ta, ngay tại trương rừng tây nhà bọn hắn tiền viện ở người một nhà, nhà kia là vợ chồng trẻ, nam nhân ra ngoài làm công gần 1 năm, chỉ để lại tiểu tức phụ ở nhà một mình mà gần nhất hơn nửa năm đến, cái này tiểu tức phụ luôn yêu thích về. Nhà ngoại, nàng là ban ngày về nhà ngoại, ban đêm trở về ở, ta hoài nghi cái này Trương rừng Tây có phải hay không cùng cái này tiểu tức phụ có cái gì không đứng đắn quan hệ nha. A mục nói, chuyện nam nữ ta không hiểu nhiều, cũng không muốn hiểu. Các người đi làm đi, căn bệnh của hắn khả năng ngay tại những này, mọi người chúng ta cũng không biết bí ẩn chuyện nam nữ bên trên, cho nên nếu như đem những này làm rõ ràng, trị bệnh của hắn liền đơn giản. Được rồi, các người ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một hồi còn muốn cho tất cả mọi người xem bệnh đâu. Đến ban đêm, đưa tiễn đến khu phòng đến nói chuyện cắt ông về sau. Lý Thiên Nhiên đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, hai chúng ta hiện tại ra ngoài tra án, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta đi." Nói xong, Lý Thi Nhiên liền dẫn Kim Ngọc Lang ra cửa. Lúc này, viện môn vệ bóng đêm chính động, toàn bộ trong thôn trang Hy Hữu đèn Quốc, đa số người đều đã nghỉ ngơi. Hai người đã tại ban ngày hỏi thăm rõ ràng trương cây lâm ra vị trí, cho nên tìm ra được cũng không có phí quá nhiều công phu. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện trường dừng cây ở trong phòng nhỏ loáng thoáng từ trong khe cửa lộ ra tới một tia ánh đèn. Không nghĩ tới trường cây lâm gia có một cái con chó vàng, hai người vừa tới gần nhà bọn hắn cổng, con chó vàng liền ùng ùng bổng kêu lên. Sau đó Trương rừng cây trong phòng đèn đột nhiên liền dập tắt. Kim Ngọc Lang ngồi xổm ở Trương cây lâm ra cổng, cũng gâu gông gông học chó sủa vài tiếng. Nhưng là hắn cái này vài tiếng chó sủa không có lắng lại Trương cây lâm ra chó sủa, ngược lại khơi dậy Trương cây lâm ra con chó vàng càng lớn tiếng gâu kêu. Lý thi nhiên đành phải kéo Kim Ngọc Lang liền chạy. Một mực chạy tới mặt khác người một nhà cổng, ngó ngó bốn bề vắng lặng, hai người lúc này mới dừng lại. Kim Ngọc Lang nói, ta liền kỳ quái, ta cái này già chó, làm sao lại cùng bọn hắn nhà chó vàng giao lưu không được đâu. Lý Thị Nhân nói hai người biết Trương cây lâm gia chó vàng là thế nào nghĩ sao? Kim Ngọc Lang lắc đầu nói Không biết ta, hắn là chó, lại không nói tiếng người, ta làm sao biết nó có ý nghĩ gì? Lý Thiên Nhiên tiểu đạo, trường cây lâm ra chó đã hiểu, ngươi không phải bọn chúng tốt chó, nó cho là ngươi là ngoại lai kẻ xâm nhập, cho nên liền đối ngươi phát ra tới đổi gầm thét. Kim Ngọc Lang nói, Lý Thiên Nhiên, ngươi đừng nhìn ta người này, mô hình cậu dạng thật đúng là không hiểu chó. Bất quá, ngươi ngược lại là so chó còn hiểu chó. Lý Thi Nhiên nói một tiện nhân chính là tiện nhân. Biến đổi biện pháp mắng chửi người. Kim Ngọc Lang nói, Lý huynh đừng nóng giận, nam nhân ở giữa ngẫu nhiên đùa giỡn một chút rất bình thường mà. Lý Thiên Nhiên nói, ta hiện tại thực cam mỗ sư phó đại đồ đệ làm gương sáng cho người khác, học sinh xuất sắc. Đại gia hỏa đều nhìn ta đây, mặc dù trong lòng ta rất tiện, nhưng ta không thể phạm tiện, cũng không thể đi theo các người học tiện. Kim Ngọc Lang nói, tiện nhân chính là tiện nhân, Ngưu Tầm Niêu, Mã Tầm Mã, kỳ thật ta đã sớm từ trên người người đoán được tiện nhân vị. Lý Thi Nhiên nói, người tiện nhân này, chớ nói nhảm. Hiện tại làm chính sự quan trọng. Người nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Người có cao kiến gì? Tiện. Kim Ngọc Lang nói, tức là trộm cho sự tình ta am hiểu nhất, đi, hai chúng ta đi trước dò xét trương rừng, cây nhà bọn hắn tiền viện lưu thủ ở nhà cái kia xinh đẹp tiểu tức phụ. Lý Thi Nhiên nói, làm như vậy không tốt à, ta thực cái chính nhân quân tử, làm người làm gương mẫu, ta thực đại sư Vinh đâu. Kim Ngọc Lan nói, đại sư Vinh, ngươi cũng đừng ở chỗ này cho ta trang. Ngươi lại trái lại ngấm lại, A Mộc Sư phó giao cho chúng ta hai cái nhiệm vụ, ngươi có còn muốn hay không hoàn thành. Lý Thi Nhiên điểm điểm nói, khẳng định nghĩ A. Kim Ngọc Lan nói, muốn liền đi với ta nhìn cái kia tiểu tức phụ A. Lý Thi Nhiên nói, cái này chỉ sợ không ổn, ta thực chính nhân quân tử. Lý Thi Nhiên lôi kéo Kim Ngọc Lang cánh tay nói chính nhân quân tử. chính nhân tử cái dám chó Đi nhanh lên đi, a mỗ sư phó giao cho nhiệm vụ kết thúc không thành người bản giao thế nào nha. Huống hồ hai chúng ta làm thế nào bọn hắn cũng không biết. Lý Thi Nhiên nói, thực trời không thể lừa gạn, có trời mới biết nha. Kim Ngọc Lang một bên dắt lấy Lý Thi Nhiên đi lên phía trước, vừa nói, chính là Lao thiên ra biết hắn cũng sẽ không bởi vì việc này mà dùng lôi đem người đánh chết. Hắn muốn đánh cho là ta loại người này. Bất quá còn tốt, đệ đệ ta đến bây giờ còn không có bị xét đánh qua đây. Điều này nói rõ mệnh của ta là thực sự cưng rắn a. Quả nhiên giống như Kim Ngọc Lang nghe được tin tức như thế, trời tối về sau tiểu tức phụ nhà trong phòng sáng lên ánh đèn. Xem ra tiểu Tức phụ khẳng định lại từ nhà mẹ để trở về. Kim Ngọc Lang nói, "Ngươi nói cái này hơn nửa đêm, cái này tiểu Tức phụ ở nhà một mình, nhà khác đều tắt đèn, nàng chỗ này vẫn sáng đèn, đang làm gì đâu? Hẳn là đang chờ người." Hai người thi triển khinh công, vượt qua thóc bé tường viện, nhẹ nhàng rơi vào tiểu Tức phụ nhà hậu viện. Hậu viện không lớn, lúc đầu trồng một chút rau quả, nhưng là giống như rất lâu đều không ai xử lý, cỏ dại cùng rau quả cùng một chỗ sinh trưởng tốt. Hai người lặng lẽ chui vào, lập tức liền bị con muỗi bao vây. Chỉ chốc lát sau, hai người bại lộ trên da tất cả đều bị đính ra bao. Kim Ngọc Lang nói, Vì phàm án ta thực trả giá bằng máu." Lý Thi nhiên nói, "Tiện nhân, máu của ngươi bên trong đều là độc, đoán chừng những cái kia con muỗi uống máu của ngươi đều sẽ ngũ quan bất chính, không, có một cái là nghiêm chỉnh. Loại người như ngươi trong đám người thai hỏa người, ở chỗ này là thai hỏa con muỗi. Ngươi còn có mặt mũi nói ngươi trả giá bằng máu." Lý Thi Nhiên tiếng nói vừa dứt, Kim Ngọc Lang lại đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, phụ phụ một tiếng liền không thấy bóng người. Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian dừng bước lại, bốn phía tìm kiếm, ngựa dạ hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai tại một mảnh cỏ phía dưới có một cái cửa hang. Lý Thi Nhiên xông cửa hang hô hai tiếng, Kim Ngọc Lang Kim Ngọc Lang chỉ chốc lát sau, Kim Ngọc Lang đẩy bụi đất từ trong động bò lên ra. Lý Thi Nhân nói, ngươi làm chuyện xấu lao thiên ra lần này không dùng xét đánh ngươi, nhưng là thổ địa ra nhìn không được cho nên cho ngươi đào cái hố. Kim Ngọc sói từ trong động leo ra, quay đầu nhìn một chút cửa hàng, sau đó đối Lý Thi Nhân nói, ngươi thấy rõ không? Lý Thi Nhân nói, thấy rõ cái gì nha? Kim Ngọc Lan nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này động là thông hướng trương rừng cây trong phòng. Lý Thi Nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, nha, ta hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai like cái này chương rừng cây hắn trong phòng đào một cái thông hướng cô vợ nhỏ nhà bọn hắn hậu viện địa động. Hai người bọn họ là thông qua địa động hẹn hò nha. Chương 825. Chương 825. Kim Ngọc Lang nói, bị ngươi nói trúng. Sau đó hắn lại nhìn xem tiến đạo, hiện tại gần nửa muộn rồi, cho hay hẳn là diễn ra, chúng ta ngay tại hang động này bên cạnh trông coi, một hồi nhân vật chính nên xuất hiện. Lý Thiên Nhân nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn đi qua chốc gian sao? Kim Ngọc Lang nói, chuyện này thật đúng là khó làm. Lý Thiên Nhân nói, cái này có cái gì khó xử lý? Bắt tặc tặc tang, chốc gian bắt xong mà. Chờ một lát. Chúng ta đổi tới chương rừng cây trong phòng, thừa dịp hai người bọn hắn hẹn hò thời điểm đem bọn hắn bắt cái tại chỗ chẳng phải xong. Kim Ngọc Lang nói, giống như không có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi phải biết thông dâm tội đây chính là muốn chặt đầu. Lý Thi Nhi nói, ngươi đừng quên, chúng ta đây chính là đang phi hành trong thành bảo, phía trên này có hay không quan phủ hoặc là người chấp pháp chúng ta cũng còn không biết được đâu. Kim Ngọc Lang nói, liền xem như không có quan phủ đến đối bọn hắn tiến hành thẩm phán, nhưng là ngươi cũng đừng quên, tại nông thôn việc này, nếu như bị các thôn dân biết đó cũng là phải nốt chiếc lồng trầm thị đầm. Lý Thi Nhi nói, ngươi có thể nói đúng rồi. Vụ án này đến lúc đó là phá. Thực trương dừng tay phụ thân muốn mất đi nhi tử, mà cái kia tiểu quả phụ trưởng phu muốn mất đi thế tử, đây chính là hai đầu nhân mạng a." Kim Ngọc Lang nói, "Trương này dừng cây cũng thật sự là. Nhìn xem hắn dáng dấp không kém, gia đình cũng tạm được, ngươi để ngươi cha cho ngươi đường đường chính chính tìm một phòng tứ phụ tốt bao nhiêu, ai có thể nghĩ tới ngươi hết lần này tới lần khác trọng phạm cái này tối kỵ, câu dẫn nhà hàng xóm tiểu tứ phủ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi phạm thực tội chết nhà?" Lý Thi Nhi nói, "Nếu không chỉ có hai ta đi vào chốc cũng không cần lộ ra, đem hai người bọn họ giáo huấn một lần, để bọn hắn sau này cũng không tiếp tục muốn tới hướng." Ngươi nói như thế nào? Kim Ngọc Lang nói: "Ăn vụng loại chuyện này, thường thường kết quả đều không tốt, bởi vì ăn vụng trộm đã quen ngươi nếu là trưởng phát nhẹ, hai người bọn họ chỉ cần có cơ hội sẽ còn ăn vụng, khó tránh khỏi sẽ có lộ tội ngày đó, cho đến lúc đó vẫn là một con đường chết." Lý Thi Nhiên nói: "Ta nhìn như vậy đi. Chúng ta đi tìm trương rừng cây phụ thân phú quý lão ông, ta nhìn phú quý lão ông tân tân khổ khổ, thành thành thật thật cả đời, việc này không thể lừa gạt nữa xem hắn. Muốn để hắn để giúp thúc giám thị con của hắn, mà lại chuyện này chỉ chúng ta mấy người biết là được rồi, về sau để bọn hắn đừng lại làm loại này nữa lút, đối phong bại tục sự tình." Kim Ngọc Lang nói: "Ngươi nói biện pháp này tốt." Vậy chúng ta bây giờ đi. Lý Thi Nhiên đạo bây giờ còn chưa có tận mắt thấy chuyện phát sinh, nếu như vạn nhất không phải chuyện như vậy, kia há không oan uổng chương dừng tay. Kim Ngọc Lang nói, vậy liền chờ một chút đi, nhìn xem nhà này tiểu tức phụ đến cùng chui không chui cái này động. Thế là hai người nhẫn thụ lấy con muôi nhóm điên cuồng công kích, kiên nhận tiềm phục tại cửa động phụ cận. Qua ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, theo tiểu tức phụ nhà cửa sau hộ nhẹ nhàng kích xoay nhất vang, từ giữa bên cạnh bò ra ngoài một nữ nhân trẻ tuổi. Mặc dù là tại trong đêm, nhưng là hai người vẫn là nhìn ra tới, nhà này tiểu tức phụ dáng dấp thật không nút nhát. Gương mặt xinh đẹp, cao nhổng dáng người đi trên đường lón léo lón léo mà lại xoay đặc biệt đẹp đẽ, xoay kim ngọc lang tâm lắc lư lừa dối. Nhìn cái này tiểu Tức phụ tâm tình rất tốt, nàng một bên không ngừng dùng tay loay hoay tóc của mình, một bên thảnh thơi thảnh thơi hướng cửa hàng đi tới. Bất quá, ngay tại đi mau đến cửa động thời điểm, tiểu Tức phụ đột nhiên nắm tay từ trên đầu để xuống, nàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện cái gì dị thường, sau đó nàng lại dùng cái mũi hít hít, sau đó liền xoay người lại trở về. Kim Ngọc Lang đối lý thi nhân nói, cô gái nhỏ này quay lại trinh sát ý thức thật mà nha. Lý thi nhân nói, ý của ngươi là nàng phát hiện chúng ta. Kim Ngọc Lang nói. Phát hiện ngược lại không giống như là phát hiện chúng ta, bất quá nàng giống như cảm giác được có cái nào không đúng, cho nên liền lui về. Lý thi nhiên nói, có phải hay không là ngươi trên người tiện vị quá đậm, để người ta cho hôn chạy. Kim Ngọc Lang nói, có lẽ đi, chúng ta chờ một chút nhìn, nếu như nàng thật sự là một con mèo thích trộm đồ tanh, ta đoán chừng nàng cũng không sợ chết, vẫn là phải nhảy vào hố lửa. Lý thi nhiên rối ra ngón tay cái nói, Kim Ngọc Lăng, ngươi không hổ là tiện trong chi tiện nhà, ngươi đối với mấy cái này thủy tính dương hoa nữ nhân giải quá lộ triệt Kim Ngọc Lang nói lý tri Mặc dù hai chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng là trong lòng ngươi khỉ gấp khỉ gấp ta như thường có thể cảm giác được." Lý Thi Nhi nói, "Ta mặc dù khỉ gấp, nhưng là ta hay là có thể không được mình, nào giống ngươi, vừa rồi nhìn thấy tiểu Tức phụ sau hai mắt phát sáng tựa như sói đói, ngươi nói tiểu Tức phụ kia có thể nào không sợ đâu." Bỗng nhiên, Kim Ngọc Lang dùng tay kéo một chút Lý Thi Nhi nói, "Chớ nói chuyện." Lý Thi Nhiên len lén lén ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai like chân tướng Kim Ngọc Lang nói như vậy, cái kia tiểu Tức phụ quả nhiên lại rón rén lần nữa hướng cửa hang đi tới. Bất quá cái kia tiểu Tức phụ đi đến cửa hang về sau, Nàng đưa đầu hướng trong động hít mũi một cái, đột nhiên nhảy dựng lên lại lấy cực nhanh tốc độ lui trở về. Lý Thi Nhiên nói, "Kim Ngọc Lang, ta nhìn cái này tiểu tức phụ so hồ ly đều tình, nàng có phải hay không đang cố ý thăm dò hai chúng ta?" Kim Ngọc Lang nói, "Đừng nói chuyện, cái này tiểu tức phụ giống như lô thai rất linh." Kim Ngọc Lang tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, một khối đá liền đập tới, phanh rơi vào Kim Ngọc Lang trên đầu. Kim Ngọc Lang há to mồm, đau chính là nhe răng niết miệng, quái tượng trọng chất. Lý Thi Nhiên tại ánh trăng dạ quang nhìn xuống đến, có thể là thật lệnh đau, Kim Ngọc Lang trong mắt lệ quang lập lẻ, đang cố gắng cố nén. Lý Thi Nhân nhìn xem Kim Ngọc Lang chịu nén, là lại đau lòng vừa muốn cười, bất quá hắn trong lòng còn không có vui lên tiếng, cách một tiếng, lại cùng một trâu tảng đá nện xuống đến, bất quá lần này là rơi vào hắn trên đầu. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích, đập Lý Thi Nhiên là miệng rộng mở ra, đầu lưỡi nôn giả dài. Mẹ của ta Tiểu Tức phụ dùng loạn thạch dò đường chiêu này thật hung ác nha. May mắn hai người bọn họ đầu khăng đánh, nếu là đổi thành người khác đầu đoán chừng trực tiếp liền muốn lũ đầu sức chán. Lý Thi Nhân không tự chủ được đưa tay sờ sờ đầu, mẹ của ta bao thật to lớn nha, giống một quả trứng gà đồng dạng. Kim Ngọc Lang nhìn thấy Lý Thi Nhiên cũng bị đập, thế là chen rơi trong mắt hai giọt nước mắt, lặng lẽ đối Lý Thi Nhiên nói: "Lý Thi Nhiên, thoải mái." A. Lý Thi Nhiên cũng gạt ra hai giọt nước mắt nói: "Mẹ nó, thật thoải mái." Gặp loạn thạch rơi đường không có ném ra động tĩnh gì, Tiểu Tức Phụ lúc này mới yên tâm to gan trở lại, sau đó nhảy vào trong động. Lần này thực nệ cho. Trương rừng Tây cùng Tiểu Tức Phụ khẳng định đang ngựt đầu này địa động đang làm dưới mặt đất tỉnh. Kim Ngọc Lang nói: "Làm sao bây giờ? Chúng ta có theo hay không nàng tiến đầu này địa động?" Lý Thi Nhiên lắc đầu nói: "Không cùng. Chúng ta bây giờ muốn đuổi nhanh đi cùng phú quý Lào ông nói chuyện." Đem chuyện này nói rõ với hắn, sau đó chúng ta lại cùng đi trong gian. Trong gian về sau đem chuyện này lợi hại hướng hai người nói rõ, để bọn hắn hiểu được việc này hậu quả, về sau cái này chương rừng cây liền giao cho cha hắn trông giữ, tuyệt không thể để bọn hắn hai mắt thêm lỗi lần nữa, trừ hướng bản thân diệt vòng được sâu. Kim Ngọc Lang nói, chờ một hồi nhìn thấy cái kia tiểu đi tử, ta không bóp chết nàng, ta cũng đánh không chết nàng, nhưng là ta nhất định phải làm cho nàng hướng ta xin lỗi, hướng trên đầu ta bao xin lỗi. Lý Thi Nhân nói, còn có trên đầu ta túi xách. Nói xong, hai người lẫn nhau nhìn xem, đau thương cười một tiếng liền thả người nhảy vào trong cây lâm gia viện tử. Con chó vàng nhảy dựng lên đang muốn công kích hai người, Lý Thi Nhiên như thiểm điện quá khứ, nhẹ nhàng tại chó trên cổ dùng ngón tay một điểm, chó vàng ừ một tiếng liền ngã trên mặt đất bất động. Kim Ngọc Lang nói, "Lý Thi Nhiên, người không phải là đem cậu cầu giết chết đi?" Lý Thi Nhân nói, "Ta đương nhiên không thể đem nó giết chết, ta chỉ là muốn để nó ngủ một hồi." Nói xong, hai người rón rén đi đến chướng rừng cây dưới cửa. Chương 826. Chương 826. Hai người nghiêng tai ngóng, bên trong quả nhiên truyền tới rừng cây cùng một nữ tử tán tỉnh mãng xinh đẹp thanh nhã tới. Trương Dừng Tây mình ở một gian nhỏ phòng, mà nhà bọn hắn ba gian phòng lớn chỉ có cha hắn một người ở Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên không muốn kinh động Trương Dừng Tây, liền muốn lặng yên không tiếng động đi vào Trương lão bá trong phòng lớn. Kim Ngọc Lang trôi qua lạng lẽ, thuần thục dùng một cây tiểu đao mở ra chốt cửa, sau đó cùng Lý Thi Nhiên lách mình liền đi vào trong phòng. Không nghĩ tới mới vừa đi vào, Kim Ngọc Lang liền ai nha một tiếng, tại ai nha một tiếng trước đó, Lý Thi Nhiên giống như đầu tiên là nghe được dưới chân hắn bộ một tiếng. Ai? Bị đánh thức phú quý lão ông xoay người từ trên giường ngồi dậy, sau đó bộ một tiếng dùng dao đánh lửa đốt lên đầu giường màu đen. Lý Thiên Nhiên sợ hù đến phú quý lão ông, thế là nhẹ giọng nói: "Phú quý lão bá, không cần sợ hãi, chúng ta là cùng A Một sư phó một đoàn đội lý thiên Nhiên, Kim Ngọc Lang." Phú quý lão ông dụi dụi con mắt, nhìn kỹ một chút nói: "A, nguyên lai là hai người các ngươi. Hai người các ngươi ta biết, ban ngày A Một sư phó tại cho tất cả mọi người xem bệnh thời điểm, ta nhìn thấy hai người các ngươi." Lý Thiên thi Nhân nói: "Vậy là tốt rồi. Lão bá, đã ngài nhận biết hai chúng ta, vậy chúng ta hai an tâm, bằng không cái này đêm hôm khuya khoắt đem các ngươi nhà cửa cạy mở, ta còn sợ hãi ngươi hô bắt đầu." Phú Quý Lao ông nghe Lý Thi Nhiên nói như vậy cũng có chút mệt hoặc, liền hỏi: "Chính là à, cái này hơn nửa đêm, hai người các ngươi cậy mở mở Tam môn, rốt cuộc muốn làm gì nha? Có việc không thể ngày mai nói sao? Không thể gõ gõ cửa để cho ta cho các ngươi mở cửa sao? Cái này khiến cho như cái tặng, thật đúng là để cho ta không thể lý giải." Lý Thi Nhiên đạo nói: "Lão bá, xin ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta đợi trước biểu Kim công tử hai chúng ta hướng ngài xin lỗi. Hai chúng ta là bởi vì có việc gấp, lại sợ kinh động láng giềng, cho nên mới dùng cái này tổn hại chiêu, đến bí mật lặng lẽ tìm ngài thương lượng, bởi vì chuyện này cùng các ngài có quan hệ." Nghe nói hai người bọn hắn nửa đêm tới chơi là cùng nhà mình có quan hệ phú quý lao ông một chút ngồi thẳng thân thể đưa tay bắt lấy lý thi nhiên tay nói công tử mau nói Rốt cuộc xảy ra chuyện gì có phải hay không cùng ta đứa con kia có quan hệ lý thi nhiên ngồi tại bên rồi nói la bá ngài làm sao biết chúng ta tới tìm ngài chính là cùng con trai của ngài có quan hệ nha Phú Quý la ông nói ta lao hắn cũng sống mấy thập niên cũng là lao giang hồ. các người nhắc cử nhất động ta đều có thể đoán cái bắt bát kiểu cửu, cửu hôm nay ăn một sư phó tại cho nhi tử ta xem bệnh thời điểm hắn nói những người kia ta đều cảm thấyẩn giấu đi bí mật gì mà lại hai ngươi buổi tối hôm nay lén lút cậy mở ta cửa gặp ta, cái này càng nói rõ chuyện này phi thường trọng yếu, mà nhà chúng ta ta là không có chuyện gì, chỉ có nhi tử ta không khiến người ta bất lo, cho nên ta mới phỏng đoán hai người các ngươi buổi tối hôm nay đến, khẳng định phải nói với ta là liên quan tới ta chuyện của con." Lý Thi Nhi nói, "Đã ngài có thể đoán trước đến nhà các ngươi sự tình không đơn giản, vậy chúng ta hai liền muốn trước hết nghe ngài nói một chút." Phú Quý lão ông nói, "Không dối gạt hai ngươi, ta này nhi tử trong khoảng thời gian này đến nay, trong nhà bên cạnh đại môn không ra nhị môn không bước, ngay cả một chút xíu việc đều không muốn làm." Ta cũng cảm giác đứa nhỏ này không bình thường, mà lại hắn là ban ngày đi ngủ, ban đêm liền đem cửa sổ đều chắn nghiêm nghiêm thật thật, ta đi gõ cửa, hắn cũng không ra, nửa đêm ta lén lén đến cửa sổ của hắn phía dưới nghe qua, thường xuyên nghe được bên trong truyền tới hắn cùng một nữ tử liếc mắt. Đưa tình thanh âm, lỗ thai của ta có đôi khi không dùng được, ta cũng nghe không ra nữ tử này là ai nhà cái này khiến ta rất hoang mang. Bởi vì ta nhi tử cùng nữ tử thần bí này làm là dưới mặt đất tình, là đời phong bại tục sự tình. Cho nên ta ở trong lòng một mực đè ép chuyện này, không có dám đối với người ngoài giảng, hôm nay đã các ngươi điều tra ra chuyện này. Ta cũng nghĩ thỉnh cầu các ngươi có thể điều tra ra kết quả, có thể điều tra ra cái minh bạch." Lý Thi Nhiên nói, "La bá, chúng ta cái này nửa đêm tìm đến ngài chính là muốn hòa ngài nói rõ ràng chuyện này, vừa rồi chúng ta đi điều tra phát hiện chuyện này không đơn giản, bởi vì ngươi cũng biết loại sự tình này đặt ở quan phủ kiên là muốn xử lý nghiêm khắc tại trong thôn đó cũng là phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Phú quý lão ông rõ ràng chính mình nhi tử gặp được chuyện gì?" Hắn phủ phù một tiếng quý đến tại Lý Thi Nhân cùng Kim Ngọc Lang trước mặt nói, "Ta yêu cầu hai vị cho nghĩ một chút biện pháp đi, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, huống ta cũng già." gia chết đi không quan hệ, thực con ta nếu là quan lão ra trả đầu, chúng ta lão trương ra nhưng liền không có sau. Lý Thi Nhiên đỡ dậy Phú Quý lão ông nói, "Lão bá, ngài đừng có gấp, cũng đừng phát hỏa, chúng ta chính là vì việc này mà đến, hiện tại chuyện này khả năng còn có biện pháp giải quyết, nếu như kéo sau bị người phát hiện, hậu quả kia liền không thể dự đoán." Phú Quý lão ông nước mắt chạy ngang đối Lý Thi Nhiên nói, "Ta tạm nhi nhóm, các ngươi thật sự là người tốt nha. Ta muốn hỏi hai vị đến cùng có biện pháp nào nha?" Lý Thi Nhiên nói, "Ta cùng huynh đệ của ta vừa rồi đi dò xét một phen, phát hiện con của ngươi thông đồng nữ tử kia chính là nhà các ngươi phía trước hàng xóm tiểu tức phụ." Phú Quý lão ông nghe xong, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngồi dưới đất nói, "Không, có khả năng." "Không có khả năng." Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang một trái một phải đem Phú Quý lao ông đỡ dậy ngồi tại bên giường nói, "Lão bá, làm sao không có khả năng? Hàng xóm kia nhà tiểu Tức phụ là hai chúng ta tận mắt nhìn thấy, đây không có khả năng sai nha." Phú Quý lão ông dùng tủy khô đồng dạng tay thật chặt bắt lấy Lý Thi Nhiên cánh tay nói, người nói là sự thật." "Tiểu Tức phụ nhi kia có phải hay không dáng dấp rất xinh đẹp, đi đường bốn éo, bốn éo. Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang đồng thời nhẹ gật đầu. Phú Quý lão ông lòng ra tay của hắn, Sau đó quay người từ dưới giường mặt xuất ra một cái chìa khóa nói, đây chính là bọn họ nhà chìa khóa. Chúng ta trước mặt hàng xóm, nam chính nhà gọi Trương Tông, nữ tên là Lan Thúy Hiên. Mấy tháng trước một đêm bên trên, ở bên ngoài làm công Trương Tông gõ mở nhà ta cửa, đem bọn hắn nhà chìa khóa giao cho ta nói, hắn bây giờ tại bên ngoài là một điểm nhỏ suy nghĩ, một mình hắn bận không qua nổi, liền đón hắn nàng dâu Lan Thúy Hiên cùng đi hỗ trợ, nhưng là hắn lại sợ trong nhà mất cướp, thế là liền đem chìa khóa giao cho ta, để cho ta thường xuyên đi giúp xem chiếu khán một chút. Mà lại hắn cùng Lan Thúy trước khi đi giao cho ta nói là không khiến người ta phát hiện nhà bọn hắn cũ ai. Hắn để cho ta thường xuyên đi nhà bọn hắn ngồi một chút, nhìn xem, không nên cùng các hương thân nói nhà bọn hắn không ai. Kim Ngọc Lang nói, "Lão bá, ngươi nói là sự thật." Phú Quý Lao ông mở môi lay động nói, "Ta Phú Quý Lao hắn đều sống đến số tuổi này, sao có thể nói với các người lão đâu." Lý Thi Nhi nói, "Kể đã rằng này, ta liền nghiêm trọng hoài nghi cái này Lan Thủy Yến có thể là giả." Kim Ngọc Lang nói, liền xem như cái này làm Thủy Hiên là giả, con của ngươi cùng cô gái xa lạ thông dâm chuyện này cũng, cũng rất nghiêm trọng." Phú Quý Lao ông hoàn không được, tay chân hắn luống cuống đối Lý Thi nói, "Nị vị người tốt, các ngươi nhìn này làm sao xử lý nha?" Tất cái này bất tranh khí nhi tử ta đều nhanh muốn bị hắn làm tức chết. Lý Thi nhiên nói: "Lão bá, chúng ta nhìn ngài là người tốt, người thành thật, cho nên A Một sư phó trước nhìn ra được, là hắn bàn giao để chúng ta đến giúp ngài. Chúng ta không muốn lao thứ nhất mất đi nhi tử, thứ hai chính ngài lại khí ra bệnh gì đến rồi." Chương 827. Chương 827. Phú quý Lao ông nói: "Ai, ta liền biết cái kia A Mộc sư phó là cao nhân, người tốt. Nhưng lúc ấy ta không biết hắn vì cái gì như thế đối đại với chúng ta, hiện tại ta cuối cùng minh bạch nguyên lai like hắn là không muốn những này chuyện xấu rõ ràng khắp thiên hạ, để cho người ta chế nhạo." Đưa tới đại hòa nha, Tạ Tạ nhi nhóm. "Buổi tối hôm nay các ngươi tới giúp ta, cha con ta hai đối với các ngươi vô cùng tăng kích. Vậy ta nên làm như thế nào đâu?" Lý Thi như nói, "Lão bá." Ngài nhận thức đến sự nghiêm trọng của chuyện này liền tốt. "Chúng ta là nghĩ như vậy, chờ một hồi, ba người chúng ta đi đến con trai của ngài gian phòng đi chốc gian, bắt bọn hắn lại hai người về sau, chúng ta muốn đối hai người bọn họ mặt đối mặt giáo dục, để bọn hắn về sau cũng không tiếp tục muốn làm loại chuyện này, về sau con của ngươi liền từ ngươi giám thị, tốt nhất là có thể cùng ngươi đều ở đến cái này ba gian nhà chính bên trong đến, ngươi đẹp mắt xem hắn." Phú Quý lão ông nghe xong Lý Thi Nhiên vậy mà đều vì hắn hai cha còn nghĩ kỹ biện pháp giải quyết, là vui ra ra bên ngoài. Hắn dùng sức gật đầu nói, "Tốt, tốt, chúng ta đều dựa theo các người nói đi làm." Về sau ta Thiên Thiên không ngủ được nhìn xem hắn, nếu như hắn dám ra ngoài lại nữ tử kia thông đồng, ta nhất định đánh gãy chân hắn, ta nguyện ý đem hắn đánh cho tàn phế nuôi hắn, cũng không muốn lại để cho hắn đi thay hòa người." Kim Ngọc Lang nói, "Phú Quý lão bá, dạng này tốt nhất, về sau người đem hắn giám sát chặt chẽ điểm. Lý Thi Nhiên đối Phú Quý Lao ông nói, "Lão bá, con trai của ngài ở phòng ở cánh cửa kia có kết hay không được a?" Phú Quý Lao ông nói, Không dám chắc. Cánh cửa kia là ta dùng một chút phá tấm ván gỗ chắp vá mà nhi tử ta ở gian kia phòng nhỏ, nguyên lai là tập thả tạp vật căn phòng dùng từ lúc con dâu qua đời về sau, nhi tử ta liền nhất định phải ở đến gian kia căn phòng đi, nguyên lai ta cũng không biết vì cái gì, hiện tại ta cuối cùng minh bạch hắn nguyên lai là nghỉ ở nơi đó cùng người khác hẹn hò nhà. Lý thi Nhiên đối Kim Ngọc Lang nói, Kim Ngọc Lang chờ một hồi hai chúng ta đánh vỡ cửa, vọt thẳng vào nhà bên trong, sau đó ngươi liền đứng ở trong phòng dưới cửa sổ bên cạnh trước cửa hang, phòng ngừa nữ nhân kia đào địa động chạy trốn. Phú ông nhìn xem Lý thị Nhiên cùng Kim Ngọc Lang hai người, cảm giác bọn hắn khí độ phi phàm. Dị thường dũng mãnh, hắn biết hai người kia đều là cao nhân, hắn rất sợ bọn họ xuất thủ quá ác, con trai mình chống đỡ không được. Thế là đối Lý Thi như nói, ta còn muốn yêu cầu hai người các ngươi cao nhân đối nhi tử ta thủ hạ lưu tình, không nên đem hắn làm hổ nhà. Kim Ngọc Lang Tiếu đạo, lão bá, nói đến đánh nhau, liền con của ngươi kia thân thể, khả năng ngay cả chúng ta hai nhất quyền nhất cước đều chống đỡ không được, hai chúng ta đi vào chủ yếu là lấy lý phục người, mà không phải dùng võ áp chế, cho nên lão yên tâm, chúng ta đi vào là sẽ không động thủ đánh hắn. Phú quý lão ông nói, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta tin tưởng các ngươi. Việc này không nên chậm trễ, ba người một trước một sau ra cửa, gión gién đã đến chương rừng cây ở phòng ốc trước cửa. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, chương rừng cây phòng ốc đen kịt một màu, nhưng là bọn hắn hay là từ chương rừng cây trong khe cửa thấy được một tia sáng, ba người gión gién đi đến dưới cửa nghiêng tai lắng nghe, chương rừng cây trong phòng quả nhiên chuyển tới nam nhân cùng nữ nhân thấp tiếng nói chuyện. Mắt thấy Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang hai người ôm cánh tay liền muốn chuẩn bị số cửa. Phú quý lão ông khẩn trương cũng được, toàn thân run lợi hại hơn, run chân cơ hồ bước bất động bước chân. Hai người đứng tại cổng kéo tốt tư thế, Lý Thi Nhiên song Kim Ngọc Lang gật đầu một cái nói, "Được Nói xong hai người giống hai đầu mãnh hổ, vị một tiếng, trực tiếp đem trường cây lâm ra cửa gỗ va vào trong phòng. Dựa theo trước đó thương lượng xong, Kim Ngọc Lang gấp đuổi mấy bước liền đến trong phòng phía dưới cửa sổ cửa hầm ngầm, hắn xuất ra mình dù che mưa trước giữ vững cửa hang. Trong phòng đèn sáng, trong phòng rượi vào bắt tường trên một cái giường nằm hai người. Thấy có người xâm nhập, thượng hai người dọa đến toàn thân run dậy, ôm ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ biết mình làm không đứng đắn sự tình, bây giờ bị người bắt được, cũng không dám kêu to cứ mạng. Phú Quý Lao ông xông vào trong phòng, nhìn thấy Trương Dừng cây ngay tại ôm một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi ở trên giường. Thế là tranh thủ thời gian dùng ống tay áo che khuất mặt nói, không biết xấu hổ không biết thẹn độ vật. Nhanh mặc xong quần áo, người xem một chút hai người các ngươi làm đây là chuyện gì, thật sự là xấu hổ rết lao phu vậy. Thấy là phụ thân của mình mang theo Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang xuống tới, Chương Dừng cây lúc này mới thoáng chợt qua thần. Hắn để nữ tử kia một lần nữa ở trong chăn bên trong nằm xong, sau đó mình mặc quần áo xuống giường. Lúc này Chương rừng cây bỗng nhiên giống biến thành người khác, hắn dùng tay chỉ Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên nói, các ngươi những này mọi lai người, có thể nào vô lý như thế tự tiện xông vào nhà khác tư trách? Phú Quý lao ông sợ Nhi tử chọc giận Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang, tranh thủ thời gian tiến lên vất tay quạt Nhi tử hai cái bạt tai nói: "Nhi à, hai người bọn họ là người tốt nha. Hai người bọn họ là tới cứu ngươi, ngươi làm sao đối bọn hắn vô lý như thế?" Trương rừng Tây dùng tay quệ quẹt, quẹt mồm sừng chạy ra màu nói: "Ta làm sao vô lý rồi? Là bọn hắn vô lý xâm nhập ta tư trạch." Phú Quý lao ông khí toàn thân phát run, hắn dùng tay chỉ cô gái trên giường nói: "Dừng Tây nha, con của ta, ngươi có thể nào như thế hoang đường đâu? Ngươi chẳng lẽ không sợ quan gia luật pháp xâm nghiêm sao? Ngươi cùng Lan Thủy Yến thông dâm, đây chính là tội chết a." không ý tới Trương Dừng cây vậy mà ha ha một tiếu đạo, các ngươi nhưng nhìn rõ ràng, nếu như cùng với ta không phải Lan Thúy Yên đâu. Phú Quý lão ông lúc này cũng không thể chú ý bên trên cái gì lễ phép, hắn đi đến trước mặt đem chăn đông xốc lên nhìn xem nữ tử kia mà nói, "Nhi à, ngươi cho rằng cha ngươi hiện tại mắt mờ sao? Ngươi nhìn kỹ một chút, nàng chẳng lẽ không phải Trương tông nàng dâu Lan Thúy Yên sao?" Trương Dừng cây kéo qua Phú Quý lão ông nói, "Ai, cha nha, lời nói thật nói với ngài đi, nữ tử này không phải người khác, nàng chính là Lan Thúy Yên song bảo thai muội muội một lát sau, hắn đưa tay bắt lấy Trương Dừng hai cái bả vai nói, Ngươi nói là sự thật. Lan Thúy Yến muội muội Lan Thúy Ngọc ta là gặp qua mấy lần, nhưng là nàng rất ít đến tỉ tỉ nàng nhà, ngươi là thế nào cùng nàng nhỉ biết. Trương Dừng cây nhìn xem phụ thân hắn nói, "Cha à, việc này nói đến một lời khó nói hết." Ngay trước Lan Thúy Ngọc mặt khó mà nói, "Đi, chúng ta đến nhà chính đi nói." Chuyện bây giờ biến thành dạng này, Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang cũng không có vừa rồi lúc đến dũng mãnh, đành phải không nói tiếng nào đi theo Trương rừng cây hai cha con tiến vào nhà chính. Phú Quý lão ông chào hỏi Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang ngồi vào nhà chính bàn bắt tiên bên cạnh. Mấy người vây quanh cái bàn vào chỗ, Phú Quý Lao ông đối với Nhi Tử nói, "Dừng cây, mà kệ ngươi cùng ai ngủ chung một chỗ, hiện tại cũng là phạm pháp ngươi biết không biết. May mắn hai vị này người tốt phát hiện chuyện này nói với ta, nếu như bị những người khác phát hiện, ngươi liền xong đời." Chương Dừng cây nói, "Ta người lớn như vậy, ta đương nhiên muốn vì chuyện của mình làm phụ trách." Phú Quý Lao ông khí vô bàn nói, "Ngươi phụ trách? Ngươi có thể phụ cái gì chứ? Tại chúng ta nông thôn nông thôn, ngươi cũng không phải không biết, như loại này đổi phong bại tục sự tình bẩm báo quan gia kia là trọng hình. Nếu như bị người ta bắt được vậy sẽ phải đem người chân gãy." Chương Dừng biết cha hắn nói lời đó cũng không phải là hù dọa hắn. Cho nên hắn hiện tại cũng không dám cố chấp thấp cái đầu đối với hắn phụ thân nói, "Cha, ngươi đừng có gấp, ta biết làm sai, thực ta cùng Lan Thúy Ngọc hai chúng ta cũng là thật tâm yêu nhau à. Ta đang muốn để ngươi qua một đoạn thời gian tìm bà mới đi nhà nàng cầu hơn đâu." Chương 828. Chương 828. Cha hắn khí vô bàn nói, như a, ngươi coi trọng người ta Lan Thúy Ngọc, ngươi cùng ta nói nhà, chúng ta cưới hỏi đàng hoàng không được sao? Ngươi tại sao phải lén lút làm loại sự tình này đâu? Nếu để cho đại gia hỏa biết được, ta mặt mò hướng chỗ nào thả a? nhanh nói cho ta rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Chương dừng cây nói cũng chính là mấy tháng trước đi, Lan Thúy Ngọc đến tỉ tỉ nàng nhà tới lấy đồ vật, ngay tại nàng đến hậu viện Mao Sí tiểu tiện thời điểm bị ta nhìn trộm đến. Nghe được nhi tử vậy mà làm loại này đổi phong bại tục sự tình, phú quý lão ông khí dùng sức vỗ bàn nói, chúng ta lão trương gia đều là giữ khuôn phép tầm người, làm sao lại ra ngươi cái này nghiệt chủng đâu. Người ta tiểu cô nương đi vệ sinh ngươi còn có mặt mũi đi nhìn lén, thật sự là tác người ta. Bất quá, ta không nghĩ ra, người ta Lan Thúy Ngọc lớn lên không xinh đẹp, có thể tìm tới ngươi, ta còn thực sự có chút không nghĩ ra. Chương Dừng Tê xong cha hắn, cũng không tức giận ngược lại mặt dạn mày dày nói, cha, ngài không cần sinh khí. Nếu là không, có ta đi nhìn chúng nàng, khả năng hai ta còn sẽ không cùng một chỗ đâu. Phú Quý lão ông cùng Lý Thi Nhiên, Kim Ngọc Lang ba người nghe mộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trương Dừng Tê nói, lời nói thật nói với các người đi, ta lúc ấy là trong lúc vô tình thấy được nàng tiến vào mao xí, vợ ta đã qua đời 2 năm mà ta lại là cái nam nhân bình thường, cho nên nhìn nhiều hai mắt nữ nhân, cái này rất bình thường, cho nên ngày đó ta liền ghé vào nhà chúng ta trên đầu tường đi nhìn lén Lan Thúy Ngọc. Lý Thi Nhiên nhìn xem Phú Quý lão ông, lão nhân ra khí sắc mặt thiết thần, toàn thân phát Trương Dừng Tê cũng mặc kệ bọn hắn yêu hay không yêu nghe thế là tự mình tiếp tục nói, ngay tại nữ tử kia giải tay đứng người lên thời điểm, xuyên thấu qua cái kia mau xí gỗ mục tấm ta thấy được kinh tâm một màn. Kim Ngọc Lang lập tức tinh thần tỉnh táo, mau nói, mau nói, ngươi thấy cái gì rồi? Trương rừng Tây nói, ta thấy được nữ tử kia trên mông lớn một cái giống con thỏ cái đôi đồng dạng cái đôi. Phú Quý Lao ông giận mình, hắn bắt lại Nhi tử tay nói, con ta à, ta nói ngươi hiện tại làm sao trở nên một điểm tinh thần không có, nguyên lai like ngươi là bị hồ ly tinh hút đi tinh huyết ta. Trương Dừng Tây nói, không phải như ngươi nghĩ, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Phú Quý lão ông ra năm chắc Trương tay. Trương dừng tay rồi nói tiếp: "Ta lúc ấy cùng ngươi ý nghĩ, ta tưởng rằng Lan Thúy Ngọc là cái hồ ly tinh, lúc ấy dọa đến ta bắp chân chuẩn rút, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, xoay người chạy." Thật không đi ra ngoài mấy bước, ta liền nghe đến Lan Thúy Ngọc dùng thanh âm ngọt ngào ở phía sau gọi ta. Cái này miệng nhỏ thật ngọt. Nàng hô hào 39, Trương công tử xin đi thông thả. "Thúy Ngọc có lời muốn hỏi ngươi." 39 cũng không biết nguyên nhân gì, nghe được nàng gọi ta, ta lúc ấy trong lòng trực rừng dựng, cũng không đoán hỏi tới sợ hãi, thế là liền quỷ thần xui khiến lại trở về bên tường. Cái kia Lan Thúy Ngọc dung thật là xinh đẹp à. Cùng nàng tỷ dáng dấp cơ hội là giống nhau như lúc. Ta đứng tại bên tường, Thúy Ngọc hỏi ta, "Trương công tử, ngươi vừa rồi thấy cái gì nha?" Ta mau nói, "Cái gì cũng không có nhìn thấy." Không nghĩ tới Lan Thúy Ngọc lại nói, "39, Trương công tử, đã ngươi thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, vậy ta cũng liền không che che kín ta biết ngươi bây giờ không có nẳng dâu, cho nên liền muốn hỏi ngươi có còn muốn hay không lại tìm cái nẳng dâu." Ta nói ta cái này tứ lý bát hương người đều biết ta lười giống một đống phân, con gái nhà ai thế nguyện ý gả cho ta nha. Không nghĩ tới Lan Thúy Ngọc vậy mà thoải mái đạo, "39 Ngươi biết ta vì cái gì lớn như vậy còn không lấy chồng sao? 39, ta nói không biết, nàng nói nàng trên mông dài cái kia cái đuôi nhỏ là thai mang cho nên từ lúc nhỏ nàng cũng rất ít cùng Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi đùa, cái này trưởng thành về sau nàng mới có phiền não, thực không, có cách nào, nàng muốn gả người, mẹ hắn lại sợ người khác nói nàng là hồ ly tinh chuyển thế, cho nên nàng hiện tại một mực để ở nhà mặt. Nàng lại hỏi ta có muốn hay không cưới nàng, ta nói ngươi nếu không phải hồ ly tinh ta liền cưới ngươi. Nàng nói vậy hai ta trước hết thử ở chung đi, cứ như vậy dựa theo nàng dạy cho ta chú ý, ta liền đem hai nhà chúng ta ở giữa đào một cái địa đạo. Lan Thúy Ngọc thường thường ban đêm liền đến tỷ tỉ, tỉ nhà nhà, như thế như vậy, chúng ta lại bắt đầu kết giao, buổi tối hôm nay lúc đầu hai chúng ta thương lượng xong chuẩn bị hướng lão nhân ra ngài sách cái này chuẩn bị chuyện kết hôn đâu, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cho ta tới một màn như thế chọ, thật sự là thật mất thể diện. Nghe xong chương rừng cây một phen giản thuật, phú quý lão ông lúc này mới dùng tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, coi như chúng ta ra cha hai mạng lớn, nếu quả thật nếu là ngươi cùng Lan Thúy Ngọc nàng tỉ tung dâm, ta đoán chừng hai người đều không sống được cả. Vạn hạnh. Vạn hạnh. Sự tình thì ra là thế a. Tra ngày mai liền chuẩn bị hậu lễ nắm bà mối đi Lan Thúy Ngọc nhà cầu hôn, bất quá ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là mau đem Lan Thúy Ngọc đưa về nhà, về sau cũng không tiếp tục muốn lén lút làm chuyện loại này, chúng ta chính là muốn con gái người ta, ta cũng phải cưới hỏi đàng hoàng a. Hiện tại mặc dù chuyện kết cục hoàn toàn vượt ra khỏi lý thi nhiên cùng Kim Ngọc Lang ngoài ý liệu, nhưng là khiến hai người đáng giá vui mừng là Trương rừng Tây cũng không có cùng Lan Thúy Yến thông dâm, dạng này liền có thể khỏi bị hình phạt. Kỳ thật Lý Thi nhiên cùng Kim Ngọc Lang cũng không phải là đáng thương biết bao Trương Tây, mà chỉ là đau lòng hiền lành phú quý lão ông mà thôi. Bọn hắn sợ hai chương rừng cây tên tiểu tử hư hỏng này làm như thế không đạo đức sự tình, nếu như hắn bị quan ra chặt đầu hoặc là nhận các hương thân trừng phạt, khả năng này đối phú quý lão ông là một cái vô cùng nghiêm trọng đặc kích. Hai người cáo biệt đối với hai bọn hắn thiên ân vạn tạo phú quý lão ông sau đó về tới các ông ra khu phòng. A Mộc mặc dù lại nhìn một ngày bệnh, vô cùng mệt mỏi, nhưng là hắn vẫn kiên trì cùng Ô Lan Ngọc Châu nói chuyện phiếm, tại kiên nhận trở lý thi nhiên cùng Kim Ngọc Lang trở về. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang vào nhà, A lập tức đứng lên nói: "Sự tình làm thế nào?" Thế là Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang hai người ra thế. Ngươi một câu ta một câu liền đem phát sinh sự tình huống A Mộc cùng Ô Lan Ngọc Châu giảng thuật một lần đã chuyện xưa kết cục mọi người còn có thể tiếp nhận mà lại cảm thấy vui mừng, vậy là tốt rồi. A Mộc liền không có lại nói cái gì, sau đó để Lý Thi Nhiên ba người bọn họ nhanh đi ngủ. Bởi vì ngày mai hắn còn muốn vì càng xa thôn chạy tới người chưa bệnh đâu. Ngày thứ hai, A Mộc vì tứ Lý Bát Hương các hương thân nhìn cho tới chữa bệnh, đến xuống buổi trưa người liền không nhiều lắm, A Mộc liền cùng Lý Thi Nhiên, Kim Ngọc Lang, Ô Lan Ngọc Châu còn có các ông ngồi ở trong sân nói chuyện thiếm. Các nói, A Mộc sư phó, ta nhìn ngươi sáng bật cũng liền chưa kịp cùng ngươi nói a mụ nói, "Chuyện gì?" Các ông cau mày, mà ông trầm, giống như rất khó chịu dáng vẻ. "Hôm nay ta nghe xem bệnh tới Vương gia nói, phú quý lão ông bệnh, mà lại bệnh đến rất nặng, thực con của hắn không nguyện ý mang phú quý lão ông đến khám bệnh, mà phú quý lão ông sợ mất mặt, cũng không dám đến tìm ngươi." Nghe các ông nói như vậy, Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lan rất giật mình. Lý Thi Nhiên nói, "Cái này sao có thể?" Hôm qua thiên phú quý Lao ông thân thể hảo hảo mà lại hắn còn nói hôm nay muốn nắm bà muội đến Lan Thủy Ngọc nhà đi vì chương tây cầu hôn nói, "Ta cũng đi nhìn, phú quý lão ông sắp tử bệnh, hắn hiện tại là vừa điếc lại vừa câm." Chúng ta nói thế nào hắn đều nghe không hiểu, mà hắn nói chuyện chúng ta cũng nghe không hiểu, bởi vì hắn y ỉ ở nha nha mà nói, chúng ta một chữ cũng nghe không rõ ràng. Nghe các ông nói như vậy A1 ngồi không yên, hắn thả tay xuống bên trong bắt trả nói, lão bá, việc này không nên chậm trễ, nhanh mang ta đi nhìn xem. Chương 829. Chương 829. Chờ A1 nhất người đi đường đến phú quý Lao ông nhà về sau, quả nhiên, tựa như các ông nói như vậy, phú quý Lao ông nằm trong phòng tượng mặt mũi tràn đầy rơi lệ, tượng người câm điếc, chi chi nha nha nói chuyện, A1 bọn người ai cũng nghe không hiểu. A Mộc để các ông bọn người chân an cảm xúc kích động phú quý lao ông, sau đó hắn đi đến nhà chính trên mặt bàn xem xét. Trên mặt bàn thả một cái bát trà, A Mộc nâng chúng trà lên bát rồi người, sau đó lại cầm lấy trên bàn ấm trà rót một chén trà nước, mình tự mình dùng đầu lươi nếm nếm, nếm xong về sau A Mộc liền nhíu mày. A Mộc đi ra nhà chính, nhìn một chút trương tông nhà hậu viện, hắn thấy được một cái cột gỗ, trên mặt cọc gỗ buộc lấy một đoạn bị rỉ xích sát. A Mộc dùng tay chỉ xích sắt kia hỏi theo bên người Cát Đạt Lai nói, "Trương Tông nuôi trong nhà có chó sao?" Cát Đạt Lai nói, "Có một đầu chó đen, chỉ nhà bọn hắn chó đen, từ khi Trương Tông ra ngoài làm ăn về sau" Lan Thúy Hiên thật giống như không có hảo hảo cho hắn qua, chó đen cực đói liền thường xuyên chạy đến Trương, cây lâm ra cùng bọn hắn nhà chó giành ăn, Trương Dừng cây rất tức giận, liền đánh Trương tông nhà chó đen, không biết vì cái gì Lan Thúy Hiên cũng mặc kệ mặc cho Trương Dừng cây ngược đánh, về sau chó đen chịu không được, liền biến thành chó lang thang trong thôn khắp nơi tán. Loạn. Lúc này A Mộc loáng thoáng cảm giác được sự tình có kíp bạc, thế là đối các Đạt Lai nói, Các Đạt Lai, ngươi có thể hay không đi mời thôn trưởng, thuận tiện tìm mấy vị ngươi tôn lý đức cao vọng người cùng đi." Cát Đạt Lai nói, "A Mộc sư phó, muốn bọn hắn tới làm gì?" A Mộc biểu lộ nghiêm túc nói. Phú quý lão ông là người tốt, chúng ta không thể để cho hắn thụ cái này oan không thấu, ta muốn để lao thôn trưởng cùng trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân làm chứng người. ta muốn phá án, ta muốn vì phú quý lao ông tìm về công bằng. Đám người sững sờ. Phán án? Phá cái gì án? A Mục nói, tổn thương phú quý lão ông âm ỉu, còn có một cọc giết người, án. Đám người không hẹn mà cùng a một tiếng. Lý Thi Như nói, A Mục sư phó, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha? Chuyện phát sinh ngày hôm qua, ta cùng Kim Ngọc Lang không đều cùng ngươi nói rõ sao? Nay làm sao lại xảy ra điều gì đả thương ngươi án cùng án giết người nha? A Mộc nói: "Các ngươi bị lừa, ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, để các ngươi nhìn cái rõ ràng." Kim Ngọc Lang nói: "A Mộc sư phó, ngươi nói đi, để chúng ta hỗ trợ cái gì?" A Mộc nhìn xem Kim Ngọc Lang cùng đám người vây xem nói: "Kim Ngọc Lang, ngươi mang mấy cái thôn dân đi tìm trường Tông nhà chó đen, đem con kia chó đen tìm cho ta trở về." Kim Ngọc Lang nói: "Con kia chó đen đã biến thành chó lang thang tìm nó làm gì dùng?" A Mộc nói: "Hiện tại ta phi thường cần con kia chó đen, ngươi cũng không nên xem thường con kia chó đen, hiện tại với ta mà nói con kia chó đen chính là thần thám." Kim Ngọc Lang nắm tay một cái nói: "Được rồi, a Mộc sư phó, ta cái này cho ngươi đi tìm. Nhìn Kim Ngọc Lang cùng mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân sau khi đi, A một lại quay đầu trở lại đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi đi tìm mấy người đem Trương Tông nhà tiền viện hậu viện cho ta nhìn chằm chằm, bất kỳ người nào đều không cần tiến, cũng không cần ra." Các Đạt Lai hiện tại biết A một mặc dù tiểu, nhưng là nói tới nói lui rất có phân lượng, xem ra người này không chỉ là cái đại phu tốt, cũng là một cái tiểu thần do xét, hắn đánh trong đấy lòng đội phục. Thế là liền dựa theo A Mộc gan bại đi tìm lão thôn trưởng cùng trong thôn mấy vị đức cao vọng trọng lão nhân. Lý Thiên nhiên dựa theo A1 phân phó tìm mấy vị thôn dân, đem Trương Tông nhà viện tử cho trông coi. Hiện tại toàn bộ trong làng bầu không khí là đã khẩn trương lại quỷ dị, thật nhiều người áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao chạy tới nhìn cái này ngoại lai tiểu đạo sĩ phá án. Thôn trưởng là một vị hơn 60 tuổi lão ông, A1 xem bệnh thời điểm, lão ông cũng đi nhìn qua, hắn có đường chiều người tướng mạo, ở phía sau hắn đi theo trong thôn mấy vị hơn 60 tuổi, hơn 70 tuổi lão nhân. Thôn trưởng đi đến A1 trước mà nói, "A1 sư phó, ta cũng họ Trương, gọi Trương Thế Kiệt, ta chính là trưởng, nghe nói ngươi muốn phán án, ta tin tưởng ngươi." Có cái gì yêu cầu xin cứ việc cho ta lão hắn giảng." A Mộc tranh thủ thời gian song lão thôn trưởng làm một cái vái chào nói, "Trương thôn trưởng, yêu cầu ta là không, dám, ta chỉ là muốn thỉnh cầu ngại để cho ta tới khám phá phá án này." Trương thôn trưởng nói, "A Mộc sư phó, ngươi không cần khách khí, ta nhìn ngươi là nhân tài, là cái cao nhân, đã chúng ta chỗ này phát sinh ác liệt như vậy sự tình, dựa vào chúng ta năng lực khả năng không phá được, đã ngươi có thể phá án, vậy liền không thể tốt hơn." A Mộc nói, "Lão thôn trưởng, phá án này ta có nắm chắc, cho nên mới dám xin đi rất rặc, nếu như không có chắc, ta cũng không dám mạo muội các vị trưởng bối." Lão thôn trưởng đuốt đuốt hắn râu dài nói: "A Mộc sư phó, anh hùng xuất thiếu niên, đã ngươi có bản lĩnh này, tự nhiên là việc nhân đức không ngờ ai. Ngươi có thể dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, chúng ta toàn thôn đều duy trì." A Mộc nói: từ ngươi lão thôn trưởng ủng hộ, đây là tốt nhất. Bất quá bây giờ chúng ta trước muốn đi Trương tông nhà, ta muốn trước đi nhà bọn hắn nhìn xem, xác định chút chuyện." Lão thôn trưởng gật gật đầu, sau đó mang theo A Mộc chờ một đám người đến Trương tông nhà cửa chính. Có người từ phú quý lao cha dưới giường tìm được Trương tông nhà chìa khóa, đầu tiên là mở ra cửa sân, sau đó lại qua đem bọn hắn nhà nhà chính cửa mở ra. Trương tông nhà giường chiếu có chút lộn sột, A1 đi qua nhìn thấy đầu giường có hai cái hồng gỗ. Hắn mở ra trước một cái hồng gỗ, nhìn thấy bên trong tất cả đều là y phục nam nhân, không hề nghi ngờ, đây nhất định là giả trương tông quần áo dương quần áo. A1 đem trương tông dương quần áo lật xe một lượn, sau đó khép lại. Hắn xoay người lại mở ra một cái khác dương quần áo, một cái khác một dương bên trong tất cả đều là nữ nhân quần áo, đây nhất định chính là Lan Thủy Hiến dương quần áo. A1 đứng tại dương quần áo trước mặt, mở ra. Sau đó hắn lại cầm lấy một cái màu đỏ váy phục xích lại gần cái mũi trước mặt người người đứng ở bên cạnh Ô Lan Ngọc Châu nhịn không được nhíu mày, bởi vì mặc dù nàng không có đi gần A Mục, nhưng là cũng ngửi thấy từ váy đỏ nuốt vào phát ra một cỗ hôi nách vị hỗn hợp có một loại nào đó hương liệu hương vị. Không riêng gì trên y phục này mà hương vị cùng dương quần áo bên trong hương vị để Ô Lan Ngọc Châu nghe khó chịu, mà để nàng càng khó chịu là A Mục cử động các thường, vô lễ cử động. Người nói ngươi một cái tiểu đạo sĩ, người nổi tiếng nhà một cô vợ nhỏ quần áo đây cũng quá thất lễ a. Các ông cùng lão thôn trưởng mấy người nhìn xem A Mục cử động, cũng là có nhiều không vui, mặt hiện sắc mặt giận dữ. Lão thôn trưởng nói: "A một sư phó, ta rất kính cho ngươi, bởi vì ngươi cho chúng ta trong thôn sinh bệnh người chữa bệnh, chúng ta cảm thấy ngươi rất có ý đức, thực ngươi vừa rồi rõ ràng nói với ta đến phá cái gì án, nhưng là hiện tại ngươi lại tại nhà khác lật những ý phục này. Cái này có chút không ổn đâu." A một cùng không có không có ý tứ, hắn đối Lao thôn trưởng nói: Lao thôn trưởng, cái này phá án nhà, thường thường chi tiết trọng yếu nhất, có một ít chi tiết là phá án mấu chốt nhất đồ vật, ta không phải cái thế tục người, chúng ta là có tông giáo tín ngưỡng người, nếu như không phải là vì phá án, ta cũng sẽ không làm những động tác này, khẩn cầu các ngươi mấy vị trưởng đối tha thứ." Đã A Mộc đều nói như vậy, mấy vị trưởng giả mặc dù trong lòng sinh khí, nhưng lại cũng không thể tránh được, bởi vì là bọn hắn đáp ứng để A Mộc tra án đối với dương quần áo bên trong những y phục này, A Mộc hỏi các thôn dân những ý phục này đều gặp không có. Các thôn dân gật đầu một cái nói những ý phục này đều gặp, đích thật là Lan Tuyến. Trong phòng tra xét một phen về sau, đám người liền lại cùng A Mộc đến Trương Tông nhà hậu viện. Mới vừa đi vào, bọn hắn liền thấy Kim Ngọc Lang mấy người đã bắt được Trương Tông nhà chó đen. Hiện tại đầu kia chó đen đang không ngừng kêu to, đáng thương cậu cậu, trên người bây giờ gãy chính là da bọc xương, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ bất an. A Mộc đi qua Chó đen không tự chủ được lui về sau mấy bước, A Mộc miệng bên trong mặt mặc niệm vài tiếng thứ gì, sau đó lại quá khứ, chó đen vậy mà bất động. A Mộc đưa tay tới, tại chó đen trên đầu sờ lên, chó đen liền đem đầu chuyển hướng A 1 Chương 830. Chương 830. A Mộc nhìn chằm chằm chó đen cặp mắt kia, hắn nhìn thấy trong cặp mắt kia ngoại trừ hoảng sợ còn có uy khuất, còn có lo nghĩ còn có vô tận bi thương. Con chó này tại mất đi chủ nhân sủng ái về sau, đều kinh lịch cái gì à? a? A Mộc tâm lý rất khó chịu, hắn ngồi xổm xuống, đối con kia chó đen nói, "Chó đen a, Ngươi hẳn phải biết chủ nhân của ngươi ở nơi nào, ngươi biết chủ nhân của ngươi thụ cốt nhục mà chết, hiện tại ta muốn vì hắn thân chương oai quốc, ngươi chỉ cần đem ngươi 39, chủ nhân 39, ngươi đi ra, ta sẽ có thể giúp ngươi song thành tâm nguyện. Người vây xem nghe nói A Mộc đối chó đen nói kỳ quái lời nói, nhịn không được châu đầu ghé hai, xì xào bàn tán. Bọn hắn cảm thấy người tiểu đạo sĩ này quá thần kỳ, lại còn có thể cùng chó đối thoại, bất quá chỉ là không biết con chó này có thể hay không nghe hiểu. Ngoài dự liệu của mọi người chính là, con kia chó đen nghe xong A Mộc về sau, nó đầu tiên là lẻ liếm liếm A Mộc tay, sau đó lui ra phía sau một bước, nhẹ đầu. A Mộc đối chó đen nói, "Chó đen, người hôm nay rốt cục có thể vì người chủ nhân giải oan á. Đi, đi tìm ra chủ nhân của người đi." Không nghĩ tới Đại Hắc cầu đột nhiên uốn mũi, hướng A Mộc dập đầu lạy ba cái, sau đó xoay người nhảy lên hướng Trương Tông nhà hậu viện Đông Bắc phương hướng gốc tường chạy tới đám người tranh thủ thời gian đi theo. Lúc này chó đen giống giống như điên bắt đầu ở dùng sức đào góc tường chất đống một đống đá vụn nát gạch. A Mộc đối kim ngọc lan nói, "Đi tìm xẻng, từ nơi này địa phương hướng xuống đảo. Mặc dù những cái kia nát gạch đá đem chó đen hai con chân trước hoạch cắt chính là máu me đầm đìa, nhưng là chó đen nhưng không có từ bỏ. Nó một bên liều mạng nào Một bên từ miệng bên trong phát ra tiếng lệnh nào, tựa như một cái thuốc thiết tiểu hài đồng dạng. Kim Ngọc Lang cùng mấy cái thôn dân tìm đến sẹn bắt đầu thanh lý na đống đá vụn nát gạch. Gạch thạch thanh lý rơi, mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân bắt đầu đào đất. Mọi người ở đây hết sức chuyên chú tập trung tinh lực tại đào đất thời điểm, đột nhiên, chó đen hướng về phía A Mục sau lưng sủa loạn. Đám người bị kinh sợ, vừa mới quay đầu, chó đen liền đột nhiên nhào về phía A Mục. Cùng lúc đó, một thanh sáng loáng một tiếng không, lệ không rời liền chặt tại chó đen trên đầu. Đám người trừng mắt ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ lại, lại nguyên lai like là trương rừng cây trừng mắt con mắt đỏ ngầu cầm một thanh dao phay người hùng. Trong tay mình dao phay chém vào chó đen trên đầu, Trương Dừng cây cũng không bỏ qua, hắn vung lên dao phay lần nữa hướng A Mục chém tới. Kim Ngọc Lang Hã có thể để hắn đạt được. Hắn đột nhiên vung lên trong tay xẻng đem Trương Dừng cây đập bay trên mặt đất. Ngay tại Kim Ngọc Lang cùng mấy cái thôn dân chuẩn bị đi lên để lại Trương Dừng cây thời điểm, Trương Dừng cây đột nhiên xoay người bỏ lên, hắn giống giống như điên vung dao phay đối đám người chém lung tung. Đám người lập tức vỡ tổ bốn phía tránh né. Kim Ngọc Lang mang theo mấy cái đào đất tiểu tử cầm đầu đi đập rừng cây. Trương xem mình quả bất chúng, hắn không ham nội điện nhảy qua tường viện, rút vào mình ở lại phòng nhỏ. Loảng xoảng một tiếng đem hắn cửa phòng cho đâm chết. A Mộc ôm toi thóc chó đen. Con kia chó đen lại không nhìn A Mộc chỉ là cố gắng giưn cổ lên, đối kim ngọc lang bọn hắn đào khối kia địa phương nhẹ nhàng dên lên rì, tiêu to, sau đó, thanh âm trầm dãi liền biến mất. Luôn luôn kiên cường A Mộc lần này khống chế không nổi tâm tình của mình hắn ôm chết đi mắt chó đen nước mắt rầm rầm chảy xuống. Hắn rất lâu không có dạng này đặc biệt thương tâm thút thít hắn biết vừa rồi chó đen liệu mình cứu được hắn, khả năng chó đen muốn cho hắn sống sót vì nó chủ nhân báo thủ giải đi. rừng cây cử động điên cuồng càng tăng thêm mọi người đối A Mộc tín nhiệm, tất cả mọi người tin tưởng A Mộc phán đoán có thể là đúng. Cho nên này mới khiến chương rừng cây nổi điên trả thủ. Kim Ngọc Lang mang theo mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng thôn dân bắt đầu liều mạng đào móc đang đào có cao cỡ nửa người về sau, đương nhiên, Kim Ngọc Lang xèn chưa đi, hắn túi đầu nhìn kỹ, lại nguyên lai là xèn nhọn bộ chạm đến một kiện màu đen vải bao góc cao lên. Theo dưới chân hố càng vượt đào càng lớn, quần áo cũng càng lúc càng lớn, mà trong quần áo bọc lấy thi thể cũng hoàn toàn bại lộ ra. Mặc dù người kia làn da đã bắt đầu độ cao hư rồi, nhưng là từ ngoại hình bên trên, hình dáng bên trên, các thôn dân vẫn là một chút liền nhận ra đây chính là Lan Thủy Hiến trưởng tông. Lần này các thôn dân lại vỡ tổ. Lan Thúy Yến trưởng phu nàng Trương Tông không phải đi nơi khác làm việc sao? Này làm sao liền vô duyên vô cớ bị chôn ở nhà mình hậu viện nhin nhi? Vấn đề này quá kỳ dị. Mà đúng lúc này, đông nhiên, cánh giữ ở Trương rừng cây phòng nhỏ cùng cắt đạt Lai sông A Mục cùng Lý Thi Nhiên bọn người hô, người tới đây mau. Trong phòng này bên cạnh có tiếng đánh nhau, có người hô cứu mạng, có thể muốn ra đại sự. Lý Thi Nhiên, A Mục bọn người lập tức vung xuống Trương Tông thi thể bắt đầu chạy hướng Trương cây lâm ra. Lý Thi Nhiên, Kim Ngọc Lang hai người theo bảo chế, cùng nhau dùng man lực ngã lăn Trương rừng cây cửa phòng. Nhưng là trong phòng cùng không nhìn thấy Trương rừng cây. Kim Ngọc Lang chạy đến dưới cửa sổ bên cạnh cửa hàng đối lý thiên nhiên lý thiên nhiên chung đâyy còn nhất định là tiến vào cái này địa động chúng ta đi vào truy trong động tia sáng không tốt thế là có người tìm tới hai thanh đoàn đao, đưa cho lý thi nhiên cùng Kim Ngọc Lang lại có người tìm tới bó bóốc nhóm lửa về sau cũng đưa tới lý thi nhiên tay trái cầm bó bóốcc tay phải cầm đoàn đao trước nhảy vào trong động Kim Ngọc Lang theo sát phía sau hiện tại đứng tại ngoài động người đã nghe không được tiếng kêu to chỉ nghe được trong động chuyển tới một năm một nữ tiếng ra gì qua không lâu Kim Ngọc Lang dắt lấy một người hai cái đuổi lui về đến cửa hàng Cánh giữa ở cửa động người vội vàng 3 chân 4 cẳng hỗ trợ đem Kim Ngọc Lang cùng hắn, rát lấy người tất cả đều lấy được ngoài động. Bị Kim Ngọc Lang đẩy ra ngoài người ra hỏa mà đều biết, người này không phải người khác chính là Trương Dừng cây. Mà lúc này Trương Dừng cây, toàn thân đã bị máu hồng giẫm nhiễm tấu, cả người tượng như huyết hồ lô. Trên cổ hắn mạch máu bị cắt đứt máu tươi hung hằng chạy ra ngoài đem hắn kéo đến ngoài động về sau, còn không có đợi A1 tiến hành thi cứu, Trương Dừng cây toàn thân liền bắt đầu run rẩy, một lát sau, hắn không có cáp, toàn thân đúng, liền không có động tĩnh. A1 quá khứ làm một phen kiểm tra, phát hiện Trương Dừng cây đã chết. Một lát sau, Theo trong động có người kêu to, mọi người thấy Lý Thi Nhiên cũng kéo lấy một nữ nhân rút lui đến cửa hàng đám người vội vàng giúp đỡ đem Lý Thi Nhiên cùng hắn kéo lấy nữ tử kéo đi lên. Kim Ngọc Lang một chút liền nhận ra cái kêu máu me khắp người nữ nhân. Nữ nhân kia chính là cùng Trương dừng cây câu đáp thành gian Lan Thúy Ngọc. Lan Thúy Ngọc ngực cùng phần bụng cắt chịu một đao, bất quá giống như vết đau không sâu, máu mặc dù lưu không ít, nhưng là hô hấp không có vấn đề. Lúc này Lan Thúy Ngọc đã lâm vào hôn mê. A Mộc nhanh chỉ huy Châu mang mấy cái trẻ tuổi nữ thôn dân, đem cái này Lan Thúy Ngọc lấy tới tỉ tỉ nhà đi, hắn tốt thí cứu. Phú quý lão ông ủy gối con trai mình bên người gào khóc. Nghe lão nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc, với quanh ở trước mặt người cũng đều nhịn không được đi theo rơi nước mắt. Chương 831. Chương 831. Trương thôn trưởng chờ một đám lão nhân nhìn xem Trương Tông thi thể cùng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh nữ nhân kia, ngoại trừ chấn kinh chính là không hiểu. Kim Ngọc Lan nói, "Các vị trưởng giả, các vị hương thân, chuyện bây giờ rất rõ ràng đó chính là cái này, Lan Thúy Ngọc cùng Trương Dừng cây câu đáp thành gian, bị tỷ phu hắn Trương Tông phát hiện về sau, hai người chỉ đành chịu giết người diệt khẩu." nói, Thúy Ngọc cùng Trương đáp gian, Vậy hắn tỷ tỷ Lan Thúy Hiên hiện tại lại tại làm sao?" Kim Ngọc Lan gãi gãi đầu nói, "Vậy ta nào biết được. Nếu như là Lan Thúy Yến biết chuyện này về sau khẳng định là về nhà ngoại không muốn trở về tới tôi." Lý Thi nhiên nói, "Ngươi đừng ngủ suy đoán. Chúng ta vẫn là nghe một chút A Mộc sư phó nói thế nào đi." A Mộc mang theo Ô Lan Ngọc Châu đi đến kia hôn mê bất tỉnh nữ tử trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, vung lên quần áo của nàng người người. Sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi cũng văn văn đây là vị gì đây?" Ô Lan Ngọc Châu cầm lấy nữ tử kia áo, người người, sau đó đối A Mộc nói, "Cái này có cái gì mùi vị?" chính là mùi máu tươi thôi. A Mộc nói, "Không đúng. Ngoại trừ mùi máu tươi bên ngoài, ngươi lại cẩn thận vân vân còn có cái gì mùi vị?" Tô Lan Ngọc Châu lại đi trước đụng đụng, cẩn thận ngửi ngửi, "Đúng nhiên, Tô Lan Ngọc Châu nói, "A Mộc sư phó, ta hỏi ra đây là hôi nách mùi vị cùng một loại hỗn hợp có một loại nào đó hương liệu hương vị. Ta giống như ở nơi nào người qua, a, ta nhớ ra rồi. Ta tựa như là tại Trương Tông nhà bọn họ người qua. Lan Thúy Yến trên quần áo liền có loại vị đạo này." A Mộc sư phó, "Ngươi muốn nói cho chúng ta, nữ tử này không phải Lan Thúy Ngọc, mà là Lan Phiến, đúng hay không?" Tố Lan Ngọc Châu những người này, đem Lý Thi Nhiên cùng Kim Ngọc Lang cùng hãi. Hai người trừng to mắt nhìn xem A Mộc. A Mộc gật gật đầu, sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên giống như nói với chúng ta qua, tại Lan Thúy Ngọc Sương cùng bên trên mọc ra một cái con thỏ cái đôi, người bây giờ soát người nhìn xem nữ tử này trên thân có hay không." Thế là các nam nhân đều thối lui ra khỏi phòng, liền lưu lại mấy nữ nhân đang trợ giúp Ô Lan Ngọc Châu vì cái kia hôn mê nữ nhân kiểm tra thân thể. Một lát sau, Ô Lan Ngọc Châu ngoài cửa A Mộc bọn người hô, "Mau vào, mau vào, tìm được." À, một bọn người đi vào trong nhà xem xét, Tố Lan Ngọc Châu trên tay chính cầm một cái buộc lấy màu trắng dây nhỏ con thỏ cái đôi. Ba Lan Ngọc Châu nói, trên người cô gái này con thỏ cái đôi là giả, nàng dùng bạch tuyến cột vào mình xương cùng bên trên. Kim Ngọc Lang lớn tiếng nói, ta hiện tại đã biết rõ, chuyện này rất rõ ràng, là Lan Thúy Yến giả trang ngụy ngụy của mình Lan Thúy Ngọc thừa dịp Trương Tông không ở nhà thời điểm, vụ trộm cùng Trương rừng cây hẹn họ. Bọn hắn gian tỉnh tại một ngày nào đó bị Trương Tông đánh vỡ, thế là hai người đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, động thủ đem Trương Tông giết, chôn ở hậu viện. Vừa rồi A Mộc Sư Phó chỉ huy chúng ta đi đảo Trương Tông chôn xác địa điểm lúc, Trương Dừng Cây cảm giác sự tình muốn bại lộ, thế là liền lên sát tâm, hắn cầm dao phay đi tập kích A Mộc Sư Phó, nhưng là không nghĩ tới bị chúng ta ngăn trở, hắn trái ngắm lại, phải ngắm lại, cảm giác thai kiếp khó thoát, liền muốn cùng Lan Thủy Yến song song tuất tỉnh thế là cầm dao phay đi vào trong động đất đi chém giết Lan Thủy Yến, kết quả Lan Thủy Yến ăn đau không sâu, lâm vào hôn mê, Trương Dừng Cây cho là, nàng chết rồi, lúc này mới cầm dao phay lau cổ của mình Lý Thiên Nhiên nói bổ sung, bọn hắn gian tình khả năng cũng bị Phú Quý Lao ông phát hiện, thế là cái này ác độc trương rừng cây liền dùng độc dược đem Phú Quý Lao ông độc điếc độc cầm để hắn không có cách nào hướng chúng ta mà báo, vạch trần tội của hắn. Tô Lan Ngọc Châu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhìn có hay không biện pháp vì Phú Quý Lao ông chỉ chữa bệnh a?" Hắn hiện tại vừa điếc lại vừa cầm, được nhiều thống khổ a. A Mộc lắc lắc đầu nói, "Độc dược đã thương người tạo thành tổn thương, có rất ít thuốc có thể chữa. Ai, đây là thiên ý, chúng ta thật sự là bất lực a." A Mộc từ trong bao vải xuất ra cầm máu phấn để Ô Lan Ngọc Châu vi lan thủy yến chữa thương. Sau đó hắn lại số nàng mạch, cảm giác nàng này chỉ là đổ máu quá nhiều, tạo thành thân thể rất hư, dưỡng dưỡng nên tốt. Còn lại sự tình liền giao cho lão thôn trưởng cùng mấy một trưởng bối xử lý. A Mộc thật sự là quá mệt mỏi, hắn cáo biệt đám người, trở lại cắt ông ra khố phòng ngã đầu liền ngủ, cái này một giấc một mực ngủ thẳng tới trời tối. Bị Lý Thi Nhiên đánh thức, A Mộc liền theo hắn đến trong viện qua loa cùng cắt ông cả nhà cùng một chỗ ăn cơm tối ăn cơm xong, A Mộc đối cắt ông nói, "Lao bà à, cái này tứ Lý bắt Hương bệnh nặng bệnh nhân, ta đều nhìn qua cũng đều làm bằng gạo, ta lúc đầu nghĩ lại lưu mấy ngày, nhưng là thật bất đắc dĩ, chúng ta còn có chuyện muốn làm." Cho nên ngày mai chúng ta liền cáo tử. Các ông nói, "A Mục, liền không thể lại nhiều lưu mấy ngày sau. Chúng ta thật vất vả mới đụng phải ngươi dạng này thần y liễu. Cái này Tư Lý bắt Hương muốn cầu ngươi người xem bệnh còn nhiều nữa." Tố Lan Ngọc Châu nói lão bá, "Không phải A Mục không muốn xem, đúng là có việc, chúng ta còn có thật nhiều huynh đệ tỷ muội tại cái khác địa phương trở lấy chúng ta đây, chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, không thể lại chỉ hoan đi xuống." Các ông đỏ hừng mắt nói, "A Mục tiểu sư phó, các ngươi đều là người tốt nha. Ta yêu cầu lão thiên gia phù hộ các ngươi thường thường an Nếu như về sau có cơ hội còn hy vọng ngươi lại đến thôn chúng ta đến cho chúng ta xem bệnh a." A Mộc đứng lên nói, "Lão bá, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ trở về thăm hỏi các hương thân vì bọn họ giải trừ ốm đau." Cáo biệt cắt ông trở lại khu phòng, A Mộc lại là ngã đầu liền ngủ, cái này ngủ một giấc đến ba canh thời gian, sau đó A Mộc tỉnh, hắn bắt đầu thúc dục tất cả mọi người. Kim Ngọc Lang còn buồn ngủ mà nói, "Hiện tại muốn đi sao? Thực ta còn chưa ngủ đủ đâu." Lý Thi nhiên nói, "Không sao, ngươi chờ một hồi mà đi trên đường ngủ, ta dùng một cái dây thường nắm tay của ngươi, để ngươi ngủ tiếp." Kim Ngọc Lang nói, "Ta không tin ngươi." Ta sợ ngươi giở trò xấu, để cho ta rơi trong hố, đến lúc đó té mặt mũi bầm dập, có hại ta xoáy ca hình tượng. Bất quá, ta ngược lại thật ra không ngại Ô Lan Ngọc Châu lôi kéo tay của ta mang theo ta đi lên phía trước. Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi sợ hắn, liền không sợ ta. Ngươi không sợ ta đem ngươi đưa đến bên bờ vực? Kim Ngọc Lang nói, ta không sợ, nếu như ngươi đem ta đưa đến bên bờ vực, ta liền không buông tay, ôm ngươi cùng một chỗ nhảy xuống. Ô Lan Ngọc Châu ghét bỏ mà nói, Kim Ngọc Lang, ai, ngươi chính là cái tiện. Kim Ngọc Lang nói, tiện mới là thật anh hùng, giả mới là chân tiểu nhân. Ta Kim Ngọc Lang từ trước đến nay đều là tiện trong gặp chân tình, tiện trong có đại nghĩa. Thu thập sẵn sàng về sau, A Mục đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Đi, chúng ta đi cùng các ông chào hỏi." Không nghĩ tới mấy người bọn hắn mới vừa đi tới trong viện, liền liền thấy các ông cùng con của hắn đứng ở trong viện, trong viện trên bàn đã đặt vào hai cái rổ. Nhìn thấy A Mục, các ông nói: "A Mục sư phó." Cũng không có khác, đây là các hương thân một điểm tâm ý, ta cùng mấy nhà các hương thân giảng nói các người hôm nay muốn đi, cho nên bọn họ trong đêm chuẩn bị một chút ăn đồ vật, có nổ khô dầu, trứng bánh bột nô, còn có một số đồ ăn bánh. Còn có cái khác một chút hoa quả khô, đây đều là các đồng hương tâm ý, bọn hắn để các ngươi mang lên trên đường đối bụng ăn. Chương 832. Chương 832. Các hương thân thịnh tình không thể chối tử, A Mục nhún nhường nửa ngày, các ông con của hắn nhất định để bọn hắn mang lên. A Mục bất đắc dĩ, đành phải để Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên mỗi người đeo một cái rổ đi ra cửa viện lên đại đạo. A Mục, Lý Thi Nhiên bốn người phất tay cùng các ông người một nhà vây tay từ biệt đã đi ra rất xa, A Mục bọn hắn vẫn là nghe được các ông ở phía sau dùng thanh âm dàn mua hô, người tốt nhỏ, hy vọng còn có thể xem lại các ngươi a. Nghe tia ấm lòng lời nói, A Mục cái muối chua chua, nước mắt đổ rào rào chảy xuống. Tại trong vũ trụ lưu lạc lâu như vậy, hiện tại là lần đầu tiên nghe được giọng nói quê hương nặng như vậy, hương tình nồng như vậy lời nói, cái này khiến hắn quá cảm động. Đi có một khắp đồng hồ về sau, sắc trời dần dần phát sáng lên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, các ông bọn hắn thôn trang đã nhanh nhìn không thấy ố Lan Ngọc Châu vừa đi vừa đối A Mục nói, "A Mục, chúng ta là theo chân Lạc Tuyết tiến đến nhưng là bây giờ Lạc Tuyết không thấy, ta phát hiện trong này người, cũng coi là Tuyết, ta thế nào cảm giác đều cùng chúng ta trên điệu cầu giống nhau như đâu?" Ngươi nhìn đường này bên cạnh lũ mạch, còn có ngọc đễ, những vật này đều là thật sự nha." Kim Ngọc Lang nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi biết không biết cái gì gọi là sống mơ mơ màng màng? Liên hiện tại cảm giác những này chẳng cảnh có phải hay không rất giống ngươi trong trí nhớ trên địa cầu những vật kia. Nhưng ngươi đừng quên, đây là tại sâu trong vũ trụ, các địa cầu rất rất xa, nhưng là những vật này có thể tan vào tình cảm của ngươi bên trong, tan vào ngươi thực chất bên trong, cuối cùng các ngươi chọn đầu hàng, ở chỗ này thật yên lặng qua hết cuộc đời của ngươi, mà lại hoàn toàn đều là tự nguyện." Lý Thi nhiên nói, "Ta muốn đem ngươi Kim Ngọc Lang đưa đến địa cầu chúng ta đi, để ngươi tại kia sống cả đời." Kim Ngọc Lang đem lưỡi ngược lên nói: "Kìa tốt, ta đang muốn đi địa cầu đâu? Liền ta cái này đẹp trai dạng, phóng tới chỗ nào đều là anh đẹp trai nha. Ta liền muốn biết trên địa cầu xinh đẹp muội muội, có thể hay không ngăn cản được mị lực của ta dụ hoặc." Tô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi cái này cận bản nam, ngươi cái này tiện nam, đến nhận trước địa phương nào đi, liền xem như tới địa cầu, ngươi vẫn là cái này đều dạng." Địa cầu cô nương cũng không có đơn giản như vậy, các nàng tùy tiện liền có thể nhìn thấu người bà tướng. Đúng lúc này, Tô Lan Ngọc Châu trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, sau đó liền đột nhiên kêu to lên: "Thủy tinh, cầu phi thuyền." "Thủy tinh cầu phi thuyền." Cố thiếu ra bọn hắn cũng tới cái khác ba người không hẹn mà cùng cũng lần đầu thuật ô Ngọc Châu ánh mắt hướng không trung nhìn lại ô Lan Ngọc Châu nói không sai tại đỉnh đầu bọn họ phía trước cách đó không xa cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền ngay tại không chúng phi hành bất quá cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền giống như không có phát hiện a một bọn hắn nó đang nhanh chóng bay về phía trước lý thiên nhiên Lý Tạ Khang cùng ô Lan Ngọc Châu gấp nhảy dựng lên hướng về phía phi thuyền là to a một nói đây chính là thủy tinh cầu phi thuyền nó bay nhanh như vậy cao như vậy các người hô có làm được cái gì à bọn hắn khẳng định không nhìn thấy chúng ta cũng nghe không đến thanh âm của chúng ta Nhìn xem đi xa thủy tinh cầu phi thuyền, U Lan Ngọc Châu thở dài nói, "Ai, chúng ta quá nhỏ bé." Bọn hắn không nhìn thấy rất bình thường, thực chúng ta làm sao cùng bọn hắn bắt được liên lạc đâu? Lý Thi Nhi nói, "A Mộ sư phó, ngươi trông một cái giấy hộ đi, để giấy hồ điệp đi cho Cố thiếu ra bọn hắn báo tin." A Mộ nhìn qua biến mất ở phía xa thủy tinh cầu phi thuyền nói, "Ai, hắn bay nhanh như vậy, ta giấy hồ điệp không biết có thể hay không đuổi kịp a." Kim Ngọc Lan nói, "Không sao. Bọn hắn tại đi về phía nam bay, chúng ta hẳn là đi về phía nam truy, chúng ta sớm tối có thể đuổi kịp bọn hắn." Thế là đám người bốn người dốc hết sức liều mạng thuận đại đạo đi về phía nam chạy, đi về phía nam đuổi một trận, cái gì cũng không có nhìn thấy, thế là bốn người chậm tĩnh lại, chậm rãi đi đúng lúc này, liền sau lưng bọn hắn, đột nhiên vang lên mã linh thanh ô lan ngọc châu nhìn lại, ngạc nhiên kêu to lên, Cố thiếu ra xe ngựa. Cố thiếu ra xe ngựa tới tiếp chúng ta. Hướng bọn hắn bốn người vui sướng chạy tới xe ngựa to quả thật là Cố thiếu ra xe ngựa. Nó vẫn là như vậy xinh đẹp, lớn như vậy, như vậy lộng lẫy. Nhìn xem Cố thiếu ra xe ngựa to, Lý Thi nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy đặc biệt phấn Kim Ngọc Lang nhìn xem đối diện chạy tới xe ngựa to nói và các ngươi trông thấy xe ngựa to làm sao cao hứng như vậy à Tố Lan Ngọc Châu nói cái này xe ngựa to chính là nhà của chúng ta chính là chúng ta tại trong vũ trụ lang thang nhà Kim Ngọc Lan nói không có khả năng đây chỉ là một xe ngựa mà thôi có thể kéo mấy người nhà Tố Lan Ngọc Châu thiếu đạo, có thể kéo mấy người ngoại trừ chúng ta đoàn đội người nhà các ngươi bạch thược cũng ở phía trên đâu Kim Ngọc Lang kinh hỉ nói thật xe ngựa cách một tiếng đứng tại bốn người trước mặt Tố Lan Ngọc Châu chỉ vào cửa khoang xe nói Kim Ngọc Lang người nhìn đó là ai Kim Ngọc Lang đưa mắt nhìn lại Tại trong xe giống một cái cung điện đồng dạng địa phương, hắn Bạch Thược đang cùng Tế Nữu đứng tại cổng hướng bọn Hán phất tay đâu. Kim Ngọc Lang cho là mình nhìn hoa mắt, hắn lui ra phía sau hai bước nhìn xem xe ngựa, từ ở bề ngoài nhìn, cái này thật chính là một cỗ xe ngựa to, sau đó hắn lại đi trong xe xem xét, trong xe lại là một cái lớn cung điện. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, "A, nguyên lai like cái thùng xe này bên trong là một cái không gian nha." Bốn người đi vào xe ngựa to, bên trong trang trí để Kim Ngọc Lang cảm thấy rất quen thuộc Ô Lan Ngọc Châu nói, "Kim Ngọc Lang, ngươi không cần ở chỗ này đông nhìn tây nhìn, kỳ thật đây chính là cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền." Kim Ngọc Lang lúc này mới vô đầu của mình nói, ai nha, ta làm sao cho cảm mơ hồ đâu, ta nói nhìn xem quen thuộc như vậy đâu." Lý Thi Nhiên nói, "Cỗ thiếu ra cái này xe ngựa rất điệu, ngươi từ bên ngoài nhìn nó chính là một cỗ phô phổ thông thông xe ngựa, nhưng là trong này nhưng lại là mặt khác thuận theo thiên địa, tựa như tại một cái không gian khác bên trong, nhưng là ngươi từ giữa bên cạnh lại có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy, cái này thật rất thần kỳ." Tại Bạch Thược dẫn đầu hạ Kim Ngọc Lang cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn một lần nữa leo lên sân thượng. Kim Ngọc Lang nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh nói, "Ngoài cửa sổ xe người có thể nhìn thấy chúng ta sao?" Lý Thi Nhân nói, chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn, mà bọn hắn không nhìn thấy chúng ta, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đây là một cỗ phổ phổ thông thông xe ngựa mà thôi, bọn hắn là không nhìn thấy trong này sân thượng cùng chúng ta. Kim Ngọc Lăng nói, cái này so viên nam nghĩa đại cất thủ còn tốt, đại cất thủ tương đối đáng chú ý, cái này xe ngựa to liền không như vậy để cho người ta chú ý, cái này dễ dàng cho chúng ta hành động. A1 ngồi tại trên sân thượng một cái bàn bên cạnh, hắn uống một hấp nước đối cố thiếu ra nói, các người là thế nào tiến đến. Cố thiếu ra nói, các người tốt mấy ngày không có trở về chúng ta đều rất gấp Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định chính là bước lên phong hiểm cũng muốn tiến đến tìm các người, kết quả không nghĩ tới, hôm nay phi thuyền của chúng ta bay đến phi hành tòa thành bên trên trống không thời điểm, phi hành tòa thành vậy mà không có tránh né chúng ta, mà lại cũng không có cái gì người công kích chúng ta, cho nên chúng ta liền thuận thuận lợi lợi tiến đến. chương 833 chương 833 A1 nói, chúng ta lúc tiến vào cũng không có lọt vào cái gì công kích, bây giờ nhìn lại cái này có thật nhiều địa phương nói không thông A. Cố thiếu ra nói, mặc kệ thuyết phục nói không thông, bọn hắn cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Chúng ta những người này cũng không phải ăn chay trên cái tinh cầu này, cái này phi hành tòa thành xem bộ dáng là muốn theo chúng ta hợp tác, nhưng là lại không có gặp bọn họ đầu lĩnh ra mặt, cũng không có gặp câu thông người xuất hiện, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên ở chỗ này, nghĩ biện pháp hiểu rõ một chút tình huống của bọn hắn lại nói. Vũ Ảnh nói: "Tốt, tốt, chúng ta lại có thể ngồi cố thiếu ra xe ngừa khắp nơi lữ hành." Kim Kim Đạo, hắn cái này phi hành tòa thành chúng ta từ bên ngoài nhìn không lớn, nhưng là chúng ta tiến đến về sau, ta luôn cảm giác nơi này thật là tốt đẹp luôn đúng. A Mộc nói: "Cái này cũng không kỳ quái, dù sao tại vũ trụ mênh mông trong. Địa cầu chúng ta kỳ thật tựa như là một hạt hạt cắt đồng dạng tồn tại, đã vũ trụ sáng tạo ra địa cầu chúng ta nhân loại, vậy nó cũng có thể là sáng tạo ra thật nhiều càng kỳ diệu hơn đồ vật. Tựa như cái này phi hành toàn thành, nó hiện tại không riêng gì có nhân loại trí tuệ ở bên trong không chế, còn giống như có vật gì khác ở bên trong. Ô Lan Ngọc Châu nói, chúng ta tiến đến chính là muốn dò la xem sinh vật tảng đá những này không rõ sinh vật, cho nên chúng ta vẫn là lưu ý thêm sinh vật tảng đá tung tích. Kỳ thật Ô Lan Ngọc Châu đã thu một cái sinh vật tảng đá Nhưng là hiện tại nàng còn không muốn để cho mọi người đều biết, nàng sợ hãi ra hỏa này ở chỗ này bên cạnh lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến để nàng khó coi. Mã Sa Phu cưỡi ngựa xe dưới ánh mặt trời một đường nhẹ nhàng hướng nam chạy. Vô Ảnh, Giang Châu Châu bọn người ghé vào sân thượng trên lan can nhìn qua hai bên đường lục sắp điền dã, nhìn tâm triều bệnh chứng, thật lâu không thể bình phục, quê quán lúc này cũng hẳn là cùng loại này đi. Trên đường, bọn hắn đụng phải một đôi kỵ binh, bọn kỵ binh mặc đại đường người quần áo, dẫn đầu là một cái đại hán mặt đen, tay hắn cầm một cây thủy hỏa côn, nhìn chằm cố thiếu gia xe ngựa. Bất quá không biết vì cái gì hắn vậy mà không có đem cố thiếu ra xe ngựa cản dừng lại tra hỏi, mà chỉ là nhìn chăm chú thiếu ra xe ngựa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lý Thi nhiên nói, những người này nhìn hẳn là phi hành trong thành bảo người chấp pháp, trong này an toàn trật tự hẳn là có bọn hắn đến duy trì đi. A Mục nói, nhìn thấy cái kia cầm thủy họa đại côn mặt đen đại hãn không có. Hắn ứng chính là đám người này dẫn đầu, mà lại ta vừa rồi cảm nhận được đại hãn này trên thân cũng là có đặc dị công năng cho nên về sau chúng ta khắp nơi phải cẩn thận, cũng không dám ở chỗ này lố mãng, để tránh gây phiền toái thân trên. Xe ngựa chạy đến lúc xế chiều đã đến một cái gọi hai nước Hà tiểu trấn. Cố thiếu ra tìm một nhà gọi của một khách điếm, chuẩn bị chú xe nghỉ ngơi. Khách điếm lao bản hơi mập, là một cái đường chiều trung niên nam nhân, nhìn thấy đại đờ người, lao bản là mừng rỡ, đối bọn hắn là nhiệt tình chào hỏi, mà trong khách sạn hỏa kế có người ngoại quốc, cũng có đại đờ người, nhìn thấy Lý Thi nhiên bọn người, trong tiệm bên cạnh người cũng là cao hứng phi thường, khả năng này là bởi vì bọn hắn rất lâu đều không nhìn thấy kẻ ngoại lai duyên cớ đi. Cố thiếu ra đi làm ở trọ thủ tục, Mã Mục thì mang theo đám người đến khách điếm chuyên thiết trong nhà ăn đi dùng cơm. Vũ Ảnh ngồi xuống phía sau, một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc tiểu họa kế vì bọn nàng đem tới một bình trà nước. Vũ Ảnh nói: Tiểu ca, hỏi ngươi chuyện gì thôi." Tiểu Hỏa Kế dừng lại, sau đó lộ ra một cái sáng lạn hơi tiếu đạo, "Tốt, ngươi hỏi đi." Vô Ảnh nói, "Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết không biết các ngươi là ở tại một cái phi hành trong thành bảo?" Tiểu tử mà do dự một chút nói, "Cái gì phi hành toàn thành? Chúng ta nơi này là một cái chỗ nhỏ, ta từ khi ra đời ngay ở chỗ này sinh sống, ta không có từng đi ra ngoài, ta đi nơi xa nhất chính là chúng ta huyện thành, ta không biết ngươi nói là có ý gì." Vô Ảnh gấp, nàng còn muốn há miệng hỏi lại. Việt quân nữ nữ lại đem đầu lại gần nói, "Tiểu Suất ca, kỳ thật nàng không có ý tứ gì khác, nàng chính là muốn hòa ngươi bắt chuyện." Hỏi ngươi có bạn gái hay không, nếu như không có, nàng muốn hòa ngươi kết giao bằng hữu." Một câu nói tiểu hỏa kế trên mặt phiếm hồng, hắn tranh thủ thời gian buông xuống lấm nước, vội vội vàng vàng đi. Vô Ảnh dùng ngón tay chọc lấy một chút Việt quân nữ nữ đầu nói, bệnh tâm thần, ai muốn cùng hắn kết giao bằng hữu?" Việt quân nữ nữ nói, "Vừa rồi ngươi hỏi nói chúng ta đều nghe được, đã người ta đều không cho rằng bên ngoài có thay đổi gì, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không biết mình sinh hoạt đang phi hành trong thành bảo, ta xem chúng ta đừng hỏi nữa." A Mục nói, không muốn ở chỗ này kiếm chuyện chơi. Vô Ảnh nói, "Ta chính là hiếu kỷ, bởi vì ta luôn cảm giác cái này phi hành tòa thành không lớn." Nhưng vì cái gì bọn hắn thật giống như cảm thấy đây là một cái rất rất lớn địa phương đâu. Tố Lang Ngọc Châu nói, có mấy nhân loại là không có siêu năng lực, bọn hắn đều là người bình thường, có người tựa như cái này tiểu hỏa kế nói hắn đi nơi xa nhất chính là bọn hắn huyện thành, mà lại chỉ như vậy một cái tiểu trấn liền có thể diễn dịch cuộc đời của hắn. Người bây giờ đột nhiên nói với hắn hắn sinh hoạt địa phương nhưng thật ra là một cái phi hành tòa thành, cái này phi hành tòa thành ngay tại một cái xa lạ đóng băng tinh cầu bên trên, mà cái này đóng băng tinh cầu ngay tại trong vũ trụ lang thang đâu, ngươi nói hắn sẽ tin sao? Vũ Ảnh nói, ta không biết hắn tin hay không, nhưng là ta tin. Việt quân nữ nữ nói, cho nên nói chúng ta là may mắn, có thể tại vượt qua nhân loại nhận biết năng lực bên trên đi theo cố thiếu già, a một bọn hắn đến trong vũ trụ đến xem, đến dạo chơi, đến đi dạo, cũng không uổng công đời này làm người. Cấm nước sông suối, trong khách sạn mấy cái tiểu hỏa kế liền dẫn a muột bọn hắn đi nhận phòng. Nhận phòng trời liền tối, lúc đầu Ô Lan Ngọc Châu vô ảnh mấy cái này, dạ phố thành nghiện nữ nhân muốn hòa a mới thương lượng ra ngoài dạ phố, không nghĩ tới a muột không có đáp ứng. Trước thành thành thật thật đợi một đêm đi, hiện tại tình huống nơi này chúng ta cũng không rõ ràng, ban ngày ra ngoài còn có thể, ban đêm ra ngoài ta không yên lòng, nhận một đêm. Minh Thiên Tiên sáng các người liền có thể thỏa thích đi ra ngoài chơi. Đã A Mộc đều nói như vậy, vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người đành phải đem vạn trượng nhiệt tình áp xuống tới, tiến khách phòng nghỉ ngơi. Bởi vì A Mộc bọn hắn quá nhiều người, kết quả dòng dã chiếm của một khách điếm lầu 2 một tầng lầu. Cái này lâu cũng liền hai tầng lầu, ban đêm dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim ngủ không được, hai người cứ dựa theo lệ cũ, ban đêm tiếp tục phòng thủ, bọn hắn lặng lẽ từ sau phòng bò lên trên mái nhà. Ban đêm bóng đêm rất sáng, hai người bọn họ ngồi tại trên lầu chót khách điểm chu vi đều nhìn tanh tanh sờ sờ. bên cạnh liên tiếp chính là cửa hàng, cửa chính ngoài đại viện mặt chính là đường cái ếm phía sau thì là một chút ở hộ hai người thuận đại lộ hướng tây nhìn lại đừng nhìn cái này cho nhỏ nhưng là nó dọc theo trên chấn hai bên đường phố xây rất nhiều cửa hàng những cái ti cửa hàng đến chào buổi tối giống đặc biệt náo nhiệt, bán ăn bán uống gào to âm thanh rộn rộn ràng ràng đám người các loại tiếng ồ não liên tiếp vang lên liên miên Kim Kim nhìn lòng lòngướng ấy Dạ Kỵ sĩ hai người chúng ta đi trên đường dạo chơi a Dạ kỵ sĩ nói trước nhẫ nhất đi hôm nay là buổi chiều đầu tiên tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm hai chúng ta mặc dù là tự nguyện phòng thủ khả năng cũng phải nhận thật phụ trách chương 834 chương 834. Hai người bắt đầu nói chuyện thiém, một mực cho tới sau nửa đêm, nhìn xem trên đường đèn đuốc cơ hồ đều dập tắt, hai người đang muốn nhảy xuống nóc phòng đi trong viện tuần sát. Đồng nhiên, từ bên ngoài viện chuyển đến một con gà mái tiếng kêu. Hai người tranh thủ thời gian ghé vào trên nóc nhà hướng phía dưới quan sát. Tại khách điếm tường bên ngoài, một con màu trắng gà mái ngay tại mộ một đầu tiểu xà, cái tiêu tiểu xà có dài hai thước, đen trắng hoa văn. Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim nhất thời cũng không làm rõ ràng được phía dưới là tình huống gì, hai người đành phải ghé vào trên mái hướng xuống cẩn thận quan sát. Khách điểm đại môn đã tử giữa bên cạnh đã khóa. Nhưng cái này ngăn không được cái kia tiểu xạ cùng Bạch Mỗ gà. Tiểu Hoa Dán Tuần Tường viện rất nhanh liền bò tới trong viện, hoa trắng gà mái khênh khách kêu hai tiếng, sau đó nhảy dựng lên trực tiếp vượt qua tường viện đến trong nội viện, thông minh tiểu hoa dán liền thuận tường viện hướng chuồng ngựa bỏ đi. Bạch mẫu gà đuổi theo liên tiếp mổ đến mấy lần, nhưng là giống như không có mổ trong tiểu hoa dán yếu hại, tiểu hoa rắn vẫn quật cường hướng phía trước bò. Tiểu Hoa rắn xuất hiện đã qué giấy ngay tại ăn cỏ mã bọn chúng thấy được tiểu hoa dán, thế là bắt đầu tê mình, bắt đầu đá lẹ sẹt đạp lẫn nhau trên đụng. Tiểu Hoa Dán cũng không sợ những này ngựa, nó thuận chân tường mà bò, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong chuồng ngựa. Bạch Mỗ Gà giống như không cảm tâm, cũng thuận góc tường đuổi đi vào. Trong chuồng ngựa một trận đại loạn, có một cái tiểu hỏa kế ra nhìn một chút, phát hiện không có người nào, sau đó lại trở về đi ngủ. Thế là Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim một chiếc một sau bỏ vào trong viện, sau đó hai người lặng lẽ đi qua cha xét một phen, không nhìn thấy Tiểu Hoa dẫn cùng Bạch Mỗ Gà. Kim Kim đạo: "Chúng ta trở về ngủ đi, hai bọn chúng khả năng chạy mất." Dạ Kỵ sĩ sở lấy đầu của mình nói: "Đây không có khả năng a. Tiểu Hoa dẫn có khả năng chui vào cái nào hộp tường bên trong đi, thực lớn như vậy một con Bạch Gà, nó có thể chạy đi đâu đâu? Ngươi nhìn trong chuồng ngựa cũng không có." Kim Kim đạo, nhiều như vậy ngựa, làm sao ngươi biết nó liền không ở chính giữa bên cạnh đâu? Đừng còn nó, chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Ngẫm lại cũng thế, thế là dạ kỵ sĩ liền theo Kim Kim trở về khách điếm lầu 2. Thứ hai Thiên Thiên mới vừa sáng, a một bọn hắn liền nghe đến tiểu hỏa kế đang kêu, các vị khách quan, xin đừng nên đi loạn động, các ngươi có thể đến trong hành lang đến, nhưng là xin đừng nên chạy loạn loạn động, bảo chủ đang tìm người. Vũ ảnh ngăn lại một cái tiểu hỏa từ nói, bảo chủ, ngươi gọi các ngươi nơi này tối cao trưởng quan gọi bảo chủ sao? Cái kia trung đẳng vóc họa kia nói, tỉ tỉ, chúng ta chỗ này tối cao trưởng quan liền gọi bảo chủ. Vô Ảnh nói: "Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Tiểu Hỏa Kế nói: "Sáng sớm hôm nay, bảo chủ liền phái người đem chúng ta khách điếm vây nói muốn tìm sinh vật gì tăng đá. Ta cũng không biết kia cái gì quái vật, thực hôm qua chúng ta đại môn khóa hảo hảo cũng không có gặp tiến vào thứ gì a." A Mục, Vô Ảnh bọn hắn đứng tại lầu 2 hành lang bên trên nhìn xuống, dưới, tại bên ngoài khách sạn, một vòng người mặc áo giáp kỵ binh cầm trong tay trường đương, đã đem cổ một khách điếm vây lại. A Mục hỏi đứng tại bên cạnh hắn rũi cái đầu nhìn xuống phía dưới một cái tiểu hỏa kế nói: "Tiểu ca, chúng ta có thể xuống dưới ăn cơm không?" Tiểu Hỏa Kế nói: "Ăn cơm là không có vấn đề." Bọn hắn chỉ là thông tri chúng ta không muốn đi xuất việc cửa, bởi vì chờ một lát, bọn hắn muốn phái một cái đại pháp sư đến bắt cái kia sinh vật tảng đá. Một đoạn thời gian trước, bầu trời xuất hiện mưa sao băng, bọn hắn nói những cái kia lưu tinh là sinh vật tảng đá, ta đúng là trên bầu trời quan sát đến mưa sao băng, thực khách sạn chúng ta bên trong ta đều nhìn nhà, cũng không có chú ý tới có cái gì trên trời rơi xuống tảng đá a. Lan Ngọc Châu nói, những sinh vật kia tảng đá tiến đến, chắc chắn sẽ không để ngươi nhìn thấy bởi vì bọn chúng có thể huyễn hóa thành các loại đồ vật. Tiểu Hỏa Kế nói, tỷ tỷ, ngươi nói là ảo thuật đi, ta gặp qua ảo thuật bọn hắn có thể tại mũ bên trong biến ra bổ câu cũng có thể đem một người nốt tại trong dương biến không có, ngươi nói chính là loại kia sao?" Tố Lan Ngọc Châu gật đầu nói không kém bao nhiêu đâu. Nàng biết cái này tiểu hỏa kế cái gì cũng đều không hiểu, không muốn đối với hắn lại nhiều tập giải thích. A một bọn hắn đi phòng ăn ăn cơm xong không lâu, dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim liền bị một sĩ binh cho gọi vào khách điếm trong đại viện. Một cái cầm tay đại khảm đao, mặc yến giáp đường triều trung niên nhân mang theo mấy tên binh sĩ đứng ở trong viện. Một sĩ binh đem dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim đưa đến người trung niên kia trước mặt nói, "Chính đội, hai cái người hiềm nghi mang cho ngươi đến rồi." Trung niên nhân cầm trong tay đại khảm đao giao cho một cái thủ hạ, Sau đó đi đến trước mặt hai người nói, hai người các ngươi là ngoại lai a. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Vị thủ hạ gọi là Trịnh đội trung niên nhân nói, kẻ ngoại lai chúng ta cũng hoan nên. Ta bảo các người đến là bởi vì đêm qua có người xem lại các ngươi hai cái lén lén lút lút thượng nóc nhà, mà chúng ta nhận được tình báo là có không rõ sinh vật tảng đá xâm nhập vào khách sạn này, cho nên chúng ta phụ mệnh đến đây điều tra. Dã Kỵ sĩ nói, ngươi sẽ không hoài nghi chúng ta chính là những cái kia kỳ quái đồ vật biến a. Trịnh đội nói, không có ý tứ, ta không biết, ta là phụ mệnh đến đây điều tra. Dã Kỵ sĩ nói, vậy ngươi hỏi đi. Trịnh đội nói, Đêm qua các ngươi tại trên nóc nhà thấy cái gì vật kỳ quái đi vào sân nhà này hay chưa? Kim Kim Đạo, không nhìn thấy cái gì tăng đá, cũng không có thấy người nào, chỉ là thấy được một con gà mái tại mổ một đầu tiểu xà. Trình đội đạo ngươi xác định con gà mái kia một mực tại đi theo mổ đầu kia tiểu xà sao? Kim Kim Đạo, cái kia gà túi đầu nhìn xem tiểu xà, tiểu xà chạy đến đâu, nó liền đuổi tới chỗ nào, mà lại dạ kỵ sĩ cũng nhìn thấy, hai chúng ta đều thấy được. Trình đối nói, hai người các ngươi nhìn thanh thanh sở sở. Dạ kỵ sĩ nói, thiên chân vạn xác. Cái kia gà mái mổ đầu kia tiểu xà từ tường viện ngoài một mực đuổi tới cái này đại viện nhi bên trong, chúng ta đều nhìn thanh thanh sợ sợ. Trịnh Đối nói, "Như vậy cái này có hai vấn đề, một cái là các ngươi đang nói láo, một cái là con gà mái kia chính là tiến vào tới sinh vật tăng đá." Kim Kim vội la lên, "Ta dám thể. Hai chúng ta hôm qua nhìn thấy sự tình là thật sự rõ ràng, tuyệt không có nói láo." Trình Đối nói, "Thôi ta. Ta tin tưởng các ngươi hai cái, như vậy hiện tại có thể xác định, ngày hôm qua cái gà mái chính là trà trộn vào tới sinh vật tăng đá." Kim Kim đạo, lý do đâu?" Trịnh Đối nói, "Khả năng ngươi có nuôi qua gà." Ngươi không biết gà tập tính, gà ở buổi tối là thấy không rõ đồ vật. Mà hai người các ngươi luôn miệng nói tối hôm qua một con gà mái đang đuổi một con tiểu xạ. Nếu như hai người các ngươi không có nói láo như vậy cái này thì lực đặc biệt tốt gà mái khẳng định chính là tiến vào tới sinh vật tăng đá. Kim Kim nói lẩm bẩm, ta nói sao, chúng ta trải qua nhiều như vậy thôi trang, trời vừa tối các đồng hương nhà gà đều là thành thành thật thật đợi ở trong viện, hoặc là đợi tại lồng gà bên trong, xưa nay không ở buổi tối chạy loạn khắp nơi, nguyên lai like bọn chúng thấy không rõ đồ vật nha. Chương 835. Chương 835. Trịnh Bộ nói: Hai người các ngươi hôm qua nhìn thấy con gà mái kia đi đâu? Kim Kim chỉ vào chuồng ngựa nói, tối hôm qua con gà mái kia liền thuận chân tường mà đi truy tiểu xà, đi vào bên trong về sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Trịnh Bộ Khoái quay đầu, đối bên người hai cái trẻ tuổi binh sĩ nói, hai người các ngươi đi vào, đi tìm một chút nhìn, có hay không bạch mỗ gà. Hai cái trẻ tuổi binh sĩ ứng, sau đó đi vào chuồng ngựa. Trịnh Bộ Khoái cũng theo sát phía sau, mang theo dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim đến lập tức dánh trước mặt vào trong quan sát. Tại một con ngựa ô trên thân, Trịnh Bộ Khoái cùng Kim Kim ba người bọn họ quả thật thấy được một cái màu trắng lông vũ gà mái trĩn ghé vào hắc mã trên mông ngủ gật đầu, nhưng là làm cho người kỳ quái là kia thứ hắc mã cũng không có cảm giác nhận gà mái quái rối, nó điềm nhiên như không có việc gì tại túi đầu ăn cỏ, thẳng đến thấy được dạ kỵ sĩ, chính bắt bọn hắn đến trước chân, lúc này mới kinh hoàng lui về phía sau hai bước. Hắc mã khẽ động, Bạch Mẫu gà tỉnh, nó dương cánh lướt qua chỉnh bộ khoái, dạ kỵ sĩ, Kim Kim ba người đỉnh đầu, rơi vào trong viện. Bạch Mẫu gà nhìn một chút bị vây nghiêm nghiêm thật thật khát điểm, nó không có hiện lộ ra hoảng sợ, mà là thản nhiên ở trong viện dạ bước. Mạnh siêu đạo, gia hỏa này tâm thật to lớn, lại đem chỗ này xem như chính nó nhà, nhiều người như vậy vây quanh Nó trái ngược với không có việc gì đồng dạng. Trịnh Bộ Khối đi qua đối Bạch Mỗ Gà nói, "Bạch Mỗ Gà, nhanh hiện ra ngươi sinh vật tạng đá nguyên hình đi." Mọi người không có nghĩ tới là Bạch Mỗ Gà vậy mà dùng đại đường nói nói, "Ta là một con tự do tự tại Bạch Mỗ Gà, ta tại sao muốn nghe lời ngươi đâu?" Trịnh Bộ Khối nói, "Bảo chủ chúng ta nói các ngươi là ngoại lai sinh vật xâm lấn, để cho ta tới 39, mời 39, ngươi đi qua gặp nàng." Nói xong, Trịnh Bộ Khối từ trong tay binh lính cầm qua đại khảm đao như lâm đại địch đối Mẫu Gà. Mẫu Gà. không cao hứng, "Ngươi thế này sao lại là mời a? Ngươi cái này rõ ràng là muốn mạng của ta à? Kim Kim ở một bên nói, "Bạch mẫu Gà, bọn hắn bảo chủ nói ngươi vị thịt màu mỡ, dinh dưỡng phong phú, bọn hắn bảo nghĩ bắt ngươi trở về thịt hầm ăn canh ăn đâu." Bạch Mỗ Gà nói, "Muốn uống ta canh, muốn ăn thịt của ta, nằm mơ đi." Khách khí với ta người, ta liền khách khí với hắn, đối ta không hữu hảo người ta muốn cho hắn một chút giáo huấn. "Kim Kim đạo ngươi đừng khoác lác, ngươi chính là một con gà mái, ngươi có thể đánh thắng cái này bộ khoái sao?" Trong tay hắn cầm thực một cái đại khảm đao, hắn một đao xuống dưới đầu của ngươi liền bay a, không tại trên cổ ra. Bạch Mỗ Gà nói, "Tốt ta. nếu như ta Bạch Mỗ Gà không lộ một tay, câm ngươi còn cảm thấy ta dễ khi dễ đâu, ta hiện tại liền cho ngươi đến một điểm lợi hại nếm thử. Nói xong, Bạch Mỗ Gà đột nhiên đứng dậy, nó đầu tiên là nhảy lên Trịnh Bộ khoái xuống đao, sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ thuận đao cắn đã đến Trịnh Bộ khoái trước mặt. Trịnh Bộ Khoế bị hù đuống tay ném đao, thân thể về sau ngã, ngay tại hắn sắp ngã nhào trên đất thời điểm, Bạch Mỗ Gà dương cánh bay lên, sau đó dùng mình hai con gà chảo trên mặt của hắn cào mấy lần. Trịnh Bộ Khoế bị hù ngao ngao kêu vài tiếng. Nhìn thấy Trịnh Bộ Khoế ăn thiệt tỏi, phía sau hắn hai cái trẻ tuổi binh sĩ tranh thủ thời gian vung lên trong tay mình bội đao hướng Bạch Mỗ Gà tới. Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim cũng mau chóng tới đem Trịnh Bộ khoái từ dưới đất nâng đỡ, sau đó nhìn một chút, cái này Bạch Mỗ Gà còn tính là hạ thủ lưu tình, bởi vì nó không có trảo thương Trịnh Bộ khoái con mắt, chỉ là trên mặt của hắn cào mấy đạo vết máu. Trịnh Bộ khoái tức đi lên, hắn đẩy ra Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim, từ dưới đất nhặt lên đại khảm đao bắt đầu điên cuồng đuổi theo chặt con kia Bạch Mỗ Gà. Nhưng là cái này sẽ chỉ nói chuyện Bạch Mỗ Gà cũng không phải một con thật đơn giản Bạch Mỗ Gà, mặc dù ba người đối với nó tiến hành liệu mạng vòng vây, nhưng là Bạch Mỗ Gà lại luôn có thể tìm ra bọn hắn sơ hở, sau đó nhảy ra ngoài vòng tròn. Nhìn thấy Trịnh Bộ Khoái còn có hai cái trẻ tuổi binh sĩ mệt mỏi thở hồng hộc ngoài viện, hai tên lính cũng giơ bội đao vào vào. Nhìn thấy 5 người đến vây công nó, Bạch mẫu Gà khinh khách cười ha hả nói, người càng của các ngươi nhiều càng tốt, hiện tại chính là ta Bạch mẫu Gà thi triển chân chính công phu thời điểm đến ta muốn cho các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Bạch mẫu Gà mở ra hai cánh bay lên một cái cầm bội đao chém lung tung tuổi trẻ binh sĩ trên đầu, sau đó nó bắt đầu xoay tròn cấp tốc, binh sĩ kia cũng đi theo nó tiết tấu bắt đầu oa oa kêu to đồng chủ xoay tròn, hoàn toàn không dừng được. Những người khác muốn cứu huynh đệ của mình, thực lại sợ đã ngộ thương hắn, cho nên là sợ ném chuột vỡ bình đứng ở bên cạnh cơ bộ đao, vừa gọi vừa kêu, cũng không biết như thế nào ra tay. Dã kỵ sĩ không đành lòng nó di động thân hình như thiểm điện từ bạch mẫu gà cùng xoay tròn binh sĩ bên người hối hả lướt qua. Bạch mẫu gà lập tức nhanh khách kêu từ binh sĩ trên đỉnh đầu nhảy xuống, sau đó nhìn chầm chằm cầm trong tay một cây lông vũ dã kỵ sĩ nói: "Thật to gan, thật nhanh thân thủ. Ta sơ ý một chút, ngươi vậy mà trộm ta một cọng lông." Nguyên kỵ sĩ đem lông vũ thổi rơi xuống đất nói: "Ngươi nói sai đây, không phải một cọng lông, nó không phải là một con búp gái, cũng không phải một sợi tóc, đây là một cây lông vũ." Bạch Mỗ Gà từ xoay tròn binh sĩ trên đỉnh đầu bay xuống về phía sau, binh sĩ lập tức phủ phụ một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu đi mở bắt đầu lói lên nói xuống. Ngoài cửa lại có hai cái người ngoại quốc tướng mạo tuổi trẻ binh sĩ, vung lên bộ đao phóng tới Bạch Mỗ Gà. Hai cái này binh sĩ tại hôn Bạch Mỗ Gà còn có xa ba trượng địa phương lúc, Bạch Mỗ Gà đột nhiên tới một cái kim kê độc lập. Sau đó nó đem nhấc lên chân hướng về phía trước với tới, con gà kia chân đột nhiên liền biến lại lớn vừa dài, theo một tiếng đem trong đó một sĩ binh đối diện bắt lại ngã nhào một cái. Một người lính khác xem xét đồng bạn ăn thiệt tỏi, lập tức vung về phía Bạch mẫu Gà đôi chân dài. Bạch mỗ gà không sợ hãi chút nào, nó đem nó đôi chân dài đón người lính kia, đinh đinh đương đương làm. Cái này bạch mẫu gà đôi chân dài, vậy cũng không là bình thường dài đuôi gà, đây chính là như là cường cân thiết cốt cứng rắn dài đuôi gà. Bạch mẫu gà chân sau độc lập, vậy mà dùng nó cái này dài đuôi gà cùng người lính kia, gà chân đối bội đao, đinh đinh đương đương liên tiếp đánh 10 cái hiệp. Trình bộ khoái cùng mặt khác hai cái huynh đệ xem xét có cơ hội để lợi dụng được, liền lập tức lặng lẽ từ bạch mỗ gà phía sau vung đao chém tới. Không nghĩ tới bạch mỗ gà đột nhiên đem cái mông một vẩy lên, một đại cổ phân gà, ngay cả phân mang canh liền nhào về phía ba người. Chiêu này quá độc ác. Phân gà mặc dù không ra thế nào thối, nhưng là số lượng nhiều. Ba người đầy người mặt mũi tràn đầy đều bị phun ra phân gà, cái này cũng nhưng quá mất mặt. Si khả sát bất khả như vậy. Trịnh bộ khoái khí hoa hoa kêu to. Đúng lúc này, khách điếng ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng chiêng. Giữ ở ngoài cửa đám binh sĩ vội vàng tránh ra. Dạ kỵ sĩ bọn hắn liền thấy một người mặc đại hừ bảo, trên đầu mang theo có theo mặt trời cùng mặt trăng mũ đại pháp sư mang theo một đỉnh bốn người nhấc kiệu lớn hướng trong nội viện đi tới. Bạch Mẫu gà thu hồi nó dài chân, ngạc nhiên nhìn xem lại pháp sư cùng đặc biệt cao quý cùng xinh đẹp cốt tiệu. Trịnh bộ khoái xem xét cơ hội lại tới. Hắn đột nhiên rơi lên trong tay đại khám đao, xuất kỳ bất ý hướng Bạch Mẫu Gà cổ chém tới. Nghe được sau đầu phong thanh chuyển đến, Bạch Mẫu Gà bản năng đem đầu hướng lồng ngực bên trong co rút lại đại khám đao đi không. Bạch Mẫu Gà cấp tốc lại đem đầu của mình từ lồng ngực bên trong đưa ra ngoài. Ngay tại Trịnh Bộ Khoái chuẩn bị chặt đao thứ hai lúc, đột nhiên, cái kia đường chiều người tướng mạo, tuổi tác tại hơn 60 tuổi đại pháp sư đối Trịnh Bộ Khoái hô, "Trịnh Bộ Khoái, giương tay." Trịnh Bắc không phục chỉ vào bà gà nói, "Đại pháp sư, ngươi không biết, gia hỏa này quá ghê thởm. Vậy mà nhục nhã chúng ta những này người chấp pháp." Đại pháp sư không có sinh bạch mỗ gà khí, mà là sông trị bộ khóe nổi giận nói, lớn mật. Bảo chủ để các ngươi mời những này dị vực tới khách nhân, các ngươi sao có thể như vậy vô lễ đối đãi bọn hắn đâu. Bạch mỗ gà đi qua đối đại pháp sư nói, đại pháp sư, là các ngươi bảo chủ mời ta sao? Đại pháp sư vội vàng xoay người thở dài nói, khách nhân tôn quý. Đúng vậy. Đúng vậy. Bảo chủ chúng ta để cho ta tới xin ngài đi phụ thượng làm khách. Bạch mẫu gà kêu ngạo không được, nó đem bộ ngửa cửa một cái, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú vừa đông vừa đưa hướng Cố đi đến, chương 836. 836 đúng lúc này, đột nhiên thích lịch một thanh âm vang lên, có người kêu một tiếng nói, dừng lại. Bạch Mẫu Gà bị hù khẽ run rẩy, quay đầu lại, lại nhìn thấy Trịnh Bộ Khoái chỉ mình mặt lại đổi một bộ giọng nói, "Khách nhân tôn quý, ngươi nhìn ta cái này trương kiểm bị ngươi bắt hóa à, ngươi có thể hay không cho trị một chút a?" Đại pháp sư tức giận, hắn đang muốn quá khứ giận dữ mắng mỏ Trịnh Bộ Khoái, không nghĩ tới Bạch Mẫu Gà ngăn cản hắn, sau đó xoay người nói, "Tốt à, ta cho ngươi kéo một trái trứng ra, cái này trứng trứng nước ngươi sở đến trên mặt liền sẽ rất nhanh khỏi hẳn." Nói xong, Bạch Mỗ gà mân mê cái mông cũng mặc kệ chỉnh bộ khoái vui không lặp ý, đúng một tiếng trợt phát pháo đạn, từ trong lô đít bắn ra một viên trứng gà chính rơi vào chỉnh bộ khoái trong tay. Đáng người coi là cái này xong, không nghĩ tới Bạch Mỗ gà lại nói, chỉ có trứng còn không được, ta còn phải đưa ngươi một cây lông vũ, ngươi đem trứng đánh nát tại trong chén, sau đó dùng lông vũ dính lấy xoa mấy lần là tốt. Nói xong Bạch Mỗ gà lại một vịnh lên cái mông, thả một cái rắm. Cái này một cái dẫm trực tiếp bắn bay nó trên mông một cây lông vũ, cây kia không lệch quá khứ chính dính tại chỉnh mặt. Làm xong đây hết thảy, Bạch mẫu gà lúc này mới ngồi lên cố kiệu. Từ tiểu phu nhóm dơ lên, lắc lư lửa rối ra cửa sân. Trịnh Bộ Khoái khí mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, nhẹ chân đối bạch mẫu gà ngồi đi xa cố kiệu lại là dừng lại là to. Bất quá hắn tức giận gần chết, mà người trung quanh nhìn xem Trịnh Bộ Khoái chật vật dạng lại phát ra tới ẩm vang cười to. Trịnh Bộ Khoái lấy tay chỉ một cái nói, ai chuyện cười? Ai chuyện cười? Ta xem ai đang cười? Người vây xem dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu rời đi. Nhìn thấy tất cả mọi người tản, Chu Bộ Khoái lúc này mới túi đầu đi xem viên kia trứng. Bên cạnh một cái huynh lại gần nói, lão đại, cái này không phải là cái thối trứng a? Sẽ có hay không có độc? sẽ không đem mặt của ngươi biến thành con cóc giá a. Ta nhìn vẫn là đừng dùng nó cái này chứng đi, ta dẫn ngươi đi tìm một cái lao đại phu đem ngươi mặt trước khỏi, ta thế nào cảm thấy thứ này không đáng tin cậy đâu. Trịnh Bộ khoái khí nhảy dựng lên dùng một cái tay không ngừng đánh người lính kia lầu nói, miệng túi, miệng túi, miệng túi. Bạch Mẫu gà bị cao quy cách mời đi về sau, các binh sĩ cũng đi theo từ cổ một khách điểm rút lui ăn xong điểm tầm, Cố Thiếu ra liền phân phó mã xa phu chuẩn bị kỹ càng trên xe ngựa đường. Bất quá lần này Cố Thiếu gia xe ngựa cùng không có vội vội vàng vàng chạy về phía trước đường. Tại Lý Thi nhiên dẫn đầu hạ vô ảnh, U Lan Ngọc Châu chờ một ba người trẻ tuổi nhau nhau xuống xe đi đường, bọn hắn muốn dạo phố. Hai bên đường phố rất náo nhiệt, mà trên đường phố lui tới người đều cùng người địa cầu không sai biệt lắm, có đại đường cũng có ngoại quốc mà những người này đối lý thi nhiên cùng vô ảnh bọn hắn cùng không có khiến mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn hắn lý thi nhiên những người này cùng bọn hắn giống như không có quá lớn khác nhau. A Mộc cùng Cố thiếu ra, đại đầu quái bọn người không có số dưới, bọn hắn an vị tại trên sân thượng uống trà nói chuyện phiếm. A Mộc nói, theo lý thuyết chúng ta hẳn là so với cái kia sinh vật tảng đá càng tôn quý. Nhưng là vì cái gì cái này phi hành tòa thành bảo đảm chủ không nhìn chúng ta mà muốn đi lục soát mời những sinh vật kia tảng đá đâu. Làm cho người khó hiểu. cố Thiếu Gia nói, cái này rất đơn giản, bởi vì phi hành tòa thành bảo chú hắn biết bọn hắn lực lượng cùng chúng ta tương xứng, mà lại khả năng bọn hắn lực lượng không bằng chúng ta mạnh, bởi vì chúng ta không chế cái này đóng băng tinh cầu, cho nên đối với chúng ta có chỗ cố kỵ, nhưng là mời những sinh vật kia tảng đá tự hồn là hắn cố ý liên hợp hoặc là để cho hắn sử dụng, đây có khả năng. A1 nói ta luôn cảm giác cái này phi hành tỏa thành người khống chế vẫn là đối với chúng ta rất khách khí bằng không bọn hắn đã sớm hẳn là đối với chúng ta có hành động công kích nhưng mà cái gì đều không có phát sinh. Ta cảm giác những người này đối với chúng ta giống như không có gì lý trí. Cố Thiếu gia nói, dạng này cũng tốt, bởi vì hắn chàng cảnh này cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, chúng ta cũng đều rất quen thuộc, cũng rất hưởng thụ. Mặc dù chúng ta thân ở phi hành trong thành bảo, nhưng là chúng ta đồng dạng có thể khống chế cái này đóng băng tinh cầu, cái này dù sao cũng so để tất cả mọi người đợi tại đóng băng tinh cầu băng thiên tuyết địa bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như phi hành tòa thành cố ý cùng chúng ta hợp tác, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt, chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn câu thông, giao lưu, sáng tạo mọi người chúng ta tổng cộng có một phiến tiến địa. Đám người vừa đi vừa nghỉ, hoa hẹn nửa ngày thời gian, cuối cùng ra tiểu trấn. Tại ngoài trấn nhỏ mặt, xa ngựa dừng lại chờ tất cả đi đường dạo phố người lên xe về sau, lúc này mới bắt đầu một lần nữa đi về phía trước. Vô ảnh bọn người xuống dưới về sau lại là dừng lại của mua, đồ trang điểm, quần áo, đồ ăn vặt cùng các loại bánh ngọt bày, nửa cái sân thượng, như cái nhỏ triển lãm hội. Mùi thơm của thức ăn gõ khai đám người dạ dày, tất cả đều rộng mở cái bụng ăn cao hứng. Ngoài trấn nhỏ mặt lại là điền dã, cùng mâm nhóm hưởng thụ lấy hạ phong quét, chim chóc nhóm tại thiên không bên trong một bên bay một bên không ngừng liễu giễu kêu ố lan ngọc châu một người ghé vào lan can một bên, thấp giọng cùng nàng trong bao vải kim anh tử giao lưu ố lan ngọc châu nói, "Kim anh tử, các ngươi những sinh vật này tạng đã đều là một đám sao?" Kim anh tử nói, "Rơi vào đóng băng tinh cầu trước đó, chúng ta là một đoàn đội, nhưng là giữa chúng ta có một ít sinh vật tảng đã là một cái tổ hợp, có một ít là đơn hành tựa như ta, chính là một cái độc hành hiệp, ta cùng bọn hắn không hợp liền thích mình độc lai được vãng." Tố Lan Ngọc Châu nói, các ngươi đã có trí tuệ cùng siêu năng lực, vậy các ngươi bọn hắn cái khác sinh vật tảng đá đều giống như ngươi thiện lương sao? Kim Anh Tử nói, ta không biết, ta chỉ biết là, kỳ thật chúng ta cũng không biết cái gì thiện ác, chúng ta không có cái gì tiêu chuẩn, chúng ta đều là làm theo ý mình đã quen. Tố Lan Ngọc Châu nói, vậy ý của ngươi là các ngươi những sinh vật này trong viên đá bên cạnh có hảo, cũng có xấu. Kim Anh Tử nói, tốt xấu chúng ta không có cái gì tiêu chuẩn, muốn làm liền tập, muốn làm liền làm, tương đối tùy ý, đây chính là chúng ta tác phong. Tố Ngọc Châu nói, vậy rằng này, chúng ta đến để phòng điểm các ngươi. Bởi vì các ngươi quá tùy hứng khả năng buộc đồng thời điểm làm chuyện xấu sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương." Kim Anh từng nói, "Ố Lan Ngọc Châu, ngươi đem ta thả ra đi, ta muốn biến thành nữ nhân bộ dáng cùng các ngươi trên phi thuyền xoái ca gặp bữa." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi đừng cho ta kiếm chuyện. Ngươi trước thành thành thật thật ở bên trong đợi đi, hiện tại tất cả mọi người chơi cao hứng, sinh hoạt rất tốt, thả ngươi ra quẻ rối, không được." Kim Anh từng nói, "Ố Lan Ngọc Châu, cùng nhiều như vậy xoái ca mà cùng một chỗ sinh hoạt không tốt sao? Ngươi vì cái gì không chọn lựa một cái, mà là nhất định phải đem mình thanh xuân che lên đến, che đến mốt neo đầu?" Tố Lan Ngọc Châu nói, ta không phải không thích nam nhân, ta chỉ là còn không có đụng phải ta thích nam nhân mà thôi." Kim Anh tự nói, "Như vậy đi, người đem ta thả ra, đang chọn tuyển nam nhân phương diện này, ta ta cảm giác con mắt vẫn là độc giác, ta giúp ngươi ngắm một cái thế nào?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Không được, ngươi phẩm vị trên lệnh, ta không muốn ngươi ngắm." Chương 837. Chương 837. Xuyên qua điển dã về sau không lâu, đám người liền thấy trước mặt dãy núi. Thuận đại lộ đi lên phía trước, rất khoái mã xe liền theo cái khác cỗ xe tiến vào trong núi lớn đi tại cố thiếu ra trước mặt xe ngựa chính là mười mấy chiếc lôi kéo rượu bình xe ngựa đội. Hai bên vực hệ Đại Sơn lại đột ngột lại cao, để cho người ta nhìn xem sợ hãi đi đến lúc xế chiều, phía trước lôi kéo rượu bình xe ngựa đột nhiên không hướng đi về trước, toàn bộ ven đường, sau đó đứng tại cùng một chỗ trên đất bằng. Sau đó theo bọn hắn phía sau xe ngựa, cũng theo bọn hắn ven đường dừng lại. Cố Thiếu ra để Mã Sa Phu dừng lại xe ngựa, an bài hắn qua khứ hỏi một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Một lát sau Mã Sa Phu trở về nói kéo rượu đội xe người nói đoạn đường núi này ban đêm không yên ổn, cho nên quyết định ở đây qua đêm chờ thiên lượng về sau lại đi. Cố Thiếu Gia nhìn về phía A A Mục nói, chúng ta cũng nhập gia tùy tục. Đi theo đám bọn hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Đứng tại trên sân thượng, Lý thi nhiên bọn hắn lúc này mới nhìn thấy mảnh này đất bằng cũng không phải là bọn hắn ngẫu nhiên chọn, mà là bọn hắn cố ý tu chỉnh để trời tối tiến đến trước đó tại cái này nghỉ ngơi. Bởi vì đất bằng bên cạnh liền có một đầu dòng suối nhỏ, mà tại dòng suối nhỏ trên bờ trên đất bằng liền tu kiến có thật nhiều thổ lò, mà ở đây nghỉ ngơi người chỉ cần đem nồi để lên, tùy thời liền có thể nấu cơm. Nhóm lửa cây cối cũng không bù, bởi vì trên bờ sông liền có thật nhiều bụi cây. Vô ảnh bọn người ngao ngoe nghe muốn động, lại nghi tiếp, a một cản bọn họ lại nói, trước đừng có gấp, chúng ta nhìn, Ki Hằng nói, Thế là đám người ngồi tại sân thượng lan can bên cạnh nhìn xuống phía dưới những cái kia khách thương tập đóng quân chuẩn bị. Giống như buổi chiều ở chỗ này, đóng quân nghỉ ngơi đã tạo thành thay đổi một cách vô chi vô giác quý án, không lâu, trước lúc trời tối, tại đường hai bên đã ngừng không ít cố xe nhân mã. Mặc dù là ngày nghề người khác nhau, nhưng là giống như đều rất quen thuộc, bọn hắn không ngừng chào hỏi, nói chuyện lớn tiếng, còn có người hát lên ca, nhảy lên múa. Còn có một số tiểu hài đang khắp nơi chạy loạn, người truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Phía dưới là khói lửa nhân gian mùi vị tràn nhưng là trên sân thượng, a một không cho hạ rơi vào đụng cùng, đám người đành phải tại trên sân thượng mình làm đồ đũa tự mu tự nhạc. Mặt trời nhanh xuống núi trước đó, trong đám người, đồng nhiên xuất hiện một cái gã cái chiêng tên ăn mày, cái kia tên ăn mày tuổi chừng tại hơn 40 tuổi, hắn một bên gõ cái chiêng một bên dọc theo đại lộ nói hát. Các vị khách quan nghe chân hồn, núi này tên là lưu người núi, lưu người trên núi có quỷ mị, quỷ mị ra điều thích, quỷ mị đội ngũ trường vừa giải, nam xuất khí nữ mỹ nhan, các vị khách quan nhưng nhận rõ, đừng núp nhích tâm tư đừng bẩm tưởng, quỷ mị bắt người có thủ đoạn, ngươi không động tâm mệnh như an, dây đỏ người không trả. A một hồi, cảm giác vẫn là xuống dưới thực địa đi tìm hiểu một chút tình huống cụ thể tương đối tốt, thế là đối cô thiếu gia nói: Cố Thiếu gia, ta hiện tại cùng Lý Thi Nhiên xuống dưới tìm hiểu tin tức, ngươi đem thủy tình cầu phi thuyền phong bế, để mọi người không nên khinh cử vọng động, chạy loạn các nơi, bởi vì ta cảm giác nơi này ta môn." Cố Thiếu gia gật đầu nói, người nói không sai, ta cũng cảm giác nơi này âm khí rất đậm, mà lại khắp sơn cốc bên trong đều là âm khí, cảm giác đè nén rất nặng. Ta cũng sợ hãi đại gia hỏa ra cái gì sai lầm, các người đi xuống đi, ta ở chỗ này nhìn xem, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn làm loạn." Thế là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, A Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên xuống xe ngựa. Thật nhiều người tụ tập tại hai bên đường, nghe cái kia tên ăn mày tại đánh chiêng hô hát, a Mục, Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên ba người đứng tại đám người về sau lặng lặng nghe. Một cái dáng lùn, đường chiều người tướng mạo trung niên nam nhân hỏi một cái người cao gầy, cũng là đường chiều người tướng mạo trung niên nam nhân nói, "Huynh đệ, cái này tên ăn mày là lai lịch thế nào?" Người cao gầy nói, "Cái này tên ăn mày nguyên lai là tập bì ma buôn bán, hắn là hai huynh đệ, hai năm trước đi ngang qua nơi này thời điểm, đệ đệ của hắn coi trọng quỷ mỹ du hành trong đội ngũ bên cạnh một nữ hài, sau đó không chịu được dụ hoặc liền quỷ thần xui khiến đi vào trong đội ngũ vừa đi tìm nữ hài như kia, về sau liền rốt cuộc không ra được." Cái này tên ăn mày bị kích thích, sinh ý cũng không làm liền mua một cái cái chiêng, mỗi ngày ở chỗ này trông coi, chỉ cần thấy được chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn liền sẽ trước lúc trời tối cầm cái chiêng ra hát bài hát này. Bởi vì hắn nói hát đều là sự thật, cũng vì mọi người một lời nhắc nhở, thật nhiều người đều sẽ cho hắn một điểm tiền, cho hắn một điểm sinh hoạt đồ vật, cho nên hắn nhiều năm liền ở tại chỗ này phụ cận trong một cái sân động, kiên trì vì mọi người hát bài hát này, hát cái này thủ giảng ca. Trong đám người một nữ từ nói, chẳng lẽ trong này thật có lợi hại như vậy sao? Người cao gầy nói, ha ha, còn đừng không tin. Ngươi chỉ cần là vi phạm đến bọn hắn du hành trong độn ngũ, ngươi cả đời này đều không ra được Cả đời này mãi mãi cũng cùng tại bọn hắn cùng một chỗ, vừa đến trời tối liền ra du hành, ngày ngày như thế. Một cái khắc nam nhân mập nói, bọn hắn ngoại trừ ở trên con đường này du hành, có thể hay không chủ động công kích chúng ta à? Người cao gầy nói, vẫn chưa từng nghe nói bọn hắn chủ động công kích hơn người, nhưng là có chút ý chí yếu kém người nhìn thấy bọn hắn du hành đội ngũ, cơ hồ đều là không tự chủ được đi vào du hành trong đội ngũ biến thành bọn hắn người. Mập mạp bị hù co rụt lại đầu nói, ta nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được. Nếu là bọn hắn trong đội ngũ mỹ nữ nhiều, không chừng ta hồn nhi liền bị câu đi. Chỗ này nguy hiểm. Ta nhìn ta vẫn là trở về chướng đồng bên trong thành thành thật thật đợi đi. Kim Kim nhìn xem Lý Thi Nhân nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi sắc bất sắc, ngươi muốn cảm giác ngươi sắc, vậy ngươi liền mau trở về đi, để cho ta cùng A Mộ Sư Phó ở chỗ này tìm hiểu tình huống." Lý Thi Nhân nói, "Chúng ta trong đoàn đội mỹ nữ như mây, ta làm sao lại bị mấy cái này núi hoang dã quỷ hấp dẫn? Nếu là như thế, ta Lý Thi Nhiên định lực cũng liền quá kém." Một mực tại gõ cái chiêng ca hát tên ăn mày, tại mặt trời xuống núi một khắc này, vội vội vàng vàng liền từ trên đường cái đi. Mà lúc này, từ trên núi thì loáng thoáng truyền tới tiếng trống. Tiêu nhiệt nhiệt náo tiếng chiêng trống. Bị hù hai bên đường người tâm đều tại phát thông phát thông nghe. Kim kim đạo, cái này tiếng chiêng trống quá vui sướng. Nghe làm sao giống có người ta tại cưới vợ loại kia vui mừng sức lực a. Lý Thi Nhi nói, "Đúng. Vừa rồi người kia không phải nói, trong này có xuất nam mỹ nhân, nếu như ai coi trọng liền có thể quá khứ tìm, lưu tại chỗ ấy bái động phòng a, về sau cũng không cần trở lại nữa." Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên bọn hắn vẫn thật là thấy được năm cái toàn thân bản thiểu thật tên ăn mày, mấy cái kia tên ăn mày đều là nam, ba cái đại đường người, hai cái người ngoại quốc tướng bạo. Lý Thi Nhiên cảm giác chơi rất vui, thế là liền chen quá khứ nghe mấy tên khất cái kia nói chuyện. Cái này năm tên ăn mày có hai cái trẻ tuổi hai người trung niên, một cái người già. Trong đó một cái hơn 20 tuổi đại đường có người nói, nghe người ta nói chỗ này có một cái quỷ mị du hành, ca không xa vạn lý, hôm nay rốt cuộc tìm được nơi này. Ta hôm nay muốn thử thời vận, đi vào tìm một cái xinh đẹp nàng dâu, ta muốn ở bên trong thư thư phục phục sống hết đời. Trong đó một cái đầu bên trên mọc đầy nát đau nhất hơn 40 tuổi tên ăn mày nói, liền ngươi như thế còn không có ta đẹp trai đâu. Không có xinh đẹp mội tử coi trọng ngươi nghe lời của ta Đường trôi vào bên trong bởi vì ta nghe nói chỉ có lớn lên đẹp trai tên ăn mày các nàng mới có thể lưu lại, nếu như bọn hắn cảm thấy ngươi phẩm tướng chiến lệnh, liền sẽ cho vệnh lên, lên ra. Trong đó một cái tuổi tại hơn 70 tuổi lao khất cái nói, ta liều mạng đi lâu như vậy, thật vất vả đến nơi này, ngươi lại theo ta nói dáng dấp không đẹp trai, phẩm tướng kém cho vệnh lên, lên ra, vậy ta nhưng làm sao bây giờ nha? Ta lúc đầu nghĩ trà trộn vào đi, hôn cái ăn uống, thuận tiện lại trộn lẫn cái lao bà xinh đẹp, ai, xem bộ dáng là đi không? Chương 838. Chương 838. 19 tuổi miệng méo tên ăn mày nói, lao ra ra. Đường Trí ta cũng không tin những này quỷ mị còn có thẩm mỹ quan. Quỷ nha, không đều một cái điều hình dáng, muốn cái gì có xinh đẹp hay không, có đẹp trai hay không, ta cảm thấy hôn đến bên trong đi cũng không có vấn đề. Nghe đối thoại của bọn họ Kim Kim nhịn không được che miệng cười, hắn cảm thấy mấy người này rất có ý tứ. Cùng lúc đó, Lý Thiên Nhiên a 1 cũng chú ý tới một người. Kia là một cái đại đường người trẻ tuổi, trên đầu của hắn mang theo mũ rộng vành, khoát trên người màu trắng áo choàng, phần eo vác lấy một thanh bảo kiếm, cầm trong tay một cái lưới đánh cá. Nhìn thấy bên cạnh có một đám người tại đối người trẻ tuổi kia chỉ trỏ, Lý Thiên Nhiên tranh thủ thời gian tiến tới nghe. Hắn suy đoán đám người này khả năng biết người trẻ tuổi kia một chút tình huống. Trong đó một cái nam nhân mở nói, "Các vị, các người có biết hay không người trẻ tuổi kia là ai?" Một người mặc màu xanh vải bào lao ông nói, "Ta biết, trẻ tuổi công tử họ Mạch, 5 năm trước cha mẹ của hắn mang theo hắn cùng hắn 8 tuổi muội muội đi ngang qua nơi đây, không để ý, hắn 8 tuổi muội muội chạy vào du hành đội ngũ, kết quả là bị lưu đến bên trong. Sau đó, hàng năm cái này Mạch công tử đều tới nghĩ biện pháp muốn cứu muội muội của hắn, thực hàng năm đều thất bại. Nhưng là cái này Mạch công tử thất bại về sau tìm cao nhân học tập, học được công phu, pháp lực về sau lại tới thí cứu. Như thế lập đi lặp lại, cho tới hôm nay tôi nói, cũng đã là thứ 5 năm tháng. Nam nhân mập nói, mạch công tử tinh thần khả ra. Chờ một lát, chúng ta nhất định phải vì hắn cố lên vô tay. Bất quá, rất kỳ quái, hắn cầm cái lưới đánh cá làm gì đâu? Lão ông nói, ta không biết công phu, cũng không có pháp lực, những này ta không hiểu nhiều, ta chỉ biết là kia lưới đánh cá khẳng định là bắt cá dùng. Nam nhân mập nói, nhưng đây là du hành đội ngũ, không có nước cũng không có cá Cái này mạch công tử quá kỳ quái, chẳng lẽ mất đi muội muội về sau, đầu của hắn nhận lấy kích thích, không bình thường sao? Đám người bắt đầu châu đầu ghét nghị luận ầm ĩ. Lý Thiên nhiên đối A Mục nói, "Có ý tứ, chúng ta ở chỗ này nhìn chầm chầm cái kia mạch công tử, nhìn hắn rốt cuộc muốn làm thế nào." A Mục gật gật đầu, thế là ba người liền chen trong đám người hướng trên đường lớn quan sát. Thùng thùng cách cách tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, bởi vì là tại người ở Thưa Thất trong sơn cốc, tiếng chiêng trống nghe làm người ta kinh ngạc run dậy, càng cảm thấy dị thường quỷ dị. Theo như mưa to gió lớn tiếng hoán áo, du hành đội ngũ từ trong núi sâu vốn lượn mà đi, hướng A Mục bọn hắn dừng lại khu vực cẩm vang mà tới. thanh âm rất nặng, chấn động lòng người, tất cả mọi người cơ hồ sinh ra một loại nóng nảy cảm giác, đều có chạy lên đại lộ xúc động tự điều khiển lực kém người, lúc này hai mắt xung huyết, không tự chủ được chuyển bước dần dần hướng đại lộ tới gần. Tình cảnh này không khỏi làm A Mộc hít thật sâu một hơi hơi lạnh, bởi vì hắn biết, nếu như lấy một người bình thường lực khống chế của hắn tới nói là rất khó chống cự loại lực hấp dẫn như thế này. Quả nhiên là một đội du hành đội ngũ, khổng lồ du hành đội ngũ. Du hành đội ngũ trùng trung điệp cảm giác gấp bội phần, cơ hồ làm cho người nổi điên. Đội ngũ phía trước nhất là 10 cái nhạc công, gõ cái gõ cái chiêng, cái chiêng bùn trồn, bùn trồn. những này nhạc công mặc dù đều mặc áo đen áo đen, biểu lộ cũng rất vui mừng, bọn hắn làm lấy các loại quái dị tác không ngừng hướng hai bên đường người khoe khoang mình thổi gó kỹ thuật. Mọi người ở đây các loại tâm tính nhìn chăm chú, du hành đội ngũ càng ngày càng gần. Đột nhiên, theo một đứa tiểu hài nhi cười khanh khách âm thành, du hành mặt trước đội ngũ xuất hiện một cái năm tuổi tà hữu tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi hiếu kỷ cười khanh khách, nàng ngây thơ nhìn xem nhạc công nhóm, căn bản không muốn xem muốn né tránh. Mà lúc này nhạc công cửa mặc dù là thấy được tiểu nữ hài, nhưng là bọn hắn cũng không có ý dừng lại, tiểu hài phụ mẫu thấy cảnh này nhịn không được kinh hoàng hét to lên. Thức lúc này tiểu nữ mấy cái kia nhạc công quá gần, liên do cho là Lý Thi Nhiên công phu xong đi cứu. Loán Trường cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy ngay tại mấy cái nhạc công chân muốn giẫm lên tiểu nữ Hải Nhi trên người thời điểm, đám người liền thấy, vèo một tiếng đứng ở bên cạnh Mạch công tử khẽ vươn tay dài ra hắn lưới đánh cá, kia lưới đánh cá quay đầu bao lại tiểu nữ Hải, Mạch công tử cấp tốc nắm tay về sau kéo một cái, bảo bọc tiểu nữ hài lưới đánh cá vèo một tiếng lại về tới Mạch công tử trong tay. Đem tiểu nữ Hải từ lưới đánh cá bên trong lấy ra, tiểu nữ Hải dùng trực câu câu ánh mắt nhìn xem công tử, một lát sau, nàng giống như lấy lại tinh thần oa một tiếng khóc lớn lên. Minh nữ Nhi được cứu. tiểu nữ Hải phụ mẫu chạy tới, đối Mạch công tử ngã đầu liền quỷ. Mạch công tử đem tiểu nữ hài Nhi còn cho bọn hắn, sau đó đem hai người nữa dậy, xoay người rời đi. Mạch công tử ánh mắt không ngừng tại Du Hành trong đội ngũ tìm cái đầu kia bên trên cắm một đóa hoàng hoa cúc tiểu nữ Hải, kia là muội muội của hắn. Kim Kim đối Mạch công tử cũng không có quá nhiều chú ý, hắn bây giờ tại Tham Lam nhìn qua con kia quỷ dị, kỳ lạ, đặc biệt có thể mê hoặc người Du Hành đội ngũ. Du Hành trong đội ngũ người cùng người bình thường không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là bọn hắn trên thân đều phát ra một loại ánh sáng đất, loại này chỉ riêng để bọn hắn nhìn rất thần bí, rất mêuyến. Nhạc công phía sau lại rất nhiều người, có lão nhân, người trẻ tuổi cùng tiểu Hải Những người này trên thân đều phát ra ánh sáng, bọn hắn đi đường nói chuyện đều rất tự nhiên, bọn hắn tựa như không nhìn thấy người trung quanh, rất tự nhiên đi theo du hành đội ngũ đi về phía trước. Không biết vì cái gì, cũng có thể là là bởi vì Kim Kim tu luyện trên thân một bộ phận đã có người đồ vật đi, cho nên ý chí của hắn lực bắt đầu biến yếu, hắn nhìn chằm chằm du hành đội ngũ, không tự chủ được đi thẳng về phía trước, bởi vì hắn bị du hành trong đội ngũ bên cạnh một cái tiểu nữ Hải Nhi hấp dẫn. Cái kia tiểu nữ Hải Nhi có chừng 8-9 tuổi, dáng dấp đặc biệt tú, lại phối hợp trên đầu nạng kia đóa hoàng hoa Cúc nhìn đặc biệt động lòng người. Lúc này Kim Kim trong lòng đột nhiên dâng lên tới một cô mãnh liệt ý nghĩ, hắn muốn hòa kia tiểu nữ Hải Nhi nhận biết, hắn muốn hòa cái kia xinh đẹp tiểu nữ Hải Nhi kết giao bằng hữu, cho nên hắn không tự chủ được cất bước hướng Du Hành đội ngũ đi đến. Mà lúc này A Mộ cùng Lý Thi Nhiên chỉ lo chú ý cái kia mạch công tử hoàn toàn không nhìn thấy Kim Kim cử động các thường. Ngay tại Kim Kim hoàn có hai bước liền có thể nhẹ nhóm bước vào Du Hành trong đội ngũ thời điểm, đột nhiên, từ Kim Kim thân sau bắn ra một cái lưới đánh cá. Cái cái lưới đánh cá chính xác đem hắn nhìn thấy cái kia tiểu nữ Hải Nhi bao lại. Kim, Kim mình, hắn đại náo thứ hai một trận nhoáy nhoáy. Đại náo thứ hai đang cảnh cáo hắn hiện tại gặp được nguy hiểm. Kim Kim quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là Mạch công tử thả ra lưới đánh cá bao lại cái kia tiểu nữ hải. Hắn suy đoán cái này tiểu nữ hài hẳn là Mạch công tử muội muội đi. Thả ra lưới đánh cá bao lại muội muội của mình về sau, Mạch công tử bắt đầu liệu mạng kéo về phía sau lưới. Mắt thấy Mạch công tử muốn đem muội muội của hắn lôi ra du hành đội ngũ thời điểm, Kim Kim nhìn thấy từ du hành trong đội ngũ đột nhiên vươn ra thật nhiều thật dài tay, tại bắt xem Mạch công tử lưới đánh hướng dư hành trong đội ngũ kéo. Những cái kia tay vừa dài lại nhiều, nam nữ già trẻ đều có, dị thường kinh khủng, chương 839. 839. Vừa mới bắt đầu mạch công tử lấy sức một mình còn có thể miễn cưỡng chịu nổi, bất quá song phương tại dự vững được một hồi về sau, trọng tâm liền bắt đầu hướng du hành trong đội ngũ chết đi. Mặc dù mình cũng bị từng bước từng bước tại hướng du hành trong đội ngũ rồi, nhưng là mạch công tử như cũ tại cắn răng kiên trì. Trên đầu của hắn nổi cơn xanh, hai tay bị rỉm ra máu, nhưng là hắn không hề từ bỏ, như cũ tại liệu mạng lôi kéo. Người bên cạnh đều nhìn sử sốt, chân tay luôn uống, không biết nên làm sao bây giờ. Bị mạch công tử vừa rồi cứu tiểu nữ Nhi phụ thân nhìn thấy ân nhân của mình gặp nạn, thế là lập tức đối bên cạnh người âm thanh quát, mạch công tử cứu hắn mỗi mỗi. Mọi người chúng ta hỏa nhi cùng tiến lên, trợ giúp mạch công tử đem hắn muội muội cứu trở về. Trải qua hắn như thế vừa hô, người bên cạnh lập tức tỉnh ngộ, thật nhiều người chạy đến trước mặt giúp mạch công tử cùng một chỗ hướng ra phía ngoài kéo người. Thật bọn hắn là người bình thường, mà những cái kia du hành trong đội ngũ xuất hiện những cái kia tay lại không phải phổ thông tay, những cái kia tay lực lớn vô cùng, rất nhẹ nhàng liền đem đám người hướng du hành trong đội ngũ kéo đi. Lý Thi nhiên không đành lòng, hắn đột nhiên lắc một cái mình qua sếp, sau đó hướng về kia có chút lớn giải tay ném đi. Tại một trận mổ mọ lóe lên về sau, có mười mấy con tay bị cắt vỡ. Sau đó đám người liền nghe đến du hành đội ngũ chuyển tới rối loạn, năm lây lươi đánh cá những cái kia tay đột nhiên tất cả đều rút trở về. Nhân cơ hội này, tịch một tiếng mạch công tử cùng đại gia hỏa đem tiểu nữ Hải Nhi kéo ra ngoài. Lý Thi Nhiên đối A1 nói, "A1 sư phó, ta cảm thấy cô thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền vẫn tương đối an toàn, ngươi nhanh mang mạch công tử cùng muội hai người đến thủy tinh cầu trong phi thuyền đi." A1 ứng, quay người lợi dụng tốc độ cực nhanh đến mạch công tử cùng muội muội hắn bên công tử cùng mỗi mỗi hắn hai người còn không có làm rõ tình trạng, A1 liền một trái một phải nắm lên hai người giống một trận gió đồng dạng xuyên qua đám người, một hồi liền không thấy Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, mới vừa rồi giúp mạch công tử kéo lưới đánh cả đám người tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, thật nhiều người đều phủ, không biết cái này lại chuyện gì xảy ra, em đẹp hai người làm sao lại không thấy đâu. Kim Kim nhìn xem Lý Thi Nhiên nhịn không được lén lén thiếu đạo, "Lý Thi Nhiên, ta hiện tại phát hiện A Mộc sư phó muốn chạy so ta cái này cương thi đều nhanh." Lý Thi Nhân nói, "Cái là đương nhiên, nếu như A Mộc sư phó công phu so với chúng ta nhược hắn sao có thể làm đầu của chúng ta nhìn y." Kim Kim đạo, "A Mộc sư phó thần cơ khó lường, kế đa đoan, khó lòng phòng bị, đi theo hắn xem như cùng đúng rồi." Đa Mỗ sư phó đem mạch công tử cùng muội muội của hắn mang đi, Lý Thi Nhiên liền cùng Kim Kim yên tâm lưu lại quan sát du hành đội ngũ. Du hành đội ngũ quá dài, hiện tại là không nhìn thấy đầu cũng không nhìn thấy đuôi. Tại Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim bọn hắn bên này, kia năm tên ăn mày không biết lúc nào đã chui vào du hành trong đội ngũ. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim đối cái này năm tên ăn mày cảm thấy rất hứng thú, thế là liền theo du hành đội ngũ chạy về phía trước, đi tìm kia 5 tên ăn mày. Người thường thường chính là như vậy, hứng thú đi lên thời điểm quyết định đi làm chuyện gì mà căn bản cũng không cần lý do gì, hai người bọn hắn hiện tại chính là như vậy, thương thú tới cạn cũng đỡ không nổi. Chạy về phía trước không lâu, bọn hắn liền thấy cái này nằm Tên Ăn Mày. Tại du hành trong đội ngũ, Nam Tên Ăn Mày giống như bị mấy cái xinh đẹp mặc đại đường trang phục tuổi trẻ nam sinh cho đội kịp. Mấy cái kia người trẻ tuổi đẹp đẽ ngay tại thoát Nam Tên Ăn Mày quần áo. Nam Tên Ăn Mày đang phát ra kháng nghị, mãnh liệt giãy giụa. Nhưng là không dùng, mấy cái kia người trẻ tuổi đẹp đẽ giống như công phu rất cao, pháp lực cũng không yếu, bọn hắn nhanh gọn đem cái này Nam Tên Ăn Mày cho thoát thành trần trùng trụ Trong đó một người trẻ tuổi từ trong móc ra một cây truy thủ, hắn dùng rất thành thạo đạo pháp, gọn gàng vì một cái tuổi trẻ Tên Ăn Mày cạo sạch đầu. Một cái khác người trẻ tuổi đệ một thùng nước tới, xoạt một tiếng từ đầu đến chân, tới thấu tên ăn mày toàn thân. Chờ một thùng nước dội xuống đi, đám người lúc này mới thấy rõ, kia trong thùng chẳng những con nước, hơn nữa còn có thật nhiều con địa. Những cái kia con địa lít nha lít nhít bò đầy toàn thân của hắn, lý thi nhiên cùng kìm kim coi là con địa hút máu lúc tên ăn mày sẽ đau la to, nhưng là không nghĩ tới cái kia tên ăn mày vậy mà thoải mái lộ ra tiêu dung. Chỉ chốc lát sau, những cái kia con địa giống như ăn sạch sẽ tên ăn mày trên người mấy thứ bẩn thỉu, sau đó thân thể từ màu đen biến thành màu đỏ, phanh phanh phanh giống pháo đồng dạng nổ tung. Những cái kia con địa nổ tung về sau, Trở nên giống một đóa đóa máu hoa mai, mà những cái kia cánh hoa dần dần ngưng tụ, cuối cùng vậy mà biến thành một kiện xinh đẹp đại đường người trẻ tuổi thường xuyên xuyên màu đỏ bà phục. Nhìn thấy chỗ này, Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim dừng lại không đi. Hắn nhìn chằm chằm Du Hành đội ngũ tựa hồ như có điều suy nghĩ. Nhìn xem Lý Thi Nhiên dị thường biểu hiện, Kim Kim bắt đầu khẩn trưng lên. Lý Thi Nhiên chân đầu tiên là run run, sau đó hắn ngẩn lên chân trái, Kim Kim tâm đi theo Lý Thi Nhiên chân cùng một chỗ treo lên. Không được. Lý Thi Nhiên là muốn nhảy vào hố lửa a, nhìn xem Lý Thi Nhiên si mê biểu lộ, Kim, Kim bận bịu bổ nhào vào Lý Thi Nhiên trên thân nói, "Lý Thi Nhiên, Ngươi mau tỉnh lại a. Đây chính là hố lửa, ngươi đi vào liền không ra được. Lý Thi Nhiên hở hững nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Kim Kim, sau đó đột nhiên đem hắn đẩy ra, bắt đầu cất bước hướng Du Hành đội ngũ đi đến. Kim Kim giọa sợ, hắn liều mạng lần nữa nhào tới ôm lấy Lý Thi Nhiên chân trái. "Lý Thi Nhiên, ngươi cái đồ chó hoang, ngươi không phải nói ngươi định lực rất tốt sao? Nhìn thấy Du Hành trong đội ngũ nữ nhân xinh đẹp, ngươi làm sao lại cầm giữ không được đây?" Lý Thi Nhiên kéo lấy Kim Kim đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, "Du Hành đội ngũ bên trong nhiều nữ nhân xinh đẹp à. ta muốn đi tìm các nàng đi, hiện tại không đến liền bỏ qua." Ngươi mau đi trở về đi, ta muốn cùng với các nàng đi. Kim Kim khóc nói, "Không được a, Lý Thi Nhiên. Ngươi nếu là đi theo du hành đội ngũ đi, ta trở về làm sao hướng vô ảnh tả bàn giao nhà. Nếu như ta muốn nói với nàng lời nói thật, nói ngươi là bị du hành trong đội ngũ nữ quỷ câu đi kia nàng liền nên đoán ta không có đem ngươi xem trọng, khẳng định phải đem ta tháo thành tám cối nhi a. Ta van cầu ngươi, đồ chó hoang, nhanh cùng ta trở về đi." Lý Thi Nhiên sinh khí mà nói, "Ngươi cái tiểu thí hải nhi, còn mắng mẹn nhìn ta không đánh chết ngươi." Nói xong, Lý Thi Nhiên quả thật túi đầu xuống tại Kim Kim trên mông quạt hai bàn tay. Kim Kim khóc giọng nói, "Ngươi đánh đi." Ngươi chính là đem ta đánh chết, ta cũng không buông tay. Ta không thể nhìn ngươi nhảy vào hố lửa, ta muốn đem ngươi mang về giao cho vô anh ta." Lý Thi Nhiên nói, "Ngươi đừng túm a." Lại túm liền đem quần của ta kéo xuống đến rồi. Kim Kim dùng một cái tay lôi kéo Lý Thi Nhiên ông quần, một cái tay khác đi lau nước mũi, sau đó bôi ở Lý Thi Nhiên trên bàn chân. Lý Thi Nhiên thực sự không đành lòng, hắn kéo lên một cái kim kim đạo, "Ta thế nào như thế ghét bỏ ngươi đây? Ngươi chẳng những túm quần của ta, còn tại giày của ta bên trên xóa nước mũi." Kim Kim ngẩng đầu, hắn nhìn một chút Lý Thi Nhiên kia nổi trận lôi đình vẻ, đột nhiên liền lộ ra tiêu dung. Bởi vì hắn đã nhìn ra Lý Thi Nhiên cái này, Đại Phôi Đản mới vừa rồi là đang trêu chọc hắn chơi đâu. Bất quá khả năng mình qua đầu nhập, đem Lý Thi Nhiên cho làm phát bực. Chương 840. Chương 840. Thế là Kim Kim vội vàng vườn tay đối Lý Thi Nhiên nói, à, không có ý tứ, đem ngươi quần áo làm bẩn ta lau cho ngươi xoa." Lý Thi Nhiên nghe xong giật sợ, tranh thủ thời gian lui về sau một bước nói, "Ngươi nhìn trên tay ngươi, tất cả đều là nước núi, ngươi là càng lau càng bẩn rơ. Thật là buồn nôn." Kim Kim cất lại lau một nắm lớn nước núi nói, "Muốn hay không? Nếu là cần, ta cho lại đem những này xoa đi." Lý Thi Nhiên một cước đem Kim Kim đá phải một bên nhi nói, "Cút sang một bên, đừng buồn nôn ta ta muốn nói." Nói xong, Lý Thi Nhiên quay người liền muốn đi, bất quá, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, hắn nhìn thấy đứng tại du hành đội ngũ bên cạnh một cái cao lớn thu cạnh trung niên nam nhân, đột nhiên đem bên cạnh mình một cái có mấy phần tư sắc phụ nữ trung niên đẩy vào du hành trong đội ngũ. Lý Thi Nhiên tức đi lên, hắn chạy tới một quyền đánh vào nam nhân kia bộ ngực bên trên nói, "Lớn mặt tác độ. Tại trước mắt ba người, dám làm ra bực này chuyện xấu." Nam nhân kia mặt lộ vẻ dữ tợn, hắn trở về Lý Thi Nhiên một quyền nói, "Ngươi là ai? Dáng quản chuyện nhà của ta?" Lý Thi Nhi nói: "Ngươi quản ta là ai? Ngươi làm chuyện xấu ta liền đuổi quản." Nói xong, Lý Thi nhiên lại cho kia hán tử vai ưu thịt bắt một quyền. Nam nhân kia cũng không tránh, tiếp Lý Thi Nhi một quyền sau lại trở về một quyền nói: "Ta xem như đã nhìn ra, nguyên lai like ngươi cũng là một cái tiểu bặm kiếm." Lý Thi nhiên tiếp nam nhân kia một quyền, không còn có ra quyền, sau đó đối nam nhân kia nói: "Ngươi nói cái gì tiểu bặm kiếm? Ta cùng nữ tử kia căn bản cũng không nhận biết." Nam nhân kia thở phì phò chỉ vào Lý Thi Nhi nói: "Ngươi đã không biết trong nhà của ta người, vậy ngươi vì sao muốn đánh ta đâu? Chẳng lẽ ngươi không dám thừa nhận ngươi cùng nàng có tư tình sao?" Người chung quanh nghe xong lập tức vây quanh, chỉ vào Lý Thi Nhiên nghị luận ầm ý, nghiêm khắc chỉ trích. Lý Thi Nhiên bực. Đây là cái nào cùng cái nào nhĩ a? Hắn đối kia hán tử vai u thịt bắt nói, cái gì cùng ngươi nội nhân tư thông? Đừng ngậm máu phun người. Ta là nơi khác, ta ở chỗ này căn bản cũng không nhận biết bất luận cái nào. Kia hán tử vai u thịt bắt từ trên xuống dưới, quan sát tỉ mỉ Lý Thi Nhiên một phen nói, ngươi cái thằng này nhìn sắc thực cùng chúng ta có chỗ khác biệt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn quản nhà chúng ta việc tư đâu? Lý Thi Nhiên đối người chung quanh nói, lão huynh, ngươi nhưng làm ta oan uổng. Ta nhìn ngươi lên đáp ý đem một nữ nhân đẩy vào du hành trong đội ngũ, cho nên ta mới đánh ngươi, chẳng lẽ ta làm sai sao?" Đám người lập tức đưa ánh mắt đều bắn ra đến Hán tử vai ưu thịt bắp trên thân. "Thô giả Hán tử lập tức giống sỉ hơi mà cộc đồng dạng. "Chư vị, thực không dám dấu giếm, đừng nhìn ta là cái thô giả Hán tử, nhưng là chính là sợ lão bà. Lão bà của ta dáng dấp có mấy phần tư sắc, thực, nàng luôn bạo lực gia đình ta. Kim Kim Tiếu Đạo, thân thể của ngươi cường tráng như vậy, lão bà ngươi như vậy nhỏ gầy, nàng làm sao có thể bạo lực gia đình ngươi đây? Ngươi cái này nói láo không thể nào nói nổi a?" tử vai thịt bắp lại thở dài một hơi nói, "Sát tử Nàng đánh không lại ta, ta một đấm là có thể đem nàng nện nằm xuống. Thực, nàng là lao bà của ta nha, nàng đánh ta, ta không dám hoàn thủ, cho nên chỉ có thể thường xuyên bị nhà nàng làm lộ thôi. Vậy xem trong đám người có một cái trung niên phụ nữ nói, nữ nhân ra nhà đánh người một cái thô giả hán tử lại thế nào a nha. Đánh ngươi hai lần, cũng không trở thành cùng nàng có kiểu hận lớn như vậy a. Hán tử vai đu thịt bắp nói, khác ta đều chịu được, chính là nàng luôn bên ngoài câu tam đáp tứ không tuân thủ phụ đạo, ta không chịu nổi. Đánh nàng lại không nỡ. Ta nghe người khác nói chỗ này có một cái lưu người núi, trên núi có dạ quỷ du hành có thể đem người mang đi. Cho nên ta liền đem nàng đưa vào đi. Nói xong, hắn tử vai vũ thịt bắt đột nhiên ngồi xuống, bộ mặt nghẹn ngào khóc ồ lên. Nhìn thấy một cái đại lao ra như thế tê tâm liệt phế khóc, người vây xem không chịu nổi, tất cả đều vùng. Du hành trong đội ngũ người toàn thân lóe lên quang vẫn còn tiếp tục hướng phía trước tiếp tục không ngừng đi. Nhìn xem những cái kia mặc xanh xanh đỏ đỏ của áo đám người, Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim đều nhìn vào mê, mặc dù và mê, nhưng là hai người bởi vì có đại nào thứ hai giám sát, cho nên tuy có xúc động nhưng lại không dám vượt lôi chỉ bản bộ. Ngay tại Lý Thi Nhiên chính nhìn xem một vị tao tụ lộng tư tuổi trẻ nữ tử nhìn mê mẩn thời điểm, bỗng nhiên Kim Kim nhẹ nhàng dùng tùy trò đụng đụng Lý Thi Nhiên nói, Lý thiên Nhiên, mau nhìn bên kia. Lý Thi Nhiên quay đầu phía bên phải vừa nhìn đi. Tại cách bọn họ hai cái có 5 bước địa phương xa, một cái gầy chơ cả xương trung niên ngoại quốc nam nhân đang đứng tại du hành đội ngũ bên cạnh tại cùng người nói chuyện. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim cũng đội vàng tới xem náo nhiệt đến trước mặt, hai người chú ý tới cái kia gầy nam nhân sau chỗ cổ lớn một cái năm đấm lớn nhọn. Giai nhọn nam nhân, gầy chơ cả xương, sắc mặt vô cùng khó coi, nói tới nói lui hiếu khí vô lực Lúc này hắn đang dùng đem hết toàn lực tại đối bên cạnh một cái xinh đẹp tuổi trẻ ngoại quốc nữ nhân nói chuyện, bởi vì hai người đều nói đại đường lời nói, cho nên Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim rất dễ dàng nghe hiểu được. "Ta thân yêu nữ nhi, ngươi cũng không cần lại quên ta, ta đã nhìn thật nhiều đại phu các đại phu đều nói trên cổ ta dài là cái ác tính nọ, hy vọng chưa khỏi đã không có, ta liền muốn để ngươi bồi tiếp ta đến nơi này đến, chúng ta tập sau cùng cáo biệt." Cái kia xinh đẹp nữ hài Nhi chảy nước mắt lôi kéo gầy nam nhân tay nói, "Phụ thân, ta hy vọng ngươi vẫn là cùng với chúng ta hảo hảo sinh hoạt, không nên đi chỗ đó, bởi vì ngươi đi về sau liền rốt không về được." Gầy nam nhân gạt ra vài tia hơi tiêu đạo, tang cốc nữ nhi, mặc dù ta đi vào du hành trong đội ngũ cũng không đi ra được nữa, nhưng là ngươi có thể thường xuyên đến nhìn ta nha. Ta chỉ cần đi vào sẽ không phải chết ta, ngươi có thể dùng cuộc đời của ngươi đến xem ta. Nếu là ta hiện tại chết tại trước mặt của các ngươi chôn đến trong đất, về sau liền biến thành thổ nếu như ta đi vào du hành trong đội ngũ ta vẫn là ta. Các ngươi lúc nào đều có thể nhìn thấy ta sống dáng vẻ. Ta thân yêu hài tử, ta hiện tại đi, chúc phúc ta đi, vì ta vĩnh hằng còn sống mà cầu nguyện đi. Nói xong, gầy nhọn gầy nam nhân tránh thoát nữ hải tay một đầu đâm vào du hành trong đội ngũ. Phu thân. Nữ Hải Nhi hô to một tiếng, liền khóc ngã xuống đất. Lý Thi Nhiên muốn đi kéo cô bé kia, nhưng lại cảm thấy không có ý tứ, thế là đứng ở bên cạnh lo lắng xung. Kim Kim ngồi xổm xuống kéo cái kia xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tay nói: "Tiểu tỷ tỷ, đừng khổ sở, người không thấy được sao? Đi vào người đều có thể một mực vui vui sướng sướng còn sống, chỉ bất quá không thể cùng với chúng ta mà thôi, nhưng là có thể nhìn thấy bọn hắn giống như vậy tại thiên đường còn sống, chúng ta cũng hẳn là cảm thấy an ủi." Tóc vàng mắt xanh tiểu tỷ tỷ nhìn xem Kim Kim chân thành con mắt nói: "Tiểu đệ đệ, tạm tạm Nhưng ta chỉ có hắn một người thân nếu là hắn rời đi ta ta coi như quá khó chịu, Kim Kim đang muốn lại nói hai câu lời an ủi, không nghĩ tới phịch một tiếng, du hành trong đội ngũ đột nhiên bị đẩy ra một người. Người kia công bằng chính đập vào Kim Kim trên thân, chỉ là đem Kim Kim đập ngang một tiếng, vẹn vẹn ngang một tiếng, Kim Kim cảm giác không chút bị lệnh đau, cái này đích xác là bởi vì người kia quá gầy, thể trọng giống như so với hắn nặng một chút mà thôi. Chương 841. Chương 841. Lý Thi nhiên nhìn thấy Kim Kim bị nện ngược lại, tranh thủ thời gian trước tiên tiến lên đem hắn kéo lên. Hắn từ trên xuống dưới nhìn một lần về sau, đối Kim Kim đạo, Kim Kim, ngươi bị nện đi tiểu. Kim Kim mặt đỏ lên nói, "Đập không thương, sợ tệ ra quần mà thôi." Nói xong, Kim Kim tranh thủ thời gian quay đầu đi xem lệnh trên người mình người kia. Không nghĩ tới người kia lại là vừa rồi xông vào du hành trong đội ngũ cái cổ dài nhọt người nước ngoài kia. Kim Kim không có cảm giác đến có mình có bao nhiêu đau, nhưng là người nước ngoài kia lại lầm bẩm hô hào eo của mình bị vấp đến. Người kia nữ nhi, Kim Kim cùng Lý Thi Nhân mau chóng tới đỡ hắn lên. Nữ tử nóng này hỏi, "Phu thân, thế nào? Có bị thương không có?" Người kia chậm rãi vận bẹo léo eo của mình nói, "Còn có thể đi, cũng không có tệ quá nghiêm trọng, tựa như là bị trật." Nhìn xem nam tử bị từ du hành trong đội ngũ ném đi ra, Kim Kim cảm thấy rất kỳ quái, liền hỏi: ngại làm sao lại bị ném ra đâu? Không phải nói đi vào bên trong người đều ra không được sao?" Nam tử kia vẻ phải nói: "Ta xông vào về sau lại đụng phải hai người trẻ tuổi, hai người trẻ tuổi kia nắm lấy ta liền muốn đẩy ra phía ngoài, ta gấp, liền hỏi bọn hắn vì cái gì không giữ chữ tín, không phải nói đi vào nơi này người đều sẽ bị ở lại bên trong sao? Tại sao muốn đem ta đẩy đi ra?" Nói xong, nam tử kia không nói, khả năng hắn cảm giác phần eo của mình vẫn có chút không thoải mái, thế là hắn ai u ai u đều hai tiếng, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ vào phần eo của mình. Nam tử nữ nhi hỏi, bọn hắn nói như thế nào? Nam tử nói, bọn hắn nói, cho tới hôm nay mới thôi, bọn hắn đã đem người thu đầy, không còn thu người. Sau đó, ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bị bọn hắn vứt ra. Ném liền ném đi, những này không nói võ đức người, không nói tín dự người. Lại đem ta ném tới vị tiểu đệ đệ này trên thân. Đây thật là thai họa bất ngờ, vô duyên vô cớ liền nện vào vị tiểu đệ đệ này, còn tốt, vị tiểu đệ đệ này thân thể khỏe mạnh, nếu là đem hắn nện tổn thương, ta còn phải vì hắn đi chữa bệnh đâu, các ngươi nhìn chính ta chữa bệnh đều không có tiền, ai, thật sự là xui xẻo. Người kia nữ nhi nói, phụ thân Cái này nhưng quá tốt rồi. Ngươi có thể trở về ta thật cao hứng. Ta nguyện ý chiếu cố ngươi, ta nguyện ý nghĩ biện pháp vì ngươi chưa bệnh, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta sống thật khỏe, ta liền rất cao hứng. Nam nhân kia sinh khí dùng tay mỏ sờ mình sau cái cổ nghẹn nói, "Thật yêu nữ nhi, ta là không muốn cho ngươi ngột ngạt, không muốn cho ngươi tìm phiền thoái, ta không muốn liên lụy ngươi à. Ngươi cũng biết, chỉ cái bệnh này là cần dùng tiền, mà lại còn sống ta cũng thống khổ." Nói đến chỗ này, người nam kia không nói, một mực dùng tay tại sờ mình sau cái cổ. Nữ nhi của hắn khẩn trương lên nắm lấy bờ vai của hắn hỏi, "Phụ thân, người thế nào?" Nam tử kia nói, "Ta cổ nhọt làm sao không có?" Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên tranh thủ thời gian đảo qua nam tử cổ xem xét, nam tử kia nói không sai, nguyên lai bọn hắn nhìn thấy cái kia khối u không thấy. Cái này quá thần kỳ. Nam tử xông vào trong đội ngũ sau lại ra, khối u đã hết rồi. Cái này thật bất khả tư nghị. Đúng lúc này, Lý Thi Nhiên, Kim Kim bọn người chú ý tới du hành đội ngũ đột nhiên ngừng lại, mà lại toàn bộ đội ngũ đang chậm rãi hướng lên trôi nổi, giống một đầu hình quang cự long, mà lại là càng bay càng cao, càng vượt phiêu càng xa, cuối cùng biến mất tại vũ trụ chỗ sâu. Hiện tại tông hướng trên núi lại lộ, ở dưới anh chàng Trong hạ phong lộ ra giống một cái ôn nhu thiếu nữ. Hai bên đường người đầu tiên là nghị luận ầm ĩ, về sau đột nhiên tượng mở nồi nước sôi, hoan hồ, kêu to, sông lên đại lộ, nhảy a, nhảy a, gọi à, kinh minh toàn bộ sân cốc. Lý Thi Nhiên đối Kim Kim đạo, "Đi, mau đi trở về, A Mộc sư phó mang đi hai người kia khẳng định ít nhiều biết một chút cái này du hành trong đội ngũ bí mật." Kim Điểm màu vàng gật đầu, sau đó cùng Lý Thi Nhiên lấy cực nhanh tốc độ quay trở về Cố Thiếu gia trong xe ngựa. Hai người tới mái nhà trên sân thượng, nhìn thấy đại gia hỏa đều vây quanh cái kia mạch công tử đang nói chuyện, nhưng là mạch công tử muội muội cùng A Mộc, Cố Thiếu gia Đại đầu quái, siêu kim lục, mỹ lệ á, kim vượng bà bà cùng thủy hỏa bà bà lại không nhìn thấy. Nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim, Vô Ảnh đứng lên lên đón. Lý Thi Nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Muội muội của hắn đâu? Vô Ảnh lôi kéo Lý Thi Nhiên tại trên sân thượng tòa hạ nói, muội muội của hắn bị Cố thiếu ra cùng A Mộc bọn hắn đưa đến lầu 2 phòng thí nghiệm vì nàng giải trừ trên người tà khí đi. Lý Thi Nhiên nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ độc nói, nghiêm trọng đến thế sao? Cần nhiều cao thủ như vậy đi liên thủ làm. Vô Ảnh gật đầu nói, đúng vậy a, vừa mới bắt đầu ta cũng hoài nghi, nhưng nhìn sự tình thật cứ như vậy nghiêm trọng. Lý Tạ Khang cùng Tô Hiên Kỳ cũng đi tới, sau đó ngồi tại Lý Thi Nhiên bên cạnh. Kim Kim Đạo, vô Ảnh Tạ, cái kia tiểu nữ hài nhi, ta nhìn tuổi tắc cùng ta không sai bị lắm, nàng tên cứ gọi là gì a? Vũ Ảnh nói, Mạch công tử nói nàng gọi Mạch Tiểu Linh. Lý Thi Nhiên nhìn xem Lý Tạ Khang đạo, Lý Tạ Khang, người nói một chút đến cùng làm sao chuyện mà? Lý Tạ Khang đạo, từ khi A Mộc sư phó đem bọn hắn hai huynh muội mang tới về sau, cô thiếu ra cùng Siêu Kim Lục bọn hắn liền đi qua xem xét, phát hiện cô bé kia trên thân vỏn quanh huỳnh tựa như một tầng thật dày sắt, nhìn xem là trong suốt, nhưng không dễ dàng làm phá. Cái này huỳnh quang tầng làm cũng phá. Nữ hải nhi kia giống như liền ra không được." Tô Hiên Kỳ nói tiếp, "A một sư phó, Cố thiếu gia cùng một bang cao thủ thử dùng một chút phương pháp đi giải, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ, thế là Cố thiếu gia bọn hắn liền mang theo nàng đến phòng thí nghiệm làm đi." Lý Thi Nhiên nói, "Xem ra trong vũ trụ này cổ quái kỳ lạ, ta môn lệnh gia thuật, nhưng cùng chúng ta trên địa cầu khác biệt." Ta. Lý Tạ Khang Đạo cũng là bởi vì có khác biệt, cho nên Cố thiếu gia, A một bọn hắn lại dùng truyền thống phương pháp đi giải liền khó khăn." Lý Thi Nhiên nói, "Thực siêu kim lục, mỹ lệ á những người này không giống với chúng ta những người này, nếu có bọn hắn thăng dự hẳn là khả năng giúp đỡ cô bé này giải trừ trên người tà khí. Lần đầu gặp được nghiêm trọng như vậy vấn đề, thật nhiều người đều ngủ không được. An vị tại trên sân thượng chờ đã nhập hạ ban đêm cũng không phải quá lạnh, cô Thiếu gia nam buộc đám nữ buộc nhìn thấy Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng không nguyện ý đi khách phòng nghỉ ngơi, thế là cầm một chút nệm êm trải tại trên sân thượng, để mọi người nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Kết quả đám người cái này nhất đặng liền chờ đến thiên lượng. Thiên lượng về sau, Cố Thiếu ra a một bọn hắn lúc này mới mang theo nữ Hải Nhi đến trên sân thượng tới. Nhìn thấy ca ca của mình, mạch Tiểu Linh một bên khóc một bên hô hào vào mạch công tử trong ngực. Vô ảnh Lý thi nhiên bọn hắn nhìn thấy huynh mội hai cái vui đến phát khóc chẳng diện, đều vô cùng cảm động. Bất quá bọn hắn quay đầu lại lại nhìn A Mục, phát hiện A Mục lại vẫn là một mặt nghiêm túc, không mấy vui vẻ dáng vẻ. chương 842 chương 842 Vô ảnh đem A Mục lạp tới ngồi tại trên nệm em nói, A Mục, chẳng lẽ không có làm thành công sao? Ta nhìn nữ hải nhi kia không rất tốt sao? A Mục nói, các người là không biết à, chúng ta một đại bang cao thủ phí hết sức chín châu hai hổ làm một đêm, mới chỉ là đem thân thể nàng phía ngoài tạ khí. Chính là tầng kia hình quan sát mà cho rơi đài thực trong cơ thể nàng bên cạnh vẫn là lưu lại một phần nhỏ tà khí, kia một phần nhỏ tà khí rất kỳ quái, chúng ta thử dùng các loại phương pháp, nhưng luôn luôn bắt không được, phóng thích không ra. Vô ảnh nghe xong có chút gấp. Vậy làm sao bây giờ? A mục bất đắc di nói, vậy không thể làm gì khác hơn là đem nó lưu tại trong thân thể của nàng. Vô ảnh nói, thực kia là tà khí A. Vạn nhất phát tắc không thương tổn nàng liền có thể tổn thương người khác A. A Mục nói, "Chúng ta bây giờ muốn ly hắn ca ca thương lượng một chút, để bọn hắn hai huynh muội tạm thời trước lưu tại xe ngựa của chúng ta bên trên, chúng ta muốn dạy muội muội của hắn một chút công pháp, để chính nàng đến không chế thể nội cô này tà khí." Vũ Ảnh nói, "Xem bọn hắn huynh muội hai cái thật đáng thương, giữ bọn họ lại đến ta là không có ý kiến, nhưng là người cũng đừng quên, cô bé này trên người có một cỗ các người đều không thu thập được tà khí, và nhắc kia tà khí để nàng nội điên, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Kim Kim đạo, "Nàng nội điên đã thương người, chúng ta không có khả năng đem nàng giết a." A Mục nói, "Cái này ai cũng không có cách nào đoán trước." Chúng ta chỉ có thể liên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù vô ảnh cùng Giang Châu Châu bọn người luôn cảm giác cô bé này lưu tại cái này Cố thiếu ra cái này trong xe ngựa không ổn, nhưng là Cố thiếu ra nói bọn hắn phải nghĩ biện pháp dạy cô bé này công pháp, để chính nàng thực hiện đối thể nội tà khí tự điều khiển, huấn hộ môn công pháp này cũng không phải một lát nàng liền có thể học thành cho nên cũng chỉ đành từ nàng đi. Bọn người hầu tại trên sân thượng dọn xong bàn băng ghế, bưng lên đồ ăn, đám người bắt đầu ăn nhiều biển uống chờ ăn uống no đủ về sau, đám người từ phía trên trên đài nhìn xuống dưới. Lúc này mới phát hiện hai bên đường xe ngựa người đều sớm đi hết, chỉ còn lại bọn hắn chiếc xe ngựa này cô linh linh dừng ở ven đường đón ngày mùa hè gió mát, Mã Sa Phu đánh xe ngựa đi đến đại lộ, bắt đầu hướng trên núi chạy vội. Tếnh Hữu, Kim Kim cùng Mạch Tiểu Linh ba người tuổi tác gần, rất nhanh liền chơi ở cùng nhau, lẫn nhau trở thành hào bằng hữu. Mà Mạch công tử nhìn thấy muội muội ở chỗ này bị Cố thiếu ra cùng A một bọn hắn đạt được rất tốt chiếu cố, mà lại muội muội lại giao thật nhiều bạn mới, chơi rất vui vẻ, cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm động, thế là liền mang theo Mạch Tiểu Linh an tâm tại Cố thiếu gia trên xe ngựa, Hùng chi mình phụ mẫu cũng đã qua đời trong nhà cũng không có cái gì thân nhân, vì chiếu của muội muội hắn làm ăn cũng nhiều có không tiện, hiện tại Cố thiếu ra vậy mà nguyện ý lưu bọn hắn tại phi. Thuyền bên trên sinh hoạt, cái này hoàn toàn quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn rất cảm kích A một cái đoàn đội này, cho nên hắn theo A Mục cùng Cố thiếu ra sau lưng, hướng bọn hắn đưa yêu cầu, nhìn có hay không hắn đủ khả năng có thể làm việc, hắn không muốn cùng muội muội ở trên xe ngựa ăn không ở không. Cố thiếu ra vội vàng còn muốn tập một chút cái khác thí nghiệm, thế là liền đem mạch công tử giao cho A Mục, nhìn A Mộc có chuyện gì hay không cần hỗ trợ liền để cái này mạch công tử đi làm tốt. A Mộc bình thường mình cũng không có việc để hoạt động. Hắn cũng không biết nên để Mạch công tử làm những gì sự tình, thế là liền phân phó hắn đi giúp trên xe ngựa bọn người hầu đi làm một ít chuyện, Mạch công tử cao hướng. Hôm nay trời không nóng, trời u ám, nơi xa hờn ẩn, ẩn vang lên tiếng sấm rền, đến trưa thời điểm, bầu trời đột nhiên liền xuống đi lên tiểu vũ. Bởi vì có một đoạn thời gian không có nhìn thấy mưa, mặc dù là mùa hè tiểu vũ, trong núi vẫn còn chút lạnh, nhưng là Vô Ảnh, Tô Lan Ngọc Châu bọn hắn vẫn là không muốn tránh tránh. Các nàng muốn nhìn một chút trong mưa núi cảnh. Mấy cái cơ linh nam bộ nhanh đi kho phòng tìm một chút ô giấy dầu ra cho Vô Ảnh các nàng. Thế là mấy nữ nhân liền đánh xanh xanh đỏ đỏ ô giấy dầu đứng tại trên sân thượng, nhiều hứng thú nhìn những cái kia mưa bụi bên trong phong cảnh. Lãnh Cúc Hoa chống một thanh lục sắc ô giấy dầu, sau đó theo tại cột một bên, khẽ hé môi son, sâu kín hát lên một bài tình yêu ca khúc. Nàng thích ca hát, thích từ cảm giác mà phát phát tiết tâm tình của mình. Ngày đó, rất tốt đẹp một ngày, là một cái mùa hè, ta nhìn mặt của ngươi, ngươi nói mặt của ta tựa một đóa hoa, ta nhìn anh tuấn ngươi phát ra ngu dại, ngươi nói có một ngày sẽ mang ta đi phương xa, hỏi ta có sợ hay không? Long ta tại đụng chút nhẹ. Ngươi chính là của ta hại giác thiên nhai, chỉ cần có ngươi đối ta yêu tại, ta liền sẽ vĩnh viễn nghe lời ngươi, mùa hè phong hoa, mùi trên người ngươi, tất cả đều là say mê tâm ta biển ma pháp, ngươi có thể để cho ta có ngươi đi lữ hành, nhưng xin đừng nên tại ta nhìn chăm chú ngươi thời điểm, tâm của ngươi lại bay. Ngươi yêu dấu à, làm ta bi thương thành hà thời điểm, ngươi ở đâu? Không có ngươi, ta tình yêu nơi nào tìm? Không có âm nhạc nhạt đệm, nhưng là Lãnh Cúc Hoa lại giống nhau đem ca khúc hát dễ nghe em hay. Hát xong một lần, Lãnh Cúc Hoa nhìn qua trên núi cây, nhìn qua bên ngoài làn can phong cảnh lại tại tiếp tục hát. Thật lâu không có nghe được có người ca hát. Vô ảnh nhóm dựa vào nhau xem đứng tại rào chắn bên cạnh si tình nghe Lãnh Cúc Hoa yêu đất oản đoàn tiếng ca. Hiện tại suy nghĩ của các nàng bị Lãnh Cúc Hoa tiếng ca mang về địa cầu, mang về nhà Hương, mang về mình thanh Xuân trong trí nhớ. Ngay tại Lãnh Cúc Hoa hát lần thứ ba thời điểm, đột nhiên, nàng cảm giác được có một đôi tay nhỏ tại kéo nàng quần áo. Lãnh Cúc Hoa dừng lại ca hát, nàng túi đầu xuống nhìn lại, lại nguyên lai like là Mạch Tiểu Linh cầm trong tay một kiện tiểu nữ vải bảo tại hướng nàng đưa qua. Lãnh Cúc Hoa tiếp quần áo khoác lên người, sau đó dùng tay mò xem Mạch Tiểu Linh khuôn mặt nói, "Tiểu Linh, tạm tạm Mạch Tiểu Linh mỉm cười nói, "Cúc Hoa tạ, ngươi cũng không cần ơn ta." Bộ y phục này là ca ca của ta để cho ta đưa cho ngươi." Lãnh Cúc Hoa sững sốt nói, "Ngươi ca ca?" Mạch Tiểu Linh lấy tay chỉ một cái sân thượng lối vào nói, "Ca ca ta ngay tại kia đâu." Bất quá hắn thản thừng, không có ý tứ ở trước mặt đem quần áo cho ngươi. Lãnh Cúc Hoa cùng vô ảnh bọn người quay đầu nhìn lại, quả thật, ngay tại sân thượng lối vào chỗ, Mạch công tử liền đứng ở nơi đó tại hướng bên này nhìn. Nhìn thấy Lãnh Cúc Hoa bọn người ở tại hướng mình nhìn bên này, Mạch công tử quay người lại liền từ sân thượng lối vào biến mất. Mạch Tiểu Linh lôi kéo Hoa nói, "Cúc Hoa tạ, ngươi thất sao?" Hoa thở dài nói, "Có thể là thất tình đi." Mạch Tiểu Linh nói, cái gì gọi là khả năng thất tình đâu? Ta làm sao nghe không hiểu đâu." Lãnh Cúc Hoa nói, ta cùng cái kia ca ca cùng một chỗ thời điểm, ta thật thật cao hứng, cảm giác rất hạnh phúc. Thực làm ta khuyên hắn đừng đi ra ngoài, không muốn ném ta xuống một người, thực hắn không nghe, cuối cùng ta không thể lưu lại hắn, ta rất thương tâm, mà lại hiện tại lại cùng các người đến nơi này, ta cảm giác cả đời này ta cũng không thể gặp lại hắn. Nói xong, Lãnh Cúc Hoa nước mắt liền không thể ức chế đã chạy đầy hai má. Chương 843. Chương 843. Mạch Tiểu Linh nói, "Cúc Hoa tạ, ngươi tuyệt đối là thất tình. Thất tình hẳn là rất khó chịu a." Lãnh Cúc Hoa gật đầu nói, là rất khó thụ. Mạch Tiểu Linh nhãn châu xoay động nói, ca ca ta cũng thất tình. Hắn hẳn là cũng rất khó chịu. Lãnh Cúc Hoa nói, người thất tình cảm thụ nhiều nhất chính là khó chịu. Mạch Tiểu Linh nói, đã thì thì biết thất tỉnh rất khó chịu, ta có thể yêu cầu ngươi một chuyện sao? Lãnh Cúc Hoa nói, chuyện gì? Mạch Tiểu Linh nói, ta van cầu ngươi, mau cứu ca ca ta a. Lãnh Cúc Hoa nói, hắn thế nào? Mạch Tiểu Linh nói, hắn thất tỉnh. Ta van cầu ngươi, cùng hắn yêu đường đi. Dạng này hai người các ngươi liền cũng sẽ không có qua. Lãnh Cúc Hoa nói, ta nói với ngươi ta thất tỉnh ta làm sao có thể có tâm tư lại cùng người khác yêu đương đầu Người tìm người khác đi, ta cứu không được người ca ca Mạch Tiểu Linh nói, Cúc Hoa tạ Người cũng hẳn là biết, người thất tỉnh tựa như rơi vào địa ngục Đối với cuộc sống đã không có kích tỉnh Ca ca của ta vì cứu ta kém một chút chết đi Hiện tại hai chúng ta đều may mắn cùng các ngươi mọi người cùng một chỗ Nhưng là ta không muốn ca ca bởi vì thất tỉnh thống khổ mà chết Người có hay không biện pháp ngò cứu ca ca ta Chính là làm bộ cùng hắn yêu đương cũng được Lánh Cúc Hoa nói, làm bộ ta cũng làm không được Mạch tiểu Linh khóc nói cũng hoa tả, ta vãn cầu ngươi ta không đành lòng nhìn ta ca ca bị nữ nhân vứt bỏ sau bộ dáng bi thường, chúng ta phải nghĩ biện pháp để hắn trở làm. Lãnh Cúc Hoa nói, "Là ngươi, không phải chúng ta." Mạch Tiểu Linh nói, "Tỷ tỷ, ta không tin tâm của ngươi có như thế bằng lánh. Lãnh Cúc Hoa nói, "Ngươi nói sai, lòng ta hiện tại cùng ta họ giống nhau không có nhiệt độ." Mạch Tiểu Linh nói, "Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy, lại như thế lạnh, coi như ta Mạch Tiểu Linh xem làm người. Ta cùng ca ca ta sớm liền không có phụ mẫu, thiếu khuyết người yêu thương, ta suy nghĩ nhiều ngươi tập trị dâu của ta, đau lòng ta cùng anh ta. Hiện tại ngươi thương đến ta?" Thật đã ta cứu không được anh ta, vậy ta cũng không muốn sống, ta liền chết ở trước mặt ngươi tốt, ta muốn để ngươi hối hận cả một đời. Nói xong, Mạch Tiểu Linh vừa tung người liền nhảy lên lan can, nàng đón gió mưa đối đại sân hồ, ca, ca nha, ngươi cứu được muội muội của ngươi, thật muội muội của ngươi cứu không được ngươi nhà, nhìn xem ngươi thống khổ như vậy ta cũng không muốn sống, muội muội, ta, đi." Mạch Tiểu Linh nói xong giả bộ liền muốn nhảy xuống. Lãnh Cúc Hoa cái nào gặp qua loại tràn diện này, mà lại nàng cũng chưa hề không có trải qua loại sự tình này, mắt thấy Mạch Tiểu Linh vì hắn Kaka tình yêu muốn từ phía trên trên đài nhảy đi xuống, cái này nhưng làm Lãnh Cúc Hoa nói dọa sợ. Lãnh Cúc Hoa ném đi trong tay dù che mưa, toàn thân run rẩy đối mạch trung nhỏ nói, "Tiểu Linh, Tiểu Linh, ngươi đừng làm ta sợ, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau xuống đây." Mạch Tiểu Linh cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi gạt ta chờ ta nhảy đi xuống, ngươi khẳng định lại muốn đổi ý." Lãnh Cúc Hoa nói, "Không không không, ta sẽ không lừa ngươi, ta thể, ta tuyệt không lừa ngươi." Mạch Tiểu Linh lúc này mới quay đầu, sau đó giả bộ đứng không vững, phù phù một tiếng từ trên lan can ném tới trên sân thượng. Lúc đầu nàng có thể rất nhẹ nhàng ngảy xuống, nhưng là quỷ kế đa đoan mạch Tiểu Linh ý lựa chọn, chân, quằn phải dùng khổ nhục kế đến tranh thủ Lãnh Cúc Hoa trái tim. Tại thân thể sắp rơi xuống đất một khắc này, Mạch Tiểu Linh dùng một cái tay nhẹ nhàng chống một chút, sau đó nhân thể ghé vào trên sân thượng. Lãnh Cúc Hoa chạy tới ôm lấy Mạch Tiểu Linh nói, "Ngốc cô nàng, liền vì ca của ngươi yêu đường, ngươi có cần phải nỗ lực sinh mệnh của mình sao? Ngươi quá ngu." Thiên Hạ Mỹ nữ ngàn ngàn bạn ngươi tại sao phải để cho ta cùng ca của ngươi yêu đường đâu?" Mạch Tiểu Linh dùng tay ôm lấy Lãnh Cúc Hoa cổ nói, "Không chọn ngươi không có cách nào nha. Anh ta đã đối ngươi mê, hắn nói với ta hắn chỉ thích một mình ngươi, không phải ngươi không gả." Lãnh Hoa nói, "Cái gì không phải ngươi không gả? Không phải ta không cưới đi." Mạch Tiểu Linh một chút lâu trụ Lãnh Cúc Hoa nói, "Xem đi, ngươi cũng chính miệng nói, muốn để anh ta cưới ngươi. Ngươi còn không thừa nhận ngươi thích ta cả đâu. Giống ngươi tuổi tác này nữ nhân, vì cái gì đều là khẩu thị tâm phi đâu? Thoải mái thừa nhận, ta cũng không cần thụ cái này tội nha." Vô ảnh các nàng vừa rồi cũng là giật nảy mình, bây giờ thấy hai người không có việc gì, thế là tất cả đều chạy tới vây quanh hai người. Mạch Tiểu Linh nhìn xem Lãnh Cúc Hoa nói, "Cúc Hoa tạ, ngươi xem như đáp ứng ta, ngươi nếu là không đáp ứng ta còn muốn đi ngay." Lãnh nghĩ nửa ngày, cuối cùng cắn môi nói, "Ta còn là muốn ta lúc đầu bạn trai, ta còn muốn tìm hắn, chính là hắn chết." ta cùng nghĩ tìm tới thi thể của hắn, chỉ có tìm tới hắn ta mới có thể chết tâm." Mạch Tiểu Linh nói, "Ngươi tại sao lại đổi ý đây? Mới vừa nói hảo hảo ngươi sẽ cùng anh ta yêu đương, ngươi làm sao lại lại đổi ý đây?" Lãnh Cúc Hoa nói, "Ta không có đổi ý, ta cũng không có lựa ngươi. Ta đáp ứng ngươi là cùng ca của ngươi làm bộ yêu đương. Mạch Tiểu Linh cấp nhãn, nàng còn muốn lại nói đạo vài câu, nhưng là bị kinh nghiệm phong phú Giang Châu Châu vụng trộm cho bấm một cái. Mạch Tiểu Linh đem lời nuốt xuống, sau đó dương mắt nhìn Giang Châu Châu. Giang Châu Châu từng thanh từng thanh kéo lên nói, "Lãnh Cúc Hoa đã đáp ứng ngươi còn không nhanh tìm người ca?" Mạch Tiểu Linh chỉ vào Lệnh Cúc Hoa nói, nhưng Cúc Hoa tả mới vừa nói là cùng anh ta làm bộ yêu đương. Cái này sao có thể đi? Giang Châu Châu xông vô ảnh mấy người nháy mắt một cái, vô ảnh các nàng lập tức minh mạch lập tức mang lấy Mạch Tiểu Linh hướng sân thượng cửa ra vào chỗ đi. Mạch Tiểu Linh giãy giụa lấy nói, "Không được, không được, ta muốn để nàng chính miệng đáp ứng ta cùng anh ta đảm thật." Giang Châu Châu thấp giọng nói, "Ngươi ngốc nha, người ta đã đáp ứng ngươi cùng ca của ngươi làm bộ yêu đương." Mạch Tiểu Linh nói, "Đúng thế, cũng bởi vì nàng là dạ vừa nói, cho nên ta mới không yên lòng nha, ta nhất định phải để Cúc Hoa Tạ đáp ứng ta cùng anh ta thật yêu đương." Giang Châu Châu nói: "Nói ngươi ngốc, ngươi là thật ngốc nhà, mặc kệ là thật là giả, hai người bọn họ chỉ cần nói chuyện bên trên yêu đương, các của ngươi đến cuối cùng đem gạo sống làm thành cơm chín cái này chẳng phải thành sự thật sao?" Đồ đẫn. Mạch Tiểu Linh lập tức hiểu được, nàng ngảy dựng lên với tay đối Lãnh Cúc Hoa nói: "Cúc Hoa tả, ngươi chờ. Chúng ta bây giờ xuống dưới đem anh ta kêu lên đến." Phong còn tại đùi, mưa còn tại hạ mạch công tử hai chân như nhũa già, từng bước từng bước hướng lên trời trên đài đi. Nước mưa băng lãnh, nhưng là mạch công tử đánh lấy dù che mưa lại tuyệt không cảm giác được lạnh, ngay tại chống trải trên sân thượng. Trong mắt hắn đẹp giống tiên nữ đồng dạng lãnh quốc hoa đang đánh ô giấy dầu tại nhẹ nhàng ngâm sướng. Lại là trời mưa xuống, từng kia từng kia rơi vào tâm ta ngẩn ngơ, nhớ lại ta và ngươi, đỉnh lấy lá sen đi tại ngày xưa ruộng ngạch, ngươi ngắm nhìn con mắt của ta, như vậy như vậy để cho ta mê muội, tình yêu quá giống bao tố, làm ướt lòng ta, lộn xộn sợi tóc của ta, trong con mắt ngươi biển quá sâu, ta yêu ở trong mắt ngươi hạnh phúc dù, lúc trước yêu quá đẹp, làm ta đến bây giờ còn tại ngạt thở, vì những cái kia mất đi mỹ hảo ngày ngày rơi lệ, nếu như lúc trước chỉ có lúc trước, ngươi tại, sao muốn nhận tâm chỉ cấp ta lúc đầu, bây giờ mưa phủn vừa rớt người ấy, thân yêu ngươi, ở đâu? Lãnh Cúc Hoa tiếng ca là như vậy thêm mỹ, Mạch công tử đều nghe vào mê. Chương 844. Chương 844. Mạch công tử, người tới rồi. Tiếng ca biến mất, Lãnh Cúc Hoa thanh âm đột nhiên bay vào Mạch công tử trong lỗ tai. Mạch công tử một chút đánh thức. Lãnh tiểu thư, là ta Mạch công tử, không có qué dầy đến người đi. Lãnh Cúc Hoa xoay người, Mạch công tử cảm thấy Lãnh Cúc Hoa rất xinh đẹp, nhưng là cảm giác nàng nói chuyện lại tuyệt không nóng. Lãnh công tử, nghe nói người cũng thất tỉnh. Mạch công tử khẽ mình, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Lãnh Cúc Hoa vẫn như cũng lạnh lùng nói, các ngươi huynh muội hai cái thực biết chơi Vì để cho ta và ngươi yêu đương, muội muội của ngươi đều có thể lấy cái chết đến uy hiếp ta, ngươi cảm thấy dạng này có ý tứ sao?" Mạch công tử bận bịu xông lánh Cúc Hoa làm một cái vẫy chào nói, "Lãnh tiểu thương, xin ngươi đừng hiểu lầm, tuyệt không việc này." Lãnh Cúc Hoa nói, "Vừa rồi muội muội của ngươi nói ngươi thất tỉnh, hiện tại lại coi trong ta, mà ta cũng thất tỉnh, nàng liền muốn để cho ta đền bù ngươi thất tỉnh mang đến trong giông bão, tình mịch, thống khổ. Chẳng lẽ hai người các ngươi cho là ta chính là cùng một chỗ miếng vá sao? Có thể bộ được tình cảm bên trên chỗ sơ hở kia sao?" Mạch công tử nói, "Lãnh tiểu thư, đừng hiểu lầm, ta thực cái người thành thật." Lãnh Cúc Hoa từ trên xuống dưới đem Mạch công tử gió xét một lát nói, nhìn không ra. Mạch công tử nói, ta thật là người thành thật, ngươi nhìn ra nhìn không ra ta đều là người thành thật. Đây là toàn thế giới công nhận. Để Hoa Cúc phốc phốc một tiểu đạo, còn toàn thế giới đâu, còn toàn vũ trụ công nhận đâu, có cái dám dùng. Ta không nhận. Mạch công tử nói, ngươi không nhận ta nhận. Lãnh Cúc Hoa nói, ta nhìn ngươi cùng mấy cái kia tiện công tử, ra mặt thật dày. Mạch công tử nói, không giống, ta so với bọn hắn dáng dấp đẹp mắt, so với bọn hắn đẹp trai, so với bọn hắn ôn ta sẽ không đạt ngươi. Lãnh Cúc Hoa nói, "Sẽ gạt người người xưa nay sẽ không thừa nhận mình sẽ gạt người." Mạch công tử đạo ta cảm thấy ngươi đối ta có cảm giác. Lãnh Cúc Hoa nói, "Dùng cái gì gặp?" Mạch công tử nói, "Ta cảm giác ngươi đối ta đánh giá, đối ta nhận biết đều đối nghịch điều này, nói rõ ngươi đối ta hiểu rất rõ chỉ có làm ngươi hiểu rõ một người thời điểm mới có thể cùng đối phương phát triển quan hệ, bước đầu tiên, xem ra chúng ta đã thành công." Lãnh Cúc Hoa nói, "Muội muội của ngươi nói ngươi bởi vì thất tình mà thống khổ." Mạch công tử nói, "Ta muôn luôn nhắn một chút, ta không có nói qua yêu đường, ở đâu ra thống khổ chứ?" Lãnh Cúc Hoa nhìn xem Mạch công tử nói, "Vậy ta hiểu là người. Mạch công tử nói: "Không sao, em gái ta có ý tứ là ngươi thất tỉnh, để cho ta tới an ủi ngươi, ta cảm thấy thành công." Lãnh Cúc Hoa trên mặt có chút đỏ lên nói: "Thành công cái gì rồi?" Mạch công tử nói: "Kỳ thật ta trước kia sẽ không hống nữ nhân, vừa rồi trước khi đến ta liền cùng mình đánh cược, nếu như ngươi có thể cùng ta nói lên 5 câu nói liền xem như mình thành công, nhưng là ngươi bây giờ nói không chỉ 5 câu nói, cho nên ta thành công." Lãnh Cúc Hoa nói, ra mặt giày nam nhân thật sự là tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Mạch công tử nói: "Ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì có chúng ta những người này, tình yêu mới có tình yêu bộ dạng, tình yêu mới có nhiệt độ." Tình yêu mới có thư vị, tình yêu mới khiến cho ngươi nhìn càng thêm mê người. Lãnh Cúc Hoa mặt càng đỏ hơn, nàng ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Bất quá nghiêng đầu sang chỗ khác về sau, Lãnh Cúc Hoa hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Bởi vì nàng phát hiện tại sân thượng bên cạnh xuất hiện hai cái màu lam lớn thủy tinh cầu. Màu lam thủy tinh cầu, lục ông ông giống kim cương lại rổng nước biển. Lãnh Cúc Hoa nhịn không được đưa tay muốn đi kiểm tra một cái trong đó màu lam thủy tinh cầu. Đương nhiên, cái kia lam cầu bị một trường làn da màu xanh lục che lại. Hoa kỹ, lại là một ra. lai cái thủy tinh chính là cái này lớn rễ xanh con mắt. Lãnh Cúc Hoa dọa đến không tự chủ được lui về sau mấy bước, sau đó dùng tay chỉ lớn hết Xanh nói: "Ngươi, ngươi là phương nào quái vật?" Theo to lớn bóng xanh lóe lên, một cái màu trắng cái bụng, da màu xanh biết hết xanh biếc một tiếng, nhảy tới trên sân thượng. Cái này hết xanh quá lớn, không sai biệt lắm có một tòa phòng ốc lớn như vậy. Mạch công tử thương lang một tiếng từ bên hông rút ra bảo kiếm đối lục Đế Xanh nói: "Ngươi đừng làm loạn, không nên thương tổn Lãnh tiểu thư." Không nghĩ tới lớn hết Xanh nhìn xem hai người vậy mà dùng đại đường nói nói, "Uy, hai người các ngươi là đang nói yêu đi, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi?" Lãnh Cúc Hoa cùng Mạch công tử nhìn nhau, Hai người cũng không biết làm như thế nào trả lời vấn đề này. Mạch công tử xem xét cái này, Lớn Đế Xanh giống như không có cái gì ác ý, thế là thu hồi bảo kiếm nói, "Ta muốn nói yêu đương, thực Lãnh tiểu thư giống như đối ta không thế nào cảm thấy hứng thú. Lớn Đế Xanh nói, "Đến. Ta cái này Lớn Đế Xanh đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt yêu đương gây quấy phân như mà." Lãnh Cúc Hoa, nghe nàng danh tự đều biết nàng không có nhiệt độ, ngươi xem một chút dung mạo của nàng lại không đẹp, ngươi ngược lại dáng dấp phong nhã, ngươi tìm gì nữ nhân không được, nhất định phải tìm một cái không có nhiệt độ Hoa, vậy còn không chết có ngươi. Lãnh Cúc Hoa vừa mới bắt đầu nhìn xem Lớn Thiết Xanh là cảm thấy dị thường sợ hãi, nhưng là bây giờ nghe Lớn Thiết Xanh mở lời kiêu ngạo, đối với mình một chút cũng bất tính, nàng thực tức đi lên. "Con quốc, ta nhìn ngươi liền lớn một cái con quốc ra, đặc biệt khó coi. Ngươi có tư cách gì nói chính ta dung mạo không đẹp nhìn? Thật mất mặt." Nghe xong Lãnh Cúc Hoa lời nói lại nhạt, Lớn Thiết Xanh cũng không có sinh khí, nó ngược lại cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi nói sai ta cũng không phải cái gì con quốc, ta thực huyết Xanh vương tử, nhìn thấy chưa? Ta bộ quần áo này, nhưng cao quý lại lộng lẫy lại xinh đẹp, ta là vương tử, không phải con quốc." Đúng lúc này, nghe được động tĩnh mạch Tiểu Linh đánh lấy dù che mưa từ phía trên đài lối vào chỗ chạy tới. Nhìn thấy mạch Tiểu Linh, Lớn Đế Xanh đột nhiên chậm rãi lui về sau nói ma nữ. Ma Mạ nữ? Mạch công tử cùng Lãnh quốc Hoa sử sở, không hẹn mà cùng nhìn về phía mạch Tiểu Linh. Mạch Tiểu Linh lại như cái gì sự tình đều không có phát sinh, nàng nhìn xem Lớn Đế Xanh nói, ta chỉ là tiểu nữ hải, người cái này xinh đẹp Lớn Đế Xanh vì cái gì nói ta là ma nữ đâu? Lớn Đế Xanh nói, ta không có ý tứ gì khác, ta cũng không có cái gì ý, ta vừa rồi chỉ là bị hai người bọn họ yêu đương hấp dẫn, cho nên liền nằm ở bên ngoài vụng trộm nghe một hồi, người ma nữ này tới ta phải đi." Nhìn thấy Lớn Đế Xanh muốn đi, Lãnh Cúc Hoa cùng Mạch công tử hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. "Cái này Lớn Đế Xanh quá lớn, để cho người ta nhìn xem đều sợ hãi, mà lại lai lịch không rõ, nếu là hắn có thể đi càng tốt hơn." Không nghĩ tới Mạch Tiểu Linh đột nhiên đổi sắc mặt, nàng kéo dài mặt đối Lớn Đế Xanh nói, "Lớn Đế Xanh, tập xung vật của ta cùng tọa kỵ có thể." Lãnh Cúc Hoa cùng Mạch công tử nghe xong, hai người lại là không hẹn mà cùng sức sở. "Cái này Mạch Tiểu Linh có phải điên rồi hay không? Có phải hay không dư độc chưa đưa đến dư phát Đối lớn hết xanh như thế một cái quái vật khổng lồ, nàng vậy mà nói ra loại này nổi điên, này lại gây lớn hết xanh nổi giận, chương 845. Chương 845. Mạch công tử quá khứ che mạch tiểu linh mà nói, lớn hết xanh. Ngươi đừng nghe muội muội ta nói bậy, cũng không cần chấp nhặt với nàng. Ta thay nàng xin lỗi ngươi. Mạch tiểu linh bỗng nhiên đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, nàng nhìn chằm chằm lớn hết xanh hắc hắc cười. Mạch công tử cùng Lãnh Cúc Hoa cảm thấy tiểu linh cười rất bình thường, nhưng lại không nghĩ tới lớn hết vậy mà phát run. Lớn hết đối mạch tiểu linh nói, tiểu ma nữ, thật xin lỗi, ta đến nhầm địa phương, ta phải đi. Mạch Tiểu Linh tránh thoát mạch công tử, sau đó đi đến Lớn Đế xanh trước mặt, lấy tay chỉ một cái Lớn Đế xanh nói: "Ngươi không có tới sai chỗ, chỉ là ta cần một cái tọa kỵ, ta cần một cái sùng vật, nhưng là ngươi sẽ đưa lên cửa vậy thì phải lưu tại bên cạnh ta." Đây hết thể tới quá đột nhiên, mà lại quá quỷ dị, mà lại để cho người ta không kịp chuẩn bị. Mạch công tử làm sao cũng không thể tưởng tượng cái này, Lớn Đế xanh nhìn vậy mà sợ hãi muội muội của hắn. Mạch công tử trong lòng nói: "Đây không có khả năng, bộ phận này lo logic cũng không phù hợp sự thật, đây nhất định là ta thần kinh thất loạn, khẳng định là muội ta nổi liên, ta phải để nàng đi tìm A Mộc sư phó hoặc là Cố thiếu gia." Nhìn nhìn lại đây là cái nào xảy ra vấn đề. Nghĩ như vậy Mạch Công tử quá khứ lôi kéo Mạch Tiểu Linh cánh tay nói, "Mạch Tiểu Linh, ngươi phát cái gì thần kinh a? Lớn đế xanh muốn đi liền để nó đi a, ngươi tại sao muốn lưu lại nó đâu?" Lớn đế xanh có nhà, nó nhà đế xanh nhỏ đang chờ nó đâu. "Ngươi phải suy nghĩ một chút cái này không có mụ mụ hài tử đáng thương biết bao a." Không nghĩ tới Lớn đế xanh nói, "Ta chính là ta, nhà ta không có hài tử, bất quá ta cảm thấy ta không thích hợp tập sủng vật của ngươi, ta phải đi." Mạch Tiểu Linh đột nhiên mục giữ trợn, đối Lớn đế xanh nói, "Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi là đáp ứng cũng phải đáp ứng." Không đáp ứng cũng phải đáp ứng." Lớn hết xanh đối mạch tiểu linh trợn mắt nhìn nói, "Tiểu cô nương, không muốn nói lớn, không nên ép người quá đáng. Ta lớn hết xanh nhẫn mại cũng là có hạn độ." Mạch tiểu linh từ trong ngực móc ra một quyển sợi dây đỏ nói, "Đã ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ phải đem người trói lại." Lớn hết xanh nhìn xem mạch tiểu linh sợi dây đỏ nói, liền ngươi một chút kia dây nhỏ có thể buộc được ta mới là lạ." Mạch công tử mau chóng tới lôi kéo mạch tiểu linh nói, "Tiểu Linh, ngươi làm sao? Có phải hay không mê muội rồi? Ngươi đang nói cái gì nha? Đây chính là một con quái dị lớn hết xanh, ngươi chọc giận nó làm gì nha?" Không nghĩ tới Mạch Tiểu Linh lại hoàn toàn không cố ca ca khuyên can, nàng đột nhiên phát huy một thanh đẩy nã mạch công tử, sau đó bắn lên thân hình. Khiến mạch công tử cùng Lãnh Cúc Hoa giật nảy cả mình chính là, cái này Mạch Tiểu Linh đi lên nhảy lên, lập tức liền giống một con mũi tên, vèo một tiếng cũng đã cao cao đến lớn đế xanh trên đầu. Cái này lớn đế xanh ngay tại Mạch Tiểu Linh bay đến trên đỉnh đầu của mình phương thời điểm, nó đã cảm giác được không thích hợp, liền lập tức nhảy lên hướng lên trời đại chạy ra ngoài. Mạch Tiểu Linh không đợi chính mình rơi xuống đất liền trên không trung thay đổi thân hình, đồng thời cầm trong tay dây thửng văng về phía lớn đế xanh. Kia quyển sợi dây đỏ lập tức giống một con rồng đồng dạng biến lớn giải ra hướng lớn đế xanh cuốn đi. Lớn đế xanh biết mình sơ ý chủ quan, để cho mình đã rơi vào hiện cảnh, nó lập tức cổ vũ sĩ khí, để cho mình thân thể trở nên càng lớn, sau đó nổi đồng bệnh dưa không trung. Mạch Tiểu Linh cũng để khí để cho mình thân thể lơ lửng tại không trung, sau đó nàng run run trong tay sợi dây đỏ không ngừng hướng lớn đế xanh cuốn đi. Cái dây thường giống mọc thêm con mắt, công bằng rơi vào lớn đế xanh trên thân cùng nhanh chóng cuốn quan quanh. Mạch công tử cùng Lãnh Cúc Hoa nhìn ngây người. Mạch công tử chỉ biết mình ngụy trên thân dư độc chưa thành, nhưng lại không nghĩ tới trên người nาง dư độc lại để cho nàng có như thế đạo công pháp, đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Sợi dây đỏ cuốn chặt lấy Lớn Đế Xanh, đồng thời càng vượt cuốn càng chặt, Lớn Đế Xanh bắt đầu cảm nhận được áp lực, nó cảm giác bằng sức một mình đã không thể thoát khỏi cái này, tiểu nữ hài thế là nó mở ra miệng rộng, bắt đầu oa hoa kêu to lên, thanh âm này quá lớn, âm thanh chấn hoàn vũ. A Mục, Cố thiếu ra bọn người đã sớm bị trên sân thượng thanh âm quá nhiễu, tất cả đều đổ mưa chạy lên sân thượng đến xem xét. Mạch công tử nhìn thấy cô thiếu ra cùng A Mục, tranh thủ thời gian chạy lên đi lôi kéo Cố thiếu gia tay nói, "Cố thiếu gia, nhanh mau cứu muội muội ta đi." Lý Thi nhiên nói, "Mạch công tử, chúng ta chẳng lẽ không nên thay Lớn Xanh lo lắng hơn sao?" Mạch công tử nói: "Muội muội ta chỉ là nhất thời khoe khoang, ta dám khẳng định nàng đấu không lại lớn hết xanh. Kim Kim đạo, ta cũng lo lắng Mạch tiểu linh. Ngươi nghĩ cái kia hết xanh lớn như vậy, tựa như là tại âm ức, nếu như cái kia dây thường tiếp tục hướng gấp bên trong quấn, có khả năng liền đem cái kia hết xanh quấn phát nổ, hết xanh nổ bạo, khẳng định giống đạn pháo đồng dạng đem ngươi muội muội cho bắn bay." Ta nhìn ngươi hẳn là khuyên nhủ muội muội của ngươi, nhanh bung ra cái kia hết xanh để nó đi thôi." Mạch công tử nói: "Ta khuyên vô dụng, nàng căn bản cũng không nghe ta. Hiện tại giống như nàng là chúng ta, diện mục giữ tợn, Lục Thân không nhận." vang cầu các ngươi mau để cho nàng khôi phục trạng thái bình thường đi. Cố thiếu ra, Mỹ Lệ Á, Bạch Phượng bà bà cùng A Một bọn người không nói gì, bọn hắn cũng đang khẩn trương bất an nhìn xem Lớn Đế Xanh cùng Mạch Tiểu Linh tranh đấu tình huống. Theo Lớn Đế Xanh không ngừng oa oa kêu to, đột nhiên, ngay tại xe ngựa hai bên dốc đứng trên sườn núi chuyển tới anh long long tiếng vang cực lớn. Lần theo tiếng vang, A Một bọn người vội vàng đưa mắt nhìn lại, ngay tại đông tây hai ngọn núi bên trên oanh canh long long đều ra hiện một cái có phong ốc lớn như vậy cự thạch, tại trên sườn núi nhanh chóng nhấp đô. Hai cái cự thạch giống mặt, lớn lồ hai, được Lớn Đế Xanh tiếng kêu về sau, Hai khối cự thạch đột nhiên rời đi dốc núi bay về phía không trùng, hướng về phía Lớn Đế Xanh bay nhanh mà đi. Lớn Đế Xanh bởi vì bị dây thường trói chặt nó cũng không cách nào đào thoát, liền như thế nổi đồng bềnh giữa không trung, trợn mắt nhìn hai khối đại thạch hướng nó đột tới. Đứng tại trên sân thượng vô ảnh mấy cái nữ nhân nhìn xem như lưu tinh nhanh chóng phi hành hai khối đại thạch, dọa đến ngao ngao kêu to lên. Rất nhanh, hai khối cự thạch từ hai mặt giác công, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đem Lớn tại ở giữa. Kim Kim nhịn không được lớn, "Chen bể!" Chen bể Lớn Đế Xanh dọa dầy muốn bị chen bể. Nhưng là tại bọn hắn chuyện trong dự liệu cùng không có phát sinh. Chỉ nghe được vang một tiếng, bang, qua về sau, lưỡi đết xanh tại hai khối cự thạch mãnh liệt va chạm phía dưới, thân thể tại kịch liệt có vào, sau đó lại bắt đầu phồng lên phản đạn, mà liền tại cái này khẽ có khẽ rút ở giữa, buộc ở trên người hắn sợi dây đỏ toàn bộ đều bị đứt đoạn. Sợi dây đỏ đứt đoạn về sau, đám người không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mạch Tiểu Linh. Mà liền tại lúc này, Mạch Tiểu Linh dưới chân dũng mãnh tiến ra thật nhiều đào hoa cánh hoa, những cái kia đào hoa cánh hoa tạo thành một đóa đào hoa mây, mà lúc này Mạch Tiểu Linh đang đứng tại những này đào hoa mây bên trên. Kim Kim đối Mạch công tử nói, "Mạch công tử?" Mạch Tiểu Linh thế nào? Làm sao biến thành dạng này rồi?" Mạch công tử nóng này nói, "Ta cũng mơ hồ, ta cũng không biết đến cùng thế nào." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Cái này Mạch Tiểu Linh hoàn toàn chính xác lợi hại, trên người nàng bên trong tạp mặc dù trải qua Cố thiếu ra cùng A một bọn người khu trừ, nhưng không có hoàn toàn khu sạch sẽ, hiện tại nàng chỗ biểu hiện ra thể nội tà lực không cách nào dự đoán." Hiện tại hai khối tảng đá lớn cùng một cái lớn đế xanh nổi đồng bền giữa không chung đối mặt với dấm lên nào hoa mây Mạch Tiểu Linh. Bởi vì từ lớn đế xanh, tảng đá lớn cùng Mạch Tiểu Linh hai phe tới nói, A Cố thiếu gia bọn hắn cũng nhất thời khó mà phân rõ ai ai chính, cho nên khó mà nhúng tay Song Phương rằng qua một trận về sau, đồng nhiên, lớn xanh mang theo hai khối lớn cự thạch bắt đầu hướng Mạch Tiểu Linh xuống lại. Nhìn thấy đối thủ khí thế bung hăng sông mình bay tới, Mạch Tiểu Linh xoay người chạy, nhưng nàng cũng không phải là hướng không trung dẫm lên đảo hoa cánh hoa mây chạy, mà là đạp trên đảo hoa cánh hoa mây hướng bên cạnh đại lộ phía bên phải Đại Sơn phóng đi. Vô số đảo hoa cánh hoa tạo thành cự long tại Mạch Tiểu Linh không chế hạ hướng Đại Sơn đánh tới.